sổ ắ c sách không thể tính như vậy tác dụng của ta là vô hình nói không chừng ta nếu là không đặt này ngồi ngươi một người khách nhân cũng không có chứ cậu thí trả tiền bao nhiêu tiền m u ố n nhiều n g ư ơ i c ũ nhìn g k ô n nổi. vạn kim tệ liền thành. ngươi mượn vạn ngày còn. Ngươi tiền g g trả Một tệ ta một kim lại kim, lại làm Vậy vay ba sau đó lại Trả lại g ư ơ i ta i ề n Ngươi mượn ẹ nó m ta trả lại ta sao? lại Có v ấ ngươi đề ì sao? n g nhìn, ta mượn một ư ngươi ợ n m vạn trả lại ngươi một vạn nợ cũ liền thanh chỉ có nợ mới vậy ngươi không phải còn thiếu ta một vạn a ba ngày sau đó trả lại a ba ngày sau đó ngươi liền có tiền ba ngày sau đó ta lại cho ngươi mượn một vạn có vay có trả lại mượn không khó liền hai ta cái này giao tỉnh chỉ là một vạn kim tệ chỉ mượn ba ngày ngươi không đến mức không mượn à. ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ở một bên vỗ tay cười nói không có chút nào lo dịp lỗ thủng không ngừng mượn, không ngừng trả vô hạn tuần hoàn ly đại phổ nói theo ngươi thuyết pháp này cái này mẹ nó là ta thiếu ta tiền nữ võ thần lâm vân gật đầu kéo lấy trường âm nói ai đúng chu nam hơi có chút im lặng lắc đầu giờ phút này nói đừng làm rộn nói nghiêm chỉnh ta cảm giác cái này phó bản cũng không thể lắm cùng một chỗ soát chúc mộng sư tiểu mỹ nói đoàn trường ta có thể không đi sao ta có thật nhiều tiểu động vật thẻ bài dùng đến nói không chừng tiến phó bản chúng nó liền lại biến trở về thẻ bài chu nam nói kém một người góp số lượng đi a vậy được rồi chúc mộng sư tiểu mỹ nhu thuận đứng ở một bên chu nam lúc này cũng không còn kéo dài nàng tại phó cửa sổ này t r u n g điểm tuyển bắt đầu trò chơi tuyển hạ một vạn mai kim tệ tự động khấu trừ năm giây đến ngược kết thúc về sau hắn liền cùng ly đại phổ bọn người c h u y ể n tống đến phó bản không gian bên trong chu nam chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật n h o á n một cái lại hướng bốn phía nhìn liền phát hiện mình cùng mọi người tựa hồ là đi vào một tòa tối t ă n địa lao phía trước có một cái sinh đầy dị sát hàng rào cửa sát hai bên trái phải đều là nham thạch vách tường xây thành vách tường nham thạch mặt ngoài cực kỳ thô giáp phần lớn bao trùm cái này có xỉ rêu loại thực vật mặt đất mất mô nhiều chỗ nước động ly đại phổ nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh chúc mộng sư tiểu mị bốn người liền đứng tại chu nam bên người mặc giống nhau như lúc vải thô áo choàng này vải thô áo choàng nhăn nhăn n h đúng t h ư ợ diện tràn đầy bùn ô chu nam đương nhiên cũng mặc đồng dạng vải thô áo choàng nhăn nhùm đúng thượng diện tràn đầy bùn ô chu nam đương nhiên có âm thanh tản ra mùi hôi mùi vị địa phương năm người thất tình trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc m ở mịt không có ai biết đây là địa phương nào không có ai biết vì sao lại ở đây bọn họ mặc đồng dạng y phục mất đi tất cả lực lượng cùng trí nhớ tông hẳn là có đồ vật gì có thể để bọn hắn nhớ tới một thứ gì đi t h a n h âm chung kết thật giống như một cái đọc chậm người dừng lại chu nam cùng ly đại phổ bọn người cùng nhau s ư ơ n g sở nữ võ thần lâm vân nói cái này phó bản cái quỷ gì a n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói ta kỹ năng toàn cũng không thể dùng chữ vật ba lô cũng không có cách nào mở ra thẻ bài không thể dùng Chu、nam、lúc này cũng phát hiện tình huống、này. hắn Nam này này, lại đây i nhiên phát hiện mặt đất có năm tấm thẻ bài. liền bài viết viết, bốn nhìn Hắn tùy ý nhặt lên trường, này trên hàng hoàng công trình Công trình phía phát gặp thẻ thẻ chữ hát xem, mặt tấm một một đột đất đó đế, đ tùy tạp có ý sư. sư, là thân phận chu nam hồi tưởng một chút có chỗ minh ngộ nói nhặt lên các ngươi trước người thẻ bài trên đó hẳn là có thân phận tin tức ly đại phổ từ dưới đất nhặt từ bản thân thẻ bài ánh mắt đi lên thắng nhìn nói ta là nhà khảo cổ học đây là chơi nhân vật đóng vai sao chúc n g sư tiểu mỹ sáng sáng mình thẻ bài nói ta là chiêm bạc sư nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cũng nhặt lên thẻ bài cái trước nói ta là quan trị an cái sau nói ta là dược t ế sư cũng vào lúc này nay phảng phất lợi bột bạch thanh âm tiếp tục suy nghĩ lên bọn họ nghĩ lên tên của mình cùng thân phận một cái là công trình sư một cái là quan trị an một cái là dược t ế sư một cái là chiêm bạc sư một cái là nhà khảo cổ học nhưng cũng chỉ thế thôi nhưng vào lúc này lợi bột bạch kết thúc cũng ở thời điểm này một người mặc cùng chu nam bọn họ cùng khoản trường bảo thiếu nữ xuất hiện tại hàng rào trước cửa nàng có mái tóc màu và nóng cũng o rào theo xong, hoàn toàn n lớn, dáng cực kỳ xinh đẹp, đẩy ra hàng rào môn liền hướng Nam bọn người hồ. Các người nhanh đi theo ta đi, chậm thêm liền không kịp. Thiếu nữ tóc vàng kia vừa nói xong, liền tựa như thời gian đình chỉ, thân thể của nàng hoàn toàn bị định mắt chậm thêm rất ta Thiếu tóc tựa thời thể trụ. ra dấp các đẹp, kịp. cực Chu chỉ, của c kỳ kia đi đi, hồ, đẩy vừa bị tại lúc này chu nam bọn người trước người tất cả đều bắn ra một lựa chọn cửa sổ chu nam liền gặp trong đó có hai cái tuyển hạng cái thứ nhất là chiến đấu thứ hai là tin tưởng nàng cùng với nàng đi tình huống gì các vị các ngươi làm sao tuyển chiến đấu không phải đâu xinh đẹp như vậy mọi tử cũng chiến đấu không cần loạn tuyển trong này khẳng định có huyền cơ đoàn trường ngươi thấy thế nào chu nam hơi chút suy tư nói ra ta đại khái hiểu cái này phó bản là chuyện gì xảy ra đoán chừng chờ chúng ta làm ra lựa chọn về sau liền sẽ c o i đằng sau nội dung cốt truyện hai lựa chọn đại biểu hai cái khác biệt nội dung cốt truyện ly đại p h ủ hỏi này tuyển cái gì chu nam nói ta nào biết được tùy tiện đi mọi người yêu tuyển cái gì tuyển cái gì dù sao cũng là giải trí chương một trăm sáu mươi tám lười nhác tìm ra lời giải dết bớt việc vì tần tiên lão đại tăng thêm chu nam hiện tại cũng không có gì phương pháp hắn nhìn đối diện thiếu nữ tóc vàng mặc cùng mình cùng khoảng trường bảo liền liền tại lựa chọn cửa sổ bên trong tuyển chọn cái thứ hai tuyển hạng kết quả bốn người khác lựa chọn tất cả đều là chiến đấu các ngươi như thế hung á c sao đều tuyển chiến đấu chu nam hơi cảm giác ngoài ý m u ố n t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói nàng này nhìn tới không giống lương nhân ly đại phổ nói lười nhác tìm ra lời giải dết hết sự tình lúc này lời buộc bạch tiếng vang lên bốn x một chiến đấu tức sẽ bắt đầu thiếu nữ tóc vàng tùy theo một lần nữa động trên mặt của nàng lập tức hiện ra biểu tình thất vọng nói ra các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy ta làm sai cái gì nói xong phía trên đỉnh đầu nàng hiện ra thanh máu đồng thời trên tay phải xuất hiện một thanh tiểu trùy thủ các ngươi cô phụ ta thiếu nữ tóc vàng trên mặt thần s ắ c thất vọng càng đậm nàng nắm lấy tiểu trùy thủ liền hướng về chu nam bọn người liền xông lại ai có chiến đấu lực chu nam hôm một câu hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng sinh mệnh giá trị chỉ có một trăm điểm nhưng không có thẻ bài người chơi chiến đấu lực cũng là số không này liền không khả năng đánh ra tổn thương đến đối diện thiếu nữ tóc vàng đừng nói có một trăm điểm sinh mệnh giá trị Coi nữ h chỉ có một điểm, cái kia cũng đánh không chết kích như chúng không đánh không Không phải đâu, chúng hạng. ư có cái cũng lực công của còn cái Nói một điểm, ta. ta ta diệt ta tuyển cái tự sát tuyển đến đoàn đi. đâu, kia lại liền Qua loa, vừa nàng. lên n là số Sẽ vậy, võ thần lâm vân lúc này tiến lên hắn động tác nhanh nhẹn đối thiếu nữ tóc vàng kia cũng là một cái phải đầm quyền tiếp quét đường chân tiếp khuỵu tay kích tiếp quay người bên cạnh đạp một cái khổ luyện nhiều năm quyền c ư ớ c rốt cục có đất r ụ t võ hắn lớn tiếng hô một câu một trận thao tác cực kỳ ví mãnh lại nhìn tổn thương xê rộ Thiếu nữ tóc võ à nàng n sinh mệnh không nữ g giá kêu một điểm trị đều không có rơi, nàng bị có v thần lâm vân không h không không không ấ trên đầu toát ra tổn thương sổ tự hắn hiện tại cấp hai mươi sinh mệnh giá trị có ba nghìn ngược lại là có thể chống đỡ một hồi chu nam vung tay lên nói chúng ta đi nhìn xem có thể ra ngoài không để lâm vân t r ư ớ c ở đây gánh một hồi ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nghe vậy nhanh chóng liền hướng hàng rào môn phương hướng chạy tới nhưng rất nhanh giống như đụng vào chưa từng có tưởng bị bắn ngược về đến hắn buồn bực hô một câu đây là khung cảnh chiến đấu ra không được không phải đâu khó nói chúng ta muốn ở chỗ này bị thiếu nữ tóc vàng này dùng tiểu đao từng chút từng chút m i chết kết cục này có thể quá khôi hài vừa lên đến liền đoàn diện ta liền nói không thể tuyển chiến đấu đi chu nam phát hiện quả nhiên ra không hàng rào môn về sau trở lại nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng kia đối nữ võ thần lâm vân nói n g ư ơ i thử một chút có thể hay không đoạt trùy thủ của nàng hắn thấy thiếu nữ tóc vàng dao găm trong tay là nơi đây duy nhất vũ khí hẳn là rất quan trọng hắn không tin tuyển chiến đấu tuyển hạng liền hẳn phải chết t ố t ta thử một chút nữ võ thần lâm vân di chuyển qua lại tiếp xuống liền chuyên đánh thiếu nữ tóc vàng cầm dao găm tay phải không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng len ken một tiếng này dao găm thật bị đánh rụng rơi có lời bột bạch lâm thanh n ầ m vang lên phát hiện đồ vật tiểu trùy thủ nữ võ thần lâm vân đại hỉ hắn cấp tốc đem tiểu t ù y thủ nhặt lên hơi chút kiểm tra nói cái này tiểu t ù y thủ có thể dùng chu ó t ể thêm một chút lực c nam g kích, n h bọn người tiến lên kiểm tra rất nhanh liền nhìn thấy ba kiện đồ vật thuộc tính tin tức địa lao chìa khóa nội dung cốt truyện đồ vật đạo tặc chuyên dụng có thể dùng tới mở cửa nhà lao chìa khóa bình thuốc nhỏ tiêu hao phẩm sử dụng sau có thể thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm ma pháp giá trị nói rõ khi ngài thu hoạch được mp sau có thể mở ra chữ vật ba lô sử dụng thẻ bài không có đạo tặc địa lao chìa khóa vô dụng bình thuốc nhỏ Ta biết tình huống, thu thuốc nhỏ, sau, thu trị. trị. thiếu một thán. Nam ai sau, ma ma A. An cầm. Chu việc đức hoạch được cũng càng Chu c đám điểm điểm hiểu Phổ huống, nhân không nhường bình nhỏ, nhiên pháp pháp Phổ quả quá người dụng bên Đại giá giá Đại Ly Ly Đây về sử ở hắn nói ra có thể rời đi phía trước là một cái thông đạo mọi người lúc này nhao nhao đi ra hàng rào môn phát hiện chỉ có một đầu tiến lên con đường liền liền đi về phía trước mà đi đại khái ba phút lại có một người mặc cùng chu nam bọn họ cùng khoản g thiếu niên tóc bạc xuất hiện mau cứu ta nữ võ thần lâm vân quan trị an mau cứu ta ta là e dĩ thiếu niên tóc bạc kia nằm rạp trên mặt đất thể nội phát ra đôm đ ố t đôm đ ố t xương cốt vỡ tan tiếng vang thân thể của hắn run lên một cái thế mà hô lên nữ võ thần lâm vân tên cái này thời không ở giữa dừng lại lợi bụng bạch â m thanh xuất hiện lần nữa phía trước xuất hiện một thiếu niên hắn lúc này tựa hồ cực kỳ thống khổ có một cụ tà ác lực lượng đang thay đổi thân thể của hắn quan trị an nữ võ thần lâm vân cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua thiếu niên này hắn không biết thiếu niên này có thể hay không giúp mình nhớ tới một thứ gì chu nam đám người trước mắt tự nhiên cũng bắn ra lựa chọn cửa sổ vẫn như cũng là hai cái tuyển hạng cái thứ nhất tuyển hạng là chiến đấu cái thứ hai cùng hắn đối thoại ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói đến đều bỏ phiếu đi t a tuyển chiến đấu nữ võ thần lâm vân nói cái này cũng không thể chiến đấu đều điểm ta tên khẳng định có cùng ta có liên quan nội dung cốt truyện đối thoại xem một chút đi mọi người rất nhanh liền làm ra lựa chọn kết quả là bốn x một liền nữ võ thần lâm vân một cái nhân tuyển chọn đối thoại chu nam cùng những người khác lựa chọn là chiến đấu đi thôi lâm vân ngươi có tiểu truy thủ là sức chiến đấu cao nhất đánh chết hắn ta mẹ nó lựa chọn là đối thoại a kết quả các ngươi để ta đi chiến đấu cái này thời không ở giữa rừng lại giải trừ thiếu niên kia theo nội dung cốt truyện đi nét mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn quắc vì cái gì nữ võ thần lâm vân ngươi cái này âm hiểm ra hỏa ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao ta coi như biến thành quái vật cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nói xong câu này lời kịch về sau thiếu niên tóc bạc phía sau đột nhiên phun tung tóe ra máu tươi có hai hàng cốt thứ t ử trong đó đâm ra đến mà ánh mắt của hắn trực tiếp từ trong hốc mắt rơi ra đến mũi lõm rất nhanh liền thành một cái bộ dáng dữ tợn vô diện quái vật lúc này hắn thuộc tính tin tức trực tiếp biểu diễn ra phẫn nộ vô diện nhân sinh mệnh giá trị năm nghìn lực công kích năm mươi đặc thù thiết lập đối quan trị an tạo thành gấp đôi công kích các ngươi có phải hay không cố ý hô ta nữ võ thần lâm vân dùng tiểu truy thủ chỉ vào phẫn nộ vô diện nhân nói ra này làm sao đánh muốn đoàn diện ly đại phổ mấy người cũng là rất có kinh ngạc nghĩ không ra thiếu niên tóc bạc lại biến thành cường đại như vậy quái vật chu nam lúc này lại rất bình tĩnh hắn tiến lên một bước quắt mọi người lui ra phía sau chúc mộng sư tiểu mỹ cả kinh nói đoàn trường ngươi muốn làm gì lúc này này phẫn nộ vô diện nhân đã hướng nữ võ thần lâm vân xông lại nữ võ thần lâm vân đang muốn kiên trì xông đi lên đột nhiên âu ngao một tiếng một con đại hôi lan xuất hiện tiến ra đón một ngụm liền đem này phẫn nộ vô diện nhân cho nước vào này lao sói sám khi lại chính là c h ú nam hắn tiêu hao mười điểm mà pháp dùng r a sói áo khoác bằng da thẻ bài chương một trăm sáu mươi chín địa lao mê cung sói áo khoác bằng da nhất tinh hắc tạp đặc thù thời trang sử dụng hắn thẻ bài chỉ cần mười điểm m v trang bị về sau biến thân lông xám xài lang đem tiểu hình thể mục tiêu nuốt về sau có thể khiến hắn mỗi giây giảm mất ba trăm điểm sinh mệnh giá trị cho đến hắn tử vong giờ này khắc này sói áo khoác bằng da nhưng so sánh đồng dạng cần tiêu hao mười điểm mp tiểu ngư nhân các loại thẻ bài dễ dùng được nhiều phẫn nộ vô diện nhân chỉ có năm điểm sinh mệnh giá trị hai mươi giây không đến liền bị chu nam tiêu hóa tùy theo phong bế khung cảnh chiến đấu giải tỏa chu nam không tự chủ được há m ồ m phun một cái phun ra ba kiện đồ vật lợi bộc bạch văng lên phát hiện đồ vật không biết bình thuốc địa đồ toai phiến ezit nhật ký chu nam biến trở về hình người nghiêm túc xem xét trước người ba kiện đồ vật không biết d ự t kề địa đồ toai phiến đây là một chương hình dáng bất quy tắc địa đồ toai phiến nhìn hẳn là bị xé rách xuống tới một bộ phận không có chút nào giá trị nghiên cứu có lẽ vẫn còn có t a i phiến thử thu thập một cái đi e z nhật ký những cái kia kinh khủng đồ vật đột nhiên liền xuất hiện ta không biết có thể hay không từ c h ạ n g thai nạn này bên trong sống sót còn nghĩ nói chúng ta đã chết ta cảm thấy hắn có chút quái dị con vẹo chữ viết ly đại phổ mấy người cũng lại gần quan sát ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đột nhiên nói bình dược tề này không tệ à có thể thêm sáu mươi điểm mà pháp giá trị chu nam nghe vậy trong lòng hơi động nói ngươi có thể nhìn thấy bình dược tề này thuộc tính tin tức ừm a có vấn đề gì sao ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh có chút kinh ngạc nhìn về phía chu nam chu nam có chút hiểu được nói ra xem ra thân phận khác nhau hẳn là có khác biệt ẩn tàng năng lực chạy nhanh ngươi là dược tề sư cho nên có thể nhìn thấy cái này không biết dược tề thuộc tính tin tức những người khác hẳn là đều không được đi nói xong chu nam không chút do dự phục d ụ n g không biết dược tề quả nhiên thu hoạch được sáu mươi điểm mà pháp giá trị ly đại p h ổ nói nguyên lai là dạng này ta là nhà khảo cổ học có cái gì ẩn tàng năng lực à? chu nam nói chậm rãi thăm dò đi tiểu mỹ địa đô thoai phiến e t nhật ký cùng trước đó địa lao chìa khóa ngươi trợ thu những này đạo cụ không cách nào thu nhập không gian chữ vật nhưng cũng không thể lưu lại nói không chu ừ n đằng g s a hữu dụ. nam g t tiếp tục đi tới. thần đi Nữ võ l â vẫn nói, đi o à n trường n ư g ơ có tại h thành lao sói ăn người, đằng sau còn không thấy không, kích Chu ể điểm biến sói người, ai ai. cái liền ngươi đi đến ăn đằng còn ăn lớn ăn còn cần ngươi vị này lực công đường Nam một xuất t lao lúc lực lực sau sám đó đảm mã. Gặp được đầu vị vũ phía trước nhất phía trước có hai đầu lối rẽ chu nam cũng không xoắn suýt trực tiếp nhanh chân rẽ phải sau đó còn có lối rẽ chu nam một mực rẽ phải mọi người chỉ cảm thấy đi tại ưu ám trong đường hầm dần dần có một loại tiến vào mê cung cảm giác sau năm phút chu nam phát hiện con đường phía trước bị đổ sụp nham thạch ngăn chặn hắn ở nơi đó nghiên cứu một lát nói tử lộ trở về ngọ tạo nhìn ngài đi mạnh như vậy ta trẻ sừng rằng công trình sư có thể biết đường đâu cho nên nói chúng ta bây giờ là tại một tòa địa lao trong mê cung chu nam mang theo mọi người tiếp tục thăm dò thật sự cùng đi mê cung đồng dạng hắn cũng không làm ơn nhớ đường gặp được giao lộ toàn bộ nhờ trực giác tuyển đường, đường không bao lâu mọi người lần nữa gặp được một cái nằm dạp trên mặt đất cầu cứu thiếu niên tóc bạc lúc này lần nữa có nội dung cốt chuyện lựa chọn năm người không hề nghi ngờ đều lựa chọn chiến đấu thế là thiếu niên tóc bạc kia cũng thay đổi thành phẫn nộ vô diện nhân chu nam biến thân lão s ó i xám đem hắn ăn hết thuận lợi lại lấy được ba kiện đồ vật cổ đại quần chủ, địa đồ thoái phiến c ờ ý ed nhật ký mới được đến địa đồ thoái phiến cùng lúc trước đạt được hiển nhiên là cùng một loạt đồ vật c ờ ý ed nhật ký có thuộc tính tin tức ta gặp được c ác ma thật đáng sợ cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc nhưng ta không nghĩ tới cùng ta sớm chiều trung đụng đồng bạn thế mà so ác ma càng đáng sợ trời ạ đến tột cùng phát sinh cái gì hoặc là ta cũng giống vậy nữ võ thần lâm vân người đứng đắn ai viết nhật ký thiếu niên tóc bạc rõ ràng có vấn đề liền không thể cứu ly đại phổ là nhà khảo cổ học hắn có thể nhìn thấy này cổ đại quyển t r ụ p tin tức đem hắn cầm trong tay hơi nghiên cứu một chút nói quyển t r ụ p này rất kỳ quái trên đó viết một cái phối phương thiên diện thú tuyến yên thêm hoa ăn thịt người quả thực tương đương vô diện nhân dược tề đây là dược tề sư chế dược bí phương sao tóm lại lưu ý một chút chu nam mang theo mọi người tiếp tục thăm dò phát hiện rất nhiều đã mở ra không nhà tù những cái k i a nhà tù trên vách tường phổ biến tồn tại to lớn vết trào c vị, vị nội dung cốt truyện lựa chọn cửa sổ lúc này bắn ra đến chúng người đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn chiến đấu kết quả thiếu niên tóc bạc kêu biến thành đỉnh đầu vòng sáng dự bị thiên sứ t a khi n thanh trường cầm một hắn bị chu nam tiêu hóa về sau đồng dạng cống hiến ra ba kiện đạo cụ không biết dược tề địa đồ toai phiến cùng cơ ý én nhật ký cơ ý én nhật ký quá tốt ta tìm tới quan trị an đại nhân trang bị cùng vô diện nhân dược tề giải dược có thể cứu nếu như có thể tìm tới quan trị an đại nhân cùng thất lạc hai tên đồng bạn chúng ta có lẽ có thể giết chết đầu kia quái vật sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này nữ võ thần lâm vân nhìn thấy cờ is nhật ký thuộc tính tin tức về sau cả người đều không tốt cho nên nói cái này ba đều là tiểu đệ của ta muốn là trước kia không chiến đấu chúng có phải hay không liền sẽ nghe ta còn có ta trang bị đâu người mất đã mất nén bi thương đi như vậy mới phải chơi lúc này thu ba tấm địa đồ toái phiến trúc ngộng sư tiểu mỹ nói hợp thành địa đồ quả nhiên là địa lao mê cúng a bản đồ này thật lớn mê cung cũng quá phức tạp đi trong lúc nói chuyện một cái bản vông lớn như vậy giấy ra châu địa đồ bị trúc ngộng sư tiểu mỹ triển khai mọi người tiến tới quan sát liên gặp này trong địa đồ đường con phức tạp có rất nhiều đánh dấu chúng ta bây giờ ở đây địa lao này mê cung thật lớn a nhìn chúng ta mới không dò được một phần mười khu vực không được thấy đầu t a c h ó n g cái này đánh dấu là có ý gì chẳng lẽ cái này trong phòng giam giam giữ lấy ôn dịch cự tử căn này nhà tù có ý tứ đánh dấu bên trong nói bên trong giam giữ lấy ác ma bánh răng một cái bánh răng còn muốn giam giữ nơi này giam giữ lấy thuốc t h i ế t thiên sứ nhìn cái này giam giữ lấy thiên diện thú nơi này giống như có cơ quan cạm bẫy nơi này có một khung tổn hại máy móc chiến ngẫu đoàn trường ngươi là công chính sư có thể tu à. bộ xương này đầu là có ý gì đại biểu bật sao ta tìm đến cửa ra thật xa cái này nếu là không có địa đồ ai có thể đi ra ngoài mọi người tại trong địa đồ đến, đến đại ế n đ lượng tin tức chu nam lúc này hướng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hỏi chạy nhanh dược tề cái gì thuộc tính ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói a cùng trước đó đầm dạng chu ó t ể trở về mà 60 điểm. Ta. Chu nam lập tức u ố nhảy g vào đến h tề, em gây đại đạo cụ máy xúc ghế tay n lái trên ghế buổi chiều lái xe về nhà bình thường đường xe bốn giờ lại đổi mới có thể muốn ban đêm hy vọng không kẹt xe đi chương một trăm bảy mươi phí nhiều như vậy tế bảo não làm cái gì đại đạo cụ máy xúc nhất tinh h ắ c tạp triệu hoán vật thẻ bài sử dụng tiêu hao tháng một năm một không điểm mp trước nghiệp thiết lập là đồ chơi có thể phá xấu địa hình chuyên quản phá rỡ mê cung không tồn tại không có đường mình tạo đường là được nữ võ thần lâm vân nói đến lưu xa kéo lô đen lại là h ắ c khoa kỹ dùng máy xúc mang ra mê cung sao vậy coi như có ý tứ ta mới vừa rồi còn suy nghĩ không có đạo tặc có chìa khóa không ai dùng không có cách nào mở ra địa lao cửa nhà lao đâu không nghĩ tới có máy xúc đoàn trường vô địch chu năm giờ phút này tiểu có đắc ý hắn nói ra bốn người các ngươi nhìn địa đồ chỉ đường chúng ta đào ra đi chúc mộng sư tiểu mỹ bọn người liền tụ cùng một chỗ một phen sau khi thương nghị chúc mộng sư tiểu mỹ nâng lấy địa đồ nói đoàn trưởng hướng phía trước đảo một mực đào xuyên năm bức tường có thể tìm tới một cái bảo dương Tốt. chu an lập tức khởi công đại đạo cụ máy xúc mở động máy móc xẻng đấu phía dưới địa lao vách tường giống như đ ầ u hũ làm đồng dạng một đào một cái lỗ năm bức tường rất nhanh liền bị đào xuyên lúc này đại đạo cụ mở đến một gian trong phòng giam cái này nhà tù lao cửa đang k h a lấy chính giữa có một cái mốc meo chất gỗ bảo dương nữ võ thần lâm vân tiến lên đem này bảo dương mở ra lợi bột bạch âm thanh xuất hiện mở ra bảo dương thu hoạch được dì xét thiết giáp năm điểm kinh nghiệm quyền trục chu nam trong lòng vui mừng nói kinh nghiệm quyền trục ta cầm dì xét thiết giáp các ngươi chia đi n à y dì xét thiết giáp chu nam đã thấy thuộc tính tin tức nó là phó bản đạo cụ chỉ hạn trước mắt phó bản bên trong sử dụng người bên ngoài đối dì xét thiết giáp không có hứng thú cũng liền nữ võ thần lâm vân để ý tiếp xuống nơi nào còn có bảo dương chu nam hỏi rẽ trái đào m ư ơ i ba bức tường lại rẽ phải đi lên Cứ ngoài h Chu ư vậy, n ra thân là chiêm bạc sư tiểu mỹ đạt được một cái long đ ô n g thủy tinh cầu thân phận của nàng năng lực cũng mở ra đó chính là xem bói mỗi lần gặp được nội dung cốt truyện sự kiện cần làm ra lựa chọn lúc nàng có thể thông qua thủy tinh cầu xem bói cắt hung cũng chính là dự đoán ra mỗi loại lựa chọn cắt hoặc hung mà chu nam cũng nhận được một thanh cổ đại tay quay cổ đại tay quay tiêu hao hình phó bản đạo cụ hạ định trước mắt phó bản sử dụng rời đi phó bản sau biến mất có thể dùng tại sửa chữa cổ đại máy móc còn có bảo dương sao chu nam giờ phút này hỏi chúc mộng sư tiểu mỹ chăm chú nhìn địa đồ nói còn giống như có một cái bất quá là tại quái vật trong phòng quái vật phòng khi lại chính là chỉ trong địa đồ ghi chú giam giữ tù phạm gian phòng mọi người đã nghiên cứu qua địa lao này trong mê cung hết thể có năm cái quái vật phòng phân biệt giam giữ lấy ôn dịch cự thử ác ma bánh răng thúc thít thiên sứ tuy h nhiên tại h cùng cổ đ địa đồ bên trong trong đó một con đường tại khoảng cách mê cung lối ra chỗ không xa có một cái đầu lâu tiêu chí rất hiển nhiên nơi đó có một cái thủ con buột còn có một con đường bên trên rất dài một đoạn bị đánh dấu có cơ quan cảm ấy chỉ có một con đường thoạt nhìn là tương đối an toàn đương nhiên những này lộ tuyến hiện tại đối chu nam bọn họ đến nói không có chút ý nghĩa nào máy xúc mở đường muốn làm sao đi liền đi như thế nào chu nam hơi chút suy tư nói năm cái quái vật phòng sáu cái tiêu ký điểm một cái đại bốt đây coi như là mười hai cái muốn thăm dò địa phương đi kế tiếp bảo dương không nóng nảy mở ta muốn đem tất cả nhà tù đều đào xuyên nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Đ Hết thể chu ó bao n i ê cái nam h à tù duy trì, thật tứ. Trúc có ý ộ n nói, ta trước đó đến một hạ, từ trên bản đồ đến xem, giống như hết thể có 999 cái nhà tù, hoàn toàn đào xuyên, lượng công việc có phải là hơi nhiều g Sư trước Tiểu ta một từ hết thể tù, cái việc phải hơi phải Mỹ xem, đó có có đồ đào hạ, là không Mới cái thèm ô không i chuyện Chu nhỏ. h Nam t để ý lắc đầu dứt khoát nói ta thúc đẩy tiểu mỹ ngươi thận trọng nhìn một chút địa đồ đừng để ta để lọt không có vấn đề chu nam tiếp xuống liền bắt đầu bạo lực phá hư hắn mở ra đại đạo cụ máy xúc thẳng tắp tiến lên gặp tường mang ra tường gặp môn mang ra môn một mực mang ra tới đất đổ b i ê n giới không cách nào lại mang ra sau đó liền quay đầu tiếp tra thẳng tắp mang ra trở về một lát ra xảy ra vấn đề chu nam bọn họ gặp được một đầu du đãng thực thi quỷ này du đãng thực thi quỷ thật giống như một đầu bị lột ra đại hình máy quyển có dầu rơi lưỡi dài đầu hai mắt huyết h ồ n g răng bén nhọn lại dày đặc bộ r ă n g có chút dữ tợn đừng nhìn ra hỏa này kích thước không lớn sinh mệnh giá trị khoảng chừng mười vạn lực công kích đạt tới ba ngàn điểm tại hắn xuất hiện tại chu nam bọn người trước mắt lúc lợi bột bạch â m thanh xuất hiện lần nữa đồng thời không gian bị dừng lại chu nam bọn người trước mặt cũng dò xét bắn ra nội dung cốt truyện lựa chọn cửa sổ cửa sổ bên trong vẫn như cũ chỉ có hai cái t u y ể n hạng cái thứ nhất chiến đấu thứ hai là chạy trốn t r ú c mộng sư tiểu mỹ lấy ra thủy tinh cầu triển khai xem bói rất nhanh c a o mày nói căn cứ xem bói kết quả lựa chọn chiến đấu kết quả là cát lựa chọn chạy trốn kết quả là hung nữ v o thần lâm vân lắc lắc trên tay tiểu truy thủ nói thật giả đem ta cả sẽ không cái này du đ n g thực thi quỷ thuộc tính cao như vậy lựa chọn chiến đấu xác định không là muốn chết ly đại phổ nói đoàn trường có thể ăn hết nó a chu nam nói cái đồ chơi này ta còn thực sự không muốn ăn n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói vạn nhất ăn không vô chúng ta chẳng phải là chơi xong muốn không phải là chạy trốn đi chu nam n g ắ m lại nói vẫn tin tưởng khoa học đi tiểu mỹ xem bòi kết quả khẳng định có có nguyên nhân vừa nó vậy liên chiến đấu đánh thì đánh năm người lần lượt làm ra lựa chọn toàn thể chiến đấu như thế nội dung cốt t r u y ệ n tiếp tục về sau này du đang thực thi quỷ vừa mới bắt đầu nhe răng n ế t miệng lộ ra phi thường hung h á c nhưng ánh mắt rơi xuống nữ võ thần lâm vân trên thân về sau nó lập tức liền điệu xịu sau đó đem tài kẹp lấy nhanh chân liền chạy l ờ i b ộ c bạch tiếng vang lên du đang thực thi quỷ cảm nhận được cực lớn sợ hãi nó chạy chối chết cái này khiến mọi người tâm tình khẩn trương thoáng dừng một chút nhưng cũng lâm vào thật sâu không hiểu là như thế nguyên nhân dẫn đến g i ữ t ậ n kinh khủng thực thi quỷ chạy chối chết l ờ i b ộ c bạch âm thanh kết thúc về sau ly đ ạ i phổ rời xa nữ võ thần lâm vân hai bước chỉ vào hắn nói rất rõ ràng gia hỏa này là nội g i á n sẽ không thật có nội ứng gián điệp loại hình tiểu luận đi nếu không đoàn trường đem nữ võ thần cho ăn nói không chừng có thể trực tiếp thông quan nữ võ thần lâm vân nói đừng làm、rộn. chúc á i này i nhiên là bởi chiến quái hãi phải n quan trị an nguyên nhân, chiến lược đẳng đương, quái sợ hai ta không phải đương nhiên là là lược vì ta trị ta t sao. r sợ dã mộng sư tiểu mỹ nói mấu chốt là ngươi cái này quan t r ị an cũng mặc áo tủ hiển nhiên là phạm tội mới bị giam lại ly đại phổ tiếp lấy phân tích có thể cho chúng ta mặc áo tủ hiển nhiên không là quái vật đem ta cửa đóng lại lại hồi tưởng một chút trước đó gặp phải thiếu nữ tóc vàng cùng thiếu niên tóc bạc có chút loạn đoàn trường ngươi thấy thế nào chu nam nói phí nhiều như vậy tế bảo não làm cái gì trước dỡ sạch nhà tù lại giết hết tất cả quái vật bất kể hắn là cái gì nội dung cốt chuyện đâu nói xong chú an mở ra đại đạo cụ máy xúc lại đào xuyên một gian nhà tù đây là lời buộc bạch đâm thanh đột nhiên lại vang lên phát hiện trò chơi đạo cụ không biết dược tề chu nam nghe vậy hướng về phía trước do xét nhìn thấy tại căn này bị mình đào xuyên trong phòng giam ương có một cái bàn nhỏ trên bàn nhỏ liền đặt vào một bình l ó n g lánh màu sắc q u a n g mang dược tề n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh h ư ớ n g cái kia dược tề bình nhìn một chút nói quỵ dị thiên sứ dược tề phục dụng về sau tại đương cục trong trò chơi có thể biến thân làm cường đại thiên sứ Thu h o ạ chương đ ợ c v một sinh mệnh trăm cùng đ i bảy mươi một trường. Trường 171, hát bánh răng chu nam cầm tới quỷ dị thiên sứ dược tề về sau trực tiếp liền phục vụ loại này đạo cụ không cho mình dùng sao được đoàn trường ngươi đây cũng quá vô s ỉ đi nữ võ thần lâm vân cười nói đã nói xong cầm trước làm sao liền cho dùng a ta là đoàn trường ngươi làm gì được ta chu nam cười ha ha một tiếng hắn lúc này trên đỉnh đầu xuất hiện một cái v ầ n g sáng phía sau lưng còn rất dài ra hai phiên cánh đã có thể bay đi bất quá hắn hay là ngồi tại đại đạo cụ máy xúc phía trên một mực đảo tường p h á bích một lát sau chu nam lại gặp được một đầu du đang khâu lại q u á i đây là một đầu bề ngoài khiến người buồn nôn k h á i vật trên người của nó có khoa trương khâu lại vết sẹo thân thể đầu cùng bốn phía đều là khâu lại chắp vá trên bụng lộ một cái động lớn từ cái hang lớn kêu bên trong không ngừng chạy ra chất lỏng màu xanh lục một nửa ruột t ú i ra còn có giỏi bọ tại này đ h ụ c động bên trong n ú c đ í c h trúc mộng sư tiểu mỹ vừa nhìn thấy con quái vật này không chịu được làm ra nôn khan động tác rất nhanh nội dung cốt truyện lựa chọn cửa sổ bắn ra tới nữ võ thần lang vân đều không đợi trúc mộng sư tiểu mỹ xem bói trực tiếp lựa chọn chiến đấu h ắ n hướng chu nam h ô đoàn trưởng ngươi nếu là ăn nó ta liền phục ngươi chu nam thiêu thiêu mi mau du đ ã khâu lại quái bộ dáng khiến người buồn nôn nhất là hắn phần bụng nhục động bên trong những cái kia nhúc nhích dòi b ỏ đoán chừng có thể để cho rất nhiều người không t h í chứng nhưng nếu quả thật muốn chiến đấu chu nam khẳng định sẽ quả quyết đem một miệng n u ố t vào dù sao cũng không phải thật ăn chỉ là kỹ năng biểu hiện mà thôi điểm ấy nho nhỏ chướng ngại tâm lý chu nam vẫn có thể khắc phục đáng tiếc tuy nhiên tất cả mọi người lựa chọn chiến đấu như cũ không thể đánh lên d ù đã khâu lại quái cùng d ù đã thực thi quỷ đồng dạng vừa nhìn thấy nữ võ thần lâm vân trực tiếp liền hoảng sợ chạy quan chị an rất hữu dụng à mạnh như vậy quái vật đều có thể hoảng sợ chạy cái này nếu là cái khác đội ngũ không có người ngẫu nhiên đến quan t r ị an thân phận nên làm cái gì à đoan chừng chỉ có thể chạy tiếp tục tiếp tục ta hiện tại đối cái này phó bản nội dung cốt t r u y ệ n ngược lại là có chút hứng thú tiếp xuống lại qua năm phút đồng hồ chu nam mở ra máy xúc đi vào vỡ vụn máy móc chiến ngâu bên cạnh vỡ vụn máy móc chiến ngấu cũng là một cái rách rách dưới dưới hình người bọc thép người máy hắn ngồi liệt tại hành lang trên lối đi giống như một đống đồng nát s á t vụn chu nam nắm lấy cổ đại tay quay bay đến này tổn hại máy móc chiến n g â phụ cận quả nhiên công trình sư chức nghiệp thân phận năng lực liền bị kích phát hắn có thể nhìn thấy vỡ vụn máy móc chiến ngô trên thân có thật nhiều ánh sáng chu nam dùng cổ đại tay quay đem những điểm sáng kia lần lượt gõ một lần vỡ vụn máy móc chiến ngô nhất thời liền rực rỡ hẳn lên thành cổ đại máy móc khối lỗi nó đứng dậy thân thể cao tới năm mét cùng sau lưng chu nam phục tùng chu nam mệnh lệnh thu hoạch tiểu đệ một không sai chu nam tâm tình vô cùng tốt cổ đại máy móc khối lỗi sinh mệnh giá trị mười vạn lực công kích ba ngàn là một cái cường lực tay chân tiếp xuống chu nam tiếp tục đảo tường pháp ích không bao lâu liền đảo được phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm tại địa lao mê cùng trong địa đồ bị trọng điểm đánh dấu chu nam bọn người sau khi đi vào phát hiện nơi này có chất đống lấy đại lượng bình dược tề cùng tài liệu còn có một số thí nghiệm bản thảo l ờ i b ộ c bạch tiếng vang lên đến nhìn thấy trong phòng thí nghiệm b ả y biện cùng những cái kia thí nghiệm bản thảo dược tề sư ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh bỗng nhiên ôm lấy đầu hô hấp của hắn trở nên gấp rút trong đầu dần hiện ra rất nhiều hình ảnh mồ hôi từ trên trán của hắn chạy ra đây là ta phòng thí nghiệm hắn đột nhiên nói a không những người không mặc kia thế mà là ta chế tạo ra sao đây không có khả năng Ta vì lời g bộ bạch, bạch âm thanh tiếp tục đến dược tề sư phòng thí nghiệm phát hiện nội dung cốt truyện đạo cụ vô diện nhân dược tề giải dược phối phương nội dung cốt truyện phát động dược tề sư thẩm phán đối mặt giống như điên cuồng dược t ế sư làm ra ngài lựa chọn giờ k h ắ c này bốn phía không gian bị khóa định chu nam bọn người trước người đồng thời bắn ra nội dung cốt truyện lựa chọn cửa sổ chu nam lựa chọn cửa sổ bên trong chỉ có một cái tuyển hạng chính là chiến đấu tiêu diệt khả nghi dược t ế sư bốn người khác lựa chọn cửa sổ bên trong thì có cái thứ hai tuyển hạng chung sống hòa bình cũng đừng đánh ta a ta khẳng định là người tốt ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hô một câu hắn đương nhiên lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng mình cho mình tụt mệnh chu nam không được chọn chỉ có thể tuyển chiến đấu ba người khác tuyển chung sống hòa bình ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh may mắn thoát khỏi tại khó tiếp xuống hắn liền ở trong phòng thí nghiệm toán h g thăm dò rất nhanh liền phát huy thân phận năng lực lợi dụng trò chơi đạo cụ cùng phòng thí nghiệm bên trong tài liệu chế tác ba bình vô diện nhân dược t ề giải dược mặt khác ly đại phổ trước đó giải mã vô diện nhân dược t ề phối phương cái này trong phòng thí nghiệm vừa vặn có tài liệu toàn bộ sử dụng về sau ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh chế tạo ra sáu bình vô diện nhân dược t ề vô diện nhân dược tể ma dược phó bản đạo cụ giới hạn trước mắt phó bản có thể dùng nhiễm lần dược tề thân thể đem phát sinh d i biến hóa thành vô diện nhân có người hay không muốn thí nghiệm một chút vô diện nhân dược tề hiệu quả ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh dơ bóng đèn bình dược tề thét chu nam lúc này đã mở ra máy xúc tiếp tục khởi công dựa theo hắn phá dơ phương hướng rất nhanh liền có thể mang ra đến giam giữ lấy ác m à bánh răng nhà tù hắn cũng không có thay đổi đường vòng rất nhanh liền đem g à n kia nhà tù phá vỡ sau đó mọi người liền thấy một cái đen nhánh bánh răng có cối say lớn như vậy nó phát ra khạc khạc tiếng cười nội dung cốt truyện lựa chọn cửa sổ xuất hiện lần nữa da chu nam bên ngoài những người khác có hai lựa chọn một cái là chiến đấu một cái là chung sống hòa bình chu năm g để cổ đại máy móc khôi lỗi chính diện nên chiến quá trình chiến đấu hữu kinh vô hiểm ác ma cuối cùng bánh răng bị đánh giết rơi ra một cái lớn cỡ bàn tay hát sắc bánh răng cùng một cái bình thuốc nhỏ l ờ i b u ộ c bạch tiếng vang lên chúc mừng ác ma bánh răng rơi xuống công trình sư đạo cụ h ắ c bánh răng vật phẩm đấy bình thường rơi xuống tỷ lệ không đủ một phần vạn lần đầu đánh g i t lúc rơi xuống tỷ lệ vì hai mươi năm h ắ c bánh răng đặc thù đạo cụ công trình sư chuyên dụng tại trước mắt phó bản có thể dùng vì phù hợp điều kiện công binh trang bị thêm h ắ c bánh răng vĩnh cựu cường hóa năng lực h ắ c bánh răng công binh cái gì là công binh máy xúc có tính không chu nam liền tranh thủ này hát bánh răng nhật lên thử đối đại đạo cụ máy xúc sử dụng kết quả không phản ứng chút nào lúc này ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đem ác ma bánh răng rơi xuống bình thuốc nhỏ đưa tới nói đoàn trường đây là hồi ma dược thủy có thể về sáu mươi điểm ma pháp giá trị n g ư ơ i dùng đi Tốt. chu nam muốn hồi ma dược thủy uống vào đột nhiên trong lòng hơi đậu đại đạo cụ máy xúc không tính công binh cái này không có vấn đề nói nhiều lắm là chỉ có thể tính công trình máy móc như vậy chu nam tâm niệm vừa động run tay ném đi phí một tiếng một tấm thẻ bài bị hắn làm dùng đến ngay sau đó một đầu anh hùng liền xuất hiện kia là một đầu cực hạn thuộc tính anh hùng kỳ danh rổ đô anh hùng có thể tạo tháp xem như công binh sao chu nam thử đúng anh hùng rỗ lộ sử dụng h ắ c bánh răng đinh một tiếng thế mà thành chương một trăm bảy mươi hai bánh răng anh hùng đinh ngài thuộc hạ anh hùng rỗ lộ bị h ắ c bánh răng cường hóa thuộc tính phát sinh biến hóa thu hoạch được ngẫu nhiên năng lực trong tính toán đinh chúc mừng anh hùng rỗ lộ tiền tố tên thay đổi vì bánh răng anh hùng năng lực tăng lên rất nhiều xuất hiện tại chu nam trước mặt anh hùng rỗ lộ bộ dáng đại biến chiều cao của hắn bay vụt đến tiếp cận ba mét trên thân xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ hát sắc bánh răng những cái t i ê bánh răng lớn có cái bắt lớn như vậy tiểu nhân giống như c ú c áo kẹp vào nhau chậm rãi chuyển động kết cấu tinh vi phức tạp mang theo một loại máy móc mỹ cảm hắn như c ũ bảo trì cái này thân người đầu gấu hình tượng chỉ là nhìn tựa như là từ vô số bánh răng trồng chất mà thành cơ giới sinh mệnh thể ta đã thăng cấp h o à n tất vì ngài phục vụ chủ nhân của ta cường hóa sau khi hoàn thành anh hùng rỗ lộ đối chu nam túi trào phát ra điện tử hợp thành thanh âm lúc này bánh răng anh hùng rỗ lộ giao diện thuộc tính tự động tại chu nam trước mặt bán ra thẻ bài tên bánh răng anh hùng rỗ lộ thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 10. sử dụng ma h a o tổn 30. nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán bánh răng anh hùng rỗ lộ vì n g à i chiến đấu bánh răng anh hùng rỗ lộ sinh mệnh giá trị 1 2 t m ư hai lực công kích 30, công kích tốc độ 1. Không, hộ giáp 9, ma k h á n g 9, cận chiến công kích am h i ể u kiến tạo sửa chữa bánh răng pháo đài t r ư c nghiệp thiết lập là công binh nói rõ hai anh hùng rỗ lộ có được kỹ năng kiến tạo bánh răng pháo đài trong vòng 5 phút đồng hồ có thể tại địa điểm chỉ định kiến tạo một tòa cường độ cao bánh răng pháo đài nên pháo đài có được bánh răng anh hùng sao số một mươi điểm độ bền hộ giáp chín cao hai m trên đó phân phối bánh răng đại pháo nói rõ ba bánh răng đại pháo có được bánh răng anh hùng sao số một trăm gạo tầm bắn bánh răng anh hùng hoặc phe bạn người chơi có thể k h ô n g chế phát xạ răng luân phiên công kích đối địch mục tiêu có được điểm xạ cùng bắn phá hai loại phương thức công kích điểm xạ hình thức công kích tốc độ hai khóa chặt công kích bánh răng đạn pháo có thể đối đối địch mục tiêu tạo thành bánh răng anh hùng sao số một điểm vật lý tổn thương bắn phá hình thức công kích tốc độ hai mươi không phải khóa chặt công kích mỗi cái bánh răng đạn pháo có thể đối đánh trúng mục tiêu tạo thành bánh răng anh hùng sao số m ộ ư ơ i điểm vật lý công kích nói do bốn người chơi hoặc bánh răng anh hùng tại bánh răng trên pháo đài lúc phòng thủ chỗ bị thương tổn để cho bánh răng tháp phòng ngự tiếp nhận nhưng không miễn dịch khống chế kỹ năng cái này lợi hại nếu là bánh răng anh hùng lên tới cựu tinh bánh răng đại pháo tầm bắn chín mươi m điểm xạ một pháo chín nghìn điểm thương tổn chu nam không kịp chờ đợi muốn xem một chút bánh răng tháp pháo là bộ dán gì g nữ võ thần lâm vân bọn người lúc này đ ố i bánh răng anh hùng rỗ lộ tràn ngập h ế u kỳ ở một bên vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ chu nam đối bọn hắn nói tiếp tục đi tới chờ một lúc để các ngươi nhìn xem chơi vui có bánh răng anh hùng rỗ lộ chu nam đào tưởng phá bích tính tích cực liền cao hơn rất nhanh liền tới gần thốt t h i ế t thiên sứ nhà tù tuy nhiên lần này chu nam không có trực tiếp đào xuyên cái kia nhà tù mà chính là đem chung quanh tất cả vách tưởng c h ứ ớ n g ạ i vật bình định sau đó để bánh răng anh hùng rỗ lộ tại này nhà tù ngoài hai trăm thước kiến tạo bánh răng pháo đài bánh răng anh hùng rỗ lộ ảo thuật giống như lấy ra tay quay cùng cái bữa hắn tả hữu khai cung đinh đinh đăng đăng đối một cái bánh răng pháo đài kiến tạo mô hình gó nện đây là muốn làm gì lại là cái gì hắc khoa kỹ không biết vì cái gì nhìn xem tốt có cảm giác vui mừng nữ võ thần lâm vân bọn người ở tại bên cạnh tò mò nhìn sau năm phút bánh răng pháo đài bị kiến tạo ra được cái này pháo đài nhìn cũng là một cái cao hai m bình đài cái bệ từ mười cái hát sắc bánh răng bình xếp m à thành phía dưới cùng nhất bánh răng đường tính có thể có ba m đi lên bánh răng đường tính càng ngày càng nhỏ phía trên nhất đường tính đại khái không đủ một m năm mỗi cái bánh răng độ dày có chừng hai khoảng mười cm mà trên pháo đài đương nhiên là có một khung bánh răng đại pháo này bánh răng đại pháo từ vô số bánh răng hợp lại mã thành nhìn phi thường tinh vi hắn ống pháo dài ước chừng hai mét ống pháo đằng sau kết nối lấy cùng loại xe đẩy tay vị nắm trôi còn phi thường có tính người phân phối một cái ghế lái ghế dựa mọi người tất cả đều vây quanh bánh răng pháo đài tham quan chu nam để bánh răng anh hùng rổ lộ ở bên cạnh tiếp tục kiến tạo cái thứ hai bánh răng pháo đài chính hắn thì việc nhân đức không nhường ai trước đạp lên này bánh răng pháo đài khi chu nam ngồi vào này k h ô n g c h ê trên ghế về sau bánh răng tháp pháo nền móng bánh răng liền bắt đầu chuyển động chu nam lúc này nắm chặt tay vị hắn phát hiện có thể để dưới đáy nền móng chuyển động ba trăm sáu mươi độ tùy ý điều tiết họng pháo hướng. Rất nhanh. cái c cốc cốc cốc cốc. c này đến cái khác lớn nhỏ cỡ n ắ m tay bánh răng liền từ bánh răng đại pháo h ỏ n g pháo bên trong bay phún ra mà ra bắn phá đến xa xa mê cùng trên vách tường đem bên cạnh ly đại phổ bọn người giật mình chu nam lại thoáng nghiên cứu một chút rất nhanh liền hiểu rõ cái này bánh răng đại pháo làm sao thao tác hắn đối bộ này bánh răng pháo đài vẫn là rất hài lòng tính toán hắn giờ ts cũng có sáu trăm điểm khó được chính là tầm bắn xa coi như bánh răng anh hùng hiện tại chỉ có tam tinh cái này bánh răng đại pháo cũng có ba trăm tầm bắn ly đại phổ bọn người lại bên cạnh nóng lòng muốn thử từng cái nhấc tay phát biểu đây là súng máy a đánh ra chính là bánh răng sao thật hắc khoa kỹ đoàn trường có thể để ta đi lên chơi một h ồ i hạ chu nam thấy ly đại phổ vòng quanh bánh răng pháo đài xoay quanh một bộ mười phần vẽ hiếu kỳ liền nói với hắn ly đại phổ cái này bánh răng pháo đài trước cho ngươi chơi những người khác chờ một chút tất cả đều có từ bánh răng trên pháo đài xuống tới về sau chu nam vẫn không quên chỉ điểm ly đại phổ nói ra khống chế thứ này cùng mở xe đẩy không sai b ị t lắm hai tay nắm chặt tay v ị khống chế phương hướng tay phải bắp áp điểm xạ hình thức năm dây một pháo khóa chặt công kích tay trái bóc áp bắn phá hình thức một giây hai mươi pháo tuy nhiên công kích không khóa chặt đánh chúng mới có thương tổn đánh không chúng liền sẽ có hỏa lực lãng phí ta cái kia mở qua xe đẩy ly đại phổ nói thầm một tiếng bánh răng pháo đài cường hạn nhất địa phương cũng là cho phép người chơi thao tác điểm này so trước đó anh hùng tháp canh có thể mạnh quá nhiều lại qua mười lăm phút nữ võ thần l a n g vân mấy người cũng có bánh răng pháo đài chơi bốn cái bánh răng pháo đài song song cùng một chỗ bắn phá đánh cho bánh răng bay tán loạn mười phần hung tản tốt trước ngừng bắn đi ta đi tiến lên thả ra thốt thít thiên sứ các ngươi chuẩy tiếp q á i chu nam hô một câu việc này một lần nữa khởi động đại đạo cụ máy xúc rất nhanh tinh thút t h i ế t thiên sứ nhà tù cho đào xuyên t u y theo chu nam liền thấy một cái không có gương mặt thiên sứ thần có nữ tính hình thể mặc bằng bạc áo giáp phía sau hai cánh tuyết trắng không có ngũ quan lại phát ra ô ô tiếng nước n ở lời b ộ c bạch âm thanh lúc này vang lên công trình sư hắc tạc hoàng đế phát hiện một bị cầm tù thiên sứ trời ạ cái thiên sứ này tại sao không có gương mặt chẳng lẽ là công trình sư hắc tạc hoàng đế lên tiếng kinh hô không có ngũ quan thiên sứ phát ra thút thít thanh âm thần không có biểu hiện ra lý nhìn mười phần bất lực cùng đáng thương như vậy bây giờ nên làm gì không có ai biết vô diện thiên sứ thân phận là đem hắn đánh giết hay là lựa chọn trợ giúp vô diện nhân dược tề giải dược có thể đối nó phát huy tác dụng sao mời làm ra nội dung cốt chuyện lựa chọn giờ k h ắ c này chu nam cùng ngoài hai trăm thước ly đại phổ bọn người trước mặt đồng thời bắn ra lựa chọn cửa sổ mọi người căn bản không cân nhắc cái thứ hai tuyển hạng bánh răng đại pháo đều chuẩn bị kỹ cảng liền đợi đến tập kích mà sau một lát thúc thiên sứ liền bị vô số bánh răng cho h n h thành bạch quang thần thực lực cũng không cường đại sinh mệnh giá trị chỉ có ba vạn điểm mà thôi khi nó bị đánh g i ế t về sau hai kiện đồ vật rơi ra ngoài lời b u ộ c bạch tiếng vang lên phát hiện nội dung cốt truyện đạo cụ thánh hẹn quan trị an t h ầ m phán sách chương một trăm bảy mươi ba cứ như vậy đi v ì tần thiên lao đại tăng thêm tháng bảy năm một không thánh hẹn nội dung cốt truyện đạo cụ một bộ rõ ràng mang theo tôn giáo sắc thái thư tịch trong đó ghi chép một chút ngụ nôn cố sự v u dị nghi thức cùng thần bí tin tức nhìn cũng không có cái gì lực lượng ó i rõ tại trường hợp đặc thù sử dụng có thể dẫn đạo nội dung cốt truyện quan trị an thẩm phán sách nữ ộ i d u n võ thần lâm vân nói h liền cái này quá thất vọng vốn cho rằng là cái buốt có thể ra điểm đồ tốt không nghĩ tới chỉ cấp hai kiện vô dụng rắp rứt rưỡi li đại phổ nói nếu không chúng ta đem nữ võ thần cho thẩm phán một chút ném cái phiếu lựa chọn chiến đấu liền dùng bánh răng đại pháo cho hắn ra hình tra tấn t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói cái này bánh răng đại pháo chơi thật vui chu nam cùng bốn người bọn họ tùy tiện phiếm b à i câu hắn không có sử dụng quan trị an thẩm phán sách rất nhanh liền tiếp tục bắt đầu mê cung phá rỡ không bao lâu chu nam đào xuyên một gian lận tàng nhà tù ở trong đó đạt được thứ hai bình quỷ bí thiên sứ dược tề ha ha bình dược tề này dù sao cũng nên là ta đi nữ võ thần lâm vân đại hỷ bên trên một bình quỷ bí thiên sứ dược tề bị chu nam dùng hắn cái này vũ lực đảm đường hữu danh vô thực hiện tại phát hiện thứ hai bình tự nhiên nghĩ lấy tới phục d ụ n g đáng tiếc động tác của hắn chậm một bước ngay tại hắn gọi hàng thời điểm n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh đã tiến lên đem cái kia dược tề bình cầm lấy ngựa đầu liền cho rót cái không còn một mảnh không có gì tư vị liền tựa như nước sôi n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh liếm liếm ở ngôi trên đỉnh đầu của hắn cấp tốc liền xuất hiện một cái vòng sáng phía sau cũng mọc ra thiên sứ cánh n g ư ờ i cái tên này không giảng võ đức làm đánh lén nữ võ thần、Lâm、vân hô một cái khổ luyện nhiều năm k i n h công vô dụng nếu không còn có thể bị ngươi cất đi nói xong a tiếp theo bình thiên sứ dược tề là của ta không muốn lại đoạn ta một thân bản sự không thi triển ra được thực tế là khó chịu liên đoạn ai còn không phải một thân bản sự không thi triển ra được a ly đại phổ đích nói thầm một câu chu nam tiếp tục bạo lực phá rỡ lại qua ba phút vậy mà lại phát hiện một bình quỷ bí thiên sứ dược tề nữ võ thần lâm vân lần này tay mắt lanh lẹ lập tức xông lên trước đem cái tia dược tề bình tóm vào trong tay liền muốn ngửa đầu chút xuống chu nam bận đến c h â m đã ăn vào dược tề này về sau cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu ta cùng chạy nhanh đã như thế nếu như lại thêm người như vậy đằng sau tất cả nội dung cốt truyện cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu nữ võ thần lâm vân không thèm để ý mà nói chiến đấu liền chiến đấu thôi chúng ta cũng không phải không có thực lực kia sớm bố trí tốt bánh răng pháo đài lại thêm đoàn trưởng ngài cổ đại máy móc khối lỗi còn có chúng ta cái này tam đại chiến lược thiên sứ trực tiếp bạo lực thông quan nói xong hắn trực tiếp phục d ụ n g dự tề cấp tốc biến thân thiên sứ hắn lịch cánh bay đến giữa không trung tương đắc ý chúc mộng sư tiểu mỹ giờ phút này nói đoàn trưởng phía trước lại đào lấp kín tường cũng là hành hình phỏng tốt vậy chúng ta liền tiếp tục đại đạo cụ máy xúc cầm vang mà động tùy tiện đào mở phía trước vách tường tiếp theo một cái ưu ám gian phòng liền xuất hiện tại chu nam bọn người phụ cận đó là đương nhiên cũng là hành hình p h ò n g tại địa đồ bên trong bị trọng điểm đánh dấu gian phòng một trong mọi người tiến vào bên trong liền gặp trong này có đại lượng hình cụ trung ương nhất có một chương vết máu loang lổ hình giường hình trên giường có một đầu khâu lại một nửa khâu lại quái hình bên trên giường có thật nhiều bàn tay dài như vậy khâu lại t r â m cúng móc sát dây sát dao róc xương khâu lại tuyến các loại vật phẩm cả phòng cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén mà l i mùi mùi tròn tròn. ta ta ạ nhớ tới một ít chuyện quan chị an phát ra trầm thấp mà khô khốc thanh nhâm khi tiến vào gian phòng này nháy mắt hắn khôi phục một chút trí nhớ ta là mê chi thành quan chị an đại nhân ta trừng trị tà ác giam giữ áp đổ để bảo toàn mê chi thành trật tự ta được hưởng vinh dự ta là anh hùng ta là địa lao này chủ nhân quan t r ị an cao giọng hô quát lên hắn hồi tưởng lại nơi này là hắn hành hình thất hắn đem đám tù nhân mang tới đây đem bọn hắn lột ra áp chế xương cải tạo thành thực thi quỷ cùng khâu lại quái những quái vật kia thế mà là ta chế tắt được đây không có khả năng ta làm mê chi thành quan t r ị a n a ta làm sao lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình quan t r ị an không thể tin được trí nhớ của mình móng tay của hắn thật sâu lâm vào da đầu bên trong máu tươi chạy xuôi đến trên mặt của hắn mấy người còn lại nhìn thấy bộ dáng như vậy quan chị ăn nao nhao rời xa giờ khắc này chu nam bọn người trước mặt đồng thời bắn ra nội dung cốt t r u y ệ n lựa chọn cửa sổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói không được chọn chiến đấu chu nam thở dài một hơi nói xem ra ta nên chuẩn bị dùng thầm phán sách nữ võ thần lâm v â n họa tào một câu hắn cũng không được tuyển còn lại ly đại phổ cùng t r ú c mộng sư tiểu mỹ làm sao tuyển đã không trọng yếu bởi vì lựa chọn chiến đấu người chơi đã vượt qua một nửa t r ú c mộng sư tiểu mỹ ngược lại là sử dụng thuật b ó i toán nói đến không nên chiến đấu hẳn là chung sống hòa bình ly đại phổ cười nói có làm được cái gì chiến đấu phiếu đã ba tấm đến tiếp sau nội dung cốt t r u y ệ n lập tức triển khai nữ võ thần lâm vân hô to phiền muộn hô ta mẹ nó vừa cầm tới thiên sứ dược tề a cái này thành nhân vật phản diện không thể tuyển chung sống hòa bình sao tự gây nghiệt không thể sống chính ngươi đem mình ném ra đi tiếp chiêu đi một cái khổ luyện nhiều năm liêu âm thối rốt cục có đất rụng võ một phen sau khi chiến đấu nữ võ thần lâm vân hóa thành bạch quang biến mất lời b ộ bạch tiếng vang lên người chơi nữ võ thần lâm vân rời trận hoàn thành người kết cục may mắn còn sống sót người chơi giải tỏa bộ phận quan trị an nội dung cốt chuyện mới không ngừng cố gắng gia hòa này cứ như vậy đi a hắn có tính không hộ à chứ vừa mới bắt đầu đoạt một thanh t i ể u trùy thủ bên ngoài cái gì cống hiến cũng không có hiện tại t r ả à nha tự một mình chơi không có nếu như ở đây nếu là hắn đem chúng ta phản s á t sẽ như thế nào tiếp xuống chỉ còn lại bốn người chúng ta đoàn trường cùng chạy nhanh còn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu không biết lại có nội dung cốt truyện lựa chọn thời điểm hai phiếu chiến hai phiếu không chiến sẽ như thế nào hẳn là sẽ thẻ nội dung cốt truyện cũng chính là nhất định phải làm ra một lựa chọn nội dung cốt truyện mới sẽ tiếp tục cái này phó bản làm sao mới tính thông con a hẳn là chúng ta năm người đều đạt thành người kết cục đi mỗi người cuối cùng vận mệnh đều minh xác cố sự cũng liền kể xong chu nam lúc này có phần có chút buồn b ự c hắn đem chung quanh mặt đất kiểm tra một lần thất vọng nói nữ võ thần đây cũng quá thất bại thứ gì đều không có rơi ra đến cái này hành hình trong phòng nhìn xem đồ vật nhiều đều là bài trí đánh chết hắn thật sự là số không thu hoạch hơi chút suy tư chu nam lại nói đoán chừng về sau tại gặp được thực thi q u ỷ cùng khâu lại quái không có nữ võ thần uy hiếp liền muốn thật đánh chúng ta tiếp tục ừng chúc mộng sư tiểu mỹ gật đầu lại nói đoàn trường hướng phía trước mang ra đến cùng lại đi phía trái đảo xuyên hai bức tường cũng là ôn dịch cự thử nhà tù ở trong đó còn có một cái bảo dương nay liên chuẩn bị chiến đấu h ổn thỏa lý do ta trước bình định chứng n g ạ i để bánh răng anh hùng cho các ngươi tạo ra pháo đài chương một trăm bảy mươi bốn mê cung điệu lao bản vẽ vì tần thiên lao đại tăng thêm tháng tám năm một không to lớn điệu lao mê cung dần dần bị chu nam mang ra cái nát như nữ võ thần lâm vân bị đưa ra phó bản về sau chu nam dẫn đầu ly đại phổ bọn họ một đường quá quan trả tướng dỡ bỏ đại lượng nhà tù đem ôn dịch cự thử trong h thu đánh i diện đại giết. ê n cùng tượng lần lượt t cổ ma đó ôn dịch cự thử rơi xuống một chương ôn dịch dược tề phối phương đây là dược tề sư chuyên trúc đạo cụ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh sử dụng về sau thu hoạch được chế tác ôn dịch dược tề sinh hoạt kỹ năng cái này sinh hoạt kỹ năng ra phó bản về sau như c ũ hữu hiệu nói cách khác ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh về sau liền có thể thu thập tài liệu chế tác ôn dịch dược tề kỳ thật cùng loại sinh hoạt tài mọn có thể cũng không hiếm thấy có thật nhiều người chơi có thể chế tác dược tề chu nam còn biết được hai cái thu hoạch được dược tề phối phương nhiệm vụ đâu chỉ là hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng tinh lực đi chế tác dược tề ôn dịch dược tề thuộc tính bình thường giới hạn người chơi sử dụng sử dụng sau trong khoảng thời gian ngắn công kích đem bổ sung ôn dịch lan truyền đặc hiệu tương đương với tăng lên tổn thương dược tề chỉnh thể hiệu quả cũng liền cùng lôi quang dược tề không sai biệt lắm tuy nhiên thành vốn hẳn nên cao hơn một chút về phấn ôn dịch cự thử trong phòng bảo dương mở ra một bình có thể khôi phục hai mươi điểm ma pháp giá trị dược tề cùng một chương năm nghìn kinh nghiệm quần t r ụ thiên diện thú thì rơi xuống chiêm bạc sư chuyên dụng biến hình thẻ bài hiện vật phẩm này cùng hắc bánh răng có chút giống có thể tác dụng tại thẻ bài thì có thể tự chủ vì thẻ bài triệu hoán vật một lần nữa tạo nên hình tượng đồng thời căn cứ một lần nữa tạo nên sau hình tượng tỷ lệ nhất định khiến cho thu hoạch được cùng m ớ i hình tượng phù hợp không phải chiến đấu năng lực cái này đạo cụ tương đương với bóp mặt đạo cụ tuy nhiên nhất định phải tại trong vòng năm phút đồng hồ hoàn thành hình tượng tái tạo vì để chúc ngậm sư tiểu mỹ thể nghiệm cái này biến hình thẻ bài hiệu quả chu nam đem t r ư ớ c từ bảo dương bên trong mở ra hồi ma dược t ế cho nàng kết quả chúc ngậm sư tiểu mỹ dùng ra một chương bé thỏ trắng thẻ bài tại chỗ liền chơi lên bóp mặt ly đại phổ ở bên cạnh hô to đáng tiếc tốt như vậy đạo cụ hắn cảm giác dùng tại rác rời bé thỏ trắng trên thân quá thua thiệt t r ú c mộng sư tiểu mỹ lại không quan tâm chu nam mở ra máy xúc khắp nơi phá rỡ nàng liền cho bé thỏ trắng bóp mặt đuổi tại đạo cụ hiệu quả mất đi hiệu lực trước đó đ ê m này bé thỏ trắng bóp thành một cụ bé thỏ trắng xe gắn máy bé thỏ trắng xe gắn máy phía dưới có bánh xe phía trước có tay lái đằng sau có một cái cái rổ nhỏ mà như vậy đem bé thỏ trắng một lần nữa tạo nên ngoại hình về sau thế mà để nó thu hoạch được tọa kỵ thuộc tính thế là chúc n g sư tiểu mỹ hoan hoan hỉ, hỉ cưới lên bé thỏ trắn mộ không được Cái cuối cùng cổ quái đánh giết cổ đại ma tượng về sau, trong phòng, tượng vật về ma linh đ ạ phổ c ũ g n ậ n n được một cái một hồn à khảo ký học chuyên trúc đạo cụ, ký danh linh h đạo cổ trúc cụ, ma hạp Linh hồn h ma ạ đây là chỉ có nhà khảo cổ học mới có thể mở ra ma hạp mở ra về sau có thể phóng xuất ra một con cổ đại linh hồn nên cổ đại linh hồn thiết lập là đi theo tiểu s ủ n g rời đi phó bản sau chuyển hóa thành thẻ bài triệu hoán vật có thể phụ thuộc vào pho tượng khôi lỗi các cái khác thẻ bài triệu hoán vật thể nội khiến cho có được linh hồn năng lực đại tăng vật phẩm đấy rơi xuống tỷ lệ vì một phần vạn trở xuống lần đầu đánh chết rơi tỷ lệ là một phần trăm cách lớn phổ ngươi đời t r ư ớ c có phải là cứu vãn qua thế giới vận khí này liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g vừa v ậ n ngươi liền có hoa cương nham khôi lỗi có thể để cái này cổ đại linh hồn phụ thân chu nam có chút ít ao ước nói đến ly đại phổ nói ta cảm thấy kim tệ càng tốt hơn chu nam lắc đầu lúc này toàn bộ địa lao mê cùng tiếp cận tám mươi phần trăm địa phương đều bị hắn dùng máy xúc xa bằng trong địa đồ mười hai chô đánh dấu không có thăm dò còn thừa lại một cái dấu hỏi gian phòng một tấm địa đá một cái bí phát đài cùng dùng đầu lâu đánh dấu thủ đường một Về phần đánh trên bản quan ả đồ đánh dấu cơ c một ấy, từ Tiểu thế Trúc lâu làm Chu Chu bị xúc hỏng. phía như hỏi. Nam dùng nào? Nam máy xúc làm hỏng. Tiểu Mỹ, phía dưới đi như thế nào? Chu nam hỏi. sư i nói, đài. ể thể u Mỹ một mực Một hướng về phía trước, cứng đến có trước, Tốt. phía phá hư, có thể đến bí pháp về ép bí lát sau chu nam liền mang ra đến bí p h á p đài bí p h á p này đài hiển nhiên là chiêm bạc sư nội dung cốt chuyện phát động điểm một khối hình tròn bản đá chính giữa bình đài nổi lơ lửng một cây ma p h á p trượng chúc mộng sư tiểu mỹ tiếp xúc này ma p h á p trượng lợi một bạch â m thanh liền vang lên chiêm bạc sư tinh thần một trận hoảng hốt nàng sụi lơ ngồi dưới đất c h ú nàng g ngục ta từ địa ngục trở thanh địa run n Chiếm về. âm bạc sư âm thanh run dậy. o á nhớ t o á n n g h lại, mình cùng mặt cùng không á cái đồng bạn đi một cái c chứng kiến một chút chuyện đi phi nơi kiến kinh đồng địa đó, bạn thường khủng phương. bọn khủng. Nàng nhớ bố một một họ h k Ở rõ mình là làm sao trở về cũng nhớ không nổi trên người mình đến tột cùng phát sinh cái gì nàng chỉ nhớ rõ nàng là giáo hội tinh anh mà chung quanh may mắn còn sống sót đồng bạn nhà bào chế thuốc kia tựa như là quan trị an thuộc hạng mà nhà khảo cổ học cùng cơ giới sư hiển nhiên là máy móc thần giáo thành viên đinh thu hoạch được đạo cụ bí phát trượng i ê m bạc sư thu hoạch được chỉ dẫn tri quan kỹ năng cách mỗi năm phút đồng hồ có thể sử dụng bí pháp trượng phát ra một đạo chỉ dẫn c h i quang chỉ dẫn c h i quang ngón tay giữa hướng tương đối an toàn con đường lời bộc u bạch kết thúc cũng không có phát động càng nhiều nội dung cốt truyện t r ú c mộng sư tiểu mỹ đối phó bản nội dung cốt truyện tương đối cảm thấy hứng thú nàng l ắ c lắc ma pháp trượng trong tay hơi chút suy tư nói hiển nhiên cái này địa lao mê cung là căn cứ chúng ta năm cá nhân thân phận mà sinh ra dược tề sư cùng quan trị an có thể là cùng một bọn nhà khảo cổ học cùng cơ giới sư là máy móc thần giáo ta là giáo hội Ta khả năng chu ù n g cái kia t nam nói, i h mở ra máy xúc thẳng tiến không lùi nói thực ra thủy đi chín trăm chín mươi chín ở giữa nhà tù so hắn trong tưởng tượng muốn mệt mỏi hơn một chút rất nhanh dấu chấm hỏi gian phòng bị phát hiện đây cũng là một gian nhà tù tại địa đồ bên trong bị tiêu ký một cái dấu chấm hỏi chu nam đem hắn đào mở về sau lợi buộc bạch tiếng vang lên tiến vào vận mệnh gian phòng trong tính toán chúc mừng mỗi tên may mắn còn sống sót người chơi thu hoạch được năm trăm mai kim tệ vận mệnh gian phòng a còn tốt chúng ta vận khí tương đối tốt chu nam hơi có cho d ạ hắn tiếp tục đảo tường p h á b ích sau ba phút trong địa đồ đánh dấu bia đá cũng bị phát hiện kia là một khối hình ba cạnh bia đá có ba cái mặt mỗi cái trên mặt đều khắc lấy phong cách không giống p h ù hảo thân là nhà khảo cổ học ly đại phổ có thể từ tấm bia đá này bên trên đạt được tin tức hắn chiếu vào thì thẩm sâu không chi chủ tất sắc gián lâm máy móc chi thần t h á i phiến tại thâm uyên khi bầu trời bên trong xuất hiện thập tự thánh ngấn một khắc này ngày cũ thánh hẹn phát ra quan huy tế phẩm nhất định phải chuẩn bị kỹ càng n g ó hẹp gặp nhau chạy nhanh nói nghe không hiểu chu nam nói mặc kệ hắn còn thừa lại sau cùng một kiện nhà tù mang ra nó chuẩn bị đánh buốt chu nam mở ra máy xúc đào xuyên phía trước vách tường đột nhiên đinh một tiếng chu nam thu được hệ thống nhắc nhở dẫn đầu tại đơn cục trong trò chơi thăm dò mê chi thành đ ị a lao trong mê c u n g tất cả nhà tù đặt thành nhận tảng thành cựu ban thưởng duy nhất đồ vật mê cung đ i ệ lao kiến tạo bán vẽ mê cung đ i ệ lao kiến tạo bán vẽ đặc thù đồ vật sử dụng sau tại bí mật trong doanh kiến tạo một tòa mê cung địa lao nói do hai địa lao mê cung thiết lập là thành dưới đất vì ở dưới đất có một cái cửa ra c h u n g phân phối chín trăm chín mươi chín cái nhà tù số hiệu một nghìn chín trăm chín mươi chín có thể nhiều nhất đồng thời giam giữ chín trăm chín mươi chín tên t ù phạm nói do ba kiến tạo địa lao mê cung về sau đương gia tộc người chơi bị người chơi khác đánh giết lúc tự động tuyên bố gia tộc lệnh truy nã lệnh truy nã thời gian dài ngắn từ gia tộc người chơi gia tộc c ô n g hiến trị số cùng gia tộc thân phận quyết định ngắn nhất sáu tiếng nói do bốn bị thông gia tộc lệnh truy nã truy nã mục tiêu Tại l ệ hiện hiện nó nói h truy tồn t nã t do n g sáu bị giam giữ tại mê cung trong địa lao người chơi có thể thanh toán tiền chuộc sớm kết thúc thời hạn thi hành án tiền chuộc sẽ thành gia tộc thu nhập tự động lưu giữ nhập gia tộc nhà kho nói do bảy t i ề nói chuộc thu p tiêu tệ, nhất tệ, vượt t giờ, mỗi giờ 500 mai kim tệ, lớn nhất 1 vạn kim tệ, vượt qua 24 giờ chuẩn, qua không h lớn vạn đủ e o tám r ờ i đi c h é kiến tạo mê cung địa lao về sau gia tộc nhiệm vụ trong đại sảnh mở ra ngục giam bảng giải tỏa tương quan địa lao cách chơi tốn hao nhất định k i m tệ có thể làm lý chuyển ngục nói do chín địa lao mê cung có thể giam giữ một ít chữ đỏ nở t ờ cờ hoặc là quái vật cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chương một trăm bảy mươi năm địa lao lao động cải tạo chuyển ngục vì tần thiên lao đại tăng thêm tháng chín năm một n h ì n c mê cung này địa lao đồ t ố ta các loại kiến tạo ra được về sau nhiệm vụ trong đại sảnh sẽ thêm ra ngục giam bảng còn có địa lao cách chơi rất có ý tứ cảm giác các loại hoàn thành cái này phó bản về sau nhất định phải nghiên cứu một chút chu nam đắc ý đem mê cung địa lao kiến tạo bản vẽ thu lại lúc này toàn bộ địa lao mê cung đã không có cái gì tốt thăm dò chỉ còn lại cuối cùng một mục tiêu cũng là đánh g i ế t đầu lô bột cái kia bột chu nam đã phát hiện hắn ngay tại còn sót lại mấy bức tường đá vây thành trong thông đạo bồi hồi là một người mặc áo giáp màu đen nhân cụt một tay hắn k i ê n một thanh đại kiếm phía sau mọc ra rất nhiều hát sắc xúc tu thuộc tính tin tức lộ ra được tên gọi trần sinh mệnh giá trị có năm mươi vạn lực công kích cao đến năm ngàn ma kháng cùng hộ giáp đều là không nếu có thể tùy tiện sử dụng thẻ bài chỉ là một cái năm mươi vạn sinh mệnh giá trị tiểu bột mà thôi hùng miêu tiên tùy tiện đều có thể cho chảm nhưng là bây giờ không có cường lực thẻ bài chu nam chỉ có thể dựa vào bánh răng anh hùng dỗ lộ hắn cấp tốc tuyển vị trí để bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng pháo đài sau hai mươi lăm phút năm cái pháo đài kiến tạo hoàn thành chu nam cùng ly đại phổ bọn người một người chiếm một cái pháo đài bánh răng anh hùng khống chế cái cuối cùng chu nam lại để cho cổ đại máy móc khôi lối đi phía trước làm khiết thịt sau đó một tiếng khai hỏa nam giá bánh răng đại pháo liền cùng lúc phát động công kích ken ken ken ken bang s o cái bắt còn muốn lớn máy móc bánh răng gào thét mà ra cấp tốc bay vọt hơn 200 m é t chính xác chúng để chen ba n g 3.000. 3.000. ì n ba n ă m cái tổn thương sổ tự từ chen đầu bên trên cơ hội là đồng thời xuất hiện năm chiếc bánh răng đại pháo toàn bộ bắt đầu dùng điểm xạ hình thức năm dây một pháo một pháo tổn thương ba n g Một vòng tập vòng k í chiến l lý chen sinh mệnh giá trị, đấu l kết quả là không chút luyện nhiệm năm chiếc bánh răng đại pháo chương ba mươi bốn vòng tập kích này chen sứ liên bị đánh chết còn rơi ra hai cái bảo dương liền cái này kiến tạo pháo đài hoa hai mươi năm phút trông chiến đấu ngay cả ba phút đều vô dụng đoàn trương quá cẩn thận đầu này bộ xác thực bất tranh k h í a ly đại phổ bọn người cảm thấy thất vọng lúc này lời bộ bạch tiếng vang lên đánh g i ế t địa lao thủ vệ chen lấy được kinh nghiệm bảo dương một cái tài liệu bảo dương một cái cũng vào lúc này mặt đất rung động dữ dội đứng lên có chờ m u ộ n ẩm ẩm thanh n m từ dưới đất có tiết tấu vang lên trên mặt đất cấp tốc xuất hiện vết dạng liền phảng phất có cái nào đó tồn tại cường đại từ dưới đất oanh kích mặt đất muốn cường thế lao ra lời bộ bạch âm thanh tiếp tục vang lên mọi người hợp lực giết chết thực lực cường đại địa lao thủ vệ lúc này đại địa chấn động toàn à y địa lao giống như sắp đến đổ sụt nguy nan ở giữa bọn họ phát hiện điệu lao lối ra nội dung cốt t r u y ệ n phát động phát hiện điệu lao lối ra mời lựa chọn phải trăng rời đi nhắc nhở điệu lao mê cung nội dung cốt t r u y ệ n vì mê chi thành t r ư ờ n g một nội dung cốt t r u y ệ n rời đi điệu lao mê c u n g nội dung cốt t r u y ệ n sắp mở ra trường k h ô n g h a y lại có nội dung cốt t r u y ệ n lựa chọn cửa sổ tại t r u nam bọn người xuất hiện trước mặt lần này đã không còn chiến đấu tuyển hạng cửa sổ bên trong có hai cái tuyển hạng một cái là rời đi một cái là lưu lại chúc mộng sư tiểu mỹ triển khai xem bói nói đến kỳ quay a hai cái tuyển hạng xem bói kết quả đều là hung ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói lúc này còn chiếm buộc cái gì không phải liền là vì ra ngoài sao tuyển rời đi chu nam nói phải tin tưởng khoa học đã xem b ó i kết quả biểu hiện là hùng vậy khẳng định liền gặp nguy hiểm tuy nhiên hai lựa chọn đều gặp nguy hiểm hay là ra ngoài đi cái này địa lao mê cùng đã không có cái gì tốt mang ra thế là bốn người tất cả đều lựa chọn rời đi chu nam lại nói kinh nghiệm bảo dương ta mở tài liệu bảo dương về các ngươi chúng ta ra ngoài nói xong hắn nhảy xuống pháo đài tiến lên nhận ra kinh nghiệm bảo dương nhẹ nhàng đánh mở bảo dương cái nắp một mảnh kim quang về sau chu nam thu được hệ thống nhắc nhở hắn lên tới cấp hai mươi tám ly đại phổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh chúc mộng sư tiểu mỹ ba người cũng tới trước mở tài liệu bảo dương tiếp xuống mọi người cũng không ngừng lại đ ầ y c õ i lòng mong đợi phóng tới mê cung lối ra kia là một cái long lánh bạch quang đại môn chu nam cái thứ nhất lao ra sau đó hắn liền thấy một cái cự đại háo giáp người này háo giáp người so b i ể n thần cũng muốn b ằ n g lớn thân thể của hắn như núi non cái đầu chỉ sợ có ngàn mét chi cao trước ngực có một cái quang mang trướng mắt thập tự quang ngân lúc này tay phải cầm ngược lấy một thanh khổng lộ tản ra ngân sắc quang mang cự kiếm hướng về chu nam bên này đâm tới một tiếng ầm vang chu nam mắt tối sầm lại như là lâm vào đêm tối l ờ i bột bạch âm thanh chậm rãi vang lên thăm dò thời gian quá thời gian không thể tới lúc chuẩn bị kỹ càng tế phẩm ngài bị sâu không chi chủ đánh giết hoàn thành người kết cục năm giây về sau rời khỏi phó bản g đinh ngài đội có thể nhận lấy mê chi thành chung một trường lợi bột bạch tiểu thuyết một bộ đọc tiểu thuyết tìm kiếm sơ sót manh mối tranh thủ lần sau thu hoạch được càng nhiều nội dung cốt truyện hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc lúc chu nam cùng l ý đại phổ bọn họ đã trở lại nhiệm vụ đại s ả n h cái này treo không phải đâu t r ư ơ n g không hai vừa mới bắt đầu liền chui ngay ra đây a thật sống không quá t r ư ơ n g không hai tham dò quá thời gian là có ý gì còn có người khổng lồ kia hắn là sâu không c h i chủ cái quỷ gì a các ngươi quên à lý đạt phổ đọc qua bi văn không trung xuất hiện thập tự thánh ngấn một khắc này ngày cũ thánh hẹn phát ra quan huy tế phẩm nhất định phải chuẩn bị kỹ càng chúng ta quá thời gian không thể chuẩn bị kỹ càng tế phẩm sau đó liền lật xe cái gì là tế phẩm không biết a ta chờ một lúc đọc một chút lời bộc u bạch tiểu thuyết nói không chừng có thể tìm tới manh mối tìm ra lời giải phó bản quả nhiên không dễ chơi ly đại phổ ba người nghị luận lên tiếng bọn họ đều còn có chút k h ô n g phục chu nam lại cảm thấy không quan trọng lần này phó bản ích lợi đã rất không tệ mình lên tới hai mươi tám cấp đạt được bánh răng anh hùng còn được đến mê cung địa lao kiến tạo b ả n vẽ đã kiếm được đủ nhiều Tốt, gia tộc hoạt động kết thúc, soát thành ta gia động cũng dùng hội lại chi đi. ki Nam ra có cơ Chu phó đến soát bí ẩn này chi thành phó bản, bí một lát sau chu nam tại lạc nhật lâm hậu phương kiến tạo mê cung điện lao mê cung điện lao thiết lập là thành dưới đất cho nên chu nam sử dụng kiến tạo bản vẽ chỗ trước người chỉ xuất hiện mê cung điện lao lối vào kia là một cái cùng loại truyền tống môn công trình kiến trúc chu nam một b ư ớ c b ư ớ c vào trong đó liền luyện như đi đến một tòa cung điện dưới đất nhà mình tòa này mê cung điện lao cùng mê chi thành phố bản bên trong điện lao mê cung khác nhau cực lớn mặt đất phủ lên chính là đá cầm thạch thông đạo rộng rãi nhà tù sạch sẽ mỗi gian phòng lao ngoài phòng đều có bản số phòng trong đó cái bản đầy đủ chu nam tại mê cung này trong đ i ệ lao thăm dò Hắn cảm giác nơi này cảm giác tuy ệ t k h ô nhiên g giống cung, mê k ắ p n ơ đều đường, có chỉ thị cột múc thị nhà trừ tù mà 999 cái b ngoài, cái ò n phân phối canteen, thao trường, phối p thao h t thanh thất, quản lý thất, cùng một quản cùng lý c á đại nhiên cái hình truyền tống trận. Tuy nhiên cái kia đại hình truyền tống trận cũng không phải có thể rời đi địa lao truyền tống trận mà chính là thông hướng lao dịch c h i địa đặc thù truyền tống trận cho nên địa lao cách chơi bên trong còn bao gồm lao động cải tạo chu nam nghiên cứu một chút lao động cải tạo truyền tống trận phát hiện hắn bên trong một cái điểm truyền tống cũng không có nếu như gia tộc có tư nguyên nơi sản sinh tựa hồ liền có thể cùng cái này lao động cải tạo truyền thống trận liên nhận mà tù phạm thông qua lao động cải tạo có thể giảm b ấ t thời hạn thi hành án tuy nhiên bởi vì không có cụ thể lao động cải tạo địa điểm quan ở phương diện này cách chơi không cách nào cụ thể biết được cái này n g ụ c giam vũ trụ bỏ nếu không bắt mấy người tới náo nhiệt một chút chu nam trong lòng không khỏi nóng lên một lát sau h ắ n trở về nhiệm vụ đ ạ i sảnh phát hiện trong đó quả nhiên thêm một cái chuyên môn n g ụ c giam cửa sổ tại cái này cửa sổ bên trong có thể xem xét đến tin tức truy nã cùng người chơi bắt giữ tình huống chu nam ở trong đó hơi nghiên cứu một chút rất nhanh liền tìm tới một cái tin tức người chơi đấu chiến đấu chiến chuyên gia hiện giam giữ tại vô tận thành địa lao còn thừa thời hạn thi hành án hai ba ngày mười hai giờ hai mươi t á n chia chuyển n g ụ c phí dụng hai nghìn ba trăm mai kim tệ chu nam lại hơi nghiên cứu một chút rất nhanh liền minh bạch chuyển n g ụ c là có ý gì nhà mình có mê cung địa lao vậy liền cùng tài liệu vương quốc tất cả địa lao mạng lưới liên lạc chu nam có thể tốn hao nhất định kim tệ đem khu vực khắc thành lớn trong địa lao bắt giữ người chơi t h phạm chuyển rời đến nhà mình mê cung trong địa lao ngồi tù c h ư một trăm bảy mươi sáu tù phạm đấu chiến chuyên gia giờ này khắc này tại vô tận thành địa lao một gian trong phòng giam đấu chiến chuyên gia đang đối mặt lấy trên vách tường một cái màn hình chăm chú chơi lấy giảm mìn hắn thực tế là quá nhàm chán trong địa lao phân phối trò chơi nhỏ có hạn đấu chiến chuyên gia độc thân một người cũng không có bạn tù muốn chơi cái cờ ca dô đấu địa chủ cũng không thể chỉ có thể chơi giảm mìn quá nhàm chán tốt xấu cho ngay cả cái dây lơi ư a có lẽ có thể bên trên diễn đàn cũng được a ta đặt chỗ này cả ngày máy rời giảm ì n thời gian này lúc nào là cái đầu đấu chiến chuyên gia nhìn xem bảng thuộc tính của mình trong đó có thời hạn thi hành án đếm ngược vừa nhìn thấy còn có hai ba ngày thời hạn thi hành án hắn thật sự là khóc không ra nước mắt đúng lúc này một đ ị a lao thủ vệ đi vào hắn nhà tù bên ngoài đấu chiến chuyên gia quay đầu tranh thủ thời gian đ ố i này đ ị a lao thủ vệ hô to oan uồng à oan uồng à ta là bị oan uồng đại ca thả ta ra ngoài đi nay đ ị a lao thủ vệ là nờ cờ cờ phản phất nghe không được đấu chiến chuyên gia la lên hắn m ặ t không biểu tình cầm một cuốn sách nhỏ túi đầu nhìn xem mở ra cửa nhà lao hô tù phạm đấu chiến chuyên gia theo ta đi đấu chiến chuyên gia đại hỉ lao cửa bị mở ra đây là muốn thả mình ra ngoài s a o tạ ơ n ca tạ ơ n ca hắn vội vàng hướng cái này này nở tờ cờ thủ vệ chắp tay thở dài tiếp xuống này nở tờ cờ thủ vệ liền mang theo đấu chiến chuyên gia đi vào một cái truyền thống trận đấu chiến chuyên gia trong lòng có chút n g h i hoặc hỏi đại ca có phải là muốn đem ta thả lần này này nở tờ cờ thủ vệ đáp lời hắn m ặ t không biểu tình mà nói không là cho ngươi chuyển ngục về sau ngươi muốn tại mê cùng trong địa lao tiếp tục bị tù biểu hiện tốt một chút đi chuyển ngục chuyển cái cây nhi ngục đấu chiến chuyên gia nghi hoặc không hiểu có thể không đợi hắn đợi đến đến lớn ạ i i mở m nhất h t khiến đấu chiến chuyên gia cao hơn là căn này trong phòng giam còn phân phối một đài máy tv lở cờ giờ không tệ không tệ tuy nhiên thời hạn thi hành án không có biến tốt xấu ở lại hoàn cảnh cải thiện không ít đây là địa phương nào tới mê cung địa lao cho cái ngũ tinh khen ngợi đấu chiến chuyên gia nằm tại trên ghế nằm tưởng tượng lấy tại đông hải bờ bãi cắt phơi nắng từ khi bị bắt ngồi tù về sau tâm tình của hắn lần thứ nhất chuyển biến tốt đẹp không khỏi nhanh theo lối căn này nhà tù thăm dò tâm tình của hắn chuyển tiếp đột ngột mẹ nó nơi này cũng không có trang dây lưới t v không tránh ra ngay cả mẹ nó già mìn đều không có quan điều kiện tốt có làm được cái gì để cho ta làm chịu à. hắn không khỏi buồn bực giống to lên tiếng cũng tại lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đốt chân đấu chiến chuyên gia nhìn lại s ư ứ n g sở hắn nhìn thấy chu nam kéo l ư a xa sắc mặt của hắn cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo hô một câu thế nào ngươi cũng phạm tội bị bắt vào đến chu nam không có trả lời hắn đang nghiên cứu đấu chiến chuyên gia nhà tù căn này nhà tù số hiệu là không không một đấu chiến chuyên gia chính là số không không một tù phạm tại đ ị a lao trong mê cung mỗi một gian nhà tù đều có độc lập bảng điều khiển chu nam có thể ở trong đó tiến hành một chút tiết h chí tỷ như cái này số không không một nhà tù chu nam c ó thể nhìn thấy trong đó tù phạm tên thời hạn thi hành án còn có thể tiến hành một chút nhà tù tiết chí tỷ như tăng thêm nhà tù trò chơi nhỏ liên tiếp diễn đàn liên tiếp phát sóng trực tiếp bình đài trở. chu nam hơi nghiên cứu một chút không nhanh không chậm đối đấu chiến chuyên gia nói giao tiền chuộc đi giao tiền chuộc ra ngoài đến nhanh chỉ cần hai mươi ba vạn kim tệ ngươi liền tự do giao cái rắm đấu chiến chuyên gia cả giận nói ngươi không nên đắc ý tuy nhiên ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì hại ta nhưng ngươi chờ đó cho ta chở ta ra ngoài có ngươi lẹ mắt huynh đệ thời đại khác biệt chu nam lắc đầu đột nhiên lại hỏi thích chơi cái gì trò chơi a cờ ca rô cờ tướng cờ vây Đấu chu i ế n c h y ê nam g i nghe vậy trong lòng hơi động, cười nói, ngươi có phải hay không cũng bị bắt vào đến, n hơi phải hay h vậy vào bắt cười có bị chán cờ, Chúng chơi cờ đánh ngươi tiến đến. tới tìm ta tốt, tìm ta chơi cá ngựa, ta liếc ờ nói liền đặt xuống ở đây, đem ngươi quần cục tử đều cho ngươi thắng、rơi. Ngươi ánh mắt gì à? Nam rơi. i l đều đặt đây, đem tử mắt Chu gì ở cục cho liếc một chút đấu chiến chuyên gia nhìn không ra ta là người tự do sao thôi liền cho ngươi mở một cái cờ cá ngựa trò chơi ngươi đặt cái này cùng máy tính chơi đi nói xong chu nam tại nhà tù bảng điều khiển bên trên làm sơ tiết h trí trong phòng giam tv lờ cờ giờ liền sáng lên trong đó hiện ra cờ cá ngựa trò chơi trò chơi đồ tiêu cái này đấu chiến chuyên gia xứng sở thật có cờ cá ngựa trò chơi a có thể cùng máy tính chơi vậy cũng được a ban đầu phòng giam bên trong chỉ có thể chơi g i ả mìn chu năm nói ta nơi này cũng có g i ả mìn h ắ n lại cho nhà tù trò chơi nhỏ bên trong tăng thêm g i ả mìn trò chơi bên trong lờ cờ giờ lập tức liền có hưởng ứng chu năm dứt khoát lại sẽ cờ tướng cờ vây cờ ca rô quân cờ các loại hơn mười trò chơi nhỏ đều thêm, thêm vào đấu chiến chuyên gia đại hỷ những này đều có thể chơi sao có thể mạng lưới liên l ạ sao hay là chỉ có thể cùng máy tính chơi hiện tại bản địa lao chỉ có ngươi một tù nhân cho nên ngươi chỉ có thể cùng máy tính chơi nay mẹ nó còn có cộng lông ý tứ ai có thể chơi qua máy tính chờ một chút đấu chiến chuyên gia hầu nghi nhìn về phía chu nam cái này mới phản ứng được c a o mày nói ngươi ngươi có thể thao tác căn này nhà tù chu nam gật gật đầu ừm à tòa này địa lao là tam ở chúc mừng ngài là bản địa lao vị thứ nhất khách hàng ngoa tạo đấu chiến chuyên gia một chán n g h i hoặc quắp còn có loại này cách chơi a ngươi cái này chẳng phải là dùng tư hình đấu chiến á Hệ g chuyên sao? n n đột gia xứng sở hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này cố giả bộ chấn định nói ngươi cho rằng hai ba mươi vạn kim tệ là số lượng nhỏ sao cũng thế đem ngươi phóng xuất một ngày đều chưa hẳn có thể kiếm một vạn kim tệ còn không bằng để ngươi tại trong lao ở lại đâu tuy nhiên trên người ngươi hẳn là cũng có chút kim tệ a đầu chiến chuyên gia có một loại cảm giác không ổn lui lại hai bước nói ngươi muốn làm cái gì chu năm nói có muốn hay không đi dạo diễn đàn có muốn hay không nhìn phát sóng trực tiếp nghĩa vậy ngươi cho ta một điểm kim tệ ta liền để ngươi đi dạo diễn đàn để ngươi nhìn phát sóng trực tiếp thế nào còn mang dạng này sao chu năm nhìn xem nhà tù thiết t r í bảng liên tiếp diễn đàn liên tiếp phát sóng trực tiếp bình đải chỉ là địa lao phục vụ công năng mình chỉ cần hơi chút thiết chí liền có thể giống tăng thêm trò chơi nhỏ đồng dạng để trước mắt nhà tù thu hoạch được hai loại công năng bất quá hắn cũng không muốn miễn phí cho đấu chiến chuyên gia cung cấp cái này hai hạng công năng được đến cái thu phí phục vụ không tốn tiền cũng không biết c h â n quý dạng này xem ở ngươi là bản địa lao cái thứ nhất tù phạm phân thượng bản trưởng ngục giam đưa ngươi một cái hai mươi bốn giờ vip hội viên hai đại diễn đàn còn có phát sóng trực tiếp bình đại miễn phí cho ngươi mở thông một ngày bắt đầu từ ngày mai thu phí phục vụ mỗi cái diễn đàn mở ra một ngày thu một trăm mai kim tệ phát sóng trực tiếp bình đại liền thu hai trăm kim tệ tốt thế nào Không đã ta. Ta. Thân mẹ nó viếp hội nó viên. ta. mẹ viếp chương h i ê một hồi trăm bảy mươi bảy đoàn trường có lệnh giết chữ đỏ tầm nửa ngày sau lạc nhật lâm hậu phương mê cung đ ị a lao lôi vào chúc ngậm sư tiểu mỹ chính đang ra sức đứng thẳng tấm ván gỗ cảnh cáo bài ly đại phổ tại cho nàng hỗ trợ có một tấm ván gỗ cảnh cáo bài đã đứng lên trên đó viết địa lao trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến bọn họ hiện tại lập phải là thứ hai nhanh cảnh cáo bài trên đó viết đoàn trường có lệnh giết chữ đỏ phía trên này chính khải chữ là đoàn trường viết sao ly đại phổ hỏi t r ú c mộng sư tiểu mỹ gật gật đầu nói ra đúng vậy à đoàn trường chuyên môn hỏi ta muốn thuốc màu khoan hay nói đoàn trường chữ khải viết không tệ đều nói chữ như người nghĩ đến đoàn trường tam quan rất chính ly đại phổ nói cái này giết chữ có ba khí đoàn trường để ngươi phụ trách quản lý địa lao mê c ù n g a ừm à nữ võ thần cùng chạy nhanh không đáng tin cậy ngươi là không hợp thói thưởng đoàn trường không để ta quản địa lao để ai quản a vậy ngươi thế nhưng là rất bận nghĩ không nghĩ tới ra ngoài chiêu mấy cái người mới hay là quên đi ta thích thanh tĩnh mà lại lạc nhật lâm cùng địa lao mê cùng đều thật có ý tứ ta cũng vui vẻ quản t r ú c mộng sư tiểu mỹ chỉ chỉ bên cạnh nói khối k i a tuyên truyền tấm n g ư ơ i giúp ta đưa đến trong địa lao liền bay ở số một nhà tù đối diện không có vấn đề giao cho ta ly đại p h ủ cấp tốc nâng lên một tấm ván gỗ nay trên ván gỗ viết tám cái chính khải chữ lớn hối cải để làm người mới một lần nữa làm người cũng vào lúc này chu nam chân đạm kiếm được tới trong tay hắn cầm một viên sắc tranh đi theo phía sau hộ lâm viên hà h ộ t dịch hà h ộ t dịch dẫn theo nàng cái rổ nhỏ tiểu trong giỏ có vừa hái quả táo vàng sắt tranh cùng thủy tinh nho chu nam quệt miệng tự đ ủ cái này sắt tranh cũng quá ác cái này chưa thoải mái ai nhận được đoàn trương tốt ly đại phổ cùng t r ú c n g n g sư tiểu mỹ tranh thủ thời gian hướng chu nam chào hỏi chu nam gật gật đầu nói tới tới tới mới mẻ hái hoa quả các ngươi cũng nếm thử quả táo vàng cùng thủy tinh nho rất không tệ hà h ộ t dịch nhún nhảy một cái cho ly đại phổ cùng chúc ngậm sư tiểu mỹ phân thủy quả chính nàng cũng cầm lấy một cái vừa lớn vừa tròn quả táo vàng vui vẻ bắt đầu ăn tuy nhiên h a bọn dịp cùng chúc mộng sư tiểu mỹ rất quen nhưng nàng là gia tộc nở cờ cờ hiệu chung chính là gia tộc tộc trưởng có một số việc sẽ chỉ nghe chu nam cũng tỉ như ngắt lấy mặt trời lặn trong rừng hoa quả không có chu nam mệnh lệnh nàng liền sẽ không ngắt lấy cũng sẽ không để những người khác ngắt lấy chúc mộng sư tiểu mỹ cùng ly đại phổ kỳ thật trông mà thèm mặt trời lặn trong rừng hoa quả rất lâu lập tức cao hứng bắt đầu ăn một bên ăn còn một lần tán dương chu nam lại nói ta hô nữ võ thần cùng chạy nhanh hai người bọn họ một hồi cũng sẽ chạy đến chúng ta mở tiểu hội tộc trưởng có cái gì ăn bài li đại phổ hỏi chu nam nói ta vừa rồi dạo chơi diễn đàn còn tới hãng giao dịch gia tộc nhiệm vụ cửa sổ nghiên cứu một chút gia tộc nhiệm vụ ta cảm thấy chúng ta phải làm gia tộc nhiệm vụ à. t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói đúng vậy à, ta vẫn chờ gia tộc tích phân chế tác gia tộc cờ xí gia tộc huy chương cùng gia tộc n h ị đồng phục li đại phổ nói để này hai cái lưu manh đi làm thôi theo ta được biết chạy nhanh chiến lược còn không kém hắn hiện tại tích lũy một con không t r u n g tiểu phân đội cưới phi hành tọa kỵ mang theo một đám tinh không nhà hoang tính cơ động rất mạnh cùng so sánh nữ võ thần cũng là cái hố nếu không đem hắn đá ra g i a tộc toán t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ nói nghe nói đá ra gia tộc tương đương với bị xoắn ít đúng lúc này ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh c ư ớ i một con đêm lập tức bay tới hắn một mặt vui mừng sau khi hạ xuống hướng mọi người khoe khoan nói nhìn ta đúc lại gia đình cấp lam sắc toạc kỵ ảm đêm độc rác thú bay có thể nhanh có được gia tốc vầng sáng kỹ năng có thể gia tăng phi hành đơn vị tốc độ di chuyển chu nam nghe vậy nhìn về phía đầu kia đêm tối độc rác thú cũng là không khỏi gật gật đầu nói nhìn quả thật không tệ đêm lập tức còn rất bá khí ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói đoàn trường ta quyết định không góp l o n g cung thẻ tổ quá tốn sức ta liền tổ tinh không n g h è o hoang đại đội đi thuần không quân ai nha ăn trái cây đâu cho ta một cái người ý tưởng này không tệ vừa vặn về sau ngươi liền phụ trách bắt chữ đỏ người chơi ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đoạt lấy một cái quả táo vàng có chút nghi ngờ hỏi bắt chữ đỏ người chơi t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói đoàn trường có lệnh giết chữ đỏ nàng hướng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh giới thiệu một chút địa lao mê cung tin tức vừa mới giới thiệu xong nữ võ thần lâm vân liền khiêng đại đao chạy tới hắn cũng một mặt vui mừng hướng chúng nhân nói vừa rồi soát hai đợt lạc nhật xâm lâm hiện tại ta lên tới cấp hai mươi mốt vừa mới hút xong kỹ năng chu năm hỏi rút kỹ năng gì nguyên địa phục sinh liên là tử vong sau ta có thể lựa chọn nguyên địa phục sinh điểm đến l v năm chỉ cần thi thể không bị phá hư ba mươi giây sau đẩy máu đẩy làm đứng lên kỹ năng này lợi hại đi về sau c à y phó bản đánh buốt đánh chiến trường ta cũng không tiếp tục sợ chết tốt kỹ năng chu năm nói quá tốt cái kia có thể chơi câu cá chấp pháp nữ võ thần lâm vân vào đầu cái gì câu cá chấp pháp các ngươi ăn trái cây đâu có hay không ta sao ly đại phổ nói chỉ còn lại sát tranh chu nam nói t ố t người đến đông đủ ta liền nói đơn giản hai câu đầu tiên chính thức làm tự giới thiệu đi ta nguyên danh chu nam đến từ làm tinh long quốc trước kia là cái lập trình viên ly đại phổ nhắc tay nói ta cũng là đến từ làm tinh long quốc nguyên danh lý đại phổ t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói hàn minh tốt cố hương của ta cũng là làm tinh long quốc nữ võ thần lăng vân nói ai còn không phải làm tinh long quốc đâu một cái lâm vân xuất thân võ thuật thế già các ngươi biết làm long tiêu cục sao ta chính là bên trong thủ tịch tiêu sư n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói đều đi ra tiêu cục nữ võ thần làm tinh long quốc khẳng định là một thời không khác kỳ thật ta cũng là làm tinh long quốc ta tên thật t i ự u chạy nhanh giáo viên thể dục a có chạy cái này họ sao đại thiên thế giới đồng hành vũ trụ cái này có cái gì kỳ quái chu nam lại nói vậy sau này mọi người có thể tên thật xưng hô đương nhiên gọi biệt danh cũng được ta tiếp tục nói đơn giản hai câu qua mấy ngày ta muốn đuổi phó chiến trường vì nhân loại mà chiến vốn còn nghĩ mang các ngươi được thêm kiến thức tuy nhiên thực lực của các ngươi kém chút càng nghĩ hay là không mang hắn hơi dừng lại lại nói gần nhất khoảng thời gian này ta muốn bế quan nỗ lực tăng thực lực lên một vài gia tộc sự vụ không có thời gian xử lý ở đây minh sắc một cái đi lâm vân chạy nhanh hai ngươi về sau liền phụ trách soát gia tộc tích phân cùng truy sát chữ đỏ người chơi vừa vặn lâm vân ngươi có nguyên đ ị a kỹ năng phục sinh ngươi xem ai không vừa mắt liền lên đi để hắn chặn ngươi chạy nhanh ở bên cạnh trông coi phụ trách truy sát chém chết lang vân người chơi đây là điệu lao cách chơi các ngươi muốn hiểu biết tường tình liền đi nhiệm vụ đại sảnh ngục giam bảng bên trong tự hành xem xét cái này được không ta duy trì tuy nhiên nghe không hiểu nhưng để lâm vân vì gia tộc làm điểm cống hiến liền đúng còn rất thú vị bộ dáng chu nam ngẫm lại lại nói tiểu mỹ quản lý mê cung đ ị a lao ta là rất yên tâm ngươi có thể quan tâm kỹ càng một chút nhiệm vụ trong đại s ả n h n g ụ c giam bảng phát hiện có thể chuyển ngục người chơi thu phí không phải quá cao có thể đem bọn họ chuyển tới chúng ta mê c u n g trong đ ị a lao đến đối bọn hắn cũng tốt đối chúng ta cũng tốt cả hai cùng có lợi ồ chúc mộng sư tiểu mỹ nếu có l i n h ngộ chu nam tiếp tục nói tại tính toán của ta bên trong là muốn đem mê cung đ i ệ lao chế tạo thành lợi nhuận cơ cấu Muốn làm m lớn là ạ chu này đ năm giảng thành tín, giảng lương thành tín, t nói vậy phải xem các vị thông minh tài trí mặt khác còn làm phiền đổi cách chơi nói đến đây lâm vân chạy nhanh hai ngươi nhưng phải dụng tâm làm gia tộc nhiệm vụ a tốt nhất có thể đoạt mấy khối gia tộc lãnh địa có thể để tù phạm đi vào lao động cải tạo cái chủng loại kia t h như thu thập dược tài đào q u ó n thạch gia công dược tề loại hình bên ta mới tại nhiệm vụ trong đại s ả n h tùy tiện ngó ngó gia tộc nhiệm vụ bảng bên trong hẳn là có nhiệm vụ như vậy nói đến đây chu nam thả ra tín điệp hắn nhìn thấy hai b ộ t dịp tiểu trong giỏ còn có hai cái s ắ t tranh không hề động liền đối với t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ nói tiểu mỹ hai cái này sắp tranh chờ một lúc đưa cho số một tù phạm đi ta hiện tại đi cho hắn tìm mấy người bạn Trước 178, một ờ i đ i viên, vì ầ n phong thư ê m t h gửi năm không. ván Một mê c ra ngoài chu nam chân đạp tín điệp biến mất rất nhanh liền đi vào vệ thanh phong phụ cận hắn hướng bốn phía nhìn xem lập tức nhận ra nơi này là vô tận thành quảng trường vệ thanh phong ngươi tại trong diễn đàn mang ta ta ngẫm lại đến cho ngươi chút giáo hấn chu nam vừa nói đến đây không nghĩ tới đối diện này người chơi trực tiếp vung tay hô to lưu xa đại hiệp châu phê ta yêu lưu xa đại hiệp lưu xa đại hiệp là thần tượng của ta cái này chu nam xứng sở mới nói cái thằng này cầu sinh dục cũng quá mạnh đi làm phải tự mình đều không có ý tứ hạ thủ gần nhất còn có hay không tại trong diễn đàn đen ta chu nam hỏi vệ thanh phong vỗ n g ư nói không có tuyệt đối không có ngài là chủng tộc anh hùng, ta làm sao dám nói ngài nói xấu. ta hướng thẻ bài nữ t h ầ n phát thệ. chu nam thở dài một hơi, chúng ta người chơi, lòng mềm yếu. thôi, không làm k h ó ngươi, tự giải quyết cho tốt. nói xong, chu nam lại dùng tín điệp hạ chẹn cho n g u y ệ t bạch đinh gửi thư. tâm hắn nói thất bại, lòng của mình quá tốt, bắt người kế hoạch vô tật mà chấm dứt. hai ba cái hô hấp về sau, chu nam nhìn thấy n g u y ệ t bạch đinh. vị này hồng tạp giáo chủ giờ phút này an vị tại bên vách núi trên một khối nham thạch, nàng dùng tay phải nâng cầm lên nhìn về phía trước dưới vách núi. chu nam đột nhiên xuất hiện, để nàng lập tức n h u m mày chu nam hướng bốn phía nhìn xem rất nhanh phát hiện phía trước dưới vách núi một đầu đ ấ m máu cự long cùng cựu đầu huyết tương cự thú chính đang vây công một đầu phản phất là từ thủy tinh tạo thành cự thú tại nhìn do kỹ năng tác dụng dưới chu nam lập tức biết được đầu kia cự thú tên kia là một đầu kim cương cự hùng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất cao đến năm mươi vạn thoạt nhìn là so cự long còn cường đại hơn g i ã ngoại b u ô n đánh g i ế t về sau có năm mươi phần trăm tỷ lệ khá thấp kinh nghiệm q u ầ chủ tại hướng nơi xa nhìn nơi này lại có rất nhiều dạng này kim cương cự hùng đang làm vãng từng cái thân thể chiếu sáng rặn rỡ phi thường đáng chú ý đây là kinh nghiệm quái thăng cấp nơi tốt ta ố t t chu nam tâm thần k h ẽ động lại hướng phía dưới nhìn nguyễn bạch đinh đ ấ m máu cự long cũng không bay liền cùng cựu đầu huyết tương cự thú tụ tập từ trên mặt đất đối này k i m cương cự hùng phát động công kích kim cương cự hùng gào thét liên tục vung vẩy tay gấu không ngừng công kích chung quanh huyết tương cự thú công kích của nó mang theo phạm vi tổn thương những cái kia huyết tương cự thú trên đỉnh đầu không ngừng phun máu mà phun ra huyết thủy rơi xuống bên cạnh liền cho bên cạnh huyết tương cự thú cùng đẫm máu cự long hồi máu người đẫm máu cự long thật đúng là đẫm máu cự long a chu nam rất là tò mò nói một câu hắn có thể nhìn thấy những cái kêu huyết tương cự thú sinh mệnh giá trị mỗi một đầu sinh mệnh hạn mức cao nhất đều là ba mươi sáu vạn chúng nó nhận công kích lẫn nhau bổ huyết tổn thất bao nhiêu sinh mệnh giá trị liền có thể cho chung quanh đồng bạn bổ sung bao nhiêu sinh mệnh giá trị ngươi vì cái gì có thể tới đây nguyễn bạch đinh đứng dậy trên mặt khôi phục nhất quán thanh lãnh t h ầ n sắc hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái cầm ra một cây quyền trượng màu bạc chu nam vội nói đừng kích động ta không phải đến đánh nhau trong lúc nói chuyện chu nam nhìn rõ kỹ năng phát động hắn phát hiện n g u y ệ t bạch đình đã lên tới cấp hai mươi mốt cái này tốc độ lên cấp có chút kinh người là như vậy mấy ngày nữa có một trận chủng tộc vinh diệu thi đấu ta cần bốn cái đồng đội ta cảm giác thực lực của ngươi cũng không thể lắm muốn mời ngươi tham gia chu nam tiếp tục nói lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi đẳng cấp quá thấp hiện tại biết ngươi có như thế một cái luyện cấp thánh địa này cứ yên tâm chủng tộc vinh diệu thi đấu không sai đây là một cái rất lợi hại tranh tài việc quan hệ nhân loại người chơi vinh diệu cho nên ngươi phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu đợi đến lệnh bài có thể sử dụng lập tức sử dụng nguyễn bạch đinh không thèm để ý nhìn lệnh bài kia liếc một chút nói ngươi vẫn còn có sự tình à. chu nam hơi chút do dự vẫn là nói chúng ta người chơi quang minh chính đ ạ i ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi ngươi đã từng nhìn thấy cái kia lâm vân chính là ta đó là một loại biến thân năng lực hừ nguyễn bạch đinh sắc mặt đỏ lên hất lên ống tay áo nói kỳ thật ta đã đoán được vậy chúng ta liền gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu chu nam cười ha ha một tiếng lại nói đây là địa phương nào à tốt nhiều kinh nghiệm quái ta có thể hay không ở đây luyện một chút gốc ai cùng ngươi nhất tiếu mẫn ân cửu nguyễn bạch đinh nói đây là ta tiêu hao chân quý đạo cụ mở ra lâm thời kinh nghiệm phó bản kinh nghiệm có ê số lượng là cố định giết một đầu thiếu một đầu ngươi vẫn là đi đi vậy được rồi ngươi hảo hảo luyện cấp chúng ta chủng tộc vinh diệu thi đấu thấy chu nam k h o á t k h o á t tay vừa muốn chân đạp tín điệp rời đi đột nhiên lại dừng lại quay đầu hướng nguyễn bạch đinh hỏi ngươi là hồng tạp giáo chủ có phải là có chức nghiệp thiên phụ a có thể hay không nói cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta nguyễn bạch đinh lúc này đánh giá chủng tộc vinh diệu thi đấu lệnh bài không nhanh không chậm mà nói ngươi đoán thẻ của ngươi bài triệu h o à n thú Từng trị sinh mệnh giá cái cao, bạo đều lần này chu nam cho chính nghĩa đại kiếm gửi đi tin trong lòng của hắn suy nghĩ hồng tạp giáo chủ và hát tạp hoàng đế hai cái này chức nghiệp thật đúng là có ý tứ một cái quản cường hóa một cái quản hợp thành n g u y ệ t bạch đinh trừ giám định về thành thẻ bài cường hóa cùng thẻ bài hợp thành bên ngoài còn có bốn cái kỹ năng cũng chính là huyết mạch bí phương thuấn gian di động sôi huyết chi trí cùng truyền giáo cái kia truyền giáo hẳn là chức nghiệp kỹ năng đi có thể đem thẻ bài truyền cho những người khác chu nam sở dĩ lựa chọn n g u y ệ t bạch đinh làm chủng tộc vinh diệu thi đấu đội viên xem trọng cũng là nghề nghiệp của nàng kỹ năng cùng thẻ bài về phần đội viên khác chu nam đương nhiên cũng không có ý định tìm người chơi bình thường tiếp xuống hắn dự định đi gặp một lần đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm hai người này đều là đại gia tộc tộc trưởng thẻ bài tuyệt đối không kém nội tình tuyệt đối có mà lại bọn họ đều là đặc thù chức nghiệp giả chu nam trước đây đã dùng nhìn rõ kỹ năng tra xét tin tức của bọn hắn đấu chiến vô địch nghề nghiệp là thẻ bài chiến tướng trừ tứ đại cơ sở kỹ năng bên ngoài có được đấu khí đại sư long kỵ sĩ cùng thẻ bài ba lô ba cái kỹ năng chính nghĩa đại kiếm nghề nghiệp là thẻ bài sát thủ hắn kỹ năng có chút áp chế theo thứ tự l à minh tưởng tiết kiệm cùng vượt mức quy định thể nghiệm chu nam tin tưởng hai người này ứng nên sẽ không cự tuyệt mình mời về phần người cuối cùng chu nam nghĩ đến thiên nhai l ã n nhân gia hỏa này tại lúc trước đánh thâm hải ma thần thời điểm đẳng cấp liền đã đạt tới cấp bốn mươi ba nghề nghiệp là người thu thập trừ bốn cái cơ sở kỹ năng bên ngoài còn có thẻ bài đúc lại thẻ bài bổ sung năng lượng bất động thanh sắc cùng thẻ bài ba lô bốn cái kỹ năng tuyệt đối là một cái cầu giới đại kiếm hàn chính mang theo đại lượng người chơi vây công một đầu núi nhỏ lớn như vậy viễn cổ bằng sơn voi ma mút Trang tương diện đương hùng vĩ, chu nam á phát m ha ha hiện chính nghĩa đại kiếm bây giờ lên tới cấp một m ư ờ i tám nói ra dễ nói dễ nói tại hạ mạo muội tới chơi chính là chuyên mời chính nghĩa tộc trường tham gia chủng tộc vinh diệu thi đấu chương một trăm bảy mươi chín vẫn ký trở về vì nhẹ với vũ m a u lão bản tăng thêm một lát sau chu nam đưa chính nghĩa đại kiếm một khối t r ù n g tộc vinh diệu thi đấu truyền tống lệnh bài lại qua nửa giờ chu nam tìm tới đấu chiến vô địch đấu chiến vô địch đẳng cấp đã một lần nữa lên tới ba mươi ba cấp chu nam tìm tới hắn lúc hắn đang ngồi lấy hơi nước phi thuyền trên vô tận hải tìm kiếm mới đá ngầm chi tháp đối với chu nam mời đấu chiến vô địch biểu hiện vô cùng hưng phấn hắn vui vẻ tiếp nhận chu nam đưa ra truyền tống lệnh bài trả về tặng chu nam một cái đỉnh cấp thẻ bài ba lô một người chơi chỉ có thể trang bị một cái thẻ bài ba lô chu nam đã có một cái tuy nhiên lại thêm một cái cũng không để ý cho dù mình dùng không cũng có thể đưa cho người khác dùng nha tiếp xuống chu nam lại tìm đến thiên ngai lãng nhân mấy ngày không gặp gia hỏa này đẳng cấp thế mà tăng lên tới cấp bốn mươi sáu cái này tốc độ lên cấp để chu nam đã ao ước lại hiệu kỳ thiên ngai lãng nhân đối với chu nam tìm tới mình cảm thấy kinh ngạc hắn vừa nói thực lực mình quá yếu một bên đem truyền tống lệnh bài thu hồi rất rõ ràng gia hỏa này vừa lên đến liền đánh giá gia chủng tộc vinh diệu thi đấu không phải bình thường rất nguyện ý tham gia thiên ngai lãng nhân cũng đưa chu nam một chương chưa g á m định lục sắc thẻ bài xem như đắp lễ Chu n a một đ e lát định, sau chu c nam về đến gia tộc doanh địa hắn đi trước thẻ bài sân huấn luyện rút ra kim tệ lần này c r ọ n vẹn rút ra mười vạn kim tệ hắn cố ý xem xét xuất tràng phí kiếm lấy rõ ràng chi tiết phát hiện cái này mười vạn kim tệ xuất tràng phí bên trong vượt qua sau thành là hùng miêu tiên kiếm được dạy hắn cảm nhận được ngôi sao thẻ bài cường đại tiếp xuống chu nam đi vào hãng giao dịch mua sắm hắn một mực cùng sơn động chi vương duy trì liên hệ đại ngư nhân thẻ tiểu ngư nhân thẻ giã chiến hắc hùng thẻ kiếm vệ thẻ chỉ cần sơn động chi vương tại hãng giao dịch bên trong treo lên đến chu nam nhất định mua không lần này cũng không có ngoại lệ cái khác thẻ bài thương phẩm màu trắng thẻ bài chu nam hiện tại chỉ nhìn tên dù sao cũng là dùng để góp chữ tên tốt liền mua tên không tốt liền không mua chu nam cũng mua thẻ xanh lá lại là ưu tiên nhìn kỹ năng kỹ năng tốt giá cả lại không đắt tất mua về phần thẻ lam giá cả quá cao tỷ suất chi phí hiệu quả quá kém chu nam không mua lần này chu nam còn mua một nhóm chưa giám định màu trắng thẻ bài cùng lục sắt thẻ bài chuẩn bị thử chút vận may đương nhiên chu nam cũng mua một nhóm lớn tài liệu đó chính là cho giã nhân vương cùng giã nhân lang t h ă n g sao tài liệu tốn hao khá cao tóm lại một trận mua sắm về sau chu nam kim tệ chỉ còn lại ba mươi b ố mai hắn mang theo mua sắm đến những vật phẩm này đến đến gia tộc nhà kho đầu tiên vì giã nhân vương cùng giã nhân lang t h ă n g sao một lát sau chu nam trên mặt vui mừng thở ra một hơi lẩm bẩm không dễ d à n g à rốt cục đem bốn đại dã nhân vương cùng dã nhân lang hành cắp cường toàn bộ lên tới cựu tinh cái này tính gộp lại tiêu đến kim tệ cũng không ít chu nam đem cái này nằm tấm cựu tinh thẻ bài hơi chút thưởng thức để qua một bên tiếp xuống từ gia tộc trong kho hàng lấy ra hồi ma dược tề một bên cắn thuốc một bên giám định mới mua chưa giám định thẻ bài đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng chuột đồng nã phá luân đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh thẻ trắng không tức dạng xít đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thể trắng cựu non bộ ca chu nam vận khí không được tốt lắm cũng không tính xấu tất cả thẻ bài giám định xong hơn chín thành vì rác rời thẻ nhưng có một chương có chút không sai đây là một chương lục sắc cựu tinh thể bài kỳ danh sư tử vương đặt sần sử dụng về sau triệu h ắ n đi ra cũng không phải là một đầu sư tử mà chính là một người mặc kim sắc áo giáp hất lên kim sắc áo t r à n g trắng hắn hắn thuộc tính số liệu cực kỳ tốt có được anh dũng không sợ kỹ năng ngoài định mức gia tăng chút ít hộ giáp ma kháng đồng thời có thể miễn dịch bộ phận yếu kém khống chế kỹ năng không nhận giảm tốc hiệu quả chỉ ò n có c một ư ơ tiếc sắc thẻ đại trùy hoa là không thể di động thực vật đơn vị chỉ có thể bị động phòng thủ thuộc tính số liệu kém một chút tóm lại trừ kỹ năng bên ngoài cái khác có chút không xứng với cựu tinh thể xanh lá chu nam tay cầm sư tử vương đặt sần cùng đại t h ù y hoa tà nhãn lại lấy ra trước đó giám định cựu tinh thẻ xanh lá độc giác thu tiểu môn nhà không khỏi tiểu có đắc ý hôm nay vận khí toán là không sai cái này ba tấm cựu tinh thẻ xanh lá nếu là hợp lại là một khẳng định ra cựu tinh hát tạp tuy nhiên thấy bọn nó tiền tố tên giống như ra không cái gì cực p h ẩ m thẻ để ta nghĩ muốn làm sao đến cái góp chữ đại pháp chu nam đem chữ vật trong hành trang tất cả thẻ bài lấy ra thả trước người từng cái kiểm tra một lát sau hắn lấy ra một tấm thẻ bài kim tệ thiên sứ vai thụy xích tấm thẻ này bài thu hoạch tỷ lệ không cao kỹ năng không tệ nhưng tổng thể đến xem hay là quá gần cả thôi liền lấy đến hợp thành đi thí nghiệm một chút góp chữ đại pháp chu nam đầy cõi lòng chờ mong tâm hắn nghiệm rời k h ẽ động thẻ bài hợp thành kỹ năng phát động lập tức liền thu được hệ thống thiên sứ đinh n g à i nhất tinh thể xanh lá kim tệ thiên sứ vai t h ủ y t h ủ y xích cựu tinh thể xanh lá độc giác thú tiểu môn nhà cựu tinh thể xanh lá đại trụy hoa tà nhãn cựu tinh thể xanh lá sư tử vương đặt sần đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thất tinh hát tạp kim giác đại vương bảng môn tà đạo chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở kích động nhảy dựng lên quắp ở ngoài dự liệu hoàn m h á n vội vàng xem xét kim giác đại vương bảng môn tà đạo thuộc tính tin tức thẻ bài tên kim giác đại vương bảng môn tà đạo đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số thất tinh sử dụng đẳng cấp 20. tiêu hao ma pháp 700. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán kim giác đại vương bảng môn tà đạo vì n g à i tác chiến kim giác đại vương bảng môn tà đạo hùng có sinh mệnh giá trị 35 vạn lực công kích 1.700, công kích tốc độ một hộ giáp hai m m a kháng hai m chức nghiệp thiết lập là cận chiến pháp sư nói rõ hai kim giác đại vương ủng có kết thúc kỹ năng điểm kim thuật có thể đối với sinh mạng giá trị không cao hơn kim giác đại vương sao số một điểm đối địch đơn vị sử dụng đối nó tạo thành kim giác đại vương sao số một điểm ma pháp tổn thương nếu như mục tiêu bị bản kỹ năng đánh giết có thể căn cứ mục tiêu thực lực ngoài định mức để ngài thu hoạch được kim tệ tối cao thu hoạch được kim giác đại vương sao số một mai kim tệ kỹ năng bên trong đưa thời gian c ộ t đao ba phút thi pháp khoảng cách hai mươi mét nói rõ ba kim giác đại vương có được anh dũng đập vào ngoài định mức gia tăng năm mươi điểm ma kháng năm mươi điểm hộ giáp miễn dịch bộ phận khống chế kỹ năng không nhận giảm tốc kỹ năng đồng thời cách mỗi một phút đồng hồ có thể một lần phát động anh dũng đập vào nhanh chóng đột tiến năm mươi m đối một đường thẳng bên trên địch người tạo thành lực công kích hai lần vật lý tổn thương đồng thời đối tiểu hình thể đơn vị tạo thành đánh bay đánh lui hiệu quả nói do bốn kim giác đại vương có được kỹ năng không sẵn ướt tại phát động anh dũng đập vào kỹ năng về sau có thể trực tiếp n ư ớ t một cận thân tiểu hình thể nhỏ yếu đơn vị khiến cho mỗi g i â y tổn thất kim giác đại vương sao số một trăm điểm sinh mệnh giá trị trong lúc đó kim giác đại vương mỗi dây hồi phục các loại chán sinh mệnh giá trị cho đến mục tiêu tử vong kỹ năng này không cách nào đối người chơi thi triển cụ thể nuốt hiệu quả mời người chơi tự hành thăm dò chương một trăm tám mươi oanh tạc phi kiếm cầu đặt mua đây là kiếm tiền thần thẻ a chu nam nhìn thấy kim giác đại vương thuộc tính tin tức không khỏi lòng tràn đầy trờ mong từ điểm kim thuật kỹ năng miêu tả đến xem thất tinh kim giác đại vương một lần tối cao có khả năng điểm ra bảy nghìn kim tệ chu nam dựa vào thẻ bài sân huấn luyện kiếm xuất t r a n g phí kim tệ tới cũng nhanh nếu là đổi lại người chơi khác tương đối chịu khó tân tân khổ khổ đánh phó bản một ngày đều chưa hẳn có thể kiếm được năm nghìn kim tệ lười một điểm liền không nói được như dừng vân như thế tại tố liêu thành giết tiểu hào nhặt đồ bỏ đi hắn một tuần lễ đều chưa hẳn có thể kiếm được một ngàn kim tệ hiện tại kim giác đại vương ba phút liền có thể điểm kim nhất lần vậy còn không cất cánh đi chu nam kích động trực tiếp d á n đoạn thẻ bài hợp thành hắn chạy đến nhiệm vụ trong đại sảnh mở một ván vô hạn hỏa lực sau đó buồn bực phát hiện kim giác đại vương điểm kim thuật tại phó bản trung điểm không ra kim tệ lại thí nghiệm thẻ bài sân huấn luyện lôi đài chiến cũng là như thế điểm kim thuật chỉ đối ra quái hưu dụng không chu nam có chút hiểu được cứ việc kim giác đại vương không có cách nào tại phó bản chung điểm r a kim tệ nhưng hắn thực chiến biểu hiện đã khiến chu nam hết sức hài lòng kim giác đại vương rất thịt bảy điểm hộ giáp 71 điểm ma kháng dựa theo giảm thương tổn công thức đến tính toán có thể giảm bớt 81% t ổ n thương hp n của hắn có 35 vạn đây là đỉnh cấp thẻ làm triệu hoán vật tiêu chuẩn so với bình thường cự long còn mạnh hơn gánh thương tổn năng lực ở xa cự long bình thường phía trên hắn mặt khác hai cái kỹ năng cũng đều phi thường hoàn mỹ anh d u n g công kích có thể đột tiến có thể chạy trốn không sợ nuốt miểu sát hồi máu cũng liền chuyển vận năng lực là cái nhược điểm chu nam cảm giác cái này kim giác đại vương đã phi thường c ự c phẩm tranh thủ thời gian hợp xong thẻ mang theo kim giác đại vương cày tiền đi chu nam lòng như lửa đốt về đến gia tộc nhà kho tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành hắn phát hiện sử dụng không mang kỹ năng thẻ trắng hợp thành ra hát tạp trừ phi tiền tố tên hoặc hậu tố tên đặc biệt tốt nếu không rất ít đeo kỹ năng cho dù mang cũng là phi thường hạ cấp kỹ năng tỷ như vỡ nát tổn thương lờ một trí mạng thương hại lờ một loại hình trên cơ bản không có chủ động kỹ năng mà sử dụng thẻ xanh lá hợp thành ra hát tạp trên cơ bản chí ít đều có một cái kỹ năng có thậm chí có ba cái có thể kỹ năng đại bộ phận đều rất r ấ t r ư ỡ i có chút kỹ năng căn bản chính là phế tóm lại khi tài liệu thẻ bài càng tốt hợp thành ra chất lượng tốt hát tạp tỷ lệ liền càng cao mà góp chữ hợp thành vẫn như cũng là thu hoạch được chất lượng tốt hát tạp tốt nhất đường t á t chu nam hiện tại góp chữ đại pháp đã chơi rất nhuẩn nhuyễn đáng tiếc đại bộ phận hát tạp đều hợp lệnh ra sau cùng hắn đem gia tộc trong kho hàng góp nhạc h ồ phách dược tề toàn bộ sử dụng hết có thể dùng một lát hát tạp lại hợp thành ra ba t ấ m tờ thứ nhất là oanh tạc phi kiếm phù nôn một cát đây là chu nam dùng ba tấm oanh tạc kiến bay thẻ bài cùng một trường kiếm long thẻ bài hợp thành thẻ bài tiền tố tên mặc dù không tệ đáng tiếc cũng liền tương đương với oanh tạc kiến bay thẻ bài ra cường phiên bản thuộc về tiêu hao hình thẻ bài sử dụng sau có thể triệu hoán một thanh phi kiếm tại trong phạm vi trăm thức áp dụng xác định vị trí oanh tạc khả tạo thành phạm vi tổn thương tuy nhiên phi kiếm đánh nổ tổn thương cũng không cao tổng thể đến nói tỷ suất chi phí hiệu quả không thích hợp còn không bằng trực tiếp sử dụng a n h tạc kiến bay kỳ thật chu nam đối a n h nổ bay kiếm thẻ bài hay là rất để ý hắn cảm thấy nếu như hợp thành ra tốt hậu tố tên thẻ bài phẩm h c ấ thứ k ẳ n định sẽ tăng lên, về sau nếu như không thiếu tiền, có thể nhiều hợp thành một chút. Sử dụng g thiếu thể hợp chút, sẽ sau sử một về có m c tiêu hai o này hình à thẻ b tuy nhiên phi tiền, rất chuyển hay nhiên nhưng dùng để chuyển vận phi để là bài ạ o lực. Thẻ b thứ hai bài là tiểu đạo cụ máy xúc không sai chu nam lại hợp thành một khung máy xúc máy xúc chức nghiệp thiết lập là đồ chơi đồ chơi phi thường đặc thù bình thường thẻ bài triệu hoán vật chỉ có người sử dụng có thể không chế người sử dụng về thành hoặc là đội chỗ đồ bình thường đều sẽ tự động biến trở về thẻ bài trở về người sử dụng thẻ bài ba lô đồ chơi không giống người sử dụng có thể thao tác người chơi khác cũng có thể thao tác mà lại cho dù người sử dụng đ ổ i chỗ đồ đồ chơi cũng sẽ không biến mất người chơi khác như cũ có thể tiếp tục thao tác đương nhiên người sử dụng có thể tùy thời thu hồi đồ chơi tiểu đạo cụ máy xúc không có đại đạo cụ máy xúc lớn như vậy nhìn liền tựa như nhi đồng đồ chơi đồng dạng đào móc sẻng đấu chỉ có cái bắt lớn như vậy miên cương có thể ngồi một người lớn nó cũng có được phá hư địa hình năng lực nhưng bị giới hạn tự thân cái đầu công việc hiệu suất khẳng định xa kém xa đại đạo cụ máy xúc sau cùng một chương hát tạp là oanh tạc đạo cụ kim cương lôi chứng đây là chu nam nhiều lần hợp thành nhiều lần sử dụng mấy chục tấm thẻ trắng cùng mười mấy mở đầu thẻ xanh lá mới hợp thành ra tài liệu thẻ bài bên trong thậm chí còn bao hàm hai tấm trang bị kim cương chiến giáp loại này thẻ bài thuộc tính rất rắc r ư ỡ i đồng dạng thuộc về tiêu hao hình thẻ bài thuộc tính tin tức l o ạ loạn ó i trắng ra hiệu quả thực tế cũng là triệu hoán một viên quang hiệu khốc h u y ễ n kim cương l ô i t r ứ n g oanh tạc mục tiêu đối nó tạo thành năm mươi điểm tổn thương nhưng tấm thẻ này bài bổ sung bốn cái kỹ năng lôi quang tiếng vang kim mang nổ tung bốn cái kỹ năng kia là thẻ cam phôi trí cho nên tấm thẻ này bài thuộc tính rắc r ư i không được nhưng dùng để làm thẻ bài phi tiêu mặt khác kim cương chiến giáp thẻ bài lam sắc thần dữ của thẻ bài cấp hành giả thẻ bài quá khó góp chữ chu nam hơi chút cảm thán rất nhanh lại thu thập chữ vật ba lô thẻ bài ba lô cùng đai lương chứa đồ một lát sau đi kim ngao đạo một phương diện ở nơi đó chinh phục r ù a trứng vì hợp thành bom thẻ bài tích lũy tài liệu một phương diện kiểm nghiệm kim giác đại vương điểm kim năng lực kim giác đại vương sử dụng điểm kim thuật đánh g i ế t g i ã quái quả nhiên là có kim tệ ích lợi tuy nhiên cái này kim tệ ích lợi cũng không có chu nam trong tưởng tượng khoa trương như vậy tỷ như nó đối r ù a trứng sử dụng điểm kim thuật chỉ có thể đạt được ba mươi mai kim tệ đối đông hải cự quy sử dụng điểm kim thuật chỉ có thể thu hoạch chín mươi mai kim tệ coi như đối kim ngao sử dụng điểm kim thuật cũng chỉ có thể thu hoạch một trăm tám mươi mai kim tệ chu nam tại kim lao đảo soát ra kim lao vương đem hắn đánh thành tán huyết lại để cho kim giác đại vương đối nó sử dụng điểm kim thuật cũng chỉ là thu hoạch 1.200 m a i kim tệ mà thôi kỳ thật cái này kiếm lấy kim tệ tốc độ đã phi thường khoa trường chu nam tại kim ngao đảo c ẩ y quái một giờ thông qua kim giác đại vương điểm kim ngạch bên ngoài thu nhập kim tệ liền có thể vượt qua 3.000 mai nếu là cắm đầu ở đây soát kim tệ một ngày 24 giờ soát cái năm sáu vạn kim tệ là không có bất cứ vấn đề gì cái này nếu để cho người chơi khác biết khẳng định sẽ ao ước không được tuy nhiên chu nam không hài lòng hắn muốn thể nghiệm như bay cảm giác kim ngao đảo g ã quái hay là q u á yếu ta muốn đi bắt ngát hoang nguyên đánh đại quái chu nam trong lòng có ý nghĩ này tại kim ngao đảo liền có chút đợi không ngừng chờ hắn soát hơn sáu trăm tấm rùa trứng thẻ bài cùng một trường quy thừa tướng thẻ bài ba tấm đồng ngao thẻ bài về sau liền đi bắt n g á t hoa nguyên n g đi qua hơn ba giờ lặn lội đường xa vận tốc một trăm tám mươi cây số đại đạo cụ xe vận tải đi vào vô tận hoa nguyên n g một chỗ sơ g ố c đinh cảnh cáo ngài bước vào liệt giáp hắc long l ã n h địa phía trước tồn tại liệt giáp hắc long long xảo không có có nhất định thực lực xin đừng nên tiếp cận hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến lại giáo chu nam tâm thần chấn động liệt giáp hắc long long l ả o quá tốt ngay ở chương ỗ này phát tải. c lừa một trăm tám mươi một toàn phục nhà giàu nhất liệt giáp h ắ c long giáp quái tự long hát long đại hình phi hành đơn vị sinh mệnh giá trị ba mươi vạn lực công kích ba hộ giáp một mươi năm ma kháng 15, có được kỹ năng liệt giáp chi nhận long viêm sắp lá cả tinh thông dết chóc đánh chết rơi hát sắc vải rồng rơi xuống tỷ lệ 360%, r á u hắc long huyết mạch rơi xuống tỷ lệ 60%, tim rồng rơi xuống tỷ lệ 20%, long nha rơi xuống tỷ lệ 20%, xé rách long c h ả o rơi xuống tỷ lệ 10%, hoa nguyên n g bí bảo tàng bảo đồ toái p h i ê n thứ tư rơi xuống tỷ lệ 1%, cùng tên lam sắc thẻ bài rơi xuống tỷ lệ một vạn cái khác rơi xuống tỷ lệ một vạn đặc thù thiết lập tại trước mắt địa điểm tính gộp lại đánh giết liệt giáp hắc long một nghìn liệt giáp hắc long vương đem sẽ xuất hiện chu nam rất nhanh liền phát hiện một đầu liệt giáp hắc long cũng thông qua nhìn rõ kỹ có thể được biết nó thuộc tính tin tức tiểu q u á i mà thôi giết chu nam không thèm để ý ra lệnh một tiếng lao long vương nga o hộ pháp cái thứ nhất thoáng hiện đến đầu kia liệt giáp hắc long phụ cận một cái điểm huyệt liền đem nó thả ngã xuống đất hùng miêu tiên phan thiết quyền đánh ra một cái vỡ nát hỏa quyền dạy nó hộ giáp về không biến thân bạch long chân thân tiểu bạch long há mồm phun ra thái dương bay truy đầu kia liệt giáp hắc long cấp tốc liền bị đánh than huyết kim giác đại vương tiến lên thi triển luyện kim thuật đinh một tiếng chu nam tới sổ một nghìn năm trăm kim một nghìn năm trăm kim nếu như ba phút n ă n g điểm chết một đầu liệt giáp hắc long một giờ liền có thể x o á t ba và kim một ngày hai mươi bốn giờ bảy mươi hai và kim còn có tài liệu cầm cất cánh chu nam cảm giác nếu như mình cái này đều hôn không thành toàn phục nhà giàu nhất dứt khoát biến thân xà tinh để nguyện bạch đinh bao nuôi toán tiếp x u ố n g chu nam liền dẫn đầu đại bộ đội hướng liệt giáp hắc long xào h u y ệ t rất gần càng là tiếp cận liệt giáp hắc long xào huyện liệt giáp hắc long số lượng thì càng nhiều những này liệt giáp hắc long phạm vi cảnh giới rất rộng rất nhanh chu nam liền gặp được ba bốn đầu bốn năm đầu liệt giáp hắc long hướng h ắ n bên này tập thể công kích tình hình long viêm gào thét liên tiếp liên miên nhưng chu nam đại bộ đội vững vàng cực kỳ đại ác ma trần bá thiên làm khiết thịt long thái tử ngao nguyên bá cường lực tụ quái tiểu long nữ đánh c ô n g chế lao long vương đánh lén hùng miêu tiên đánh c h u y ể n vận quy thừa tướng chống ra bốn bề yên tĩnh vầng sáng miệng phun lục quang trị liệu nhất lưu bác sĩ thu y đứng tại quy long trên lưng kéo tấu một khúc sử trí vị thời không dạ nhân đổ long đánh trận địa chiến chu nam ai đến cũng không có cự tuyệt bị chu nam lên tới cựu tinh quân tôn tiểu đinh lúc này đã là cường đại chiến lược mỗi hai phút đồng hồ hắn nhất định triệu hắn nhất ba đồng bạn rất nhanh liền tích lũy ra trùng trùng điệp điệp quân tôn đại đội quân tôn tập kích càn quét băng đằng lòng tràn diện kia phi thường kích thích chỉ có c u a tướng ngốc đại cá tử một cái mạnh mẽ đâm tới thường xuyên lĩnh cơm hộ t h a n h không trong sơn cốc giải r á c liệt giáp hắc long chu nam đại bộ đội cũng liền chịu tới long xào phụ cận này long xào nhìn liền tựa như một tòa thủy tinh núi nhỏ có một cái cửa ra vào trong sơn cốc liệt giáp hắc long đều là từ trong đó xoát ra chu nam để bánh răng anh hùng tại long xào cửa vào chung quanh kiến tạo bánh răng đại pháo chỉ tiếp pháo thủ không đủ kiến tạo ra được bánh răng đại pháo coi như cái chướng ngại vật chơi mà liệt giáp hắc long loại này đại hình phi hành gia quái chú định không có khả năng giống tiểu ngư nhân như thế thành quần kết đội cho dù là tại long xào phụ cận mỗi phút nhiều nhất x o á t ra một hai đầu tại long thái tử hùng miêu tiên bọn họ hỏa lực cường đại phía dưới đó chính là đến bao nhiêu giết bao nhiêu tại chu nam không chế hạ kim giác đại vương tuy nhiên làm không được điểm kim thuật lạnh lẽo lại liền xuất thủ nhưng mỗi lần điểm kim thuật nhất định giết chết một đầu liệt giáp hắc long Kim tệ một tệ như g à n thế ước chừng một h mươi giờ t h liệt giáp hắc -Long, long,、so、long cái đầu lớn rất nhiều chiều cao có thể tiếp cận sáu mươi mét sinh mệnh giá trị một trăm linh tám vạn trong miệng hát sắc long v i ê n phước ra có thể quét đến ngoài hai trăm linh thước khu vực có thể nói là tương đương hung hãn nếu như nói phổ thông liệt giáp hắc long là thẻ làm tiêu chuẩn liệt giáp hắc long vương vậy khẳng định cũng là thẻ tím tiêu chuẩn chỉ tiếc ra hỏa này cái đầu dù lớn n h ư cũng không kiên nhận đánh hùng miêu tiên đi đầu một kích tiên chi thiết quyền liền đem nó l o n g viêm cưỡng ép đánh tan t ứ phương long vương vọt đến nó bên cạnh lại là điểm huyệt lại là định thân thể đầu này hắc long vương già sân sau không bao lâu liền rơi xuống mặt đất một đám d ã nhân cùng nhau tiến lên quân tôm đại đội tập thể ném mấy vòng tôm thương nó liền tan huyết không thể không nói hùng miêu tiên vỡ nát hỏa quyền thực tế lợi hại nếu là không có hắn hộ giáp về không hiệu、quả. liệt giáp hắc long vương đánh giết độ khó khăn sẽ tăng lên mấy lần không thôi ngừng bắn bên trên điểm kim thuật chu nam hô to một câu kim giác đại vương biến cũ phát động anh dung công kích vọt tới liệt giáp hắc long vương phụ cận điểm kim thuật xuất thủ linh một tiếng cái kia khổng lồ h ắ c sắc cự long trực tiếp hóa thành lóe sáng kim tệ cấp tốc bay đến chu nam chữ vật trong hành trang mặt đất còn rơi ra đại lượng tài liệu linh chúc mừng ngài thu hoạch được bốn nghìn m a i kim tệ một lần liền điểm bốn nghìn kim tệ a thật đáng hiền chu nam tinh thần phân chấn loại này kiếm tiền tốc độ để hắn cảm thấy phấn khởi mà tại chu nam điên cồn soát kim tệ thời điểm lâm vân cùng chạy nhanh cũng tại tố liêu thành bắt đầu người g i ả bị đụng hành trình lâm vân nhìn thấy một nam một nữ hai tên người chơi đi cùng một chỗ trực tiếp liền chạy tới hô to xuất sắc gân ái chết được nhanh nhìn thấy hướng người chơi nữ xun xoe người chơi nam liền chạy tới hô to liếm chó chết không yên lành nhìn thấy tao thủ lộng tư người chơi nữ liền đi qua hô to cặn bạn nữ nhìn thấy trang bị tương đối khóc l u y ễ n người chơi nam liền đi qua hô tô tử thế là hắn liên tiếp bị đánh càng bị đánh càng tao hứng cũng không hoàn thủ bị đánh chết học tập dây nguyên địa phục sinh sau đó ngồi xổm ở một bên chạy nhanh liền sẽ dẫn đầu tinh không mèo hoang tiểu đội lao ra hô to đoàn t r ư ở n g có lệnh giết chữ đỏ sau đó đem đánh chết lâm vân chữ đỏ người chơi tập kích miểu sát mê cung trong đ ị a lao thỉnh thoảng liền sẽ có người chơi bị truyền t ố n g vào đến chúc mộng sư tiểu mị cơi bé t h ỏ trắng mô t ờ cao hứng hướng bọn họ với gọi nói hoan n g h ê n q u o n g lâm ly đại phổ cũng tại đ ị a lao trong mê cung sinh động đi tới đi lui hô to mê cung đ ị ệ lao thành lở a mê cung đ i ệ lao thành lở a hiện đẩy ra lớn bán hạ giá hoạt động nạp tiền một trăm đưa một trăm nhà các loại trò chơi nhỏ tùy tiện chơi k h bởi vì lâm vân gia tộc tích phân quá thấp những ngày bị bắt tới người chơi thời hạn thi hành án chỉ có sáu giờ có rất nhiều người chơi rất nhanh liền bắt đầu chửi ấm lên số một trong phòng giam đấu chiến chuyên gia lúc này coi như cao hứng hô lấn nói ai sẽ chơi cờ cá ngựa thượng tuyến giết một sóng ngốc phê khi nào t r ả chơi cờ cá ngựa cờ ca dô có dám hay không chân h ắ c gia tộc thật là đen à lúc đầu chúng ta nói n ồ i lẩu h ắ c ca, đột nhiên liền bị bắt tới á xuất sắc ân ái làm sao dựa vào cái gì bắt ta xuất sắc ân ái chết mau phải bị bắt khi liếm cho cũng phải bị bắt sao huynh đệ kia là cứu người a ta muốn nhìn phát sóng trực tiếp cũng tại mê cung này địa lao chính náo nhiệt thời điểm tại phát sóng trực tiếp bình đại cùng hai đại diễn đàn bên trong đồng thời xuất hiện một đầu hệ thống thông báo giới thứ nhất chủng tộc vinh diệu thi đấu tức sẽ bắt đầu lần này đội dự thi ngũ trung bố chi nhân loại người chơi thất cách người chơi khủng long người chơi cùng biển sâu người chơi đem tại chủng tộc vinh diệu thi đấu đấu trường làm vinh quang mà chiến đến lúc đó bản thi đấu sự t ì n h sẽ tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hiện chi ê u mộ phát sóng trực tiếp s ư ớ n g n ô n viên hai tên đẳng cấp đạt tới cấp ba mươi trở lên người chơi có thể báo danh xem diễn đàn tích phân chọn ưu tú tuyển dụng hoàn thành giải thích nhiệm vụ sau có thể đạt được phong phú hệ thống ban thưởng hệ thống thông báo đưa đỉnh biểu hiện lập tức liền hấp dẫn đại lượng người chơi chú ý trong lúc nhất thời đại lượng liên quan tới quy tắc này hệ thống thông báo suy đoán đàm phán h ò a bình luận liền xuất hiện hai cái trong diễn đàn cấp tốc liền có đại lượng tương quan thiết mời chương một trăm tám mươi hai liệt giáp hắc long cựu đầu xả chính nghĩa gia tộc gia tộc danh o địa nhiệm vụ đại sảnh chính nghĩa đại đao đang chuẩn bị đem mình hoàn thiện sau tự định nghĩa mục sư liên thẻ tổ tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong đổi mới một chút đột nhiên thu được thập phương bất bại gửi tới tin tức đao ca nhìn diễn đàn chủng tộc vinh diệu thi đấu chiêu giải thích chủng tộc vinh diệu thi đấu chính nghĩa đại đao thiêu thiêu mimao hắn mới vừa rồi còn nghe chính nghĩa đại kiếm nâng lên chủng tộc vinh diệu thi đấu đâu. giờ này khác này cùng chính nghĩa đại đao đồng dạng tham gia báo danh người chơi còn có thật nhiều bọn họ đều đối chủng tộc vinh diệu thi đấu tràn ngập hiếu kỳ dù sao đây là liên lụy đến bốn loại tộc người chơi tranh tài tuyệt đại đa số người chơi trước đây căn bản cũng không biết khủng long người chơi thất cách người chơi hiện tại biết hiếu kỳ cũng theo đó mà tới đương nhiên Đại bộ phận người chơi bộ phận sau o sánh s bản thân càng thêm hiếu kỷ. bọn họ phi thường muốn này thi thêm hiếu họ phi biết cuộc thi đấu đấu cuộc làm kỷ, o báo nào bắt danh, chừng nào thi đ ầ mình tham không thể hay có gia. Sau đó có tin tức tại trong diễn đàn lộ ra ánh sáng nâng lên dự thi người chơi đã tuyển định lưu sa đại hiệp cùng chính nghĩa đại kiếm là hai trong đó không bao lâu lại có đấu chiến gia tộc người chơi phát bài viết sương đấu chiến vô địch cũng sẽ dự thi bây giờ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu dần dần liên quan tới trận này chủng tộc vinh diệu thi đấu thảo luận càng ngày càng nhiều chu nam đối với cái này hoàn toàn không biết hắn một mực tại liệt giáp hắc long l ò n g x à o soát k i ế m tệ một giờ hai giờ m ộ ư ơ i giờ căn bản cũng không biết g ã rời đột nhiên đinh đến một tiếng một kiện chiến lợi phẩm bị đánh ra đến tiểu cầu đọt gờ bông một tiếng lung lay tại đem hắn kiếm bể chu nam xem xét trong lòng vui mừng đây là một chương liệt giáp hắc long làm sắc thẻ bài r i ế t nhiều như vậy liệt giáp hắc long cũng là nên soát ra thẻ bài tới chu nam t r a nhìn một chút tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên liệt giáp hắc long hát tuyết sử dụng sau trói chặt thẻ bài nhan sắc lam sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp hai mươi năm sử dụng ma hao tổn tháng 5 năm năm ba mươi nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán liệt giáp hắc long h ắ c tuyết vì ngày chiến đấu liệt giáp hắc long có được thẻ bài sao số bốn mươi điểm sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số bốn trăm điểm công kích lực m ộ ư ơ i năm điểm hộ giáp m ộ ư ơ i năm điểm ma kháng phi hành đơn vị am hiểu sáp la cả công kích tốc độ một không chức nghiệp thiết lập là vật công chiến sĩ nói rõ hai liệt giáp hắc long có được kỹ năng liệt giáp chi nhận sử dụng song trào công kích định nhân có thể giảm bớt hắn thẻ bài sao số hai điểm hộ giáp Tiếp tục một phút đ ồ nói g hồ, n nhất khiến c do hộ giáp giá trị giảm trị bốn điểm. n sử dụng i hắc long huyết mạch ba sẽ rách long trào bà tim rồng ba có thể đem bản thẻ bài cường hóa đến tứ tinh cái này liệt giáp hắc long biến thành thẻ bài triệu hoàng thú liền sẽ không nôn lòng viêm a thuần sáp la cả chu nam đích nói thầm một câu hắn hướng về khe liệt giáp h ắ c long sáp lá cả năng lực hay là rất tán thành hắn cường hóa chính tài liệu đã đánh ra rất nhiều tại chỗ liền vì đó cường hóa một mực đem hắn tăng lên tới cựu tinh cựu tinh liệt giáp h ắ c long sinh mệnh giá trị ba mươi sáu vạn lực công kích ba sáu trăm l i ệ t giáp chi nhận có thể giảm bớt mục tiêu m ộ ư ơ i tám điểm hộ giáp sinh mệnh giá trị không đủ hai mươi bảy mục tiêu trực tiếp giết chóc chu nam cảm thấy ngẫu nhiên dùng một chút liệt giáp h ắ c long cũng không tệ tạm thời thật cũng không tất yếu đem hắn hợp thành là đen thẻ tiếp xuống chu nam tiếp tục soát liệt giáp ác long một mực soát tiếp cận hai mươi năm sáu tiếng đáng t i ế chu k ô n long này, g giáp thể xoát liệt thẻ hắc h lại Lúc bài. ra c nam thu đ ư ợ c hỉ ệ tệ tệ. thống vượt đặt thành trò thành thưởng trò tích nhắc nhở, đình, chúc kim tệ vạn, chơi kiểu, chơi phân 500, kim cương 5, vạn kim tệ. Chu số mừng ngài lượng vạn, ban cưng vạn Nam cựu, kim kim kim đại qua cũng không biết ta hiện tại có phải là toàn phục nhà giàu nhất tóm lại dùng kim giác đại vương x o á t kim tệ thực tế quá thoải mái chu nam giờ phút này tranh thủ thời gian sửa sang một chút đại đạo cụ xe vận tải bên trên vật tư hắn không sai biệt lắm cũng x o á t dính liệt giáp hắc long bây giờ người mang một trăm vạn kim tệ liền nghĩ về nhà hảo hảo mua sắm một phen sau đó tìm kiếm c à n g cường đại g i á c quái lúc ra cửa chỉ có ba mươi b ố mai kim tệ trở về thời điểm trăm vạn phu ông quá kích thích chu nam tiểu có đắc ý hắn trực tiếp sử dụng về thành kỹ có thể về đến gia tộc danh o địa q u ò n g trường nhanh chóng đem đánh tới các loại tài liệu thả đến gia tộc trong kho hàng lại đến hãng giao dịch bên trong điên cùng mua chưa d á m định thẻ bài cùng các loại hồi ma d ự t ệ hắn phen này xuất thủ để hãng giao dịch bên trong treo bán chưa d á m định thẻ bài trực tiếp thiếu một phần ba còn nhiều gia tộc trong kho hàng lại nhiều một nhóm tham ăn xả thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài chu nam biết đây là lý đạt phổ mới nhất chế tác đưa chúng nó toàn bộ cải trang lư xa bên trên rất nhanh chu nam lần nữa xuất phát vẫn như cũ đi bắt ngát hoa nguyên n g lần này hắn không muốn lại đánh liệt giáp hát long lái lư xa hướng bắt ngát hoa nguyên n g chỗ càng sâu mà đi muốn thanh t r ư ớ c lợi hại hơn dạ quái lại dùng thời gian hai tiếng chu nam phát hiện một mảnh hoàng vụ chi điện cái này căn bản không nhìn thấy người chơi k h á c bóng dáng dạ quái số lượng rõ ràng giảm bớt nhưng chất lượng rõ ràng tăng cường chu nam đưa mắt quan sát nhìn thấy mỗi một cái đều là đại quái tỷ như cao mười mấy mét hoa nguyên cự nhân tiểu như núi sơn lĩnh cự nhân trên thân t i ê u đốt lên ngọn lửa xanh lục địa ngục hóa khối lỗi giáng dấp cùng trần bá thiên rất giống nhưng muốn to lớn mười mấy lần ác ma thủ vệ còn có linh hồn báo thủ chiến tranh cổ thụ viễn cổ tinh linh v â n v â n v â n tóm lại nơi này đã không còn giã quái cứ điểm những cái kia đại quái đều là tương đương với thẻ tím triệu hoán vật đại b u ố n thuộc về du đ ã n g quái chúng nó khắp không mục đích du đ ã n g căn bản không có cố định hoạt động khu vực giết loại này đại quái mới có ý tứ chu nam rất hưng phấn rất nhanh liền thả ra thẻ bài một đầu một đầu thành trước phía trước đại quái trong lúc đó hắn ngược lại cũng không phải bề bộn nhiều việc chiến đấu liền giao cho hùng miêu tiên cùng long thái tử láo long vương bọn họ hắn mình ngồi ở lư xa bên trên trừ chỉ huy kim giác đại vương phóng thích điểm kim thuật bên ngoài cũng là không ngừng cắn thuốc không ngừng thẻ giám định bài chu nam lần này c h ọ n vẹn mua hơn một tấm chưa giám định màu trắng thẻ bài cùng ba mươi sáu ba tấm chưa giám định lục s ắ c thẻ bài chỉ là đem những n à y thẻ bài giám định xong chu nam liền tốn hao vượt qua ba giờ rất đáng tiếc những n à y thẻ bài bên trong cơ hồ không có ra tốt thẻ cái này khiến chu nam lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến cược thẻ không phải chính đủ nhưng ở những n à y thẻ bài bên trong tiền tố tên hoặc hậu tố tên không sai ngược lại cũng có một chút chiếu cố thuộc tính tốt nhất có ba tấm chu nam trước i n h đó tại thần ma nghị hội thư viện cửa ra vào ngay bạch thiên sứ lệ kẹt nâng lên mấy cái thẻ tổ cựu đầu xa thẻ tổ. Đầu xa là một loại rất nổi danh giá quái tỷ như đầm lầy cựu đầu xà tích độc cựu đầu xà các loại hồng tạp gia tộc công nguyệt luân còn có một đầu b i ể n sâu cựu đầu xà là có thể so sánh với cựu long sinh vật cường đại chu nam vốn cho rằng cựu đầu xà thẻ tổ khẳng định cùng cựu đầu x à loại quái vật này có quan hệ hiện tại phát hiện hổ đầu rắn thẻ bài đầu c h â u rắn thẻ bài các loại hắn không khỏi suy nghĩ có phải là một cái đầu rắn thẻ bài góp thành chín cái mới có thể góp thành cựu đầu xà thẻ tổ vì nghiệm chứng ý nghĩ này hắn đem hổ đầu rắn đầu trâu rắn các loại thẻ bài lưu lại cũng tại lúc này chu nam lại thu được hệ thống nhắc nhở r i n cảnh cáo Ngài t ứ c sẽ tiến vào h o hoang, tháp lĩnh vực, không phải hoang tháp hoặc a hoang n lĩnh không n g g tháp tháp tháp phải vực, ư ờ trời, i đề n g h ị lập t ứ c chỉ đỉnh t h ă m dò. m m ư ơ 183, hoang tháp lĩnh vực hoang tháp lĩnh vực chu nam nghi ngờ hướng về phía trước quan sát hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa màu đen đỉnh núi này trên đỉnh núi kiến tạo một tòa cổ bão cũng giống như công trình kiến trúc h i ệ n nhiên đó chính là hoang tháp tuy nhiên núi này đầu tựa hồ không tốt hơn đi tại trên đó phương nổi lơ lửng không biết mây đen t r u n g quanh trên mặt đất thiêu đốt lên đọ ngọn lửa màu đỏ từ xa nhìn lại này hoang tháp liền tựa như xây dựng ở một cái biển lửa bên trong chu n a m để đại ác ma trần bá thiên bước vào hỏa diễm khu vực trên đầu của hắn lập tức liền toát ra tổn thương s ố tự chín trăm cấm m a ra hỏa này s ư ớ n g sở một đi thẳng về phía trước trên đỉnh đầu mỗi giây toát ra một cái tổn thương s ố tự tất cả đều là chín trăm tại tổn thất chín nghìn điểm sinh mệnh giá trị về sau đại ác ma trần bá thiên lui về đến hắn quay người mặt hướng hoang tháp dùng hỏa diễm đại đao hướng một c h ỉ liền liền ngửa mặt lên trời cười ha h a hắn đây là phát động chế rêu kỹ năng tùy theo sinh mệnh giá trị cấp tốc về đấy tốt đừng cười với ai phân cao thất đâu chu nam lắc đầu hắn lại để cho hùng miêu trước bay vào hỏa d i ễ m khu vực kết quả hùng miêu tiên vừa bay vào trong đó trên đỉnh đầu cũng cấp tốc toát ra tổn thương s ố tự lần này lại không phải 900, m à chính là 5 ă 0 0 h ù n g miêu tiên s o đại ác ma trần bá thiên cơ linh không cần chu nam phân phó chính hắn liền bay trở về chu nam lại để cho long thái tử lão long vương kim giác đại vương các loại tiến vào hỏa d i ễ m khu vực hắn phát hiện tựa hồ tiến vào hỏa d i ễ m khu vực đơn vị mặc kệ là bay hay là đi đều muốn theo mỗi dây một phần trăm tốc độ trừ máu liền xem như đại đạo cụ xe vận tải tiến vào đi tuy nhiên cho dù hắn sẽ không nhận tổn thương cũng đồng dạng bị cấm ma vệ thành giám định thẻ bài hợp thành thẻ bài phi tiêu các kỹ năng đều không thể sử dụng mp bị khóa định Thậm c h í l i ề nam n g y cả hảo h ữ trong c h y lòng tự nhủ hiếm lạ hắn nhìn ra một chút từ hỏa diễm khu vực biên giới đến hát sắt trên đỉnh núi hoang tháp đoán trừng t h í ít cũng phải có mấy ngàn mét có cái này hỏa diễm khu vực làm phòng hộ người bình thường căn bản là tiếp cận không hoang tháp liền xem như đại ác ma trần bá thiên đều không được cũng vào lúc này tại này hoang tháp phía trên cùng loại phòng quan sát địa phương có một phía sau mọc r a hát sắc gác ma cánh người chơi dỗi người một cái hắn sớm liền phát hiện chu nam đại bộ đội lại không thèm để ý có người chơi tới a có thể chạy đến địa phương xa như vậy còn mang theo đại bộ đội thực lực hẳn là không kém đi có loại tiến đến a cái này người chơi trên đầu chịu lấy màu đen vòng sáng một bộ nhàn nhã hài lòng bộ dáng bởi vì cách qua xa hắn căn bản thấy không rõ chu nam dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy hắn mang theo đại bộ đội thôi xuống dưới nói với lão đại một câu cái này người chơi theo dưới cầu thang phòng quan sát rất nhanh liền đi vào một cái cùng loại đại sành địa phương nơi này có một tòa cao lớn pho tượng pho tượng kia có chút cùng loại không có sừng dài đại ác ma nhưng nhìn kỹ lại có sự khác nhau rất lớn càng giống là biên b ứ c nhân nó có thuộc tính tin tức tên là hoang vu c h i chủ pho tượng l và một có được cùng thẻ bài nữa như thần tắc dụng vây quanh hoang vu c h i chủ pho tượng rất nhiều người chơi ở đây sinh động bọn họ trên đầu chịu lấy hát sắc vòng sáng phía sau mọc ra hát sắc gác ma cánh cười cười nói nói có thể ở đây đánh mở giao dịch đi bảng có thể đi dạo diễn đàn có thể quan sát phát sóng trực tiếp thậm chí tiến vào sân thi đấu t ậ y phó bản đánh sân thi đấu trở. bọn họ chính là hoang tháp người chơi hoang tháp người chơi cũng không phải là thật dị tộc người chơi có thể cho rằng là hoang tháp thế lực người chơi tòa này hoang tháp có thể nhìn thành là một tòa đặc thù danh o địa nó liên thông hoang vu thế giới tuy nhiên thông đạo bây giờ còn không có mở ra mà hoang vu thế giới đó chính là cùng loại biển sâu thế giới địa phương nơi đó có hoang vu người chơi tại một t r ư ơ n g khảm đầy kim cương trên ghế ngồi một mặc hát sắc áo đuôi tôm người chơi bưng một ly rượu đỏ hài lòng nhìn xem chung q u n h muốn ta phát triển khiêm tốn cho tới bây giờ hoang tháp người chơi hết thệ có năm mươi bốn g ư ờ i đủ quân số không dễ dàng a không dễ dàng cái này người chơi tự mình cảm khái trên đầu của hắn cũng có hát sắc vòng sáng phía sau có hai đôi ác ma cánh bên cạnh có người chơi nói lão đại diễn đàn bên trên xuất hiện một chủng tộc vinh diệu thi đấu vậy mà không có mời ngài dự thi ngài nói làm giận không đúng vậy a vì nhân loại người chơi vinh diệu mà chiến thế mà không mời lão đại lão thái thái c ầ u chỉ có thực lực không có người biết nhìn diễn đàn bên trên đấu chiến vô địch lư sa đại hiệp chính nghĩa đại kiếm cả đám đều tốt phong quang à, l ã o đại chúng ta rời núi đi ta nghe nói cái kia lư sa đại hiệp hôn cái thủ tịch chiến tướng xưng hảo hắn có tài đức gì cái danh xưng này nên ta l ã o đại đúng hay không đúng vậy a l ã o đại chúng ta rời núi đi để vô c h i các người chơi nhìn một chút cái gì là cào thủ chân chính áo đuôi tôm người chơi nghe chung quanh những cái kia người chơi tiếng hô mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt một bộ có chút hưởng thụ tư thái hắn nói ra không nên gấp đường hốt hoảng điệu thấp đều điệu thấp cái kia lư sa đại hiệp cũng không kém hắn hùng miêu tiên cũng không tệ lắm cái này người chơi mỉm、cười. nay thủ tịch chiến tướng tên tuổi rất nhanh liền là của ta ta đã thông qua hoang tháp cùng b i ể n sâu thế giới người chơi liên hệ với vinh diệu tích phân dễ như trở bàn tay lúc này trước đó tại trên tháp quan sát canh gác người chơi đi tới hắn nói đến lao đại bên ngoài có người đến mang theo đại bộ đội muốn hay không quản một chút áo đuôi tôm người chơi không thèm để ý mà nói là quan tháp người chơi sao h ắ n không phải là nhìn xem không giống thiên sứ vậy liền không quan trọng chỉ cần không phải quan tháp người chơi ba cây số hỏa diễm vành đai cách ly ai cũng không xông vào được đến người đi lên tiếp tục đứng gác tuy nhiên không biết hiện tại có hay không quang tháp người chơi nhưng mật thiết chú ý một chút lớn bí bảo cũng nhanh x o á t ra không thể khinh thường lớn bí bảo đến tột cùng là cái gì a có người chơi nói lão đại người nói một chút chứ sao áo đuôi tô người n chơi nói lớn bí bảo cùng thần ma nghị hội có quan hệ nói với các ngươi các ngươi cũng không hiểu tóm lại kiên là rất lợi hại đạo cụ tuy nhiên dạng này trông coi thật nhàm chán chúng ta ở đây không nhận hoang tháp liệt d i ễ m tổn thương nhưng kỹ năng cũng bị phong ấn mp bị khóa thẻ b à i không thể dùng một thân bản sự không thể khoe khoang khoe khoang thực đang khó chịu vậy liền đánh phó bản đi tới tới tới đánh chúng ta hoang tháp đặc l ư u phó bản một lát sau trước đó tại trên khán đài canh gác người chơi hùng hùng hổ hổ một lần nữa trở lại phòng quan sát một đám v ẽ tranh cát các ngươi cậy phó bản đi dạo diễn đàn thật tiêu dao lao tử lại muốn ở chỗ này đứng gác cái này người chơi một mặt khó chịu hắn ngó ngó phương xa quả nhiên trước đó phát hiện tri bộ đội kia đã không gặp chạy đi lão đại cũng thật là đem chúng ta đều kêu đến thủ hoang tháp bí bảo quá cẩn thật đi cái này người chơi rất có hoang khí hắn căn bản không có phát hiện giờ này khác này chu nam đã nhanh muốn đi đến hoang tháp phía dưới nơi này đến cùng là địa phương nào chu nam đích nói thầm một câu hắn thu hồi đại đạo cụ xe vận tải hùng miêu tiên các loại thẻ bài ôm gỗ lìn x u ố n g máy mang theo một đống mềm mặt sự vật đã thấy hoang tháp l ô i vào lại đi một hồi chu nam dễ dàng liền tiến vào hoang trong tháp không có bị bất kỳ trở ngại nào bất quá hắn phát hiện cho dù là tiến vào hoang trong tháp hoang tháp liệt diễm hiệu quả như cũ tại lại đi lên phía trước một hồi đột nhiên chu nam nhìn thấy một ngồi xếp bằng trên mặt đất người chơi nhìn rõ kỹ năng phát động lập tức biết được này người chơi thuộc tính tin tức chu nam vừa nhìn thấy hắn không khỏi hoảng sợ nói không phải đâu thật đáng sợ cái này liền đã có tộc gian á tên kia gọi cựu dạ ma thần người chơi bị giật mình quay đầu hung hát nhìn chu nam liếc một chút lác lác trên tay mảnh nhỏ đao quắp ai vậy đối ộ diện cựu dạ ma thần cười nói hoang tháp lĩnh vực mv bị khóa ngươi không có thể bài triệu h o a n vận còn không thể dùng kỹ năng Giết thế vinh nào? Các đây ệ tuyệt chúng chết Chu cạnh mảnh nhỏ đao mái chết hắn, tuyệt không thể để hắn quái dày lao đại nhận lấy hoang tháp bí bảo. Chu nam không thèm để ý hướng lên, dùng Nam bên cạnh đường ta đao lao lấy lối, mái bảo. để đại để quái dày bí ý m mua, mệt làm mệnh mỗi thanh lạnh lùng nói, Elizabeth, giao cho ngươi. Trước 184, thẻ trắng thằng đặt tinh Elizabeth, trị lệnh cho hề, phiếu. sinh kích giao lùng nói, ngươi. vũng bùn sờ làm sinh mệnh giá trị 400, lực công lực giá g i cầu cầu Cựu sờ â hổi màu、90. Đây là chu nam một mực cất giữ lấy thẻ bài nó rất yếu đối chu nam đến nói làm pháo hôi đều không đủ tư cách nhưng bây giờ đại ác ma cùng hùng miêu tiên vào không được hoang tháp lĩnh vực nó tiến đến mỗi giây mất máu một phần trăm đôi cựu tinh vũng bùn s ờ làm elizabeth đến nói mới năm bốn điểm sinh mệnh mà thôi căn bản không bằng nó tự động h ồ i máu nhanh cựu dạ ma thần các loại người chơi nhìn thấy một đầu vũng bùn s ờ làm xuất hiện đi đầu cảm thấy buồn cười nhưng rất nhanh liền cười không nổi vũng bùn s ờ làm elizabeth thuộc tính số liệu tuy nhiên rất dở nhưng tại lúc này vậy liền khó giải lực công kích của nó gần đảm chín mươi điểm công kích khoảng cách mười m tuy nhiên công kích tốc độ chỉ có năm nhưng một ngụm lại một ngụm bùn ô phút ra n ê n đến cựu dạ ma thần bọn người hô to phiền m u ộ n cựu dạ ma thần lực công kích của bọn hắn mới hai ba điểm toàn bộ nhờ mảnh nhỏ đao cung cấp liền coi như bọn họ đối vây quanh e li ra bất chặt cũng c h ặ t không xong hp của nó mà mình bị nôn một đống bùn ô vậy sẽ phải thỏa thỏa mất máu chín mươi điểm bọn họ tổng cộng mới hai ba ngàn sinh mệnh giá trị cũng liền có thể chống đỡ một phút đồng hồ mà thôi ngoa tào ta mẹ nó bị một đống sở l à h truy sát là ba người chúng ta nói ra ai mà tin nguyên lai、like、chúng ta như thế phế a cái này hoang tháp lĩnh vực bị sở làm cho phá cựu dạ ma thần ba người gầm thét liên tục bọn họ đánh không lại vũng bùn sơ lạnh liền hướng chu nam công kích hắn bên trong một cái dùng mảnh nhỏ đào chặt chu nam một chút thế mà chưa pha p h ỏ n g tổn thương là không chu nam đem gỗ l ì ề n súng máy một mặt ba người bọn hắn liền sợ tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau cái thằng này có vũ khí nóng hắn là trang bị lưu người chơi ta vừa rồi chém hắn n h ấ t đ a u không có pha p h ỏ n g vì cái gì hắn có thể đi vào a hoang t h á p lĩnh vực đối với hắn vô hiệu sao a thanh này súng máy nhìn xem khá quen người kiểu nói này ngoa tạo hắn sẽ không là lư sa đại hiệp đi lư u sa đại hiệp g i ế t tới nhanh đi giao người ta mẹ nó treo một đạo bạch quang sáng lên cựu dạ ma thần bị vũng bủn sờ làm ạ n elizabeth trực tiếp cho đánh chết còn lại hai người hô to gọi nhỏ chu nam giờ phút này cũng không k h á c h khí hắn đem gỗ l ì ề n súng máy nhấc lên trực tiếp khai hỏa Cốc cốc cốc cốc cốc cốc gỗ l ì ề n súng máy nhìn xem vi mãnh trên thực tế giờ tờ s chỉ có mười cũng may tầm bắn có một trăm mét chu nam thử sử dụng lôi quang dược tề không cách nào thành công tại hoang tháp trong lĩnh vực không thể ăn thuốc hồi máu thêm trạng thái cũng không thể dùng tuy nhiên cho dù chỉ là giờ tờ s m ư tổn thương bởi vì đối diện người chơi cũng vô pháp sử dụng d ư ợ c tề hồi máu cũng là rất nhanh liền bị đánh chết nhưng cũng có càng nhiều người chơi bị hấp dẫn tới bọn họ theo đẳng cấp từ hoang tháp tầng thứ hai xuống tới tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau bị vũng bùn sờ làm dọa đến chạy khắp nơi không tốt rồi sợ làm tới rồi sợ làm là cái gì đồ chơi sợ làm hỏa lực quá mạnh gánh không được ca hôm n à y lực công kích mới chín mươi điểm mà thôi ngươi có thể gánh ngươi đi gánh cùng tiến lên cường lực trang bị lưu người chơi ở đâu vừa mới bị sợ làm đánh chết lui lại lui lại thối lui đến nhị tằng càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện bọn họ phần lớn trang bị mảnh nỏ đ a o lực công kích cao có thể có năm điểm thiếu chỉ có một điểm chu nam không sợ hai chút nào hắn hiện tại cấp hai mươi tám bởi vì nếm qua một con đặc biệt lớn mạnh gà bản thân sinh mệnh giá trị có sáu ba trăm điểm trang bị gỗ lìn mũ sát thu hoạch được hai điểm hộ giáp trên lưng có tự chế thẻ bài đai lưng sinh mệnh giá trị thêm một ngàn lợi hại nhất chính là mặc cựu tinh kim cương chiến giáp chỉ là cái này kim cương chiến giáp liền có thể cho chu nam gia tăng ba mươi điểm hộ giáp cùng ba điểm sinh mệnh giá trị cho nên hiện tại chu nam khoảng chừng mười ba trăm điểm sinh mệnh giá trị hộ giáp ba mươi hai điểm vật lý giảm thương tổn sáu mươi lăm tám thuộc tính này cùng người chơi bình thường so sánh đó chính là cấp độ bốt lực công kích thấp hơn ba điểm này liền không thể đối chu nam p h á phòng không bao lâu vũng bùn sờ làm dọc theo đẳng cấp giết tới hoang tháp tầng thứ hai nó ở đây vẫn như cũng là vô địch tồn tại chu nam để vũng bùn sờ làm ngăn ở đẳng cấp c ử a thông đạo mình trốn ở phía sau mặt m ư ợ n nhờ gỗ liền súng máy tầm bắn ưu thế đối những cái tia hoang tháp người chơi bắn phá đem những cái tia người chơi đánh cho trốn đông trốn tây Cái này phong cách chiến này phong đối ấ rất u nhau. Chu lưu ưu làm liền lúc lên Lâm lòng lại là thành này này phim Nam cảm sao trang trong trong khỏi người chơi môi bắn thán, hắn không nghĩ nữ thần Vân, nhủ trường ngược tự thế. bị có có vọ ở đ diện hoang tháp người chơi hùng hùng h ổ h ổ có lẽ là sợ hãi vũng bùn sơ lạnh cũng có lẽ là bị gỗ l ì ề n súng máy cho hù dọa trong lúc nhất thời căn bản không có hữu hiệu, hiệu đánh trả rất nhanh liền tập thể hướng hoang tháp tầng thứ ba ở đây chừng tiếp cận ba mươi tên hoang tháp người chơi bọn họ trông coi một cái đại bảo dương nay đại bảo dương lóng lánh quan mang Thượng diện, có đếm ngược tự. Lần này, chu nam vừa mới lên, liền có một tay Chu chơi khua diện ngược Lần này Nam lên, liền người mới có có đếm sổ vừa ba i ể n sâu t m xoa k í chu hô tòa hướng hắn h tòa tới. bọc nam vội vàng không kịp chuẩn bị chịu một chút tổn thương sổ tự từ trên đầu xuất hiện thanh máu cơ hồ không núp đ í c h tay cầm biển sâu tam xoa kích người chơi kinh h ả i hô mới ba điểm thương tổn ngươi cái gì trang bị chu nam liếc nhìn hắn một cái biết được hắn biệt danh là vũ trụ chim nhỏ cấp hai mươi chín sinh mệnh giá trị có sáu sáu trăm điểm bởi vì trang bị biển sâu tam xoa kích lực công kích có mười điểm máu dày lại thêm trang bị biển sâu tam xoa kích gia hỏa này liền lộ ra đặc biệt r ũ m á n h hắn nhảy dựng lên tiếp tục hướng chu nam phát động công kích chu nam lập tức h o à n thủ vũng bùn s ờ làm e lizabeth cũng ở bên cạnh hướng vũ trụ chim nhỏ phát động công kích cả hai hỏa lực tương r a đối này vũ trụ chim nhỏ tạo thành giờ ts cao đến năm mươi năm hai phút đồng hồ về sau vị này vũ trụ chim nhỏ tại đổi đi chu nam một trăm tám mươi chín điểm sinh mệnh giá trị về sau bị đánh thành bạch quang cũng tại lúc này người mặc áo đuôi tôm người chơi xuất hiện hắn bị mọi người vây quanh chu nam hướng hắn nhìn lại phát hiện hắn biệt danh gọi g i đức u đảng cấp cao đến cấp ba mươi sáu sinh mệnh giá trị cao đến một nghìn tám trăm tay nắm một thanh xuân thu đại đao lực công kích có m ộ ư ơ i năm điểm nghề nghiệp là thẻ trắng thẳng hề có được kỹ năng giám định lv năm về thành lv năm thẻ bài hợp thành thẻ bài cường hóa t h ẻ trắng thẻ bài phi tiêu lv một nguy trang thẻ bài phân giải đặc thù chức nghiệp giả thẻ trắng thẳng hề hình như là cái đầu mục h u nam trong lòng hơi đậu thẻ trắng thẳng hề cái nghề nghiệp này nghe có chút á p chế nhưng chu nam cũng sẽ không khinh thị đối diện giả đức biêu nhìn thấy chu nam cả kinh nói ngươi là lơ sa đại hiệp khá lắm thế mà chạy tới nơi này người sao có thể tới vì cái gì không song máu hắn đột nhiên nhúng mày quắp chẳng lẽ ngươi là đến đ o ạ t hoang tháp bí bảo đáng ghét ta liền biết sẽ có người tới quấy dối các h i n h đệ cùng tiến lên chém hắn cùng tiến lên không thể để cho hắn đoạt bảo dương không có đường lui lên a tiếp xuống cũng là một phen hỗn chiến canh giữ ở cái này tầng thứ ba hoang tháp người chơi không tiếp tục lui vây quanh chu nam cùng vũng b ù n sờ lạnh công kích nhìn như h u n g mãnh một bộ quần đầu tư thế nhưng đánh ra tổn thương không đành lòng nhìn thẳng vũng bủn sờ lạnh thậm chí đều không song máu thế là sau một tiếng vũng bùn s ờ làm huyết tẩy hoang tháp quăng nó một cái liền đánh chết tiếp cận ba mươi vị người chơi liền ngay cả vị kia giả đ ứ cũng yêu, c là bị nó đánh chết tại hoang tháp bảo dương trước đó chu nam lúc này sinh mệnh giá trị còn thừa lại hơn ba điểm đâu hắn hướng bốn phía nhìn xem không có người chơi khác xuất hiện không khỏi lắc đầu bọn này vẽ tranh c á t chơi đến cái gì chiến thuật bọn họ đang suy nghĩ gì lúc này chu nam nhìn về phía này chịu lấy đếm ngược con số đại bảo dương hoang tháp bí bảo đến từ hoang vu thế giới hoang vu tri chủ lễ vật mở ra đếm ngược ba năm phút đồng hồ bốn mươi hai giây c ả m tạ tần t h ủ y h o ơ n g ít, 08A các loại lao bản khen t h ư n g c ả m t ạ m ọ i n g ư ơ i 185, kỳ tích bảo thạch không tệ cái này bảo dương có thể thu chu nam để vũng bùn sờ làm canh giữ ở hoang tháp bí bảo bảo dương trước đó chính hắn thì tại cái này hoàng trong tháp thăm dò trước đó chủ yếu tâm tư dùng đang đánh nhau phía trên hiện tại thanh rảnh rỗi chu nam trước tiên ở hoang tháp tầng thứ ba các nơi mảnh quan sát kỹ một phen phát hiện nơi này trừ hoang tháp bí bảo bảo dương bên ngoài không có cái gì đáng chú ý sự vật chu nam trở lại hoang tháp tầng thứ hai ở đây phát hiện một đạo hoàng vu thế giới truyền tố môn tòa này truyền tống môn có thuộc tính tin tức bây giờ ở vào chưa mở ra trạng thái cần hiến tế hải lượng tài liệu cùng một loại tên là dị thứ nguyên mật chĩa đạo cụ mới có thể mở ra mặt khác ở đây có một ít b i n h họa b i n h họa cũng bổ sung lấy thuộc tính tin tức trong đó nâng lên hoang tháp hết thảy có ba mươi ba tòa tại mỗi cái thẻ bài thế giới bên trong đều có một tòa nếu như hai thế giới q u ò n thông như vậy cái này hai thế giới hoang tháp cũng liền có thể thành lập kết nối thực hiện truyền tống hoặc là video trò chuyện trở chu nam lại lui về hoang tháp tầng thứ nhất nơi này có một tòa hoang vu tế đàn hướng hoang vu tế đàn hiến tế liền có thể trở thành hoang tháp người chơi trở thành hoang tháp người chơi về sau trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện hát s ắ c vòng sáng phía sau cũng sẽ xuất hiện ác ma cánh tuy nhiên hiến tế danh lạch chỉ có năm mươi b ố cái bây giờ đã đ ầ y nguyên lai hoang tháp người chơi cũng là như thế đến chu nam có lĩnh mộ một lát sau hắn đi vào hoang tháp tầng thứ tư ở đây phát hiện ba mươi hai mặt kính tròn cái này ba mươi hai mặt kính tròn khảm nạm ở trên vách tường đều tiếp cận có một trượng chi cao trong đó ba mươi một mặt qua quít bình bình nhưng có một mặt thì lóe lên màu trắng loang q u a n mang chu nam đi vào này lóe lên quang mang trước gương nhấc lên gỗ lìn xuống máy đối trong đó cái bóng của mình nói ra ngươi là ai vì cái gì đẹp trai như vậy đột nhiên tấm gương kêu bên trong hình chiếu bắt đầu v ặ t mẹo rất nhanh thành hình vòng xoáy lại qua m ấ y giây thế mà hiện ra một con màu trắng người bạch tuộc a tiểu bạch chu nam lập tức nhận ra trong gương người bạch tuộc tiếp theo minh ngộ người bạch tuộc tiểu bạch khẳng định tại biển sâu thế giới hoang trong tháp hắn cùng tiểu bạch ở giữa hẳn là thông qua hoang tháp thành lập xem tin tức hắn lường chức nhân loại người chơi thẻ bài thế giới nếu là cùng thế giới khác còn không t o à này n hoang tháp bên trong hẳn là cũng liền sẽ có đối ứng tấm gương sáng lên tấm gương kia bên trong xuất hiện tiểu bạch nhìn thấy chu nam lập tức điên cuồng múa động thủ cánh tay chu nam vắt hết ó c phá giải người bạch t u ộ c nôn ngữ tay chân hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn minh bạch người bạch t u ộ c tiểu bạch muốn biểu đạt ý tứ nhưng có thể nhìn ra nàng có chút phẫn nộ nói muốn chiếm lĩnh nhân loại thẻ bài thế giới đem hắn bắt đi cái gì hù d o ta chu nam dẫn theo gỗ l i n súng máy đối trong gương tiểu bạch cũng là khai hỏa rất nhanh hình ảnh biến mất kính tròn cũng cấp tốc trở về hình dáng ban đầu cái này hoang tháp quả thực cũng là tộc gian khu vực. chu nam nói thầm một tiếng hắn không phải hoang tháp người chơi không biết làm sao thao tác tầng thứ tư bên trong kính t r ò n suy đoán những cái kia kính tròn có lẽ còn có càng nhiều tác dụng tại xác định không cách nào hư hao những cái kia kính i a k tròn về sau chu nam đi vào hoang tháp tầng thứ năm hắn ở đây phát hiện hoàng vũ c h i chủ pho tượng cùng hãng giao dịch cửa sổ nhiệm vụ cửa sổ phó cửa sổ này chờ mặt khác nơi này có thật nhiều vật hy hãn tỉ như hoang tháp ly pha lê hoang tháp sừng châu trang trí hoang tháp rượu đỏ hoang tháp rượu sái hoang tháp nước ngọt v v n h ữ n vật những vật phẩm này tại hoang tháp bên trong sẽ không tổn hại rượu nước ngọt loại hình còn có thể uống chu nam còn phát hiện một cái khảm nạm lấy kim cương lưng cao chỗ ngồi ký danh hoang tháp kim cương ghế dựa. hoang tháp kim cương ghế dựa, công năng trang trí vật ngồi ở phía trên mỗi giây có thể ngoài định mức khôi phục một điểm m a pháp giá trị chu nam đem có thể thu lên đồ vật tất cả đều thu vào mình chữ vật ba lô bao quát này hoang tháp kim cương ghế dựa, hắn lại hướng lên thăm dò liền đến đến phòng quan sát trên khán đài không có vật gì chu nam ở đây nhìn ngắm phong cảnh một lát sau trở lại tầng thứ ba các loại hai phút đồng hồ này hoang vu bí bảo, bảo dương bên trên đếm ngược sổ tự liền đi đến chu nam không chút khách khí đem bảo dương mở ra một mảnh bảo bồi sáng l o n g lánh về sau bốn kiện l o n g lánh q u a n g mang đồ vật liền lơ lửng tại trước người hắn chu nam ánh mắt quét qua kiện vật phẩm thứ nhất liền để trong lòng của hắn vui mừng này vậy mà là thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng thế mà có thể cầm tới thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng không tệ không tệ lại có thể đi làm công chu nam lập tức đem này bằng chứng thu lại chương này bằng chứng hạn định trong một tháng sử dụng có thể tại thần ma nghị hội thăm dò mười hai giờ kiện vật phẩm thứ hai là hoang vu chi chủ kiến tạo bán vẽ cái này cũng có thể mang về nhà hoang vu đơn đơn chi chủ lễ vật hạ định hoang tháp người chơi mở ra có thể từ trong đó ngẫu nhiên mở ra ba tấm tử sắc thẻ bài cùng một hai tấm lam sắc thẻ bài mở ra thẻ bài đều là không phải trói chặt thẻ bài giới hạn hoang tháp người chơi sử dụng ba tấm tử sắc thẻ bài mười hai tấm lam sắc thẻ bài hoang vu chi chủ cũng thật h ả o phóng đáng tiếc cái này hậu quả hoang tháp người chơi là không cách nào đạt được lúc này a hoang tháp bí bảo còn thừa lại kiện vật phẩm cuối cùng kia là một viên lóng lánh thất thải quan mang thạch đầu xem xét liền không phải là phạm vật kỳ tích bảo thạch đặc thù đô vật đặc thù tài liệu tại thẻ bài cường hóa bên trong gia nhập một viên kỳ tích bảo thạch có thể làm cường hóa sau thẻ bài càng mạnh không ảnh hưởng cường hóa bi phương cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò thứ này có vẻ như cũng không tệ lắm chu nam đem kỳ tích bảo thạch thu lại thứ này hiển nhiên muốn dùng tại cao cấp thẻ bài cường hóa bên trong mới lớn nhất có lời mình có thể t r ư ớ c lưu giữ một chút không có liền cái này thu hoạch bình thường a chu nam lúc này vỗ vô, vô tay hắn phát hiện này hoang vu bí bảo bảo dương vẫn còn cũng mà còn có thuộc tính tin tí tức hoang vu bí bảo hoàn thành càng nhiều hiến tế nhiệm vụ có thể thu hoạch được hoang vu c h i chủ lễ vật thôi để hoang tháp người chơi c h ậ m rãi hiến tế đi ta nên đi không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chu nam hướng v ũ n g b ù n sờ làm elizabeth với tay liền liền mang theo nó rời đi hoang tháp đợi thoát ly hoang tháp lĩnh vực chu nam thả ra đại đạo cụ xe vận tải vui sướng tiếp tục đi săn giết đại quái mà giờ này k h ắ c này giả đức b i ê u các loại người chơi chính vội vã hướng hoang tháp tiến đến hoang tháp quá xa chờ chúng ta chạy đến rau cúc vàng đều lạnh đáng ghét ta chúng ta lớn b i bảo cứ như vậy bị lư x a đại hiệp kết thúc hắn khẳng định là sớm có dự n h i ê u những n à y người chơi từ đại hoang thành xuất phát có, có toa kỵ có không có toa kỵ một bên đi đường một bên phàn nản giả đức biêu có một đầu thiểm điện tê giác toa kỵ hắn chạy lớn nhất nhanh một ngựa đi đầu hắn dùng nhiều tiền mua hai tấm trang bị thẻ bài giờ phút này mặc kim sắc áo giáp mang theo ngân sắc đầu khôi dẫn theo một thanh xuân thu đ ạ i đao sắc mặt â m trầm khó coi qua đi tới hơn bốn giờ hắn mới đi đến hoang tháp mà tiến vào bên trong xem xét giả đức biêu khóc không ra nước mắt chu n a m đã sớm không gặp hoang tháp bí bảo cũng không thấy tuy nhiên dự liệu được kết quả này có thể giả đức biêu như cũ cảm giác muốn thổ huyết hắn đi vào hoang tháp tầng thứ năm cảm giác càng thêm sụp đổ nơi này quả thực giống như bị cướp sạch hắn kim cương chỗ ngồi đều không các loại rượu đồ uống cũng không liền ngay cả một cái ly pha lê đều không có lưu lại đáng ghét ta cái gì lưu xa đại hiệp quả thực là lưu xa đạo tặc c h ư một trăm tám mươi sáu hệ thống đại thần hào phóng tại giả đức biu đổi tới hoang tháp thời điểm chu nam đã ở bên ngoài mấy trăm dặm mang theo hắn thẻ bài đại bộ đội vây quét một đầu cao hơn hai mươi mét ác ma thủ vệ tên ác ma này thủ vệ chừng một trăm vạn sinh mệnh giá trị giờ phút này chính đối ngửa mặt lên trời cười to đại ác ma trần bá thiên vung vầy hỏa diễm đại đao tại hắn trước mặt đại ác ma trần bá thiên cũng là cái tiểu ác ma mà ỗ i Đại Thiên tiếp một chém Ma điểm mệnh thể đứt Trần đao đều có thể chém đứt đại Ác ma Trần Bá Thiên tiếp cận điểm sinh Bá giá trị. Đây là tại Đại á chu Ma Trần t Bá i miễn trừ điểm tại ê n tổn thương tình hình hạng. Mà trừ h c nam sinh động phiến khu vực này giã quái đã vô cùng ít thấy phương viên vài dặm thậm chí đều không nhất định có thể đụng tới một đầu nhưng chỉ cần đụng phải này nhất định là đại quái chí ít đều là trước mắt ác ma thủ vệ bực này đ a n g cấp giết đại quái cố nhiên kích thích có thể nửa ngày mới tìm một cái cày tiền hiệu suất quá thấp thật muốn cày tiền nhìn tới vẫn là đến tìm lòng xào loại địa phương kia chu nam yên lặng suy nghĩ hắn giờ phút này ngồi tại đại đạo cụ xe vận tải bên trên tay phải nắm hồi ma d ự tề tay phải nắm lấy thẻ bài đang tiến hành thẻ bài hợp thành trước đó mua những cái kiêu màu trắng rác r ờ i thẻ bài đã bị chu nam dùng xong gần một nửa vô dụng tốt thẻ bài hắn hợp thành đứng lên cũng tùy ý thu hoạch chẳng ra sao cả dự định lưu lại cũng chính là một chương cự nhân biến thân mà thôi cái này cự nhân biến thân sử dụng sau có thể để cho chu nam thân cao tăng lên tới cao sáu mét biến thành cự nhân nhưng thuộc tính sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào cũng không ngoài định mức năng lực chỉ có thể làm giải trí thẻ bài nhìn xem xe vận tải bên trên còn thừa lại năm sáu trăm tấm thẻ bài chu nam tiếp tục hợp thành lần này không riêng sử dụng màu trắng thẻ bài cũng vận dụng lục sắc thẻ bài chỉ là những cái kia lục sắc thẻ bài tiền tố tên hậu tố tên không lý tưởng kỹ năng cũng không lý tưởng hợp thành ra hát tạp cũng phần lớn là rác rời thẻ tỉ như bạch gạo vây không đổ ác thạch đầu rác khố lỗ bờ sông cua tây nói bờ lô đất cắt đường chuột nhiều hơn mi á v â n v â n v â vân. n vân vân vân. xem xét tên liền biết không đáng tin cậy về sau chỉ có thể làm ăn bài tài liệu lúc này phía trước ác ma thủ vệ không máu chu nam tranh thủ thời gian khống chế kim giác đại vương tiến lên thi triển điểm kim thuật đinh đến một tiếng cao hơn hai mươi mét ác ma thủ vệ hóa thành năm nghìn mai kim tệ tiến vào chu nam chữ vật ba lô tiểu cầu đọt gỡ tiến lên nhặt chiến lợi phẩm rất nhanh gâu gâu gâu chạy tới cho chu nam đưa tới một t r ư ờ n g làm sắc tam tinh ác ma thủ vệ ba tác lại sẽ nhặt được các ma kết tinh các loại tài liệu ném đến xe vận tải bên trên chu nam lột lột tiểu cầu đọt gơ đầu trong lòng tự nhủ vận khí không tệ thế mà ra một t r ư ờ n g tỷ lệ rơi đồ cực thấp làm sắc thẻ bài hắn nhìn xem chương này ác ma thủ vệ thẻ bài thuộc tính tin tức phát hiện ác ma thủ vệ có hai cái kỹ năng cái thứ nhất là đoạn lạc chi viêm cùng đại ác ma trần bá thiên đồng dạng thứ hai là địa ngục hỏa đây là một cái triệu hoán kỹ năng kỹ năng thi triển có thể triệu hoán một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống sau khi hạ xuống tạo thành phạm vi tổn thương đồng thời thiên thạch lại biến thành cả người bên trên đốt hỏa diễm thiêu đốt địa ngục hỏa khôi lỗi đối người chơi đến nói tấm thẻ này bài toán là không sai chu nam lại cảm thấy thẻ này bài không có chút nào đặc sắc còn không có cường h ó a bi phương kém xa tít tắp liệt giáp hắc long thẻ bài thôi lấy ra hợp thành đi nếu là lam sắc thẻ bài Đến chu o phối h ợ nam tâm niệm vừa động hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức ghé vào lỗ thai hắn vang lên đinh ngày ăn tam tinh thẻ lam ác ma thủ vệ ba tác hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp hỏa ma diệt bá chu nam vô đủi vui vẻ nói diệt bá không chịu thua kém a làm hắn hài lòng không phải mới thẻ bài tiền tố tên mà chính là hậu tố tên lúc này hắn lại xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên hỏa ma diệt bá đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ t sắc thẻ bài sao số t a m tinh sử dụng đẳng cấp 25. sử dụng ma hao tổn 330. nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán hỏa ma diệt bá vì ngày ma chiến hỏa ma diệt bá sinh mệnh giá trị m ộ vạn lực công kích ba t h ộ giáp m ộ m a kháng m ộ công kích tốc độ một không thiết lập là chiến sĩ nói do hai hỏa ma diệt bá có được kỹ năng từ trên trời giang xuống mỗi lần ra sân hỏa ma diệt bá đem mang theo thẻ bài sao số cái hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giang xuống tự thân cùng hỏa diễm thiên thạch sau khi hạ xuống đồng đều có thể tạo thành phạm vi hỏa diễm tổn thương cũng mê mội chung quanh mục tiêu hỏa diễm thiên thạch sau khi hạ xuống lại biến thành có được cùng hỏa ma diệt bá tướng cùng thuộc tính số liệu viễn trình hỏa diễm k h i lối nói do ba hỏa ma diệt bá có được kỹ năng hỏa ma thân thể bị động hiệu quả hỏa ma diệt bá trên thân vĩnh cựu thiêu đốt lên đoạn lạc chi viêm nửa giờ sau chu nam rốt cục lại hợp thành một chương nhân cụ vương miện giã nhân thiên đoàn thực lực tổng hợp có thể lần nữa tăng cường ngoài ra chu nam còn hợp thành một chương oanh tạc phi kiếm đồ vật có giá trị mà dễ mang theo nhanh ngắn tấm thẻ này cùng chu nam trước đó hợp thành oanh tạc đạo cụ kim cương lôi chứng đồng dạng thuộc về tiêu hao hình thẻ bài có được bốn cái kỹ năng khi thẻ bài phi tiêu lai xứ có thể đánh ra năm mươi vạn vật lý tổn thương tuy nhiên nó so oanh tạc đạo cụ kim cương lôi chứng lợi hại nhiều bởi vì hắn bốn cái kỹ năng đều có thương tổn hiệu quả đoán chừng thật muốn lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra đến có thể đánh ra vượt qua tám mươi vạn vật lý tổn thương chu nam còn hợp thành ra một chương mánh hổ biến thân cùng một chương bác sĩ thú ý nhất lưu mãnh hổ biến thân là biến thân t h ể cùng xa tinh biến thân tự nhân biến thân cùng loại sử dụng về sau có thể biến thân thành một đầu dã quái thiết định mãnh hổ tiến vào dã quái cảnh giới khu sẽ không dẫn động dã quái cứu hận về phần mới hợp thành nhất lưu bác sĩ thu y, k cũng là một vị kéo nhị hồ áo dài ngự tỉ nàng ca đơn cùng lúc trước nhất lưu bác sĩ thu y giống nhau như lúc cho nên cả hai có thể nhị trọng tấu chỉ là rất đáng tiếc các nàng phạm vi trị liệu không thể đ ư ợ c ra phải nghĩ biện pháp đem nhất lưu bác sĩ thu y lại để thăng một chút ta quần thể trị liệu tuy nhiên rất tốt có thể mỗi dây ba trăm điểm trị liệu lượng hay là quá thấp chu nam cảm thấy tại chủng tộc vinh diệu thi đấu trước khi bắt đầu rất cần thiết chuẩn bị một trường cường lực trị liệu thẻ bài bác sĩ thu ý nhất lưu hiển nhiên còn kém chút hơi chút suy tư chu nam lấy ra trước đó để giành được đến tam tinh thẻ xanh lá thần côn buôn ba m à sóng nếu như dùng t r ư ơ n g này thần côn thẻ cùng bác sĩ thu ý thẻ hợp thành ra cực phẩm tiền tố tên tỷ lệ rất cao nói không chừng là có thể đem thần ý hợp thành ra đáng giá thử một lần chu nam lúc này làm ra quyết định hãn tâm niệm vừa động thẻ bài hợp thành kỹ năng phát động hệ thống nhắc nhở liền liền chuyển đến đinh n g à i nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y nhất lưu đem cùng tam tinh thẻ xanh lá thần côn buôn ba mà sóng hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhị tinh hát tạp thú thần nhất ba cái gì thú thần chu nam xứng sở phát động thẻ bài hợp thành kỹ năng trước đó hắn căn bản cũng không dám nghĩ hợp thành ra t h ú thần thần thú bực này tiền tố tên dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng hắn cảm thấy hệ thống hẳn là sẽ tinh chuẩn cho tránh đi như vậy cao đại thượng tiền tố tên có thể ra cái thần y cũng không tệ không nghĩ tới hệ thống đại thần lần này hào phóng như vậy trực tiếp ra cái thu thần Trước khách 187, đều là à h sắc, sắc. nói g nguyện quen, p u tăng t rõ một sử dụng thẻ bài triệu hồi ra nhất ba thú thần vì ngày tác chiến khác biệt thú thần tướng ủng có khác biệt năng lực cụ thể mời tự hành thăm dò nói rõ hai bản thẻ bài vì tiêu hao hình thẻ bài chỉ nhưng sử dụng một lần tăng lên thẻ bài sao số có thể ra tăng triệu hoàn thú thần số lượng cái này chu nam nhìn xong trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức xứng s ờ một hồi lâu tiêu hao hình thẻ bài chỉ nhưng sử dụng một lần chơi đâu đã nói xong hệ thống đại thần hào phóng một lần đâu chu nam có chút khó chịu hắn còn chờ mong thú thần mạnh biết bao đâu nghĩ đến có phải là có thể so sánh hùng miêu tiên càng mạnh hiện tại tốt mình nhiều lắm là chỉ có thể tính đạt được một kiện chỉ có thể dùng một lần siêu cấp vũ khí hay là hệ thống đại thần sẽ chơi tận dụng mọi thứ khó lòng phong bị góp cái gì hậu tố tên không được à góp cái nhất ba cưỡng ép cho ta đưa cái tiêu hao hình thẻ bài cũng may ta còn có một chương bác sĩ thu y thẻ bài chỉ cần lại tích lũy một chương thần côn thẻ bài có thể tiếp tục hợp thú thần thẻ bài ta không tin còn có thể lại hợp thành cái nhất ba g i a chu nam lắc đầu hắn đem t h ú thần nhất ba thu lại tấm thẻ này bài có thể làm cái át chủ bài không đến thời khắc mấu chốt không sẽ sử dụng tiếp xuống chu nam tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành đáng tiếc không thể tái xuất cái gì tốt thẻ bài tầm nửa ngày sau chu nam lại trở lại liệt giáp hắc long long xào đi soát kim tệ kim giác đại vương đối đại quái thi triển điểm kim t h ậ t Cố nhiên m ộ thời l ầ ể m kim tệ n Long Long gian n h trôi qua hai ngày sau chu nam mang theo vượt qua hai trăm một mươi bốn vạn kim tệ khoản tiền lớn về đến gia tộc doanh địa kim tệ hắn đã soát đủ nhiều chu nam dự định lại soát nhất ba mê chi thành phó bản tăng lên tới ba mươi cấp sau đó liền ở gia tộc doanh địa hào hào hợp thể an tâm trở lấy chủng tộc vinh diệu thi đấu mở ra chu nam là mượn nhờ tín điệp về thành hắn phá vỡ không gian trực tiếp xuất hiện tại trúc mộng sư tiểu mỹ bên người mà trúc mộng sư tiểu mỹ giờ phút này ngay tại mê cung địa lao chế tắc các loại tuyên truyền bài chu nam hướng chung quanh xem xét thoáng s ứ n g sở cái này trong địa lao rất náo nhiệt đây là lâm vân cùng chạy nhanh bắt tới khá lắm động tác thật nhanh n a đã bắt nhiều như vậy phòng giam bên trong người chơi cũng phát hiện chu nam có người hô lớn nói là lư sa đại hiệp lư sa đại hiệp cũng là chân hắc gia tộc tộc trưởng lư sa đại hiệp tốt ta là của ngài phan hâm mộ nhìn thấy chân nhân rất nhiều bị đóng tại nhà tù chơi nhà thế mà nhiệt tình hướng chu nam chào hỏi chu nam cảm thấy nghi hoặc không khí này có chút không đúng làm sao như thế hài hòa ngồi tù làm vui vẻ như vậy sao t r ú c mộng sư tiểu mỹ nhìn ra chu nam nghi hoặc giải thích nói đoàn trường mấy ngày nay ngươi không ở nhà ngươi không biết đây đều là khách hàng quen quay lại khách chu nam vào đầu cái này còn mang về đầu ừm a chúc mộng sư tiểu mỹ nghiêm túc gật đầu mọi người hiện tại đối mê cung địa lao hoàn cảnh rất hài lòng bọn họ đại bộ phận đều không có lên tới cấp hai mươi không có mở phát sóng trực tiếp công năng nhưng ở chúng ta trong địa lao ta cho bọn hắn nhà tù kết nối phát sóng trực tiếp bình đài bọn họ có thể nhìn phát sóng trực tiếp có thể soát t h i m n g ờ i còn có thể chơi cờ bài bọn họ rất vui vẻ cái này có thể hài lòng đương nhiên còn không chỉ chừng này lý đạt phổ ở đây xử lý giao dịch hội lại là bán mỹ thực lại là bán thuốc tề còn hướng những n à y người chơi thu mua tài liệu đoàn t r ư a ngài n g biết đến hổ phách dược tề lôi quang dược tề tại nơi khác mua không được tại chúng ta nơi này hàng đẹp giá rẻ hiện tại tiểu dịt dịt còn t ạ i chế tác đâu đều cung cấp không lên bán được có không ít người chơi đặc biệt tới mua hổ phách dược tề đâu lý đạt phổ nói bọn họ là hai đạo con bơn đến chúng ta nơi này nhập hàng Còn có chế ngài t c các cũng chỗ bán bán, món ăn ngon, Lý Đạt Phổ cũng không đi Đông Hải bờ bán hàng, ngay ở chỗ này bán, nguồn vẫn Lý Đạt đi tiêu thụ Phổ Hải bảy bở quảy vừa r ấ t tốt, c ó có rất tới thậm nhiều ăn hàng coi như là tới dùng cơm. Thậm chí còn chí coi là cơm, đ ế n hẹn hò đây này. n đây đ ú g Trúc Ngọc là tiểu mỹ lôi kéo chu nam đến đến địa lao truyền tống trận bên cạnh nói ra lâm vân cùng chạy nhanh làm gia tộc nhiệm vụ mở một cái tên là bách thảo viên lâm thời gia tộc lãnh địa phó bản tù phạm người chơi có thể đi vào thu thập tài liệu tiểu d ị t rít chế tác hổ phách dược tể cùng lôi quang dược tể tài liệu đều là bọn họ từ bên trong đào được có chút chịu khó người chơi chu nam trong bị nói đến sửng sốt một chút hắn phát hiện có chút người chơi tựa hồ đúng như chúc ngộng sư tiểu mỹ nói đến như vậy không khỏi sinh lòng cảm thán chỉ cảm thấy ly đại phổ t r ú c ngộng sư tiểu mỹ bọn họ là như tài lâm vân cùng chạy nhanh đâu chu nam hỏi chúc ngộng sư tiểu mỹ nói lâm vân khả năng còn tại tố liêu thành khi c h u y ể n tống viên đi hiện tại cũng không cần chạy nhanh bắt người ta nghe nói tố liêu thành muốn chặt lâm vân người chơi đều đập thành đội bọn họ đem lâm vân chặt sau khi chết lâm vân nguyên địa phục sinh lại đem bọn hắn chém chết tương ái tương sát có thể sung sướng về phần chạy nhanh tựa như là tại làm gia tộc nhiệm vụ à đúng là hắn tiếp một cái một mình gia tộc nhiệm vụ giống như làm x o n g sau có thể mở một cái gọi câu cá hồ gia tộc lãnh địa phó bản đến lúc đó đám tù nhân liền có thể đi vào câu cá lao động cải tạo thế giới này quá điên cuồng chu nam không khỏi cảm thán hắn không nghĩ tới nhà mình mê cung địa lao đều nhanh muốn phát triển thành trung tâm giải trí tại địa lao trong mê cung lại tham quan sau một lát chu nam đối c h ú c ngộng sư tiểu mỹ nói mê cung địa lao mặc dù tốt chơi nhưng tăng lên tự thân thực lực là trọng yếu nhất ngươi hỏi một chút ly đại phổ lâm vân cùng chạy nhanh có nguyện ý hay không lại soát một lần mê chi thành nguyện ý liền tập hợp không nguyện ý ta lại tìm những người khác mê chi thành phó bản tốt ta đem lời bộ bạch tiểu thuyết đọc nhiều lần phát hiện một chút manh mối ta khẳng định đi chờ một chút ta hỏi một chút lý đạt phổ bọn họ tầm nửa ngày sau chu nam lần nữa mang theo lý đạt phổ lâm vân chạy nhanh cùng chúc mộng sư tiểu mỹ tiến vào mê chi thành phó bản lần này thân phận của bọn h à n biến chu nam không còn là công chính sư mà chính là biến thành đạo tặc bởi vì chu nam bọn họ phó bản thân phận cải biến mê cung nội dung cốt truyện cũng phát sinh cải biến tỉ như những cái kia thiếu niên tóc bạc bởi vì chu nam trong bọn họ không có quan trị ăn bọn họ cũng sẽ không lại la lên c ầ u cứu lại tỉ như những cái kia du đãng vô diện nhân khâu lại quái cũng không sẽ thấy chu nam bọn họ liền chạy mặt khác trong địa lao gian phòng cùng trong phòng giam giam giữ quái vật cũng phát sinh biến hóa rõ ràng cùng chu nam thân phận của bọn hắn có quan hệ tuy nhiên chu nam chỉ là đến thăng cấp sáo lộ của hắn không thay đổi làm đến hồi ma dược t ề cùng địa đồ về sau liền mở ra máy xúc mang ra tường phá bích mở bảo dương tìm ra lời giải sự t ì n h liền toàn bộ giao cho chúc mộng sư tiểu mỹ bọn họ kết quả lần này mê chi thành phó bản bọn họ như c ũ không có thể sống đến chương không hai nội dung cốt truyện nguyên nhân tử vong cũng là bởi vì không có có thể kịp thời chuẩn bị kỹ càng tế phẩm lần này chu nam không thể đạt thành mới phó bản thành thự cũng không có đánh ra cái gì tốt đạo cụ nhưng kinh nghiệm quyển c h ụ cấm không ít đợi đến phó bản kết thúc về sau chu nam lại x o á t hai lần lạc nhật xâm lâm mở xong kinh nghiệm bảo dương về sau trên thân kim quang loại lên rốt cục lên tới cấp ba mươi đảng cấp đột phá cấp ba mươi chúc mừng ngài thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội mời tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút ra kỹ năng c h ư một trăm tám mươi tám ta tiên đoán n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên đ i n h đ ẳ n g cấp đột phá cấp ba mươi hát tạp hoàng đế trước nghiệp thiên phú hát tạp hợp thành thăng cấp ngài thẻ bài hợp thành không cần bị phương mỗi lần nhiều nhất cho phép năm tấm thẻ bài hợp thành cụ thể mời tự hành thăm dò rốt c ụ c cấp 30, không dễ dàng a chức nghiệp thiên phú lại thăng cấp chu nam vội vàng xem xét tự thân thuộc tính tin tức tính danh chu nam biệt danh h tạp hoàng đế đẳng cấp 30, 5 1 1 1 n 0 0 0 r ă t h ă n g 31 cấp ngoài định mức cần 100 vạn điểm kinh nghiệm sinh mệnh giá trị 7 1 y m 0 0 t thẻ bài đai lưng kim cương chiến giáp mp 7.000. t r ì n c nghiệp h tạp hoàng đế điểm kỹ năng 4. trò chơi tích phân ba m ư ơ kim cương một t r ư ớ c nghiệp thiên phú h ắ c tạp hợp thành thông dụng kỹ năng giám định lv 4 về thành lv 2 thẻ bài cường hóa thẻ bài hợp thành nhìn rõ lv 5 thẻ bài đai l ư n g lv 3 thẻ bài phi tiêu lv 5 t r ư ớ c nghiệp kỹ năng bao trùm chinh phục kỹ năng đặc thù ngư nhân lục lục lục cá nhân chuyên môn nhiệm vụ bất chi bất giác ta đã có m ộ ư ơ i cái kỹ năng lập tức liền muốn có m ộ ư ơ i hai cái kỹ năng chu nam đầy cõi lòng chờ mong hắn cấp tốc đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận hơi chút thao tác trước mặt liền bắn ra kỹ năng rút ra bảng có thể chọn kỹ năng một Thẻ b thông thông dù sao đỉnh cấp thẻ bài ba lô hắn đã có mà thẻ bài giáng cấp hắn là thực tế không biết kỹ năng này có làm được cái gì lựa chọn thiên tư thông minh tốt xấu còn có thể thêm chút điểm kỹ năng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thông dụng kỹ năng thiên tư thông minh điểm kỹ năng thêm 12. h ệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau chu nam điểm kỹ năng tăng lên tới 16 điểm hắn trực tiếp tiêu hao 9 điểm đem thẻ bài đai lưng kỹ năng lên tới lv năm tiếp xuống chu nam lấy ra cựu tinh hát tạp thần võ anh minh tiêu hao 290 điểm mà pháp giá trị đem sử dụng thẻ bài bột một tiếng biến mất chu nam trên thân kim quang nói lên liền liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng ngài nắm giữ anh minh thần võ đinh ngài nội tâm thông minh nhìn rõ mọi việc có thấy xa tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị làm ra tiên đoán ảnh hưởng đồ vật rơi xuống tỷ lệ cùng s á t suất tính sự kiện kết quả trước mắt tham khảo tiên đoán s á t suất thành công chín mươi tiên đoán thời gian cột đau m ộ ư ơ i phút thần võ thi triển ngươi cần còn lớn tiếng hơn nói ra tiên đoán nội dung đinh ngài chỉ có thể tiên đoán đơn lần độc lập s á t suất sự kiện nói ra vô hiệu tiên đoán hoặc không phải s á t suất sự kiện tiên đoán kỹ năng vô hiệu đinh duy nhất sự kiện không thể lặp lại tiên đoán hai lần đinh nếu như tiên đoán thất bại ngài đem gặp đẳng cấp rơi xuống kim tệ rơi xuống kỹ năng phong ấn nháy mắt tử vong Trên trời rơi xuống kia chu p p các loại h nam lo i t yên t lặng dặn dò mình nhưng thực tế không chịu nổi hiếu kỳ hắn nhìn xem thẻ bài nữ thần pho tượng quyết định thí nghiệm một chút thần võ kỹ năng uy lực kỹ năng không cần liền không biết hiệu quả tới đi rút tấm thẻ chu nam tâm niệm vừa động thử sử dụng anh minh kỹ năng hắn hô lớn ta tiên rút thẻ thẻ tím. ra Đinh, đoán, lần này á x chu đ ị n tiên tiên đoán, tiên đoán h hiệu, tiêu hào tiêu trị, điểm ma nam g à i tiên đoán đem nghe được hệ thống nhắc nhở lòng tràn đầy chờ mong hắn thẻ bài pho tượng nữ thần hiện tại là l và bốn rút ra thẻ tím tỷ lệ chỉ có một phần ngàn hiện tại hắn thông qua anh minh thần võ làm ra tiên đoán vậy thì tương đương với có chín mươi phần trăm tỷ lệ rút ra thẻ tím cái này rất mạnh nhưng cũng muốn bốc lên nhất định mạo hiểm mặc kệ ta rút chu nam cắn răng một cái lập tổn thương sổ tự từ chu nam trên đỉnh đầu xuất hiện chu nam mặt trực tiếp một mảnh đèn nhánh tự động thu hoạch được nổ tung đầu tạo hình trên đầu còn phả ra khói xanh hắn túi đầu xem xét mình rút ra thẻ bài một chương màu trắng dạ miêu thẻ quả nhiên có phong hiểm đi may chỉ là thiên lôi oanh kích giảm bớt năm điểm sinh mệnh giá trị mà thôi chu nam có chút chưa từ bỏ ý định cách mười phút đồng hồ chu á c loại a n minh thần võ làm thần lệnh võ về s a lại la l ớ tiên đoán, tiên đoán tiên đoán, tiên đoán nam t t i nghe thôi thành c hệ thống nhắc nhở nguyên địa suy tư mấy phút thần võ kỹ năng thiết lập có chút phức tạp muốn dùng tốt kỹ năng này giống như rất phế nao tử mà hắn hiện lại làm ra tiên đ các n góc loại mười phút đồng hồ chu nam lần nữa làm ra tiên đoán hắn hô lớn nói ta tiên đoán lần này rút thẻ rút ra thẻ tím、Đinh. xác định tiên đoán tiên đoán hữu hiệu tiêu hao một n g à n điểm ma pháp giá trị ngài tiên đoán đem ảnh hưởng ngài lần tiếp theo rút thẻ kết quả chu nam lúc này lại đi rút thẻ đinh một tiếng một t r ư ơ n g tam tinh tử s ắ t thẻ bài liền ra hiện ở trong tay của hắn đinh tiên đoán thành công chu nam đại hỷ vội vàng xem xét rút đến thẻ bài kỳ danh huấn luyện đại sư lưỡi lao r ằ n g có được huấn luyện sư linh đội triệu hắn ba cái kỹ năng mẹ nó ta đã biến thái có cái này anh minh tiên đoán ai còn có thể chế đến ta chu nam chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên hắn đang nghĩ nếu là mình tích lũy đến 2.500 k h o a kim cương đem thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới l vợ năm đến lúc đó ra rút ra thẻ cam tỷ lệ tại mượn nhờ anh minh tiên đoán vậy thì có 90% t ỷ lệ rút ra thẻ cam tuyệt đối nguyên tiên không biết cái này thần võ kỹ năng là thần ma nghị hội một vị nào đó thần ma thiết kế hay là hạch tâm thiết kế dù sao ta lợi hại cái này a i còn có thể là ta đối thủ à. chu nam trong đầu tràn đầy chờ mong lại các loại mười phút sau chu nam lần nữa tiên đoán rút thẻ tím tiên đoán thành công hắn lần nữa đạt được một chương nhất tinh thẻ tím quang minh du hiệp đèn Ý. Còn có ai? chu nam dắt trường âm hô hắn càng thêm hưng phấn lại các loại mười phút đồng hồ tiếp tục tiên đoán rút thẻ tím kết quả thẻ bài vừa mới rút ra chu nam còn chưa thấy rõ đó là cái gì thẻ bài thân thể của hắn lập tức hóa thành bạch quang lại cấp tốc xuất hiện ở gia tộc rộng giữa sân đinh tiên đoán thất bại lọt vào phản vệ n g à i đẳng cấp rơi xuống cấp ba ngay sau đó chu nam thân thể lại lóe lên bạch quang nguyên điệu tử vong nguyên điệu p h ụ c sinh đinh tiên đoán thất bại lọt vào phản vệ ngày thu hoạch được nháy mắt tử vong kinh nghiệm tổn thất ngày đẳng cấp xuống làm cấp hai mươi sáu đinh bởi vì ngày đẳng cấp rơi xuống Ngài chương cấp cấp c một, tiếng, lao vận khí kém như vậy. một phần trăm tám mươi chín cựu đầu x a phiên muộn thì phiên muộn trò chơi còn phải chơi tiếp tục chu nam tra nhìn một chút tự thân thuộc tính tin tức tốt tại đẳng cấp tuy nhiên rơi xuống nhưng điểm kỹ năng không có giảm bớt cũng chính là sinh mệnh giá trị cùng mp hạn mức cao nhất giảm ít một chút cùng anh minh thần võ tạm thời không thể dùng m à thôi thôi từ giờ trở đi bế quan hợp thẻ đi chu nam lại gia tộc trong kho hàng lưu giữ mười vạn kim tệ khi dự bị kim mà sau đó đến hãng giao dịch điên cuồng mua sắm một hơi hoa gần một trăm tám mươi vạn kim tệ đem hãng giao dịch bên trong chưa d á m định thẻ trắng cùng thẻ xanh lá cơ hồ mua hai phần ba hết thẻ hai ngàn tấm như thế khắc kim lại thêm ta hợp kim ti tangan ta không trở nên mạnh mẽ không có thiên lý chu nam cảm thán một câu hắn lại hoa tiếp cận hai mươi vạn mua hồi ma d ư tệ sau đó tiến vào gia tộc nhà kho cắm đầu bế quan hắn giống như người máy manh căn thuốc manh giám định giám định ra đến thẻ bài quét mắt một vòng tên nhìn một chút thuộc tính hơi chút phân loại tận lực bồi tiếp giám định tiếp theo mở đầu Sau sẽ Nam Nam gan, nữa chia chia Chu quân Chu thuộc tiếng tấm thẻ bài toàn tất, một Tiếp tục, tiếp tục trước mắt thẻ thứ một tên tốt một tính tốt một tốt một dưới, bài giám loại giây giám lại bài loại, loại, loại, loại, định cũng phân hoàn bình đồng định chương. cũng không ngừng nghỉ, lần lượng, lần phân năng mạch đặc hồ đem bộ lá kỹ hắn không có cố ý tổ giả miêu thẻ tổ hắn giao dịch bên trong giá cả hư cao giả miêu thẻ bài hắn một chương cũng không có mua nhưng liền dựa vào giám định ra đến thẻ bài thế mà liền góp thành một bộ cựu mệnh miêu thẻ tổ nói thực ra chu nam đ ố i cựu mệnh miêu thẻ tổ cũng không thèm để ý Giả miêu bản thân thuộc tính quá kém đồng sinh cộng tử ý nghĩa không lớn cũng chỉ có thể dùng tại đê cấp t r a n g hợp đừng nói là cựu mệnh miêu cũng là cũng là chín mươi chín mệnh mèo gặp được long thái tử nga nguyên bá loại này có được cường đại quần thương kỹ năng cũng phải nằm rõ ràng bất quá chu nam có thể đem màu trắng giả miêu thẻ cải tạo thành hát sắc giả miêu thẻ hoặc là lợi dụng cùng tên thẻ hợp thành hoặc là lợi dụng góp chữ đại pháp hợp thành trước cường hóa đơn thẻ giả miêu chiến đấu lực sau cùng chỉnh ra đến thực lực vượt qua nguyên bản giả miêu thẻ tổ hát tạp giả miêu thẻ tổ cái này tất nhiên cần phải phí nhiều tâm lực hơn nữa còn muốn cân nhắc thăng sao vấn đề chu nam cảm giác giả miêu thẻ tiềm lực tạm thời không có ý định khai phát đem chín cái giả miêu thẻ thả ở gia tộc trong kho hàng khi triển lãm phẩm về sau chu nam lại lấy ra một chương hổ hưng rắn thẻ bài, bài một chương đầu chó rắn thẻ bài một chương đầu báo rắn thẻ bài một t r ư ờ n g đầu dê rắn thẻ bài chu nam lại lấy ra trước đó tại b ắ t ngát trong hoa nguyên n g giám định cùng tồn tại xuống tới đầu sói rắn thẻ bài đầu gấu rắn thẻ bài trở hắn phát hiện mình đã tích lũy ra mười đầu rắn không coi là nhiều ra một cái hổ đầu rắn hổ báo gấu ưng sói chó c h â u dương lập tức vừa vặn cựu đầu xà những n à y thẻ bài không một liệt bên ngoài tất cả đều là màu trắng nhất tinh tất cả đều bổ sung nguyên bộ từ nhất tinh cường hóa đến cựu tinh bí phương triệu hồi ra một cái đầu loài rắn tính số liệu giống nhau như lúc sinh mệnh giá trị tất cả đều là một nghìn lực công kích tất cả đều là mười hộ giáp tất cả đều là số không cái này có tính không cựu đầu xà thẻ tổ chu nam lòng mang hiếu kỳ hắn đem hổ đầu rắn đầu trâu rắn các loại chín tấm thẻ bài một vừa sử dụng khi chín đầu hình thù cổ quái đại xà xuất hiện ở trước mặt h ắ n lúc đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên chúc mừng ngài góp đủ cựu đầu xà thẻ tổ xác định trước mắt tổ hợp sao xác định về sau trước mắt thẻ tổ thẻ bài sẽ thu hoạch được cựu đầu xà tiền tố tên mở ra thẻ tổ đặc hiệu cái này đều bị ta được ra ngoài rồi ta mẹ nó thật là một cái thiên tài chu nam đại hỉ trong lòng tự nhủ về sau có cơ hội phải đi tìm bạch thiên sứ lệ kèn tâm sự biết được một chút thẻ tổ tên cũng tốt nói không chừng liền cho được ra lúc ấy bạch thiên sứ lệ kèn còn giống như nâng lên một cái bẫy thất lang thẻ tổ cái kia bẫy thất lang a chu nam đích nói thầm một câu cựu mệnh miêu thẻ tổ hắn có chút t r ư ớ g mắt giờ phút này ngược lại cũng tò mò cựu đầu xà thẻ tổ có cái gì thẻ tổ đặc hiệu thế là đáp lại hệ thống xác định thẻ tổ đinh chúc mừng ngài góp đủ cựu đầu xà thẻ tổ thẻ tổ đặc hiệu mở ra khi cựu đầu xà đồng thời ra rất lúc có thể hợp thể vì có được hổ bão gấu ưng sói chu ó c h â d ư ơ nam g lập tức chín cái đầu đại, vương. đại vương thuộc tính số liệu từ cựu đầu số thừa nhận l à n h ấ trước tinh, t ủng, có ở trưởng n thành tính, có thể thông qua giết địch trưởng thành.、Chu、nam g giết thể t địch Chu có qua r ư người bạch quang loại lên hổ đầu rắn các loại đã hợp lại là một hóa thành một đầu dài hơn mười thước quái x à nó sinh mệnh giá trị vì chín nghìn lực công kích vì chín mươi trên đầu mang một cái chói ngôi sao nhỏ l i ê n cái này chu nam xem xét đại xà này vương thuộc tính phát hiện nó một cái kỹ năng cũng không có tuy nhiên có trưởng thành tính hiện tại vì nhất tinh giết địch một nghìn cái có thể trưởng thành vì nhị tinh giết địch 2.000 có thể trưởng thành vì tam tinh giết địch 3.000 có thể trưởng thành vì tứ tinh cứ thế mà suy ra cao nhất có thể trưởng thành là cựu tinh mà mỗi thăng nhất tinh h p của nó cùng lực công kích liền sẽ tăng gấp đôi nhưng cũng chỉ thế thôi cái này cựu đầu xà thẻ tổ hơi yêu à, c h ắ c không được thẻ tổ tin tức tìm đọc phí dụng thấp như vậy chờ một chút để ta tính toán chu nam trong lòng hơi động hắn đếm trên đầu ngón tay yên lặng suy nghĩ nếu như đem hổ đầu rắn các loại thẻ bài lên tới cựu tinh như vậy tính mạng của bọn nó liền đều có chín nghìn lại hợp thể vì đại xà vương đại xà vương sinh mệnh giá trị liền có tám vạn một đại xà vương lại thông qua giết địch lên tới cựu tinh hp của nó liền có thể đạt tới bảy hai chín vạn nha số liệu này không tệ a chu nam mừng rỡ tiếp theo lại nghĩ tới nếu là mình đem cựu đầu xà tất cả đều hợp thành l à đ e n thẻ đem hắn sinh mệnh giá trị t r ư ở n g thành tính n h ấ t lên hoặc là khiến cho có được kỹ năng như vậy lại tổ cựu đầu xà thẻ tổ đại xà vương ha không liền lợi hại cái này so cựu mệnh miêu thẻ tổ tiềm lực phải lớn cái này đáng giá thử một lần nói không chừng có thể làm cái mấy trăm vạn sinh mệnh giá trị đại xà vương tuy nhiên cái này thẻ tổn nếu là hát hóa tốt nhất cùng tên thẻ hợp thành bởi vì tốt thăng sao trước tiên đem hổ đầu rắn toàn bộ lên tới cựu tinh lại dùng cựu tinh cùng tên thẻ hợp thành vì cựu tinh hát tạp đáng giá thử một lần chu nam nghĩ tới đây lập tức hướng ly đại phổ phát đi trò chuyện để hắn mua sắm hổ đầu rắn các loại thẻ bài thăng sao tài liệu những tài liệu kia phổ biến đều rất cấp thấp t h như răng nanh răng sói cái gì cường hóa chi phí rất thấp đương nhiên chu nam cũng tại hát tạp hợp thành bên trong nhiều hổ đầu rắn thẻ đầu hương rắn thẻ các loại cựu đầu xả thẻ lựa chọn hạn chế hát tạp cũng là cường hóa thăng sao chu nam có thể đoán trước góc chữ hợp thành ra cựu đầu x a hát tạp cường hóa bí phương khẳng định cùng thông thường cựu đầu x a thẻ trắng khác biệt vận khí tốt thẻ bài thuộc tính bên trong bổ sung cường hóa bí phương vận khí không tốt khả năng liền không cho cường hóa bí phương tóm lại hát tạp thăng sao khẳng định rất khó khăn mà thăng không tin đại xả vương thuộc tính cũng liền không thể đi lên từ từ sẽ đến đi ta hiện tại trước làm một bộ thường quy cựu đầu x a thẻ tổ chơi một chút chu nam đem cựu đầu x a thẻ b à i thu hồi để qua một bên chờ lấy chờ một lúc cho chúng nó thăng sao lại chút xuống một bình hồi ma dược tề về sau Chu n chỉnh chỉnh tề tề a một b đ lát sau chu nam đạt thành mong muốn bốn đại dã nhân vương đô bây có vương miện mà dã nhân lang hành cấp cường cũng có một trang bị kia là nhân cụ áo choàng cái này hào t r ẳ n g cho giã nhân lang hành c ấ p cường trang bị bên trên có thể để nó có được gần thân năng lực bất quá ly đại phổ chế tác được đạo cụ trị liệu bình thuốc thẻ bài cũng bị chu nam tiêu hao sạch hắn không có cách nào lại hợp thành cái khác đạo cụ bài nói rõ rất cấp không xong điểm kỹ năng nhưng lại tăng cấp cũng sẽ không lại thu hoạch được đơn giản lý giải cũng là điểm kỹ năng loại vật này đ ồ vật là một lần tính b a n thưởng t h như lên tới cấp m ộ ư ơ i một cho xong b a n thưởng lại tăng đến cấp m ộ ư ơ i một liền không cho bị động thêm điểm kỹ năng kỹ năng kia cũng sẽ không tái diễn xuất điểm kỹ năng là theo đẳng cấp cho Nhân vật c h í n h thu hoạch vừa đ ư ợ c kỹ n ă n g này liền lấy i 12 đ ể một không h p trăm chín mươi nguyên địa phục sinh chu nam tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành rất nhanh lại sẽ tham ăn xả thẻ bài sử dụng hết đạt được 4 ố sáu tấm không thuộc tính ăn bài cùng một chương ăn l ẩ u vượt long môn chương này ăn l ẩ u vượt long môn sử dụng về sau có thể thu hoạch được một phần 10 người nổi l ẩ u tiệc phân phối bàn ăn chỗ ngồi chén giết bộ đồ ăn sau khi ăn xong tất cả người chơi sinh mệnh giá trị cùng m p hạn mức cao nhất có thể tăng lên ba t điểm cái này vượt long môn hiệu quả hơi yếu a chu nam ngẫm lại trực tiếp đem ăn lẩu vượt long môn sử dụng nồi lẩu tiệc cũng không tốt dùng tín đ i ệ p hệ thống tin nhắn hắn đem lâm vân chạy nhanh ly đại phổ cùng chúc ngộng sư tiểu mỹ têu đến lại lấy ra từ hoang tháp nơi đó đạt được rượu nho các loại đồ uống năm người mị mị ăn một phần mười người nồi lẩu tiệc ăn tiệc quá trình bên trong chu nam hướng bọn họ nói một chút hoang tháp cùng giả đức biu ê b ọ n người còn xin nhờ ly đại phổ chế tắc càng nhiều tham ăn xà thẻ bài bom kiến bay thẻ bài cùng đạo cụ trị liệu bình t h u c cơm nước no nê、e, bàn ghế bàn ăn bộ đồ ăn các loại hóa thành quang mang biến mất. chu nam không có tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành mà chính là chế tắc lên thẻ bài đai lưng hiện tại hắn thẻ bài phi tiêu kỹ năng đã lên tới lv năm trên người cao cấp tài liệu cũng có thật nhiều đương nhiên phải chế tắc một đầu c ự c phẩm thẻ bài đai lưng nỗ lực tăng lên tự thân thuộc tính số liệu chu nam lấy ra tinh quang thần thiết tinh không xích đồng tinh hà hạt sát biển sâu ma sắt các loại cao cấp tài liệu những tài liệu này là chu nam đánh g i ế t đá ngầm chi t h á p bên trong đại bốt thâm hải ma thần cùng trong hoa nguyên vô tận đại quái đạt được có thể là thẻ tím thậm chí thẻ cam cường hóa tài liệu giá trị khó mà đón chừng chu nam liền dùng chúng nó chế tắc một đầu lại một đầu đỉnh cấp thẻ bài đai lưng đỉnh cấp thẻ bài đai lưng bổ sung sáu mươi cái thẻ bài cái rãnh bởi vì chế tắc tài liệu tương đối tốt những này thẻ bài đai lưng thuộc tính lớn cũng không tệ có thêm sinh mệnh giá trị có thêm mp có thêm lực công kích có gia hộ giáp rất nhanh chu nam liền chế tạo ra hơn ba mươi đầu h ã n tử trong đó lấy ra một đầu thuộc tính tốt nhất c h ọ n vẹn có thể thêm một mươi điểm sinh mệnh giá trị cùng một điểm ma pháp giá trị bậc này phẩm chất thẻ bài đai lưng tại hãng giao dịch bên trong nhưng không có bán ra lâm vân không hề rời đi g a tộc nhà kho hắn liền đi theo chu nam đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt một đầu thêm năm nghìn điểm sinh mệnh giá trị đai lưng lại lấy ra bộ sát giả chi nhận đối chu nam khoe k h o a nói n đoàn trường ta bộ sát giả chi nhận đại thành giết địch chín nghìn đã đạt lam sắc cựu tinh p h ẩ m g triết ta rốt cuộc không cần tại tố liêu thành g i ế t tiểu h à o chu nam có chút hiếu kỳ hỏi lam sắc cựu tinh thuộc tính như thế nào lâm vân nói lúc trước nhất tinh thẻ trắng lực công kích thêm mười sinh mệnh giá trị thêm một trăm bây giờ cựu tinh thẻ lam lực công kích thêm ba n g h n sinh mệnh giá trị thêm ba vạn bổ sung nguyệt nha trảm lv hai liệt địa trảm lv ba Ta đối ã vô vạn cô công không địch, độc Đương đây đáng đ cầu bại. Ba nghìn công kích. ác. chính cựu sinh mệnh. Như thế ác. Đương nhiên, đây chính là tinh thẻ hại làm sao xứng đáng ta những ngày qua bại. lợi giá. xứng ngày sao lam, làm ta trả là đoàn trường ngươi không nhìn diễn đàn đi một đám tự xưng là hoang tháp người chơi ra hỏa đang mắng ngươi đâu nói ngươi là l ừ a xa đạo tặc chu nam không thèm để ý mà nói nhảy nhót không cần so đo ta nhớ được bọn họ biệt danh nghĩ muốn thu thập bọn họ rất dễ dàng chỉ là hiện tại không d à n h phản ứng vậy ta đi chém bọn họ đoàn trường ngươi đem hoang tháp tọa độ cho ta đi một cái y hắn, hắn tuy nhiên t g lâm vân không có thay đi bộ toạ liền kỵ chỉ có thể dùng tiền từ đại hoàng thành bao một khung xe ngựa nhỏ trọn vẹn dùng nửa ngày mới đổi tới hoang tháp lĩnh vực sau đó gia hỏa này khiên bộ sát giả chi nhận nên ngang liền đi vào hỏa diễn khu vực một trăm giây về sau róc xước không qua thân thể của hắn cũng không có hóa thành quang mang biến mất mà chính là lưu lại thi thể thi thể này bên trên toát ra đếm ngược sổ tự ba mươi giây sau lâm vân đẩy máu đẩy làm đứng lên hắn cười ha ha một tiếng tiếp tục đi tới chỉ giống như đi bộ nhàn nhã một trăm giây chỉ đi chừng một trăm gạo sau đó lại lần bị vùi dập giữa chợ ba mươi giây sau lâm vân lần nữa phục sinh vẫn như c ũ đi bộ nhàn nhã đi lên phía trước cái này hoang tháp lĩnh vực ngoại ta như thế nào lâm vân không thèm để ý nói hắn cảm thấy nguyên địa phục sinh cũng là mạnh nhất thần kỹ người chơi tại giã ngoại sau khi chết t h â nhưng t lâm ậ p tức h ó vân có nguyên địa phục sinh kỹ năng kỹ năng này có thể xưng thần kỹ hắn chết sau có thể lựa chọn nguyên địa phục sinh chỉ cần chờ đợi ba mươi giây liền có thể đẩy máu đầy làm đứng lên mà lại không có tử vong trừng phạt chỉ có khi thi thể của hắn bị phá hư tỉ như bị một ít kỹ năng chuyển biến thành khâu lâu Bị lâm vân liền ỉ vào kỹ năng này ngạnh sông hoang tháp một lát sau hoang tháp trên tháp quan sát có người phát hiện lâm vân vội va chạy xuống hướng giả đức biu báo cáo lao đại có người đến là lư sa đại hiệp quá tốt cho ta thông chi một chút đi lần này chúng ta đều đổi cường lực trang bị hắn muốn tới liền dạy hắn đã đi là không thể trở về giả đức biu ê giờ phút này thân ở hoang tháp tầng thứ nhất tại hoang vu tế đàn trước đó hiến tế cái gọi là hiến tế kỳ thật cũng là hướng hoang vu tế đàn cung cấp các loại tài liệu hoang tháp người chơi đều có thể tại hoang tháp tế đàn tiến hành hiến tế đây cũng là hiến tế nhiệm vụ khi hiến tế tài liệu đạt tới số lượng nhất định liền có thể thu hoạch được một chút hoang vu chi chủ lễ vợt không phải hắn cảnh gác người chơi nói là một cái ngốc phê lang hướng chúng ta bên này sông mới vừa rồi bị thiêu chết n à y còn nói với ta cái gì bất quá bất quá tuy nhiên cái gì tuy nhiên này người chơi có chút kỳ hoa giống như chết còn có thể đứng lên đoán chừng là có phục sinh đạo cụ đi phát hiện chúng ta hoang tháp n g h ị muốn đi qua thăm dò hh hỏa d i ễ m khu vực ba ngàn mét trở lấy hắn biết khó mà lùi đi giả đức biu ê không thèm để ý k h o á t khoác tay lại nói hoàn thành lần này hiến tế chúng ta liền có thể đạt được dị thứ nguyên mật chìa đến lúc đó ta ngay tại nhị tẳng mở ra hoang vu thế giới truyền tống môn tiếp dẫn hoang vu thế giới minh h i ế u một lát sau giả đức biu ê cầm tới dị thứ nguyên mật chìa hắn vội vàng lại đến hoang tháp tầng thứ hai mở ra hoang vu thế giới truyền tống môn rất nhiều hoang tháp người chơi vây ở bên cạnh quan sát không bao lâu hoang vu thế t giới r u y ề người t ố n môn bị mở ra, cao lớn môn lớn truyền tống ánh sáng, bị ra, ra cao tỏa t h ợ ngược n diện này truyền tống môn g duy cái có chỉ có đếm ư số tự, thể trì phút. chơi Hoang vậy u người chơi, v liền là chân chính dị tộc người chơi từ nhân loại thị giác đến xem hình dạng của bọn hắn cùng ác ma loại quái vật này có điểm giống trên thực tế bọn họ là phát triển ra văn minh biên b ứ c nhân phía sau có cánh rơi phổ biến thân cao hơi lùn chỉ có một m bốn tả hữu những n à y hoang vu người chơi từ truyền t ố n g môn bên trong xuất hiện về sau có đầu r u cổ có chút e ngại nhìn xem giả đức biêu bọn người đây là bọn chúng chủng tộc đặc tính hoang vu người chơi không huy hiệu ngư nhân người chơi như vậy mãng bọn họ phổ biến tính cách giảo hoạt tương đối sợ cũng ngay tại những ngày hoang vu người chơi xuất hiện thời điểm hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên một cái khổ luyện nhiều năm liệt địa c h ạ m rốt cục có đất d ụ n g võ hoang tháp người chơi ra lanh cái chết này hô to lên tiếng khi lại chính là lâm vân hắn quả thực là dựa vào nguyên địa phục sinh lội qua ba cây số hỏa diễm khu vực chết hai mươi lần giờ phút này trên đầu của hắn bốc lên tổn thương sổ tự hung thần áp sát sông vào hoang tháp người nào hoang tháp tầng thứ nhất có hoang tháp người chơi phát hiện lâm vân lâm vân cũng không giống như trù nam có thể ma pháp miễn dịch hắn tiến vào hoang tháp n h ư cũng muốn mỗi giây tổn thất một phần trăm sinh mệnh giá trị cho nên không dám lãng phí thời gian cả người giống như một con mánh hổ gặp được hoang tháp người chơi liền bổ nhà qua người chơi cây bản không phải là đối thủ của lâm vân hắn thở nhỏ tập võ đặt ở trong hiện thực kia cũng là một người có thể đánh mười mấy người bình thường kẻ tàn nhẫn hiện tại trong trò chơi hắn có bộ sát giả chi nhận lực công kích cao đến chín nghìn cho dù bộ sát giả chi nhận bổ sung liệt địa t r ạ n cùng nguyệt nha trạm bị hoang tháp lĩnh vực hạn chế nhưng đối mặt hoang tháp người chơi đó cũng là loại giết rất nhanh lâm vân liền đem một hoang tháp người chơi chặt thành bạch quang chính hắn cũng nằm thi mà ba mươi giây sau nguyên địa phục sinh lâm vân cười ha ha một tiếng nhanh chân thẳng hướng hoang tháp tầng thứ hai ở đây lâm vân nhìn thấy hoang vu người chơi hắn càng là h ư phấn chém dưa thái r a u một trăm dây làm các loại phục sinh phục sinh tiếp tục chém dưa thái r a u g i ả đức biu ê các loại một đám hoang tháp người chơi n g ọ a tàu liên tục thực tế là lâm vân lực công kích quá cao không ai có thể chống đỡ được hắn hai đao lâm vân một trăm giây liền có thể giết mười mấy người khí thế mười phần bọn họ này điểm công kích lực rơi trên người lâm vân có thể bỏ qua không tính mà những cái kêu hoang vu người chơi sợ hung ác thế mà dọa đến trực tiếp chui về truyền tống môn những n à y hoang vu người chơi chạy thế nào ra đánh nhau a có người la lên giả đức biêu thì thấy tình thế không ổn thừa dịp lâm vân đọc dây phục sinh thời gian tranh thủ thời gian chạy trốn một dây chín ngàn tổn thương lớn m á c h nhân có thể vô hạn phục sinh ở đây cùng hắn cương chính diện hẳn phải chết không nghi ngờ như thế sau một lát lâm vân liền đem hoang tháp tầng thứ ba chiếm lĩnh hắn thấy không có người có thể chết lại trực tiếp tiến vào hoang vu thế giới truyền tống môn bên trong sau đó lâm vân liền thấy đại lượng kinh hoàng lui lại hoang vu người chơi hắn hưng phấn dơ bộ sát giả chi nhận cũng là loạn giết chỉ h ổ gặp bầy dê hắn nhưng không có lưu ý đến sau lưng truyền tống môn đến ngược đã đến đột nhiên liền đảm đảm đi đợi đến lâm vân phát hiện thời điểm đã m u ộ n không phải đâu ta một người xâm lấn hoang vu thế giới lâm vân gãi gãi đầu mặc kệ trước hết giết thống khoái lại nói mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao trang ư cường c lực hợp thành t r bị n g này này, Chu loại có sáu tấm theo thứ tự là trang bị gỗ lìn mũ sắt trang bị kim cương chiến lến giáp vũ khí nguyên lực kiếm laser vũ khí gỗ lìn xung máy cùng trước đó từ hai nghìn tấm thẻ bài bên trong giám định ra đến trang bị hảo vải trang bị thanh quyền góp chữ dùng rác rưởi thẻ trắng cùng thẻ xanh lá có hơn hai mươi tấm có đại nhân thẻ tiểu nhân thẻ con nhím vương hoàng kim tiêu thiên địa tinh hoa kim sắc thánh thủy kiến vua đại tình thiên lục s á c phẩm chất có bốn tờ ngư nhân dũng sĩ sa mị mạn ngư nhân dũng sĩ xạ cờ lại ở thần bí võ sĩ đồ mại xỉn thánh đ ồ mạ cấy rô l a m s á c phẩm chất có hai tấm cấp hành giả y lệ t i thần giữ của tiền t h ă n g tái từ s á c phẩm chất có ba tấm truy tung t i ê n sứ e ly lủ huấn luyện đại sư nhật nhà quang minh du hiệp đ è n n n hát tạp liền tương đối nhiều có pháo đồ đăng lôi quốc kiế ngũ đại kiếm long thẻ ngũ đại quy long thẻ cùng chu nam trước đó hợp thành ra sơ cấp kiếm long thẻ quy long thẻ long quy thẻ chứng chứng người thẻ chờ ngoài ra còn có hồng tạp cũng chính là biến dị huyết mạch ngư nhân t i ê n thiên trở tại những n à y thẻ bài bên trong trang bị thánh quyền hậu tố tên nghe hoa lệ thuộc tính cũng không kém có thể gia tăng không sai mp cùng lực công kích lại hạn định tế tự loại chức nghiệp mới có thể trang bị chu nam không thể dùng mà góp chữ dùng thiên điệu tinh hoa kim sắc thánh thủy ấn thẻ bài thuộc tính trong tin tức nói do đến xem sử dụng về sau chỉ có thể triệu hồi ra một bình có được cường lực tịnh hóa hiệu quả kim sắt thánh thủy mà thôi nói chắn g ra tấm thẻ này bài cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc không sai biệt lắm pháo đ ồ cùng c u ố c kiếm vương đã theo không kịp thời đại không trở nên mạnh mẽ liền đào thải ngũ đại kiếm long cũng thế uy long có thể làm toạ kỵ mà lại đều lên tới cựu tinh sẽ không quá muộn nhưng vẫn là tận lực lại liệu một phen đi chu nam trong lòng hạ quyết tâm rất nhanh hắn liền từ trang bị kim cương chiến giáp bắt đầu hợp thành hắn hết thể có hai sáu tấm kim cương chiến giáp thẻ bài trước đó vẫn nghĩ hợp thành siêu cấp trang bị t ự c phẩm trang bị loại hình đáng tiếc không tìm được góp chữ thẻ bài cũng không tìm được tốt hợp thẻ mạnh suy nghĩ cho nên vẫn luôn vô dụng bây giờ chủng tộc vinh diệu thi đấu mở ra chu nam cũng không muốn lại kéo dài hắn dùng hai tấm trang bị kim cương chiến giáp hợp thành đạt được trang bị kim cương khiến chu nam cười khổ không được chính là cái này trang bị kim cương là một bộ thời trang loại trang bị sử dụng về sau có thể làm cho mình trang bị bên trên một bộ đại tinh tinh bao da gia, gia tăng thuộc tính còn chưa kịp trang bị kim cương chiến giáp thôi vạn sự không thể chỉ cầu hòa mỹ nếu không quá mệt mỏi kim cương bao da liền kim cương bao da chu í ít có thể thông có q nam lập tức liền làm ra quyết định tiếp xuống hắn trước dùng kim cương chiến giáp thẻ bài hợp thành kim cương thẻ bài lại dùng hai tấm kim cương thẻ bài hợp thành bởi vì kim cương thẻ bài tiền tố tên cùng hậu tố tên đều là hai chữ hai tấm hợp thành hợp thành ra cũng là cường hóa cùng tên thẻ bài chu nam cũng không cân nhắc chi phí cuối cùng dùng hai mươi tấm trang bị kim cương chiến giáp hợp thành ra một trường tứ tinh trang bị kim cương đây đã là cực hạn thuộc tính trang bị kim cương tuy nhiên chỉ có tứ tinh nhưng có thể gia tăng bốn mươi điểm hộ giáp bốn mươi điểm ma kháng cùng bốn điểm sinh mệnh giá trị chu nam thay đổi bộ này kim cương trang bị nhất thời liền cảm giác mặc thật dày bao da bởi vì bộ này kim cương trang bị có thời trang đặc hiệu c ũ n g là thời trang đạo cụ sói áo khoác bằng da bị đẩy xuống tới mà lại gỗ lìn mũ sắt kim cương chiến giáp các loại trang bị chu nam cũng không thể trang bị chỉ có thể trang bị thẻ bài ba lô cùng thẻ bài đai lưng chịu lấy kim cương bao da ở gia tộc trong kho hàng đi mấy vòng mấy lúc sau chu nam không cam tâm mình thế nhưng là hát tạp hoàng đế mặc thành dạng này cũng quá thấp kém về sau mở ra lưu xa mặc đại tinh tinh bao r a cái này còn thể thống gì bị người khác nhìn thấy còn không cứ gọi ta vẽ tranh cát chúng ta người chơi nghiêm túc người thể diện không thể như thế l o ạ loẹt chu nam lắc đầu liên tục nếu là bộ này kim cương trang bị thêm thuộc tính siêu cao hắn cũng liền nhẫn có thể nó so cựu tình kim cương chiến giáp mạnh không bao nhiêu chu nam c à n g nghĩ c à n g không hài lòng thế là lại đối một đống thẻ bài nghiên cứu góp chữ đ ạ i pháp hai phút đồng hồ về sau chu nam thu hồi trang bị kim cương hắn lại tay lấy ra tam tinh trang bị kim cương chiến giáp tới hợp thành mong mọi có thể ra cái trang bị kim giáp nhưng mà đinh đến một tiếng t nhị, nhị tinh hắc tạp trang bị vừa áo xuất hiện lại chu nam trước mặt chu nam xem xét hắn thuộc tính hô to phiền muộn thuộc tính càng kém tốt thất bại a dùng nhiều như vậy thẻ bài dựng ma pháp sẽ không bạch dày vỏ a chu nam lại nghiên cứu hai phút đồng hồ từ còn lại tài liệu thẻ bài bên trong lấy ra ba tấm thẻ bài hắn hít sâu một hơi nói thành bại ở đây dơ lên thành kiếm lớn không thành liền tiếp tục mặc cựu tinh kim cương chiến đến giáp nói xong chu nam phát động thẻ bài hợp thành kỹ năng đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao bốn mươi điểm ma pháp giá trị ngài tam tinh thẻ xanh lá con nhím vương hoàng kim tiêu tam tinh thẻ xanh lá thiên địa tinh hoa kim sắc thánh thủy nhị tinh thẻ xanh lá trang bị thánh trượng nhị tinh hát tạp trang bị vừa áo đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được nhị tinh hát tạp hào hoa trang bị hoàng kim t h á n h y một chương mới tinh thẻ bài xuất hiện tại chu nam trước mặt mặc dù là hát tạp nhưng chu nam nghe hệ thống nhắc nhở chỉ cảm thấy nó thoang t h o ả n g phát ra kim quang hào hoa trang bị hoàng kim thánh y để góp chữ đại pháp thắng lợi chu nam vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp một mươi sử dụng ma hao tổn hai trăm linh nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị hào hoa trang bị hoàng kim thánh y t hoàng ì h kim thánh y có được đầu khôi giáp ngực váy giáp áo choàng dạy chiến giáp vai bao di găng tay tám cái bộ kiện thiết lập là đặc thù trang bị trang bị sau không cho phép lại trang bị tám cái bộ kiện cùng loại hình trang bị nói do hai trang bị hoàng kim thánh y thì hộ h giáp bốn mươi ma kháng bốn mươi sinh mệnh giá trị tám nghìn mt tám nghìn nói do ba hoàng kim thánh y có được kỹ năng kim thân mỗi chín mươi giây có thể mở ra một lần mỗi lần có thể cầm t ụ thẻ bài sao số mười giây mở ra lúc mỗi giây cần tiêu hao mười điểm mt Hộ h giáp cùng ma k đánh đánh đây, đây quả thực thể mà mỹ mà lại nhìn thẻ bài thuộc tính trong tin tức miêu tả đợi bộ này hào hoa trang bị lên tới cựu tinh chỉ cần mp của mình đầy đủ này liền có thể vô hạn kim thân hộ thể mời mọi người theo chân nguyễn t o ả n xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao t r ă m chín mươi hai u ố kiếm vương cùng pháo đồ tiếp tục hợp thành n g u y ệ t phiếu tăng thêm bốn chu nam trang bị bên trên hoàng kim thánh y rỉa cảm giác cả người đều cường đại liền ta thuộc tính này còn không phải đem trang bị lưu người chơi hâm mộ chết nếu là có đem hoàng kim súng máy g ặ t linh tốt gỗ lìn súng máy quá áp chế không đổi ta cái này á o liền quần chu nam đem vũ khí gỗ lìn xuống máy vũ khí nguyên lực kiếm laser trang bị gỗ lìn đầu khôi cùng còn lại trang bị kim cương chiến giáp thu lại có hào hoa trang bị hoàng kim thánh y gì không cầu gì khác hắn đã không cần lại hợp cái khác trang bị thẻ bài tiếp xuống chu nam cầm lấy cua kiếm vương gỗ lặt tấm thẻ này bài hắn thấy cua kiếm vương vô luận là nhân vật mô hình hay là kỹ năng tổ hợp đều phi thường ưu tú cũng là thuộc tính cơ sở quá thấp mới hai mươi điểm sinh mệnh giá trị một trăm điểm lực công kích chỉ có thể ứng phó tiểu trần diện tấm thẻ này bài làm sao hợp thành đâu chu nam ánh mắt tại cái khác thẻ bài bên trong vừa đi vừa về tạo động một lát sau lấy ra hai tấm thẻ bài một chương là kiến vua đại tình tiên một chương là sơ cấp kiếm long thẻ kiếm long nặng hải kiến vua đại tình tiên là chu nam từ này hai ngàn tấm thẻ bài bên trong giám định ra đến lục sắc thẻ xanh lá tuy nhiên thẻ bài thuộc tính chẳng ra sao cả nhưng tuyệt đối là góp chữ tốt thẻ bài nếu như dùng chi cùng kiếm long hợp thành có khả năng xuất kiếm hoàng long hoàng hoàng long các loại cùng b ác ma thần côn loại hình hợp thành còn có thể góp ma hoàng thần hoàng trở nhưng chu nam căn cứ mình hợp thẻ kinh nghiệm hắn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có cái văn bản kho mình hợp thẻ thời điểm cuối cùng sẽ tinh chuẩn tránh đi một chút cường đại tiền tố tên cũng hoặc là bởi vì tại thông thường thẻ bài bên trong có những này tiền tố tên nguyên nhân cho nên mình hợp thành hát tạp liền tương đối tốn sức tỷ như trước kia nghĩ hợp thành long quy kết quả vô luận là tôn hùn cùng rùa biển hợp hay là kiếm long cùng rùa biển hợp cũng hoặc kiếm long cùng đông hải cự quy hợp v vân v vân vân, cũng là không ra long u y đương nhiên về sau long u y hợp thành bí phương cũng bị hắn kiếm ra đến cần dùng quy long cùng rùa trứng hợp thành trước đó chu nam bác sĩ t h u y cùng thần côn hợp thành thật vất và hợp thành ra thu thần cái này tiền tố tên kết quả hậu tố tên góp cái nhất ba cho nên hiện tại chu nam cũng không dám hy vọng xa v ề dùng hạ cấp thẻ bài có thể trực tiếp hợp thành ra long hoàng ma hoàng thần hoàng loại hình siêu cấp thẻ bài chu nam không có quá nhiều do dự rất nhanh liền phát động thẻ bài hợp thành kỹ năng Đinh. đại đem Ngài nhất tinh tạp của kiếm vương gộ Lát, nhất tinh tạp kiếm Hải, tinh kiến thiên nhất vương nhất Long Nạo Hải, nhất tinh thẻ xanh lá kiến vua đại tỉnh hắc hắc thẻ gộ tạp tạp của lạc, vua lá chu nam trong lòng vui mừng nói không yếu như ta mong muốn thẻ bài tên cua kiếm hoàng ca ngạo thiên đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp 25. sử dụng ma hao tổn 1100. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán cua kiếm hoàng ca ngạo thiên vì n g à i tác chiến cua kiếm hoàng ca ngạo thiên sinh mệnh giá trị 60.000, h ộ giáp tám lực công kích 100, công kích tốc độ tám không có được tinh xảo kiếm thuật tinh thông đón đỡ phản kích hậu phát chế nhân cận chiến công kích thiết lập là kiếm vệ nói do hai cua kiếm hoàng ca ngạo thiên có được 50% đón đỡ tỷ lệ có thể không góp chết đón đỡ bất luận cái gì có quỹ tích vật lý công kích ma pháp công kích cận chiến công kích viễn trình công kích nói do ba cua kiếm hoàng ca ngạo thiên có được kỹ năng phản kích mỗi lần đón đỡ thành công đem lập tức tiến hành một lần phản kích phản kích lúc buộc phát kiếm minh nhất định tạo thành gấp năm lần bạo kích nên phản kích đối viễn trình đơn vị đồng dạng hữu hiệu biểu hiện là kiếm khí phản kích nói do bốn cua kiếm hoàng ca ngạo thiên có được kỹ năng định t ẫ n ở vào đỉnh thuẫn trạng thái lúc tốc độ di chuyển đem giảm xuống 80%, nhưng có thể giảm bớt 50% nhận chỗ coi thương tổn đồng thời đón đỡ phản kích tỷ lệ tăng lên đến 90%. n ó i do năm nhiều cái mục tiêu đối q u ố kiếm hoàng ca ngạo thiên phát động tiến công lúc đơn độc tính toán đón đỡ phản kích tỷ lệ phát động đây là toàn diện thăng cấp a 90% tỷ lệ đón đỡ phản kích tám không công kích tốc độ nếu như có thể lên tới cựu tinh 5 ă m ư vạn sinh mệnh giá trị giờ s 7 2 0 0 vậy coi như quá lợi hại chu nam cầm trong tay thẻ bài làm dùng đến phí một tiếng một vị nam tử cao lớn liền xuất hiện tại chu nam trước mặt hắn tóc dài bày bảo bộ dáng rất có cổ phong lại mọc ra tám cánh tay mỗi cánh tay đều nắm lấy một thanh sáng loáng cương kiếm phía sau còn có tám đạo kiếm ảnh hiện lên hình quạt phân bố khí chất tuyết hảo về sau ngươi cùng đại ác ma trần bá thiên chính là ta dưới trướng s ô n g trời chu nam đ ố i c u a tướng hoàng ngoại hình cùng năng lực đều phi thường hài lòng tiếp xuống tiếp tục thẻ bài hợp thành chu nam lấy ra pháo đổ đ ă n g lôi nói thực ra chu nam hay là rất thích tấm thẻ này bài dù sao lúc trước vì nó thăng sao cũng phí không ít công phu đương nhiên hiện tại đến xem pháo đồ sử dụng quá có tính hạn chế cũng chính là biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên có thể phối hợp hắn đánh một pháo đánh xong liền nghỉ cơm cân nhắc đến ma pháp tiêu hao còn không bằng mình ném cái thẻ bài phi tiêu đâu tấm thẻ này bài làm sao hợp thành đâu chu nam tại còn lại thẻ bài bên trong đảo kéo lên rất nhanh chọn chúng huấn luyện đại sư n h ậ n nha cái này là trước kia chu nam mượn nhờ anh minh thần võ kỹ năng rút ra thẻ tím sử dụng sau có thể triệu hoán ra huấn luyện đại sư lưỡi lao răng hắn chức nghiệp thiết lập là triệu hoán pháp sư có được ba cái kỹ năng huấn luyện sư lĩnh đội triệu hoán chu nam cảm giác vị này thẻ bài đại sư kém chút ý tứ hắn tự thân thuộc tính số liệu cũng không phải là rất cao cũng chính là trung đẳng thẻ làm triệu hoán vật tiêu chuẩn ba cái kỹ năng ngược lại là rất có đặc sắc làm dùng đến về sau có thể triệu hồi ra một chi tân binh tiểu đội cũng đem bọn hắn huấn luyện thành đặc trùng pháo binh dẫn đầu bọn họ tác chiến hiện tại không có tên tốt thẻ bài có thể góp chữ hợp thành chu nam muốn hợp thành cường lực thẻ bài vậy phải xem thẻ bài chất lượng cùng bổ sung kỹ năng hắn cảm thấy đã huấn luyện đại sư có thể huấn luyện được đặc trùng p h á binh như vậy để hắn cùng pháo đồ kết hợp một sư một đồ nói không chừng liền có thể có chút huyền học phản ứng mặt khác huấn luyện đại sư nhận nha sử dụng đẳng cấp cao đến cấp ba mươi lăm chu nam hiện tại dùng không hắn lại không muốn đem hắn làm đặt vào liền liền quyết định đem hắn cùng tương đối hạ cấp pháo đồ đăng lôi hợp thành đinh ngài cựu tinh hát tạp pháo đồ đăng lôi đem cùng tam tinh thẻ tím huấn luyện đại sư nhận nha hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh hát tạp pháo sư lôi nhận thẻ bài tên pháo sư lôi nhận đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp hai mươi sử dụng ma hao tổn 600. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán pháo sư lôi nhận vì n g à i tác chiến pháo sư lôi nhận sinh mệnh giá trị một mươi tám nghìn hộ giáp tám trang bị dạng đơn giản ngư nhân đại pháo công kích tốc độ 0.1, t ầ m bắn ba trăm gạo trước nghiệp thiết lập là trọng pháo tay nói do hai pháo sư lôi nhận nhưng tại ngư nhân đại pháo bên trong chứa t r ợ tiểu ngư nhân cũng giao phó tiểu ngư nhân đạn pháo thuộc tính nếu như ngư nhân đạn pháo chính giữa mục tiêu khả năng khác tạo thành đạn pháo cá mạng sống con người giá trị m ư ơ i hai lần tổn thương nói do bốn pháo sư lôi nhận có được kỹ năng pháo binh huấn luyện có thể đem pháo hôi đem i b nói h chủng huấn luyện thành luyện được đ ể m lực công kích viễn trình h p á o b i năm h thu h cũng n ậ n pháo sư lôi nhận có được kỹ năng pháo binh triệu hoán pháo sư lôi nhận có thể chính triệu hoán pháo binh bộ đội đến đây tác chiến kỹ năng si đi năm phút đồng hồ nói do sáu pháo sư lôi nhận có thể thông qua giết địch thăng sao giết địch bảy trăm có thể thăng thất tinh lại giết địch tám trăm có thể thăng vì bắt tinh lại giết địch chín trăm có thể thăng vì cựu tinh chương một trăm chín mươi ba hệ thống an bài một chương thần thể chu nam đem pháo sư lôi nhận phóng xuất ra phát hiện đây là cả người cao siêu qua hai mét kiện tráng đại hán hắn mặc màu xanh quân đội sau lưng đầu đội lục sắc mũ nổi cái cằm có thể có cổ rộng như vậy lớn mạnh đến giống như là đứng thẳng người lên tê giác ở sau lưng của hắn lái một cái thùng thuốc súng họng pháo hương lên trời hắn hoạt động một chút cánh tay này ống pháo liền có thể từ hắn bên cạnh thân dựng thẳng tới đem họng pháo hướng hướng về phía trước hướng ai nã pháo trưởng quan thỉnh cầu hỏa lực chi viện ta không có đạn pháo vị này pháo sư lớn hàm thanh lên hoàn mỹ kế thừa pháo đổ đang lôi lời kịch mũ nhan sắc là chăm chú sao chu nam cảm giác pháo sư lôi nhận trên đầu lục sắc mũ nồi đặc biệt đáng chú ý hắn thoáng nghiên cứu một chút hắn kỹ năng rất mau đem biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên p h o n g xuất cái này tiểu ngư nhân thiên chân vô tả liền đặt pháo sư lôi nhận bên cạnh ném tiểu đào chơi mà pháo sư lôi nhận đi qua một chân liền đem hắn đạp b ổ nhào quắp phá o hôi đứng lên huấn luyện tiểu ngư nhân thiên thiên một mặt vô tội bỏ lên lại bị pháo sư lôi nhận một chân gặt ngã phá hôi ngươi quá yếu pháo sư lôi nhận quát nước bọt bay loạn sau đó tiểu ngư nhân thiên, thiên mỗi lần bỏ lên. đều sẽ bị vị này pháo sư một chân gạt ngã c h â m c h ọ c một câu chu nam ở một bên tò mò nhìn hắn không có xuất thủ ngăn cản nón xanh pháo sư bởi vì hắn là đang thi triển pháo binh huấn luyện kỹ năng kỹ năng này có thể để hắn đem pháo hôi huấn luyện thành pháo binh mà biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân thiên tiên t r ứ c nghiệp thiết lập cũng là pháo hôi nón xanh pháo sư môi đá hắn một chân trên đỉnh đầu của hắn liền sẽ toát ra huấn luyện bên trong ba cái nhắc nhở văn tự nhưng cũng không mất máu như thế pháo sư lôi nhận trọn vẹn đối biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân thiên tiên đá bốn mươi lăm chân sau đó biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân thiên ti hắn cũng không tiếp tục chơi x o n g đao đặt chỗ ấy ngựa đầu lưỡn n g ư ợ c vượt lợp đồng thời đầu bên trên xuất hiện một cái lục sắt mũ nổi mặc vào một kiện lục sắt sau lưng có một cái đơn sơ pháo hỏa tiễn phát xạ ống lực công kích biến thành một trăm điểm tầm bắn một trăm l i n tốc độ đánh năm tên của hắn cũng thay đổi không còn là biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân mà chính là lôi nhận pháo binh một ngày trời chu nam lại thả ra m ộ ư ơ i hai con huyết mạch tiểu ngư nhân đây đều là pháo đồ đăng lôi trước kia dự trữ đạn pháo sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có ba trăm l h chức nghiệp thiết lập đều là pháo hôi pháo sư lôi nhận đối bọn hắn đạp cho b á ư ớ p liền có thể đem bọn hắn đạp thành pháo binh để bọn hắn đeo lên nón xanh mặc vào sau lưng trên lưng ống pháo lực công kích bay vụt đến một trăm tốc độ đánh biến thành 0.5. chu nam lúc này cũng triệt để minh bạch tự đủ cái này nón xanh pháo sư lợi hại à đây là sự thực có thể tổ kiến lôi nhận pháo binh bộ đội những nghề nghiệp khác thiết lập là pháo hôi thẻ bài triệu hoán đơn vị đoán chừng cũng có thể bị vị này nón xanh pháo sư đạp thành pháo binh bất quá vẫn là tiểu ngư nhân thích hợp nhất bởi vì tiểu ngư nhân có thể cho nón xanh pháo sư khi đạp pháo mà lại nón xanh pháo sư đem bọn hắn huấn luyện thành pháo binh thu nh c ũ người không thẻ cần dụng ta sử chính liền trước h t i ệ u hán, n một g ờ đặt chấm g dãi đạp ta đi tiếp tục hợp thẻ chu nam trở lại hợp thẻ tài liệu trước đó hiện tại có thể cung cấp hợp thành thẻ bài còn có ngư nhân dũng sĩ x à mị mạn ngư nhân dũng sĩ x à cờ lại ở thần bí võ sĩ đồ mại xỉn thánh đồ mạ cậy r ồ cấp hành giả y lệ ti thần dữ của tiền t h ă n g tái truy tung thiên sứ e lì lù quang minh du hiệp đèn n lì cùng h á c tạp kiếm long thẻ quy long thẻ long quy thẻ hùng miêu tiên đạt tư phong t r ở ngư nhân dũng sĩ là vật công chiến sĩ hãn quét ngang bát phương kỹ năng cũng tạm được nhưng khẳng định là muốn dùng đến hợp thành thần bí võ sĩ đồ mại xỉn thánh đồ mạ cậy rô là thẻ xanh lá thuộc tính rất bình thường chỉ có thể dùng để khi góp chữ đại pháp tài liệu Cấp hành giả ý lệ thi, thần dữ của có Chu tấm rất hành thần thăng hai thẻ là là tiền Nam giả giữ ti, tái y lệ lam, tứ từ mỏ ý đây về à thành bài, thành n chiến tranh phó bản ở bên trong lấy được thành tiểu ban thường, còn trường Nam dùng để hợp thành Lao Long Vương. g được lúc chơi Chu phó phải thẻ hợp tiểu một trò vừa bị ở Lao lấy ấy để v phần thẻ tím truy tung thiên sứ e lì lụ quang minh du hiệp đenis n cái trước là chu nam tại biển sâu thế giới đánh đại bạch tuộc đạt được muốn cấp 40 m ớ i có thể sử dụng chu nam khẳng định là muốn đem hắn hợp thành là đen thẻ bằng không cấp 40 m ớ i có thể sử dụng này liền không có ý nghĩa gì quang minh du hiệp đenis là chu nam mượn nhờ anh minh thần võ rút ra Cấp 30 có thể d ù nghiên n ì n t h cứu tính tin t sau một lát chu nam tuyển ra cấp hành giả y lệ thì truy tung thiên sứ e lì lù quang minh du hiệp đèn nì cái này ba tấm thẻ bài cấp hành giả chạy bắn nhanh nhanh tốc độ đánh có thể đạt tới một mươi năm truy tung thiên sứ có được truy tung ấn ký chu ặ t c nam g trong lòng tự nhủ cái này ba tấm thẻ bài tuy nhiên góp không ra cỡ nào cường lực tiền tố tên nhưng hợp thành ra hắt tạp hẳn là cũng không kém mà lại ngẫu nhiên như thế hợp thành một lần chờ lấy hệ thống đại thần ăn bài chờ mong cảm giác cũng càng mạnh một chút hắn tâm niệm vừa động thẻ bài hợp thành kỹ năng liền liền phát động đinh ngài tam tinh thể tím truy tung thiên sứ e l y lù nhất tinh thể tím quang minh du hiệp đenis n nhất tinh thể làm cấp hành giả y lệ ti đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp truy quang người lộ tư thi truy quang người chu nam vội vàng xem xét trong tay mới tinh hát tạp thuộc tính tin tức thẻ bài tên truy quang người lộ tư thi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp h a sử dụng ma hao tổn một n nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán truy quang người lộ tư ti vì ngại tác chiến truy quang người lộ tư ti sinh mệnh giá trị ba mươi nghìn lực công kích ba trăm công kích tốc độ m ộ ư ơ i năm công kích khoảng cách tháng một năm năm mươi m hộ giáp năm ma kháng năm có được nữ tính tiên sứ hình thái có thể bay đi tốc độ di chuyển cực nhanh trang bị quang minh tri c ù n g có thể đang di động quá trình bên trong công kích chức nghiệp thiết lập là cung tiến thủ nói do hai truy quang người có được kỹ năng truy quang người trạng thái kỹ năng truy quang người lộ tư ti có thể đổi thành truy quang người hình thái trong lúc đó không thể di động công kích tốc độ tăng lên đến m ư ơ i nghìn mỗi lần công kích có thể đối mục tiêu tạo thành thẻ bài sao số điểm vật lý tổn thương hoán đổi hình thái cần ba phút làm lạnh nói rõ ba truy quang người lộ tư ti có được kỹ năng truy tung thiên sứ tại không phải truy quang người hình thái hạ có thể đối trong phạm vi chăm thức cái nào đó mục tiêu thực hiện truy tung l ân ký thì trong vòng một phút truy quang người lộ tư ti có thể không nhìn khoảng cách cảm ứng này mục tiêu vị trí cũng không nhìn khoảng cách chứng ngại vật các loại đối nó phát động công kích tiếp tục lúc công kích mỗi lần công kích tổn thương làm sâu sắc một phần trăm nhiều nhất làm sâu sắc một nghìn phần trăm kỹ năng thời gian cung đồ một phút đồng hồ khi bị kẻ theo dõi tử vong kỹ năng lập tức làm lạnh nói do bốn truy qua người n g có được kỹ năng quang mang chi tiễn truy qua người n g lộ tư ti hóa thân quang mang chi tiễn thu hoạch được tốc độ siêu thanh tốc độ phi hành thực hiện nhanh chóng đột tiến rút lui kỹ năng thời gian cun đồ một phút đồng hồ dài nhất tiếp tục thời gian năm giây mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao t r ă m chín ư ơ i b ố thần thánh ngư nhân tốc độ đánh một v ạ truy qua người chu nam bị truy qua người thuộc tính giật mình hắn đem hắn phóng xuất chu nam rất nhanh liền phát hiện truy quang người không riêng công kích tốc độ nhanh bay cũng rất nhanh mà lại nàng có thể đang di động quá trình bên trong xạ kích hiện tại truy quang người chỉ có nhất tinh đứng như cọc gỗ chuyển vận truy quang người hình thái tốc độ đánh một vạn lực công kích tương đương với chỉ có một điểm nếu là đánh không giáp đơn vị giờ ts cũng là một vạn cái này chuyển vận lợi hại không xem qua tiêu nếu là có hộ giáp vậy liền không dùng được k ỹ thật u nàng không cần truy quang người hình thái chuyển vận cũng rất bạo lực bây giờ nhất tinh giờ ts liền có bốn nghìn năm trăm chu nam nghĩ đến chờ một lúc nhất định phải mang theo truy quang người đi chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện đánh một chút cọc gỗ chi thần phải xem nhìn tốc độ đánh một vạn lúc nàng kéo cung bắn tên t r à diện mặt khác nếu như truy quang người phát động quang mang chi tiễn kỹ năng tốc độ phi hành có thể vượt qua vận tốc cẩm thanh so lư xa chạy còn thực sự nhanh hơn nhiều chu nam cũng muốn thử xem áp đảo trên đó cảm giác đương nhiên này bao trùm đơn thuần hiếu kỳ chu nam không có ý khác truy qua người n g nhất định phải thăng sao mới có thể c à n g mạnh cái này thăng sao bí phương chỉ sợ chỉ có thể đến thần ma nghị hội thư viện bên trong đổi lấy xem ra làm công là nhất định phải làm công nếu như truy qua người n g có thể lên tới cựu tình mở ra truy qua người n g hình thức đứng như cọc gỗ c h u y ể n vận như vậy căn cứ hộ giáp giảm thương tổn công thức tính toán chỉ cần mục tiêu hộ giáp không cao hơn một trăm ba mươi ba điểm vậy liền trí ít giờ tờ s một vạn nếu có hùng miêu tiên phối hợp giờ tờ s chín vạn chuyển vận nổ tung chu nam trong lòng lửa nóng lại nhìn còn lại thẻ bài hắn hơi chút suy nghĩ tâm tính liền rất tùy ý minh mông nhật nguyệt tinh năm tấm kiếm long thẻ xưng ơ bá hải lục không năm tấm quy long thẻ đợi đến cấp ba mươi về sau dùng anh minh thần võ tiên đoán hợp thành bác sĩ thu ý nhất lưu giữ lại hợp thú thần còn lại thẻ bài không giữ quy tắc lấy chơi đi nghĩ tới đây chu nam cũng không cân nhắc cái gì góp chữ lại pháp hắn tùy ý lấy ra ngư nhân dũng sĩ xạ mị mạn ngư nhân dũng sĩ xạ cờ lại ở thần bí võ sĩ đồ mải xỉn thánh đổ mạ tẩy rộ bốn tấm thẻ bài thẻ bài hợp thành kỹ năng phát động rất nhanh chu nam trong tay liền nhiều một trường tứ tinh hát tạp thần thánh ngư nhân đa la lợi xa thần thánh ngư nhân chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở cảm giác thần thánh ngư nhân cái này tiền tố tên rất không tệ lại nhìn thẻ này bài thuộc tính tin tức quả nhiên cũng không tệ thẻ bài tên thần thánh ngư nhân đa la lợi xa đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số t ứ tinh nhị tinh sử dụng đẳng cấp h a sử dụng ma hao tổn bốn t r ă nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán thần thánh ngư nhân đa la lợi xa vì ngày chiến đấu thần thánh ngư nhân đa la lợi xa sinh mệnh giá trị mười sáu vạn tám vạn lực công kích tám trăm bốn trăm h ộ giáp hai mươi ma kháng hai mươi công kích tốc độ năm sinh mệnh giá trị mỗi giây tự nhiên khôi phục một trăm điểm trang bị biển sâu tam xoa quần trượng am hiểu gánh thương tồn cùng trị liệu chức nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ nói do hai thần thánh ngư nhân đa la lợi xa có được kỹ năng thần thánh thân thể có thể cực lớn ngăn cản khống chế hiệu quả gặp bất luận cái gì lúc công kích đều sẽ hồi phục thẻ bài sao số một trăm điểm sinh mệnh giá trị nói do hai thần thánh ngư nhân đa la lợi s a có được kỹ năng thần thánh che chở kỹ năng phát động lúc có thể đối trong phạm vi chăm thức chỉ định đơn thể quân đội bạn mục tiêu bao quát tự thân khôi phục thẻ bài sao số năm trăm điểm sinh mệnh giá trị đồng thời thu hoạch được c h u n g quanh đối địch mục tiêu nhẹ lượng cừu hận giá trị kỹ năng thời gian cù nồm một phút đồng hồ chu nam đem cái này thần thánh ngư nhân đa la lợi s a phóng xuất ra phát hiện ra hỏa này chừng cao năm mét nhìn liền tựa như nhất tôn cá mập người đại phật hắn hất lên cùng loại cà sa áo choàng tay phải dựng thẳng ở trước ngực tay trái chống quyền trượng và nóng toàn thân hiện ra nhạt đạm kim quang Ngoại hình không đánh kém, bị chu ó t ể hối m á liệu nam ă n không thẳng. trường hắn g lực làm có cái ác thể phó hợp, tệ, Một ít m、so、đại so Trần、bá、Thiên còn Bá u chịu. Nếu để cho truy u ố n n có cho thể để q a gật người đứng như hắn chuyển gô đối với cọc v n như sẽ h ế nào? n à c gật đánh máu càng nhiều. Chu nam Chu g gật đầu tấm thẻ này bài vừa dễ dàng bổ sung một chút trị liệu thẻ bài trống chỗ mặt khác chu nam thi triển để hắn thừa c ư ớ i quy long diệt bá cái này thần thánh ngư nhân đặt mông an vị ở phía trên đem kim sắc tam xoa quyền trượng nằm ngang ở đầu gối trước liền liền chắp tay trước ngực nhắm mắt tính t o ạ bởi vì hắn cái đầu tương đối lớn có thể cung cấp nhiều người thừa c ư ớ i quy long diệt bá cũng chỉ có thể con hắn một cái có thể thừa c ư ớ i quy long sinh mệnh giá trị một chồng thêm vậy liền lợi hại gia hỏa này tuyệt đối có thể uy hiếp được đại ác ma trần bá thiên người thản địa vị chu nam để quy long diệt bá trở đi thần thánh ngư nhân đa la lợi xa leo đến một bên hắn tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành tiếp xuống thẻ bài liền không có cái gì tốt hợp thành một lát sau chu nam cầm lấy hùng miêu tiên đạt tư phong chứng chứng người thiết bị bị cùng lòng quy vồn ba tấm thẻ bài hùng miêu tiên đạt ư phong là chu nam trước đó dùng phổ thông hùng miêu thẻ cùng phổ thông độc g i á tiên thẻ hợp thành lúc trước cũng là thí nghiệm hợp thành bí phương về sau tấm thẻ này bài một mực chưa từng dùng qua chứng chứng người thiết bị bị cùng long kim t ổ n thì là chu nam tại kim ngao đảo hợp thành ra chu nam liền dùng cái này ba tấm thẻ bài hợp thành đạt được một chương lão thần dùa sóng đ ạ t ra nghe được hệ thống nhắc nhở báo ra lão thần dùa cái này tiền tố tên i lúc chu nam còn cảm thấy kinh hỷ lại nhìn tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức lại là vô cùng thất vọng lão thần dùa sóng đ ạ t ra không lợi hại thuộc tính số liệu đại khái chỉ là trung đẳng thẻ xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn chỉ có một cái kỹ năng chính là kế thừa tại chứng, chứng người vô địch kỹ năng phát động hắn coi đầu rút cổ tại trong mai rùa có thể thu hoạch được tiếp tục năm giây vô địch thôi tấm thẻ này về sau liền giữ lại khi hợp thẻ tài liệu đi còn có một t r ư ơ n g thần giữ của tiền t h ă n g tái không tốt góp chữ vậy liền không hợp chu nam sửa sang một chút chung quanh thẻ bài tiếp xuống lại dẫn nón xanh pháo sư lôi nhận truy quang người lục tư tia c u ố c kiếm hoàng ca ngạo tiên cựu đầu xả các loại đi đánh vô hạn hỏa lực sân thi đấu thẻ bài sân huấn luyện trong quá trình này chu nam phát hiện nón xanh pháo sư lôi nhận huấn luyện ra pháo binh thế mà có thể điều khiển bánh răng anh hùng kiến tạo bánh răng đại pháo cái này coi như lợi hại b á nếu h như a hùng c tam h h ể tinh bánh răng anh hùng thật kiến tạo ra sáu trăm linh tòa bánh răng đại pháo để sáu trăm i n h con nón xanh ngư nhân pháo binh khống chế như vậy một vòng tập kích điểm sạ liền có thể tạo thành một trăm tám mươi vạn vật lý tổn thương nếu như chờ đến bánh răng anh hùng cùng pháo sư lôi nhận đều lên tới cựu tinh chín trăm l n pháo binh chín trăm n h đại pháo này một vòng tập kích điểm sạ có vật lý tổn thương tám trăm mười vạn c h u y ể n vận nổ tung phát hiện này để chu nam cấp tốc liên hệ sơn động c h i vương hắn nguyện ý giá cao thu mua tiểu ngư nhân cùng đại ngư nhân thẻ bài dù là giá cả gấp đội cũng không có vấn đề gì chỉ phải nhanh một chút cung ứng tới tiếp xuống một đoạn thời gian chu nam cùng nón xanh pháo sư lôi nhận đều bể bộn nhiều việc rốt c ụ c tại nón xanh pháo sư thành công đá ra sáu trăm cái nón xanh ngư nhân pháo binh không lâu về sau chu nam thu được hệ thống nhắc nhở linh chủng tộc vinh diệu thi đấu tức sẽ bắt đầu ngài hiện tại có thể sử dụng truyền t ố n g lệnh bài truyền tống đến chủng tộc vinh diệu thi đấu đấu trường 24 giờ bên trong chưa tới trận coi là bỏ quyền tự động mất đi tư cách dự thi đáng tiếc vẫn không có thể để nón xanh pháo sư lên tới cựu tinh chu nam hơi cảm giác đáng tiếc hắn cũng không lãng phí thời gian cấp tốc chỉnh lý chữ vật ba lô thẻ bài đai lưng thẻ bài ba lô ước chừng nửa giờ sau chu nam sử dụng truyền tống lệnh bài thân thể hóa thành quang mang phi không mà lên cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương một c ấ p é khiêu chiến nhiệm vụ nguyện phiếu tăng thêm năm giờ n à y khắc này chúc ngộng sư tiểu mỹ phi thường bận rộn nàng thu đến đại lượng hảo hữu trò chuyện tất cả đều là muốn đến ngồi tù người chơi gửi tới truyền tống vino đ làm sao tìm được không đến ta phải ngồi tù nhìn phát sóng trực tiếp a chủng tộc vinh diệu thi đấu liền muốn bắt đầu m a u nhường ta ngồi tù nhìn phát sóng trực tiếp a lão đại địa lao truyền tống vino đ ta cùng huynh đệ nhóm đều tại tố liêu thành truyền tống trận bên cạnh chờ lấy đâu để hắn tranh thủ thời gian đến đây đi nhanh để ta ngồi tù a phát tới trò chuyện người chơi càng ngày càng nhiều chúc ngộng sư tiểu mỹ bận tối mày tối mặt diễn đàn bên trên cùng phát sóng trực tiếp trong bình đài đã phát ra tức sẽ tiến hành chủng tộc vinh diệu thi đấu phát sóng trực tiếp thông cáo không có lên tới cấp hai mươi người chơi bởi vì không có mở ra phát sóng trực tiếp công năng không cách nào tại nhiệm vụ trong đại sảnh xem so tài lúc này tự nhiên phi thường phiên m u ộ n mà tại mê cung địa lao đã từng ngồi tù người chơi đều biết tại mê cung trong địa lao có tivi trả một chút kim tệ liền có thể vui sướng nhìn phát sóng trực tiếp địa lao nhân viên quản lý từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại êm h a y thậm chí có thể chen đến một cái trong phòng giam nhìn phát sóng trực tiếp bầu không khí siêu tốt cho nên liền có không ít người chơi muốn tiến trong địa lao nhìn chủng tộc vinh diệu thi đấu đáng tiếc lâm vân mất tích chúc mộng sư tiểu mỹ căn bản liên lạc không được hắn cái này lâm vân cũng thật là đi nơi đó a rất lâu không thấy được hắn chúc mộng sư tiểu mỹ phàn nàn một câu nàng chỉ có thể tìm lý đạt phổ cùng chạy nhanh xin giúp đỡ cái này nhưng làm lý đạt phổ cùng chạy nhanh là khó cái này không dễ chơi a truyền tống viên cũng không tất k h muốn bị chém chết mới có lệnh truy nã mà bị chém chết nhưng là muốn rơi điểm kinh nghiệm Ta địa nhưng không có nguyên địa phục sinh bản phục có sự. lý đạt phổ khoát tay nói hắn cùng chạy nhanh lúc này liền đứng tại chúc n g ọ n g sư tiểu mỹ bên cạnh chạy nhanh cũng là một mặt bất đắc dĩ t h ầ n sắc hắn nói ra để ta bắt người đi khi truyền tống viên thật là không được lâm vân cái t h ằ n g này cũng là kỳ quái làm sao không cách nào cùng hắn thành lập trò chuyện hắn đi nơi đó a chúc n g ọ n g sư tiểu mỹ cau mày nói vậy làm sao bây giờ khách hàng cũng là thượng đế chúng ta cũng không thể để những khách cũ kia thất vọng đi lý đạt phổ người muốn đẳng cấp vô dụng nếu không ngươi liền đi khi truyền tống viên chạy mau nói đi thôi n người, người một, một, một lát sau lý đạt phổ vẫn là bị chúc mộng sư tiểu mỹ buộc đi làm truyền thống viên cũng ở thời điểm này phát sóng trực tiếp trong bình đài có một cái phát sóng trực tiếp ở giữa bị đưa đỉnh cái này phát sóng trực tiếp ở giữa cũng là chủng tộc vinh diệu thi đấu chuyên trúc phát sóng trực tiếp ở giữa vô số người chơi xâm nhập cái này phát sóng trực tiếp ở giữa bọn họ đối chủng tộc vinh diệu thi đấu tràn ngập hiếu kỳ lúc này tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong có hai cái thần sắc kinh ngạc người chơi đang trò chuyện cái này cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp sau nói chuyện chính là chính nghĩa gia tộc chính nghĩa đ ạ i đao hắn thành công nhận lời mời bên trên tranh tài giải thích giờ này khắc này hắn ngồi ghế lưng cao trước người cũng là ghế bình luận màn ánh sáng lớn tại hắn phía trước c h ố n g ra hiện hiện lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh trong tay hắn cầm một cái vinh diệu thi đấu phát sóng trực tiếp chuyên dụng tấm phẳng màn hình thượng diện biểu hiện ra phát sóng trực tiếp ở giữa một chút tin tức còn có thể ở phía trên xem xét mưa đạn bình luận nhìn đã bắt đầu phát sóng trực tiếp hai chúng ta một mực giải thích c một người khác mở miệng lên tiếng hắn là huyết hải đại thánh huyết hải đại thánh danh khí nhưng không có chính nghĩa đại đ ạ o lớn chính hắn đối với có thể trở thành giải thích một chuyện cảm thấy kinh ngạc không biết hệ thống đại thần là theo cái gì tiêu chuẩn đến thu nhận hai người này có chút xứng sở bọn họ là vừa vặn bị truyền đưa tới bọn họ ghế bình luận liền xây dựng ở một khối lơ lửng trên mặt đá hướng phía giới nhìn có thể nhìn thấy chủng tộc vinh diệu thi đấu đấu trường kia là đảo, đảo m ộ thần tòa p ụ k h điện bên trong có thật nhiều đường kính qua trượng cự đại thạch trụ nhổ lên tựa như bầu trời đem mái vòm mặt đất liền dễ dùng là dùng san bằng kim cương xếp thành sáng ngời chiếu rọi chính nghĩa đại đao cùng huyết hải đại thánh giờ khắc này ở phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong liền lộ ra một cái đầu nhỏ giống bọn họ cùng cái k h á c quan sát phát sóng trực tiếp người chơi cũng kém c h n g nhiều trước người màn sáng bên trong biểu hiện ra phát sóng trực tiếp hình ảnh tuy nhiên thanh â m của bọn hắn có thể truyền lại cho cái k h á c quan sát phát sóng trực tiếp người chơi đột nhiên tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong có một đạo quang trụ rơi xuống ở giữa thân điện sau đó tại ánh sáng l o n g lánh bên trong một bóng người chậm rãi đi tới nương theo lấy âm vang tiếng bước chân người kia hình tượng tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong dần dần phóng đại một thân một thân kim giáp hất lên tuyết trắ ngẩng đầu mà bước lập tức liền có đại lượng quan sát phát s ó n g trực tiếp người chơi x o á t ra mưa đạn bình luận tuyển thủ dự thi đang chàng người kia là ai đây là mặc cái gì thời trang sáng mù mắt chó của ta nam cỏ như thế bm e đ ú n g h ả từ này trong cột ánh sáng đi ra người khi lại chính là c h ú nam giờ phút này mặt mũi của hắn tự động bị xem nhẹ ánh mắt mọi người đều bị trên người hắn hào hoa trang bị hoàng kim thánh y hấp dẫn tới liền ngay cả chính nghĩa đại đao cùng huyết hải đại thánh hai người này cũng là như thế qua một hồi lâu chính nghĩa đại đao mới phản ứng được nói ra chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ dự thi xuất hiện là lư sa đại hiệp này không có kéo lư sa ta kém chút cũng chưa nhận ra được cũng không phải sao hình tượng này chuyển biến có thể quá lớn nhìn hắn này háo liền quần kim quang lòng lánh đoán chừng đáng ra không ít tiền a bình thường người khẳng định mua không nổi chính nghĩa đại đao cùng huyết hải đại thánh rất nhanh liền tiến vào nhân vật hai người như là nói tướng thanh nhàn nhã trò chuyện giờ phút này chu nam thì hiếu kỳ tại thần điện kia bên trong quan sát đứng lên ta là cái thứ nhất đến sao xem ra là đến sớm đây là tranh tài chờ đợi khu sao chu nam phát hiện năm tấm lưng cao châu ngồi liền tìm một t r ư ơ n g ngồi xuống lúc này lại có một đạo quang trụ từ trên trời r g xuống từ đạo ánh sáng này trụ bên trong đi ra người là n g u y ệ t bạch đinh nàng thân thể mặc áo bào trắng tay cầm một cây quyền trượng màu bạc cả người lộ ra một cụ thanh lãnh k h í tức hồng tạp t ộ c trưởng đến ngồi bên này chu nam hướng n g u y ệ t bạch đinh vẫy tay trong lòng của hắn có chút kinh ngạc bởi vì hắn lấy nhìn rõ kỹ năng xem xét phát hiện n g u y ệ t bạch、đinh、đẳng i n h đ cấp đã tăng lên tới cấp ba mươi lăm cái này liền có chút không hợp t h o i thưởng giáo chu nam ý thức được trước đó n g u y ệ t bạch đinh soát cái kia kim cương cự hùng phó bản so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn n g ư ơ i một thân thổ hào kim loẹ loẹt khó coi n g u y ệ t bạch đinh nhìn thấy chu nam một thân lóe sáng kim giáp n h ư ớ n g mày một mặt thanh lanh tìm một trường khoảng cách chu nam xa nhất châu ngồi ngồi xuống n g ư ơ i là o đ t e ca chu nam đích nói thầm một câu không bao lâu thứ ba thứ tư cùng đạo thứ năm cổ sáng cơ hội là đồng thời rơi xuống đợi quan mang tiêu tán chính nghĩa lại kiếm đâu chiến vô địch cùng t i ê n nhai lãng nhân liền liền hiện thân mà ra bọn họ coi như so nguyễn bạch đinh nhiệt tình nhiều nao nhao hướng chu nam chào hỏi chu nam cùng bọn hắn khách sáo vài câu hắn phát hiện thiên nhai lãng nhân cư nhưng đã lên tới bốn mươi bảy cấp mà đấu chiến vô địch cũng lên tới cấp ba mươi lăm chỉ có chính nghĩa đại kiếm tương đối bình thường mới cấp hai mươi lăm so với mình còn thấp một cấp rất nhanh tại cái này ở giữa thần điện dâng lên một cái q u a n cầu q u a n cầu bên trong hiện ra văn tự hình ảnh đồng thời có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đinh chủng tộc vinh diệu thi đấu tức sẽ bắt đầu lần này tranh tài tổng cộng có bốn tri đội ngũ chung hai mươi tên người chơi dự thi hiện đã toàn bộ vào chỗ chủ n g tộc vinh diệu thi đấu khai thác tích phân thi đấu hình thức cuối cùng tích phân cao nhất đội ngũ sẽ thu hoạch được tranh tài quán quân cho lớn nhất phần thưởng phong phú đồng thời dự thi người chơi cũng có thể bằng vào cá nhân điểm tích lũy thu hoạch được tương ứng người ban thưởng trước mắt mở ra giai đoạn thứ nhất tích phân khiêu chiến sắp đến sinh ra sáu mươi cái khiêu chiến nhiệm vụ cấp dê nhiệm vụ khó khăn hai mươi cái khiêu chiến thắng lợi đến một chia cấp c nhiệm vụ khó khăn mười sáu cái khiêu chiến chiến thắng đến hai chia cấp b nhiệm vụ khó khăn mười hai cái k ê u chiến chiến thắng đến ba chia cấp a nhiệm vụ khó khăn tám cái k ê u chiến chiến thắng đến bốn chia Cấp nhiệm vụ khó khăn 4 cái, khiêu chiến chiến chia. cả chơi có chọn cái chiến cái chọn chọn cách chơi, chơi, chơi, chơi, cách chơi. Tất thất thất phiên S số số sâu số 1 người chơi, nhân loại số nhiệm khăn thắng đến người nhiệm ngũ trình người khủng long người biển người nhân người người khó khiêu thể khiêu thay đội loại vụ vụ, đều tự lựa lựa, lựa là, số dự thi người chơi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ sau trừ có thể thu hoạch được tích phân bên ngoài còn có thể chọn lựa cùng nhiệm vụ độ khó tương ứng ngẫu nhiên đồ vật ban thưởng hoàn thành tích phân khiêu chiến xem đoàn đội tích phân tình huống cho ngoài định mức tích phân ban thưởng tích phân cao nhất đội ngũ mỗi tên dự thi người chơi ngoài định mức thu hoạch được ba chia tích phân thứ hai đội ngũ mỗi tên dự thi người chơi ngoài định mức thu hoạch được hai chia tích phân thứ ba đội ngũ mỗi tên dự thi người chơi ngoài định mức thu hoạch được một chia tích phân ít nhất đội ngũ không có ngoài định mức tích phân ban thường thanh tẩy tích phân về sau tiến hành đội ngũ phân tổ đối kháng tích phân cao nhất đội ngũ đem cùng tích phân thấp nhất đội ngũ tiến hành đối kháng tích phân cái thứ hai đội ngũ đem cùng tích phân thứ ba đội ngũ đối kháng xin bắt đầu lựa chọn khiêu chiến nhiệm vụ nhanh chóng tại chu nam bọn người xuất hiện trước mặt đại biểu tám mươi cái khiêu chiến nhiệm vụ đơn giản đ ổ tiêu mỗi cái nhiệm vụ đều không giống nhau bổ sung lấy đơn giản nhắc nhở chu nam chính nghiên cứu một cái cấp s nhiệm vụ đ ổ tiêu liền biến mất ngay sau đó cái thứ hai cấp s nhiệm vụ đ ổ tiêu cũng biến mất mất lại qua một phút đồng hồ cái thứ ba cấp s nhiệm vụ đ ổ tiêu biến mất lúc này chu nam thu được hệ thống nhắc nhở hắn là nhân tộc số một người chơi hiện tại đến phiên hắn chọn lựa thứ khiêu chiến nhiệm vụ chu nam nhìn về phía cái cuối cùng khiêu chiến nhiệm vụ cấp s khiêu chiến nhiệm vụ chỉ sử dụng một tấm thẻ bài trong vòng ba mươi phút đánh giết thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng thâm viên n h u y ễ n trùng nữ hoàng sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi vạn lực công kích tám nghìn công kích tốc độ một không phạm vi công kích năm mươi m hộ giác không ma kháng hai mươi mỗi ba mươi giây có thể sinh hạ một đầu có được thâm viên n h u y ễ n trùng nữ hoàng một phần mười năng lực thâm viên n h u y ễ n trùng bên cạnh n g u y ệ t bạch đinh nói uy đ ừ n g sinh cường nếu là cảm thấy kết thúc không thành cấp s nhiệm vụ liền tuyển cái dễ dàng điểm cấp a hoặc cấp b nhiệm vụ đấu chiến vô địch cũng nói theo chỉ còn lại như thế một cái cấp s nhiệm vụ độ khó khăn có chút lớn ta cảm thấy hay là chọn một có thể ổn định kiếm điểm chu năm nói xảo nhiệm vụ này ta vừa vặn có thể hoàn thành chương một trăm chín tranh tài bắt đầu chu nam không hề nghi ngờ lựa chọn cấp S khó khăn khiêu chiến nhiệm vụ một đầu 120 vạn sinh mệnh giá trị thâm viên n h u ễ n trùng nữ hoàng m à thôi nhìn hắn giới thiệu chu nam cảm giác phải đối phó nó cũng không khó mà lựa chọn của hắn kết quả quan sát phát sóng trực tiếp vô số người chơi cũng có thể nhìn thấy đại lượng mưa đạn bình luận liền liền xót ra đoàn trường xưa nay không sợ khẳng định tuyển cấp S độ khó khăn a đoàn trường hùng miêu đại tiên ra sân vô địch cũng đừng lật xe a vì sao tiên ngai lãng nhân có thể dự thi nghe nói hồng tạp tộc trưởng cùng chính nghĩa tộc trưởng trước đó bị thâm viên ma thần thanh không điểm kinh nghiệm bọn họ cũng có thể lên trận sao ai biết lư sa đại hiệp thời trang là từ đâu mua cố lên a đánh ngã dị tộc người chơi tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong chính nghĩa đại đao chính đang giải thích mọi người có thể nhìn thấy lư sa đại hiệp lựa chọn cái cuối cùng cấp s nhiệm vụ nhiệm vụ này nội dung đã n e m đến công bình phong bên trên chỉ dùng một chương thể trong vòng 30 phút đánh chết 120 vạn sinh mệnh giá trị hơn nữa còn là mang triệu hoán năng lực đại quái cái này độ khó khăn cũng không nhỏ huyết hải đại thành nói ít nhất phải dùng thẻ tím mới có thể đi lưu sa đại hiệp nhưng không có thẻ tím hắn là hát tạp hoàng đế có đều là hát tạp ta đoán chừng lưu sa đại hiệp muốn vận dụng hùng miêu tiên nói lên hùng miêu tiên ta không thể không cảm thán tấm thẻ này là thật mạnh lưu sa đại hiệp nếu là vận dụng hùng miêu tiên viên trình chơi d i ệ u hẳn là có thể đánh chết thâm viên n g u y ê n trùng nữ hoàng cụ thể chiến đấu cũng khó mà nói kế tiếp là vòng thứ hai lựa chọn chúng ta nhìn mấy vị khác lao đại làm sao tuyển đi phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong đại biểu khiêu chiến nhiệm vụ đồ tiêu liệt biểu lần lượt giảm bớt n g u y bạch đinh là nhân loại số hai tại vòng thứ hai chọn lựa nàng chọn chọn một cấp h a nhiệm vụ đấu chiến vô địch là nhân loại số ba người chơi tại vòng thứ ba lựa chọn bên trong hắn cũng chọn một cấp h a nhiệm vụ vòng thứ tư lựa chọn chính nghĩa đại kiếm chỉ có thể tuyển cấp b nhiệm vụ bởi vì cấp h a nhiệm vụ đều bị chọn xong cái cuối cùng lựa chọn thiên nhai lăng nhân hắn cũng tuyển cấp b nhiệm vụ đợi tất cả nhiệm vụ chọn xong phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cho ra khiêu chiến nhiệm vụ lựa chọn kết quả bốn chi đội ngũ lựa chọn giống nhau như lúc đều là một cái cấp s nhiệm vụ hai cái cấp a nhiệm vụ hai cái cấp b nhiệm vụ rất nhanh phát sóng trực tiếp hình ảnh thay đổi đến một cái cự đại hình tròn bình đài tại này bình đài một bên quang mang l ó a lên một trên đầu người đốt hỏa diễm thiêu đốt xong đầu sói xuất hiện kia xong đầu lông sói phát đỏ đỏ hai mắt phút lửa có gần như cao hai mét ngựa đầu g a o thét răng nanh răng nhọn bộ dáng mười phần hư u h á c phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cho r a đầu này hỏa diễm xong đầu sói kỹ càng thuộc tính tin tức hp của nó vì hai mươi vạn lực công kích hai nghìn có được hỏa diễm công kích hỏa cầu cùng trí mạng liên kích ba cái kỹ năng thanh âm nhắc nhở vang lên nhân loại người chơi có thể quan sát nhân loại tuyển thủ tranh tài phát sóng trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn thứ tự xuất trận từ số năm người chơi bắt đầu nhân loại tuyển thủ thiên ngai lãng nhân tức sẽ xuất tràng cấp b khiêu chiến nhiệm vụ sử dụng không cao hơn ba tấm thẻ bài tại trong vòng ba mươi phút đánh giết hỏa diễm xong đầu sói giờ này khác này tại thần điện kia cũng giống như trong đại s ả n h thiên ngai lãng nhân đứng dậy hắn đối chu nam các loại có người nói nhiệm vụ của ta đơn giản lập tức quay lại nói xong hắn đi và ở giữa thần điện q u a n cầu nháy mắt liền bị truyền tống đến khiêu chiến sân bãi quả cầu ánh sáng kia bên trong thì cấp tốc biến hóa h i ệ n ra phát s ó n g trực tiếp c hình ảnh. h u Nam bọn họ cũng có thể nghe được chính nghĩa đại đao cùng đao họ thể h có được đại u y ế t t hải h đại á n h thích. giải Nguyệt bạch đinh hơi hơi nhữ mày hắn nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh nói ra cho nên chúng ta tranh tài thật sẽ bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đấu chiến vô địch cười nói cái này không vừa và sao nguyễn bạch đinh chỉ chỉ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong thiên nhai l n g nhân lại nói cái này a i a i hắn được không chính nghĩa đại kiếm nhìn về phía chu nam cười nói hắn là đoàn trưởng từ người cũng không có vấn đề đi chu nam gật gật đầu nói yên tâm đi hắn không có vấn đề khiêu chiến trong sân thiên ngai lãng nhân hướng bốn phía nhìn xem phát hiện chung quanh có một ít lơ lửng hình tròn tiểu cầu từng cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác hắn chỉ chỉ phụ cận một cái nói ra đây là phát sóng trực tiếp ống kính a như vậy các vị khán giả mọi người tốt ta là thiên ngai lãng nhân ta muốn xuất thủ cấp tốc kết thúc chiến đấu nói xong thiên ngai lãng nhân nhìn xem đối diện hỏa diễm s o n g đầu sói chẳng thèm nó g tới cười cười hắn chậm rãi ném ra một tấm thẻ bài phí một tiếng tấm thẻ bài kia liền biến thành cao năm mét quái thú đầu q á i thú kia liền tựa như tê giác cùng thằn làm kết hợp thể trên đầu mọc da tráng kiện sừng thú da thịt giống như thô giáp tấm sắt kéo lấy thật dài lân giáp tài t r ê n tài giải thích huyết hải đại thánh giờ phút này nói ra à đây là quái vật gì đại đao ngươi biết sao chính nghĩa đại đao lắc đầu nói không biết xem ra thiên ngai tộc trưởng đến coi chuẩn bị nhìn con quái vật này bộ dáng đ o á n chừng thực lực không kém huyết hải đại thánh gật gật đầu nói ra thiên ngai lam nhân thiên ngai gia tộc, tộc trưởng ộ c t bạch ngân sân thi đấu danh nhân ta nhìn rất nhiều người xem phát mưa đạn chất vấn thực lực của hán kỳ thật bản thân cùng trời ngai tộc trưởng từng có tiếp xúc mấy lần cảm giác người này rất vững vàng từ không lật xe chiến đấu bắt đầu làm sao thiên ngai lãng nhân liền chỉ sử dụng một tấm thẻ b à i sao tạm thời xưng thiên ngai lãng nhân triệu hoán thú là lớn tê g i á c đi nó n g h ê n lên hỏa diễm song đầu sói tiến lên hỏa diễm song đầu sói xem xét cũng là ma võ song tu nhanh nhẹn hình hung thú nó phun ra h ỏ a cầu h o ặ c trậu rửa mặt như thế lớn à, tổn thương hẳn là không thấp lớn tê g i á c không tránh không né đây là ngày kháng nhìn lớn tê g i á c là cận chiến công kích đơn vị cả hai tiếp cận tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong thiên ngai lãng nhân lớn tê giắc cùng hỏa diễm song đầu sói vừa tiếp xúc một góc liền đem nó đính đến lơ lửng sau đó ngầm đầu nga o ô một ngụm hỏa diễm xong đầu sói thân thể lập tức thu nhỏ liền liền bị nó một ngụm liền cho nuốt phốc phốc phốc phốc lớn tê giác trong lỗ mũi phun ra hỏa tinh tử nó dùng tráng kiện móng m à i m à i mặt đất tại v â y v â y liền liền hàm hàm quay đầu c h ậ m dãi trở lại thiên ngai lãng nhân bên cạnh thiên ngai lãng nhân gật gật đầu dùng tay vua vua lớn tê giác tráng kiện chân trước đối phát sóng trực tiếp ống kính so cái cái kéo tay nói ra chiến đấu kết thúc nhẹ nhõm quá quan hai vị giải thích giờ phút này có chút xứng sờ chính nghĩa đại đạo nói cái này lớn tê giác trực tiếp đem hỏa diễm xong đầu sói ăn đây là nuốt kỹ năng huyết hải đại thánh vô đùi hắn nhớ tới mình bị một cái đầu lao sói sám nuốt kinh lịch nói ra nuốt kỹ năng cũng không hiếm thấy ta đã từng thu qua hai cái thái kê đồ đệ tại một trận tứ phương thần miếu trong trận đấu hai người bọn họ bị một đầu lao sói sám nuốt mười mấy hai mươi lần nuốt cùng nuốt không giống có được hai mươi vạn sinh mệnh giá trị hỏa diễm xong đầu sói cũng có thể bị nuốt cái này không hợp t h o i thưởng đầu này lớn tê giác là cái gì giống loài theo hai vị này giải thích nghị luận vô số mưa đạn bình luận cũng xoát ra nuốt chính là thần kỹ Nuốt về sau còn muốn chẳng người trang dương, cũng sẽ nuốt. Trong lạc nhật rừng này dưa không quen, lào âm phê, ai còn không sau tiêu tiêu Ta một thể biết ta. về sẽ hóa, hóa dưa ai kịch. cáo, có cái chơi có lạc cái rậm âm phải giả phê, bảo bị báo lào xem xét liền có không ít lạc nhật xâm lâm trung thực người chơi còn có một cái hồng đại lang thường xuyên cùng cái này dưa không quen nuốt đến nuốt đi bảo dương quái cái này dưa không quen người người có thể chu diện ta cũng biết cái thằng này lại một lần tại giã ngoại hán giả trang bảo dương đem huynh đệ của ta cho nuốt còn có một đầu lao sói sám xét nuốt mạnh hơn c h u Nam q u a n sát s phát ó n g trực t i ế p hắn cũng là có là t h phát ể m ư a đạn bình luận, giờ phút này nhả nhã, liền phút giờ c ũ n g đi t h e o phát m ư a đạn b ì n luận, trong h t r u y ề n ta h u y ế t l o sói sám nổi làm ê n Trước ta 197, l cái thịt vẫn là có thể người chơi thiên n g a i lãng nhân tích ba chia nhân loại người chơi đội ngũ tích ba chia t r ố n g trại thần điện bên trong vang lên thanh âm nhắc nhở tùy theo thiên n g a i lãng nhân từ truyền thống quang cầu bên trong đi tới hắn mang trên mặt nụ cười đối chu nam bọn người chắp tay nói chư vị phía dưới liền nhìn các ngươi n g u y bạch đinh không thèm để ý nhìn thiên nhai lãng nhân liếc một chút nói ngươi lớn tê giác không kém chu nam thì hiếu kỳ hướng thiên ngai lãng nhân hỏi lĩnh được ban thưởng gì trước đó khiêu chiến nhiệm vụ nói rõ bên trong nâng lên dự thi người chơi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ sau không chỉ có tích phân ban thưởng còn có thể lựa chọn ngẫu nhiên đồ vật ban thưởng tuy nhiên tranh tài phát sóng trực tiếp bên trong cũng không có cho ra thiên ngai lãng nhân lựa chọn ban thưởng hình ảnh thiên ngai lãng nhân không thèm để ý mà nói ban thưởng ba tuyển một thần ma tệ hai mươi ngẫu nhiên lục sắc thẻ bài một trường kim tệ ba n g à n ta tuyển kim tệ chu nam nghe vậy không khỏi tức hận nói lại có thần ma tệ người còn không có tuyển thiên ngai lãng nhân nói thần ma tệ là cái gì có làm được cái gì chu nam nói thần ma tệ cũng là thần ma tệ mời thâm hải ma thần thay cái xe đạp xăm lốp mới muốn hai mươi thần ma tệ hai trăm thần ma tệ có thể tại văn minh khu mua một cụ hai tay xe đạp n g ư ờ i lô lớn à? thiên ngai lãng nhân bị hắn nói có chúc mộng n g u y ệ n bạch đinh nhìn về phía chu nam nói cái gì thâm hải ma thần muốn cái gì xe đạp n g ư ờ i đang nói bậy bạ gì chu nam cũng không giải thích quá nhiều hắn chắp tay hướng mọi người nói các vị nếu như các ngươi hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ ban thưởng đồ vật bên t r o n g có thần ma tệ nhất định muốn tuyển a Ta phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong rất nhanh liền xuất hiện thân ảnh của hắn thanh âm nhắc nhở văn xuống lên nhân loại người chơi chính nghĩa đại kiếm ra sân cấp bê khiêu chiến nhiệm vụ sử dụng không cao hơn bốn trăm điểm ma pháp giá trị đánh giết một trăm tên có được một vạn sinh mệnh giá trị trọng giác bộ binh Chính lấy đại đao vừa nghe h thấy chính ì n n ĩ a ra ra, ra Ta ta đao, đại đề, đại độ Đại lại kiếm coi nói kiếm cái này khiêu chiến nhiệm vụ với hắn mà nói không có bất kỳ cái nhiệm không kỳ khó khăn. khó khăn, ít ta kết thúc không mà cảm rất sân, sân, như hắn này hắn ngược này thành. n vậy vụ vụ thấy có chủ có chí thúc h là gì g bất ít nói các ngươi tộc trưởng trước đó bị thâm hại m à thần thành không điểm kinh nghiệm hắn hiện tại lên tới bao nhiêu cấp đại kiếm đã thăng về cấp hai mươi năm mới cấp hai mươi năm a đẳng cấp còn không có ta cao hắn sẽ không lật xe đi ha ha đương nhiên sẽ không chính nghĩa đại đao trên mặt lộ ra đắc ý thân sắc đại kiếm hắn nhưng là làm chuẩn bị ta lớn nhất hiểu biết hắn mạnh bao nhiêu ở đây ta có thể hướng mọi người tiết lộ một chút đại kiếm là đặc thù chức nghiệp giả am hiểu nhất cùng người chơi quyết đấu đặc thù chức nghiệp giả giống hồng tạp giáo chủ loại kia không sai chính nghĩa đại đao gật gật đầu nói ra đặc thù chức nghiệp giả có được chức nghiệp thiên phú chức nghiệp kỹ năng bình thường cũng tương đối lợi hại tuy nhiên đại kiếm bây giờ còn chưa có rút đến chức nghiệp kỹ năng nhưng người chơi cùng hắn quyết đấu tuyệt đối sẽ phi thường khó chịu có thể hướng chúng ta tiết lộ một chút chính nghĩa tộc trưởng chức nghiệp tin tức sao cái này tạm thời giữ bí mật đợi đến người chơi đối kháng khâu ta lại cho mọi người nói nhìn phát sóng trực tiếp đi quan sát phát sóng trực tiếp người chơi nghe được chính nghĩa đại đao nhắc lên đặc thù c h ứ c nghiệp mưa đạn bình luận l ạ i soát đứng lên đặc thù c h ứ c nghiệp làm sao thu hoạch được đã biết đặc thù c h ứ c nghiệp chứ hồng tạp tộc trưởng hồng tạp giáo chủ bên ngoài còn có cái gì còn có h ắ c tạp giáo phụ không học thức a lư sa đại hiệp nghề nghiệp là h ắ c tạp hoàng đế không hiểu không nên nói lung tung lư sa đại hiệp trực nghiệp cũng là hát tạp giáo phụ biển sâu chi thành bảo vệ chiến ta cùng lư sa đại hiệp tổ quá lớn đoàn lưu sa đại hiệp biệt danh là h ắ c tạp hoàng đế ta nghĩ nghề nghiệp của hắn cũng là h ắ c tạp hoàng đế đều nói là h ắ c tạp giáo phụ làm sao còn đòn kiêng tốt ta vậy liền h ắ c tạp giáo phụ rõ ràng là cái vương giả ta lại ủ phân đồng sân thi đấu rõ ràng có thẻ tím ta lại vì soát một t r ư ơ n g thẻ xanh lá suốt đêm đánh đêm rõ ràng là đặc thù chức nghiệp giả mà ta như cũ nỗ lực phân đấu đây chính là ta cùng rõ ràng khác nhau ta thẻ cam giáo hoàng ta thẻ tím cha sứ ta chính là thẻ lam cha hắn ta chính là thẻ trắng thiên vương ta là xe tải nặng tài xế Chỉ có thẻ trắng thằng hề, không hề, có bài n g phí thẻ t sử, sử dụng về sau một vị trên thân bao phủ xương mủ màu đen nam tử cưới khô lâu chiến mã xuất hiện hắn có một đầu tán loạn con xoắn tóc dài sắc mặt tâm trầm giơ một thanh đại kiếm liền phóng tới đối diện trọng g i á p bộ binh bộ đội lại không công kích mà chính là c u ố n lấy bọn hắn xoay quanh ở sau lưng hắn kéo lấy màu xám vũ khí những cái kia vũ khí tạo thành từng cái đầu lâu bay về phía phụ cận trọng g i á p bộ binh ba mươi ba mươi ba mươi những cái kia trọng g i á p bộ binh bị đầu lâu c u ố n quanh trên đầu t o á t ra tổn thương sổ tự thanh máu chậm rãi giảm bớt quan sát phát sóng trực tiếp người chơi bên trong có người có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra có người xem không hiểu chính nghĩa đại đao giải thích nói đại kiếm tử vong kỵ sĩ là cực phẩm thẻ xanh lá triệu h o a n vật lên tới tự tinh sử dụng chỉ cần một trăm chín mươi điểm ma pháp giá trị thẻ xanh lá đương nhiên chỉ có một cái kỹ năng tử vong kỵ sĩ kỹ năng liền là tử vong ôn dịch hiện tại tử vong kỵ sĩ cũng là tại t ả n ôn dịch bên trong ôn dịch trọng giáp bộ binh sẽ từ từ mất máu bọn họ đuổi không kịp tử vong kỵ sĩ chỉ có thể chậm rãi chờ chết minh bạch xem ra chính nghĩa tộc trưởng là muốn dùng tử vong kỵ sĩ chơi r i ề u chỉ cần hắn không xuất hiện thao tác sai lầm cái này khiêu chiến nhiệm vụ khẳng định qua giống như huyết hải đại thánh nói đến như vậy tử vong kỵ sĩ một mực vây quanh cổng k ề n h trọng giáp bộ binh chạy rất nhanh liền để một trăm tên trọng giáp bộ binh toàn bộ nhiễm lên ôn dịch ngay tại tất cả mọi người coi là chính nghĩa đại kiếm phải từ từ mái chết những n à y trọng giáp kỵ sĩ lúc chính nghĩa đại kiếm đột nhiên thu hồi tử vong của hắn kỵ sĩ tiếp lấy lại hướng lên bầu trời ném ra một tấm thẻ bài p h í n h một tiếng tấm thẻ bài kêu hóa thành một thanh màu đỏ thập tự trường kiếm bị chính nghĩa đại kiếm một thanh tiếp được tiếp xuống chính nghĩa đại kiếm vung vẩy cái này thanh đại kiếm hét lớn một tiếng lại liền hướng về đối diện trọng giáp đội bộ binh ngũ phóng đi cả người hắn giống như một con chính d i ệ nghĩa đại đao ngồi đang giải thích trên đế tiểu có đắc ý nói đại kiếm quả nhiên vẫn là đại kiếm thích trận chém giết huyết hải đại thánh cả kinh nói chính nghĩa đại kiếm thế mà là trang bị lưu người chơi sao phải trang bị lưu người chơi rất khó có người xuất đầu đầu tiên là trang bị thẻ không tốt góp thứ yếu là đối người thao tác mức độ yêu cầu cực cao ở đây nói thao tác mức độ khả năng không quá chuẩn xác phải nói là thân thủ cùng bã lực chính nghĩa đại đao chậm rãi lại nói đại kiếm thân thủ không thể chê hắn một mực tại tích lũy trang bị theo ta được biết hắn có mười ba kiện có thể dùng trang bị hiện tại chỉ là ra một thanh uống máu kiếm mà thôi uống máu kiếm cũng là chính nghĩa tộc trưởng hiện tại dùng này một thanh sao không sai lục tinh thể xanh lá trang bị lực công kích thêm một trăm tám mươi mười phần trăm hút máu nếu như đại kiếm nguyên bộ mười ba trang bị ra thân b ă n g vào thân thủ của hắn nói là hình người bột cũng kém không nhiều hy vọng phía sau người chơi đối kháng bên trong có thể xuất hiện để hắn võ trang đầy đủ đối thủ đi không thể không nói chính nghĩa tộc bộ dạng như thế chiến đấu thưởng thức tính tăng nhiều a đúng huyết h ả i đại thánh đột nhiên nói ta nhìn lư sa đại hiệp một thân vàng lóng ánh trang bị hắn sẽ không cũng là ẩn tàng trang bị lưu người chơi đi lư sa đại hiệp trên thân này một bộ hẳn là thời trang đi đoán chừng không thêm t h u tính hắn chương ó đ e một á a n g trăm chín mươi tám liền sâu cường hóa nguyện phiếu tăng thêm sáu chính nghĩa đại kiếm ngay cả đánh mang xuất sắc một người một kiếm quả thực là ném lăn một trăm linh tên trọng giáp bộ binh rước lấy rất nhiều người chơi phát mưa đạn thổi phòng chờ hắn trở lại thần điện đại s ả n h lúc n g u y ệ t bạch đinh khi trước khi nói ra quá lãng phí thời gian chu nam thì hướng hắn hỏi thăm nhiệm vụ ban thưởng chính nghĩa đại kiếm nói ban thưởng ba tuyển một ta nghe đề nghị của ngươi tuyển hai mươi mai thần mã tệ bán cho ta đi chu nam nói hoặc là ta dùng thẻ bài đai l ư n g đổi với ngươi trong lúc nói chuyện chu nam mở ra chữ vật ba lô từ trong đó lấy mấy đầu thẻ bài eo mang ra chính nghĩa đại kiếm hiếu kỳ tiến lên dò xét một phen nói ra ta không thiếu thẻ bài đai lưng trong gia tộc có người có thể chế tác ta có một đầu định cấp t h u ộ chu t í n so ngươi những này còn tốt hơn một chút. tốt một q ê nam ngươi g đại i là tộc tộc trưởng. Chu n a ngẫm ó i như n vậy ta d ù k lại nghiêm túc gật gật đầu sau đó triệu hoán tín n i ệ m cho chính nghĩa đại kiếm viết một phong thư ở trong thư kỹ càng nói một chút thần ma nghị hội thư viện cùng nhà bảo tàng chính nghĩa đại kiếm xem xong thư kiện về sau không nói gì thêm hắn tịch thu kim tệ đem hai mươi mai thần ma tệ trực tiếp đưa cho chu nam đủ ý tứ Chu nguyễn a m t r o n lòng lập chính nghĩa đánh n giá g đối đại kiếm đánh giá lập tức cất cao.、Nguyễn、bạch đinh đi vào chu nam phụ cận xem hắn lấy ra thẻ bài đai lưng chỉ vào một đầu có thể thêm ba điểm ma pháp giá trị đối chu nam nói đầu này đai lưng bán cho ta đi chu nam cười nói này đai lưng không kém hữu nghị giá dự định n g ư ơ i n năm mai thần ma tệ nguyễn bạch đinh cũng không nói gì trực tiếp đem này đai lưng lấy đi kế tiếp là đấu chiến, vua địch ra sân, khiêu chiến của hắn nhiệm vụ là cấp a khiêu chiến nội dung cùng chu nam cấp s nhiệm vụ có điểm giống cẩn tại trong vòng ba mươi phút chỉ sử dụng một tấm thẻ bài đánh g i ế t một đầu có được năm mươi vạn sinh mệnh giá trị biến dị trị mệ dạ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong rất nhanh liền xuất hiện đầu kia biến dị trị mệ dạ nó tựa như là một đầu hợp lại quái thú có được cự long cánh cự lâu rán trên c h á n mọc ra sừng thú nhưng lại có cùng loại cựu non thân thể t à i có tam điều vừa mảnh vừa dài giống như x ú c tu đấu chiến vô địch ra sân sau cũng không có nóng lòng hướng biến dị trị mệ dạ khởi xướng tiến công mà chính là tìm tới một cái phát sóng trực tiếp ống kính đứng tại hắn phụ cận chăm chú tự giới thiệu mình quan sát phát sóng trực tiếp các vị người chơi mọi người tốt ta là đấu chiến vô địch đấu chiến gia tộc tộc trưởng nghề nghiệp của ta là thẻ bài chiến tướng không sai ta là đặc thù chức nghiệp giả thẻ bài chiến tướng là thẻ bài chiến sĩ tiến giai chức nghiệp có được chức nghiệp thiên phú gấp đôi trưởng thành ta thuộc tính trưởng thành là phổ thông thẻ bài chiến sĩ gấp đôi nói đến đây đấu chiến vô địch trực tiếp sáng ra bảng thuộc tính của mình hắn hiện tại cấp ba mươi lăm sinh mệnh giá trị cùng mp đều là hai mươi hai nghìn còn có được một cái đấu khí thuộc tính trị số cũng là hai mươi hai nghìn mà lại đây là hắn l o a trang thuộc tính trừ bốn cái cơ sở kỹ năng bên ngoài ta bây giờ có được đấu khí đại sư long kỵ sĩ cùng thẻ bài ba lô ba cái kỹ năng tất cả long trúc sinh vật ta đều có thể thừa cưới đồng thời giao phó chúng nó đấu khí thuộc tính tiếp xuống ta sẽ hướng các ngươi biểu hiện ra ta chiến đấu thủ đoạn ta đấu chiến gia tộc cố ý mời chào các lộ anh hùng đặc biệt là có được thành thạo một nghề người có ý có thể thêm đấu chiến thần ưng làm hào hưu gia hỏa này thế mà ở đây đánh chu nam đích nói thầm một câu hắn ngược lại là không nghĩ tới đấu chiến vô địch sẽ đem thuộc tính của mình công khai mà hắn cách làm như vậy ngược lại là dứt lấy đại lượng mưa đạn bình luận rất nhiều người chơi bắt đầu thổi phòng đấu chiến gia tộc một lát sau, đấu chiến vô địch bắt đầu chiến đấu hắn sử dụng thẻ bài là thương ba hắc long đạp dạ tấm thẻ này bài cũng bị lên tới cựu t ì n h này thương ba hắc long đạp dạ có được ba mươi sáu vạn sinh mệnh giá trị thân dài tiếp cận ba mươi m nhìn phi thường có khí thế đấu chiến vô địch phát động long kỵ sĩ kỹ năng thả người nhảy lên đứng tại thương ba hắc long đạp dạ trên đỉnh đầu hắn tự mình khống chế thương ba hắc long đạp dạ chiến đấu để đầu này cự long lộ ra đặc biệt phi mánh giống như chính thức có được sinh mệnh cùng trí tuệ biết bơi đi sẽ đột tiến căn bản cũng không có đứng như cọc gỗ truyền vận mỗi một chiếc long viêm đều dùng vừa đúng cuối ậ n thân cảng sáp là cả cảng là cả b i ê h cùng quá trình chiến đấu hết thể tiếp tục mười mấy phút to lớn biến dị trị mệ dạ bị đấu chiến vô địch ngược sát gây đến vô số người chơi phát ra ước ao ghen tị bình luận chu nam xem hết đấu chiến vô địch chiến đấu phát sóng trực tiếp trong lòng tự nhủ những ngày lão đại quả nhiên đều không tầm thường nếu để cho hắn thừa cưới thương ba hắc long tác chiến vậy khẳng định không có đấu chiến vô địch mức độ không hổ là thẻ bài chế i n tướng t h a o tác phương diện ta là không sánh bằng đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm cái này không nhận cũng không được ngược lại là lâm vân thân thủ đoán chừng có thể cùng chính nghĩa đại kiếm tương đối so sánh ta hiện tại ưu thế cũng là thẻ bài chất lượng chu nam yên lặng suy nghĩ đấu chiến vô địch trở về về sau trực tiếp đem ba mươi mai thần ma tệ giao cho chu nam hắn mặt mỉm cười nói truyền t ố n g lệnh bài là ngươi cho những thần ma này tệ liền đưa ngươi nhưng phía sau nếu là lấy thêm đến ta coi như không cho ngươi chu nam hướng đấu chiến vô địch chắp tay một cái nói không hổ là đại gia tộc tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh lúc này đứng lên đến phiên nàng ra sân rất hiển nhiên vị này hồng tạp giáo chủ nhân khí không có đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm cao nàng ra sân về sau thậm chí có không ít mặt trái mưa đạn bình luận xoát ra chu nam nhìn xem những cái k i a mưa đạn bình luận trong lòng tự nhủ dáng rất đẹp mắt cũng không được việc à thẻ bài thế giới bên trong thích vẽ bên ngoài nhưng không có nhiều như vậy đương nhiên thẻ bài thế giới bên trong cũng là có liêm chó hồng tạp trong gia tộc có không ít người chơi là nguyễn bạch đinh trung thực p a n hâm mộ nguyễn bạch đinh khiêu chiến nhiệm vụ là cấp a Nhiệm vụ nội dung vụ là tuy ạ i nhiên n g c h u y ê n thủ bạch đinh chỉ cần đối mặt một mươi tên thiên nộ pháp sư độ khó khăn ngược lại cũng không phải rất lớn mười à cái này, hồng tạp giáo chủ ra sân bề sau, cấp tốc cựu giáo này Hồng sân huyết thả Tạp t ra ra sau, bề đầu ơ tương n nàng mình vây thành một vòng tròn. g cự cựu cự thú, huyết thú một để đầu đem vây ư m tên thiên nộ pháp sư rất nhanh liền khởi xướng tiến công vừa ra tay trời hỏa lưu tinh triệu hoán lôi vân còn tinh vẫn lạc các loại phạm vì kỹ năng liền hướng cựu đầu huyết tương c ự thú đập tới nay cựu đầu huyết tương c ự thú không n ú c đ í c h liền nguyên địa bị đánh ma máu của bọn nó đầu giảm một chút tăng tăng thế mà vững vàng kháng trụ mười tên thiên nộ pháp sư công kích ghế bình luận bên trên chính nghĩa đại đao vô đủi cao giọng nói hồng tạp giáo chủ nàng thiếu khuyết một cái chú nôn người a huyết hải đại thánh hỏi cái gì chú n u ô n người chú n u ô n người là thẻ xanh lá triệu hoán đơn vị ủng có sinh mệnh g ồ n g xiềng kỹ năng có thể sâu chuỗi mười cái quân đội bạn đơn vị bị sinh mệnh g ồ n g xiềng sâu chuỗi đơn vị bị thương tổn hoặc trị liệu đều sẽ có năm mươi phần trăm bị cái khác chín cái mục tiêu chia sẻ chính nghĩa đại đao hơi có chút kích động lại nói hồng tạp giáo chủ lại có cựu đầu huyết tương cự thú cái này tựa như là nàng chuyên t r ú c thẻ bài triệu hoán v ậ t huyết hải đại thánh ngươi nhìn mỗi máu me đầy đầu tương cự thú đều có ba mươi sáu vạn sinh mệnh giá trị chúng nó nhận bao nhiêu tổn thương liền có thể cho chúng quanh quân đội bạn về bao nhiêu máu hiện tại cựu đầu huyết tương cự thú tập hợp một chỗ lẫn nhau hồi máu cái này hoàn toàn không tồn hao a như thế bởi gờ sao còn giống như thật là như thế này nếu là lại có chú ngôn người cho chúng nó bên trên sinh mệnh công xiềng vậy coi như hoà mỹ chính nghĩa đại đao ngữ điệu bên trong rõ ràng mang theo hao ước chu n a m giờ phút này cũng tỏ mò nhìn này cựu đầu tập hợp một chỗ huyết tương cự thú cái này cựu đầu huyết tương cự thú vây tại một chỗ thật là có điểm lợi hại nếu là mỏ vàng chiến tranh phó bản bên trong để bọn hắn tập hợp một chỗ chặt đường ngược lại là rất không tệ chu nam khẽ to mày nhưng lại lộ ra sở nộ g biểu lộ huyết tương cự thú thẻ hẳn là n g u y ệ t bạch đinh cường hóa ra biến dị h ồ n g tạp h ồ n g tạp giáo chủ cái nghề nghiệp này cũng là rất mạnh nha nếu có thể cùng ta phối hợp lại vậy liền vô địch ta hát tạp liền sầu cường hóa chu nam giờ phút này đứng d ậ y n g u y ệ t bạch đinh kháng trụ mười tên tiên nộ pháp sư công kích mười phút đồng hồ hiển nhiên không có vấn đề gì hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống mình nên dùng cái kia tấm thẻ bài tới qua cấp s khiêu chiến nhiệm vụ chương một trăm chín mươi chín đến cái có khí thế nguyễn bạch đinh trở lại về thân điện về sau thiên a i lãng nhân hướng nàng chắp tay nói ra hồng tạp tộc trưởng không kém hừ n g u y ệ t bạch đinh nhẹ hừ một tiếng không để ý đến tiên nhai lam nhân nàng lấy ra năm mai thần ma tệ giao cho chu nam nói đến phi ngươi đừng là xe yên tâm đi chu nam đứng dậy hắn đối mọi người vừa chắp tay nói một cái đi một chút sẽ trở lại nói xong chu nam sải bước đi hướng truyền t ố n g quan cầu hoàng kim giày dẫm đạp mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lúc này mưa đạn bình luận điên cồn u g soát đứng lên lư sa đại hiệp thần thông còn đại thiên thu và tái nhất thống thiên h ạ n h ư chưa thành ra thì ta nguyệt cả đoàn trương đoàn trưởng kim giáp t ỏ a ánh sáng lưu xa không già hùng miêu đăng tràng đoàn trưởng ta có chân ôm chân của ma vĩnh viễn tẩy không đi chỗ bẩn ôm chân ma giáo đệ tử n g h e lệnh vì lao tổ soát bình phong ôm ôm ôm ôm quả thực h ồ nháo ôm em gái ngươi ôm chân ma giáo đệ tử n g h e lệnh lại vì lao tổ soát bình phong ôm ôm ôm ôm ghế bình luận bên trên hai vị giải thích nhìn xem đầy bình phong ôm chữ nỗ lực nén cười huyết hải đại thành nói không biết vì cái gì t vậy chúng ta liền chờ mong một chút lư sa đại hiệp chơi diệu thao tác khiêu chiến sân bãi bên trên chu nam đã thấy thâm viên nhẫn trùng nữ hoàng tên tia đại khái tại ngoài hai trăm thước liền tựa như một đầu du lớn toàn thân nhạt bạch ấu vàng nhìn ra hắn thân dài có thể siêu qua trăm mét thân thể đường k í n h sợ là có thể có ba bốn mét hai đầu nhọn cũng phân rõ không ra bên nào là đầu bên nào là đôi nó tại bàn đá trên bình đài ngọn ngoại thân thể phình lên căng căng da thịt tựa như một tầng bị chống d a màn g mỏng căng cứng trong suốt tựa hồ dùng cái bén nhọn đồ vật một đâm liền có thể đâm thủng sau đó phun tung tóe ra đại lượng hoàng bạch chi sắc sền sẻ sự vật chu nam đánh run một cái l ầ m bẩm không sợ quái vật dài đến đáng sợ liền sợ quái vật dáng dấp một thân bẩn ta hoàng kim thanh ý hãy hắn chậm rãi tay lấy ra thẻ bài không phải hùng miêu tiên phan thiết quyền cũng không phải truy qua người lục tư tư mà chính là pháo sư lôi nhận chơi diều quá mệt mỏi muốn chơi liền chơi cái có khí thế ra đi nón xanh pháo sư phanh đến một tiếng đầu đội lục sắc mũ nổi pháo sư lôi nhận xuất hiện tại chu nam trước mặt hướng ai nã pháo trưởng quan nón xanh pháo sư hướng chu nam túi trào thân thể đứng nghiêm chu nam nhất chỉ phía trước thâm viên n h u y ễ n trùng nữ hoàng nói cũng là nó mục tiêu minh xác lập tức pháo kích nón xanh pháo sư thu hồi trào cánh tay hắn quay người nhìn về phía thâm viên nguyễn trùng nữ vương lôi nhận pháo binh bộ đội tập kết vô số quan sát phát s ó n g trực tiếp người chơi lúc này liền có chút xem không hiểu đoàn trường làm sao không có ra hùng miêu tiên cái này mang theo nón xanh tráng hán chẳng lẽ s o hùng miêu tiên còn lợi hại hơn đội nón xanh đồng dạng đều là ngâm nhân lưu sa đại hiệp cũng đừng lật xe ta bắp đùi đều chuẩn bị kỹ cảng lật xe liền không dùng ôm ô m chân ma giáo đệ tử nghe lệnh vì lao tổ soát bình phong ngoa tạo đ ừ n g soát ngay tại đại lượng người chơi nghi hoặc ở giữa bọn họ liền thấy một mảnh lục quăng tại bàn đá trên bình đại cấp tốc sáng lên sau đó đại ngư nhân tiểu ngư nhân hồng s ắ c ngư nhân nháy mắt thành hàng thành ngũ như là tiếp nhận kiểm duyệt đội ngũ toàn đội nón xanh con thùng thuốc súng sau đó những n à y nón xanh ngư nhân cấp tốc hiện lên hình quạt tạt ra liệt tựa như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện ba mươi ba ba ba ba ba bọn họ chỉnh tề đem con thùng thuốc súng dựng lên tới các pháo binh nhắm chuẩn tiến lên chuẩn bị khai hỏa pháo sư lôi nhận chỉ về đằng trước thâm viên n h u ễ n trùng nữ hoàng hô sau đó đại ngư nhân tiểu ngư nhân hồng xác ngư nhân chỉnh tề chậm rãi tiến lên rất nhanh tiếng pháo lên từng khỏa hát sắc đạn pháo bị đánh ra tại này thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng trên thân nổ ra khói lửa cùng hỏa quang một trăm l i một trăm một trăm đại lượng tổn thương sổ tự từ hộ giáp là không thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng phía trên thân thể xuất hiện này thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng lập tức quận thành một đoàn phía trên thân thể lại toát ra thật to đến ngược sổ tự đây là thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng phát động đ ể chứng năng lực chỉ cần ba mươi giây nó liền có thể sinh hạ một đầu có được mười hai vạn sinh mệnh giá trị thâm viên nguyễn trùng đại lượng mưa đạn bình luận giờ phút này từ phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong soát da nam cỏ tình huống như thế nào ly đại phổ đây là chỉ dùng một tấm thẻ bài đừng g ặ p người giả đều là h ảo giác hòa lực này quả nhiên rất đoàn trường lư sa kéo lô đ e n a đoàn t r ư ờ n g châu phê tại một gian chống trải nhiệm vụ trong đại sảnh chính quan sát phát sóng trực tiếp chém đức không phẩy không một nguyên bỗng nhiên đứng lên hắn một mặt kích động hồ đây mới là quân đoàn a chính là ta hướng tới quá t u ấ n tú lư sa đại hiệp quả nhiên là chúng ta mẫu mực mê cung trong địa lao từng đợt tiếng hò hét bộc phát thủ phạm các người chơi giống như tụ tập nhìn bóng đá thi đấu đấu chiến chuyên gia trong phòng giam náo nhiệt nhất nhất hơn hai mươi cái người chơi chen ở bên trong có không ít người chơi đi theo lay động cánh tay chúc mộng sư tiểu n ộ i n h u mày đứng tại nhà tù bên ngoài hô đều an tính điểm đừng ảnh hưởng người khác thật là cửa nhà lao cho các ngươi giữ lại xem hết tự giác về mình nhà tù đừng có chạy lung tung nàng là không sợ đám tù nhân chạy loạn bởi vì tại mê cung trong địa lao căn bản cũng không có vượt ngục cái này tuyền hạng đám tù nhân vũ lực trị giá là số 0, lối ra ra không được cũng chỉ có thể ở chung đấu chiến chuyên gia rất phiền mượn hô các ngươi đều chạy nơi này làm cái gì góp cái lệch ra bường vip ế l ã o đại đều biết ngài bao nguyện ngươi không phải cũng mở phát sóng trực tiếp à? ngươi không hiểu một người nhìn nào có tụ tập xem náo nhiệt ta đổ chính là bầu không khí ta nhớ tới đại học tốc xá ta nhớ tới khi còn bé phòng chiếu phim tộc trường hay là máy nga tộc trường siêu bạo lực hạ thủ quá tối các vị các ngươi còn không có gia nhập chân h ắ c gia tộc đi liền hô tộc trường chúng ta là chân h ắ c gia tộc t h phạm cũng coi là chân h ắ c gia tộc người đúng hô tộc trường không có ma bệnh phòng giam bên trong người chơi vô cùng náo nhiệt Trúc hắn ú t t r hiện n g g a m phát s tại c cũng thấy không rõ thâm viên n h u y ễ n trùng nữ hoàng tầm mắt bên trong khói lửa tràn ngập thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng hộ giáp là không sáu trăm tên pháo binh một vòng tập kích thỏa thỏa có thể đánh ra sáu mươi điểm thương tổn bọn họ công kích tốc độ là năm hai giây tập kích một vòng lý luận tính toán chỉ cần tập kích bốn mươi giây liền có thể đánh chết thâm viên n h u ễ n trùng nữ hoàng trên thực tế không có cái này hiệu suất quá trình chiến đấu tiếp tục vượt qua một phút đồng hồ n à y thâm viên n h u ễ n trùng nữ hoàng lúc ních tiến lên tốc độ cực chậm mà lại để trứng thời điểm c u ộ n thành một đoàn hoàn toàn cũng là biêm đắm nó ngược lại là thành công sinh hạ hai đầu thâm viên n g u ễ n trùng có thể đầu thứ nhất còn không có leo đến ngư nhân pháo binh phụ cận đầu thứ hai mới vừa vặn giáng sinh này thâm viên nguyễn trùng nữ hoàng liền bị hoành thành bạch quang lúc này chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh khiêu chiến thành công người chơi hát tạp hoàng đế tích năm chia nhân loại người chơi đội ngũ tích năm chia tính gộp lại mười chín chia đinh chúc mừng ngài thành công hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ hiện tại ngài có thể từ trở xuống ngẫu nhiên năm kiện phần thưởng bên trong chọn lựa một kiện chu nam trước mặt kim quang loại lên một cái ban thưởng chọn lựa cửa sổ nhảy ra trong đó có năm cái bảo dương mỗi cái bảo dương thượng diện có văn tự đánh dấu theo thứ tự là kim tệ một năm nghìn trò chơi tích phân năm trăm kim cứ một mươi chiêu mộ lệnh bài một chưa dám định lam sắp thẻ bài một tại sao không có thần m a tệ chu nam có chút khó chịu kim tệ trò chơi tích phân cùng lam sắp thẻ bài hắn căn bản cũng không quan tâm kim cương hữu dụng thế nhưng làm mười khoả quá ít sau cùng hắn lựa chọn không biết có làm được cái gì chiêu mộ lệnh bài đinh đến một tiếng một khối hình lục rác kim loại lệnh bài bay đến chu nam trong tay chiêu mộ lệnh bài đặc t h u đạo cụ sử dụng này lệnh bài vì ngài bí mật danh o địa ngẫu nhiên chiêu mộ một phục vụ hình nở bờ cờ cảm tạ tần thủy hoặc ít không tám a tu vệ no A Hàn Trăng đêm nở Tuyết đêm c á c loại lao bản k h e n t h ư ở n g hai trăm linh ư t Trân Nguyễn chiêu mộ n ở cờ. phục vụ hình nq cái ờ c này còn giống như không sai chu nam vuốt vuốt trong tay chiêu mộ lệnh bài lúc này đã có truyền t ố n g quang cầu sáng lên hắn đi vào trong đó rất nhanh liền trở lại về thần điện có hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên tuyên cáo nhân loại người chơi đội ngũ đã hoàn thành tất cả khiêu chiến nhiệm vụ hiện tại liền các cái khác bốn tộc người chơi đội ngũ toàn đều hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ liền sẽ tiến vào thống kê khâu chu nam phát hiện n g u y ệ t bạch đ ì n h thiên ngai lâm nhân đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm nhìn ánh mắt của mình có chút quái gì hắn hiểu được nguyên nhân đối bọn hắn chắp tay nói ta chính là thẻ tốt nói xong hắn cũng không nói thêm gì nữa ngồi vào ghế ngồi của mình bên trên bắt đầu nghiên cứu chiêu mộ lệnh bài đ ì n h xác định sử dụng chiêu mộ lệnh bài chiêu mộ một phục vụ hình n ở t ờ sao xác định đ ì n h đang vì ngài sáng tạo phục vụ hình ntg sáng tạo hoàn thành mời từ trở xuống ba tên ntg bên trong tuyển chọn một chiêu mộ lập tức phát thanh n c g viên p tiểu viên chiêu mộ phí dụ trò chơi tích phân năm chiêu mộ sau bí mật trong danh o địa xuất hiện t h ạ m gia do phát thanh viên tiểu viên có thể tiến hành âm nhạc phát gia gia tộc phát thanh tuyên bố gia tộc lãnh địa bên trong khu vực gọi hàng các loại chu ụ t ể mời tự h nam xem hết ba cái nở tờ cờ năng lực giới thiệu cảm giác có chút khó mà lấy hay bỏ liều muốn làm sao bây giờ hắn xem xét bảng thuộc tính của mình kim đệ có bốn mươi một trăm một mươi một mai trò chơi tích phân có ba mươi một trăm linh điểm kim cương chỉ có một trăm bốn mươi bảy mai nhà kho quản gia a phúc hiện tại chiêu mộ không tầm thường vậy liền trước chiêu mộ người phát thư nỉ r ồ đi dù sao hệ thống tin nhắn công năng thực dụng hơn một chút về sau cần tài liệu gì có thể trực tiếp để ly đại phổ bọn họ hệ thống tin nhắn phát thanh viên năng lực có thể dùng hào hữu trò chuyện gia tộc trò chuyện các loại thay thế chu nam làm ra lựa chọn sau đáp lại hệ thống đinh một tiếng khấu trừ kim tệ hai mươi tám nghìn ngài đã thành công chiêu mộ người phát thư nỉ r ồ gia tộc của ngài trong danh o địa xuất hiện gửi thư đ ạ i sành tất cả thành viên gia tộc có thể thông qua người phát thư nỉ rô thể nghiệm gửi thư công năng giờ khác này tại chu nam gia tộc trong doanh địa nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh một cái vòng tròn đỉnh tiểu giáo đường công trình kiến trúc xuất hiện đó chính là hệ thống tin nhắn đại sảnh tại cái này hệ thống tin nhắn đại sảnh phía trước một vệ kim quang từ trên trời giáng xuống hóa thành một người mặc màu làm nhà táo sơ mi thiếu niên tóc vàng thiếu niên tóc vàng kia cũng là phục vụ hình nờ tờ cờ, cờ người phát thư nị rộ trên đầu của hắn chịu lấy tên đầu tiên là mở mị hướng bốn phía nhìn xem sau đó tiến vào hệ thống tin nhắn đại sảnh cao hứng ở bên trong tham quan đứng lên giờ khác này tại chu nam gia tộc trong doanh địa cũng có khu vực thông cáo vang lên t hệ n cáo h thống tin nhắn đ viên nỉ rổ phi thường có lễ phép hướng t h ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ chào hỏi nhìn liền tựa như chân nhân đóng vai ngươi có thể hệ thống tin nhắn đồ vật chúc n g ộ n g sư tiểu mỹ tò mò hỏi đúng vậy ta còn có thể chế tác hòng thư tuy nhiên cái tia cần tài liệu tài liệu dễ nói tàn Thế người giúp chúc lấy. là, dồ ở gia tộc trong kho hàng chạy một g i lát sau hệ thống tin nhắn viên nỉ rộ đến đến gia tộc quảng trường hậu phương nơi này là gia tộc người chơi tư nhân nhà kho chỗ chu nam tư nhân nhà kho tại phía trước nhất liên tiếp cũng là chúc ngộng sư tiểu mỹ lý đại phổ lâm vân cùng chạy nhanh tư nhân nhà kho cái này năm tòa nhà kho chỉnh tề xếp thành một loạt đều là sơ cấp nhất lở vở một hình thái người phát thư nhị rỗ nhanh chóng chế tạo ra từng cái hòng thư liền sắp đặt tại năm cái tư nhân nhà kho lối vào bên cạnh t r ú c mộng sư tiểu mỹ toàn bộ hành trình nhìn xem hệ thống tin nhắn viên nhị rỗ công việc thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện vài câu rất nhanh liền minh bạch hệ thống tin nhắn công năng thông qua hệ thống tin nhắn viên nhị rỗ thế nhưng là thực hiện thư tín cùng đ ổ vật hệ thống tin nhắn có thể trực tiếp hệ thống tin nhắn cho người chơi cũng có thể hệ thống tin nhắn đến trong email trực tiếp hệ thống tin nhắn cho người chơi không có chuyện gì để nói hệ thống tin nhắn đến trong email lại rất có ý tứ chuyển phát nhanh viên n h ỉ r ổ chế tác mỗi một cái hòm thư đều là có số hiệu t ỷ như chân h 0 0 1 chân h 0 0 2 chân h 0 0 3 các loại trong đó có thể cất giữ 30 tin nhắn những n à y hòm thư có thể trói chặt người chơi tư nhân nhà kho thì chỉ có trói chặt người chơi mới có thể mở ra cũng có thể không làm trói chặt vậy liền tất cả mọi người có thể mở ra mặt khác hòm thư cũng không giới hạn tại bản thành viên gia tộc sử dụng nó cũng là một loại công năng đạo cụ có thể tùy ý sắp đặt t ỷ như sắp đặt tại mặt trời lặn trong rừng sắp đặt tại địa lao trong mê cung thậm chí có thể sắp đặt ở gia tộc danh địa bên ngoài sắp đặt đến khu vực bên trong tòa thành lớn sắp đặt đến người khác gia tộc trong doanh địa vân vân vân vân đương nhiên chỉ có chuyển phát nhanh viên n h i rô mới có thể hướng những này trong im hệ thống tin nhắn đồ vật n h i rô ta hiện tại có thể hướng tộc trưởng hệ thống tin nhắn đồ vật sao không được tộc trưởng bây giờ tại đặc thù lục địa điểm tin nhắn không cách nào đưa đạt như vậy hướng lâm vân hệ thống tin nhắn đồ vật đâu ngài là nói chân h ắ c nữ võ thần lâm vân sao rất xin lỗi cũng không được hắn cũng tại khu vực đặc biệt tin nhắn không cách nào đưa đạt ngưng ngược lại là rất trí năng a thế mà biết chân hát nữ võ thần lâm vân tất cả thành viên gia tộc biệt danh ta đều biết coi như không tệ đi ta cho ngươi thêm mua tài liệu đi chúng ta nhiều chế tắc một chút hòng thư chúc mộng sư tiểu mỹ thích kinh doanh kiến tạo tạo thành loại trò chơi nàng phát hiện quản lý gia tộc càng ngày càng có ý tứ lúc này tại chủng tộc vinh diệu thi đấu phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đến khủng long nhân loại thất cách b i ể n sâu bốn tộc người chơi toàn bộ hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ sinh ra bảng điểm số đơn tích phân giống nhau đội ngũ dựa theo hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ thứ tự trước sau cùng cụ thể biểu hiện vạch định thứ tự nhanh chóng một cái bảng điểm số đơn tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong xuất hiện ở trong đó xếp ở vị trí thứ nhất chính là khủng long đội ngũ tích phân 19. xếp ở vị trí thứ hai là nhân tộc đội ngũ tích phân 19. xếp ở vị trí thứ ba chính là thất cách đội ngũ tích phân 19. xếp tại vị cuối cùng chính là biển sâu đội ngũ tích phân chỉ có 14. thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên căn cứ xếp hạng cho mỗi tên khủng long người chơi ba điểm tích lũy cho mỗi danh nhân tộc người chơi hai điểm tích lũy cho mỗi tên thất cách người chơi một điểm tích lũy đổi mới bảng danh sách khủng long đội ngũ tích phân ba n h â n tộc đội ngũ tích phân 29, thất cách người chơi tích phân 24, b i ể n sâu người chơi tích phân 14. ờ i b n chủng tộc đối kháng phân tổ vòng thứ nhất đối kháng khủng long người chơi đem cùng b i ể n sâu người chơi đối kháng n h â n tộc người chơi đem cùng thất cách người chơi đối kháng đấu đối kháng nói rõ hai con đội ngũ cần tiến hành năm trận đối kháng mỗi trận đối kháng người thắng lợi sẽ thu hoạch được thất bại giả tất cả tích phân cũng kế một phen thắng lợi năm trận đối kháng kết thúc về sau thắng lợi nhiều nhất đội ngũ ban thưởng mỗi tên người chơi năm điểm tích lũy vòng thứ nhất đấu đối kháng kết thúc về sau tiến vào vòng thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ giai đoạn mời các tộc người chơi xác định ra sân thứ tự chu nam mấy người cũng thu được hệ thống nhắc nhở bọn họ cần hướng hệ thống đưa ra ra sân thứ tự cái này ra sân thứ tự hiện lại chính là xuất chiến trình tự chu nam thấy mọi người không nói lời nào nói nếu không chúng ta rút thăm quyết định trình tự đi gặp được đối thủ như thế nào toàn bằng vật khí nguyễn bạch đinh nói có thể chính nghĩa đại kiếm nói làm sao rút thăm thiên ngai lãng nhân nói cái này dễ xử lý ta có bài b ổ kè trước từ bên trong lấy ra mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm sau đó mọi người tùy tiện rút rút đến mấy cũng là cái thứ mấy ra sân có thể cứ làm như thế rất nhanh thiên n g a i lãng nhân thật lấy làm ra một bộ bài bổ kẹ hơi chút thao tác mọi người một người rút một chương bài chu nam nhìn xem mình rút đến bài a bích nói như vậy ta cái thứ nhất ra sân n g u y ệ n bạch đinh chính nghĩa đại kiếm đấu chiến vô địch cùng thiên n g a i lãng nhân n h a u n h a u biểu hiện ra thẻ bài xuất chiến trình tự lập tức minh xác không bao lâu phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cho ra giao đấu liệt biểu trận đấu quyết đấu hắc tạp hoàng đế đối chiến số năm thất cách n ư ờ i chơi trận thứ hai chương í n Nghĩa đại kiếm đối chiến n h thất cách g Đại đối Kiếm số ờ i c h i t r ậ thứ n u y ệ t b ạ c hai h đối chiến trăm ậ Trận n chiến chiến người Thiên thứ thất thứ địch cách người chơi. đấu đối vô số linh ã n Nhân đ ố c h i ế số t ấ t cách c h người một đối chiến thất cách n g u y ệ t phiếu tăng thêm bảy đấu đối kháng rất nhanh liền bắt đầu chu nam thứ một cái ra trận hắn bước vào truyền tống quang cầu trước mắt cảnh vật nhoáng một cái liền liền đến đến sân thi đấu hắn hướng bốn phía nhìn xem chỉ cảm thấy đi vào một mảnh đại thảo nguyên phía trước vùng đất bằng thẳng bằng thẳng trên mặt đất mọc đầy cỏ tươi bầu trời xanh thẳm bên trong tung bay đám mây trắng chu nam có thể nhìn thấy một chút phụ không đào tự hoặc cao hoặc thấp treo giữa không trúng tiểu nhân chỉ là bản vùng lớn như vậy nam h thạch lớn đoán chừng có thể ở phía trên kiến tạo sân bóng chu nam không cách nào phán đoán cuộc thi đấu này sân bãi lớn bao nhiêu chí ít vào giờ phút này hắn không có phát hiện đối thủ của mình đ ì n h ngài đã đi tới đấu đối kháng chuyên dụng sân thi đấu xin chú ý đấu đối kháng không có bất kỳ cái gì hạn chế lấy đánh g i ế t đối thủ sát thực phân thắng thua cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ trừ tiêu hao hình đạo cụ hoặc thẻ bài bên ngoài Ngài n sau, sau đó cũng là mê ngông nhật nguyệt tinh năm đầu kiếm long ngay sau đó còn có sư bá hải lục không ngũ đại quy long cùng quân tôm tiểu đinh quốc tướng kiềm đại nhất lưu bác sĩ thu ý ý thần thánh ngư nhân cùng quy thừa tướng cung cựu thuế mặt trời lặn vầng sáng nham thạch vầng sáng cùng bốn bề yên tĩnh vầng sáng lập tức chống ra nhất lưu bác sĩ thu y nhị hồ kéo lên lần này nhị hồ khúc là thập diện mai phủ cái khác thẻ bài chu nam ngược lại không nóng nảy sử dụng dù sao hắn có thẻ bài phi tiêu kỹ năng có thể đem thẻ bài khi phi tiêu đánh ra tổn thương chu nam nhảy đến đại đạo cụ bình trên bản xa hắn nhìn ra xa phía trước trong lòng tự đủ hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực của đối thủ vậy liền vững vàng một điểm trước mã bánh răng đại pháo hắn tuyệt không sốt ruột thậm chí không có ý định chủ động xuất k binh tôn tướng cua nhất lưu bác sĩ t h ù ý ỉa thần thánh ngư nhân toàn bộ thừa c ư ớ i q u ý long pháo sư lôi nhận triệu hoán pháo binh bộ đội kiếm long tại tiên chu nam la lên tại sắp xếp của hắn hạ pháo sư lôi nhận thi triển triệu hoán kỹ năng một mảnh lục quang hiện lên về sau sáu trăm tên ngư nhân pháo binh chỉnh chỉnh tể tể xuất hiện bánh răng anh hùng thì tại những ngư nhân này pháo binh hậu phương cắm đầu kiến tạo bánh răng đại pháo mà lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh bị một phân thành hai một nửa biểu hiện ra chu nam bên này tình cảnh một nửa biểu hiện ra thất cách người chơi bên kia tình cảnh quan sát phát sóng trực tiếp người chơi lúc này rốt cục cũng nhìn thấy ngoại tộc người chơi vị kia ngoại tộc người chơi bị ghi chú số năm thất cách người chơi tên hắn phiêu phì thể tráng hất lên một thân chất gỗ băng giáp tay cầm một cây đinh ba ở trong mắt người bình thường hắn cũng là một đầu lông đen c h ư yêu bát giới ngốc tử là đeo đủ đây chính là thất cách người chơi chứ yêu a khá lắm cùng phim truyền hình bên trong cơ hồ giống nhau như lúc nhìn ra ra hỏa này cái đầu có thể có hai mười hai thể trọng trí ít sáu bảy trăm cân nếu là thật người đối chiến đoan trừng thái xâm đánh không lại hắn hệ thống cũng không cho cái thuộc tính số liệu nhìn xem xoa bình hy vọng giá hỏa này tích phân nhiều một chút vô số người chơi phát ra mưa đạn bình luận địa lao trong mê cung người chơi càng là nhiệt liệt thảo luận lúc này vị này thất cách tộc người chơi chính đang điên cuồng sử dụng thẻ bài theo phanh phanh phanh phanh thanh âm tại chung quanh hắn cấp tốc xuất hiện các loại chư yêu có khiêng cài bữa có dẫn theo q u ố c có dơ c á i đĩa có ôm gậy gỗ v â n v â vân vân. n vân vân. tóm lại những này c h ư yêu từng cái phiêu phì thể tráng hai to mặt lớn mặc tương đối rộng ra y phục nhìn ngược lại là rất giống nông phu cấp tốc liền có hai trăm vị nhiều ước chừng sau ba phút thất cách người chơi dơ đinh ba hướng về ngay phía trước nhất chỉ trong miệng phát ra phước suy phước suy la lên liền liền dẫn đầu công kích sau lưng hắn những nông phu kia bộ dáng chư a yêu dơ các loại nông cụ p h ả n phất khởi nghĩa dối bời nhưng lại khí thế mười phần đi theo thất cách người chơi công kích ghế bình luận bên trên chính nghĩa đại đao nói ra nguyên lai thất cách người chơi dáng dấp là cái bộ dáng này tốt nhiều nhị sư huy n h a thất cách người chơi đã mang theo đại bộ đội khởi s ư ớ n g công kích lại nhìn lưu xa đại hiệp bên này rõ ràng là dùng khỏe ứng n g ư ờ ta p h á binh bộ đội trận địa sẵn sàng ha, ha. những dân binh kia chưa yêu đi sông lư sa đại hiệp chiến trận không khác lấy trứng trọi đá lư sa đại hiệp cũng là vững ư vàng đại đao ngươi nhìn pháo binh bộ đội hậu phương người máy kia đang làm cái gì tựa như là tại kiến tạo thứ gì ta nghiên cứu qua thẻ bài sân huấn luyện bên trong hát tạp đại quân thẻ tổ trong đó có thể kiến tạo tháp phòng ngự hùng đầu nhân nhìn sân thi đấu bên trong người máy có hùng đầu nhân bộ dáng có thể là hùng đầu nhân thăng cấp b ả n đi song phương liền muốn tiếp xúc sân thi đấu bên trong chu nam rốt cục phát hiện được nhân không cần hắn phát ra mệnh lệnh pháo sư lôi nhận đã để ngư nhân các pháo binh lắp xong thùng thuốc súng trở lấy này số năm thất cách người chơi một ngựa đi đầu tại khoảng cách chu nam không sai biệt lắm còn có hai trăm mét thời điểm hắn dừng lại vung vẩy cánh tay để sau l ư n g dân binh chư yêu khởi s ư ớ n g công kích những cái kia chư yêu anh dũng không sợ một mực sông về trước phòng tốc độ không có nửa điểm giảm bớt rất nhanh pháo tiếng vang lên ngư nhân pháo binh nao nao h phát động công kích khói lửa cùng hỏa lực tại những cái kia chư yêu trên thân nổ tung năm đầu kiếm long cũng bắt đầu há mồm phun ra kiếm khí 67. 67. 67. tổn thương sổ tự liên miên bốc lên chu nam có nhìn rõ kỹ năng lúc này có thể nhìn thấy công kích chư yêu thuộc tính tin tức tên của bọn hắn biểu hiện là dấu sao sinh mệnh giá trị đều là hai vạn lực công kích tất cả đều là một trăm l ạ i có tám điểm hộ giáp tốt tại không có kỹ năng đây là cao chất lượng pháo hồi đại đội a chu nam cấp tốc tính toán dân binh chư yêu có được tám điểm hộ giáp lực công kích một trăm tiểu ngư nhân một pháo chỉ có thể đ ố i bọn hắn tạo thành sáu mươi bảy điểm thương tổn lý luận tính toán muốn năm mươi chín tám con ngư nhân pháo binh một vòng tập kích mới có khả năng rơi một đầu nếu như tùy ý bọn họ như thế công kích chừng một trăm gạo khoảng cách bọn họ khẳng định là có thể vọt tới ngư nhân pháo binh phụ cận một khi bị bọn họ cận thân ngư nhân pháo binh cũng là cặp bã chu nam đương nhiên sẽ không để cho những dân binh này c h ư yêu dễ dàng như vậy xông lại hắn không chút do dự ném ra long thái tử nga o nguyên bá thẻ bay lượn vòng mà ra bay ra trăm mét đánh vào một đầu dân binh c h ư yêu trên thân phanh đến một tiếng hóa thành long thái tử nga o nguyên bá long thái tử nga o nguyên bá cầm trong tay hai thanh chiến truy đụng một cái ấy ra ra một tiếng lực hút vòng xoáy chuyển đứng lên một cái đường kính hai mươi m qua cầu cấp tốc xuất hiện đại lượng dân binh chư yêu liền bị c u ố n vào này quang cầu bên trong từng cái bị đâm mủ q u ố c cái đĩa cây gô các loại ném một chỗ công k í c h chi thế nhất thời bị đánh gãy long thái tử nga o nguyên bá lực hút vong xoáy sao mà bá đạo tổn thương chuyển vận căn bản không phải nón xanh pháo binh có thể so sánh tất cả bị c u ố n vào quang cầu dân binh chư yêu mỗi giây liền phải bị ba hai trăm điểm vật lý tổn thương coi như những dân binh k i a chư yêu có tám điểm hộ giáp mỗi giây cũng phải bị đánh dụng hai một trăm sáu mươi hai điểm sinh mệnh giá trị chỉ cần m ư ơ i g â y bọn họ cũng liền treo nhanh chóng đại lượng dân binh chư yêu liền bị đánh chết chu nam không buông lỏng chút nào lúc này lại dùng hỏa ma diệt bá ầm ầm ầm ầm bốn khỏa hỏa cầu thật lớn từ trên trời giang xuống chấn động đại địa còn sót lại một chút dân binh chư yêu đều bị chấn c h o á n g trên mặt đất hỏa ma diệt bá cùng hắn ba cái hỏa diễm khôi lỗi h i ể n thần dân binh chư yêu nháy mắt liền lộ vẻ không đủ giết đột nhiên một viên chừng xe bọc thép lớn như vậy hỏa cầu ở trên bầu trời xuất hiện giống như một viên tiểu thái dương trên đó ngọn lửa có thể có cao hơn một triệu hướng về phía chu nam bên này chậm rãi giang xuống đây là này thất cách người chơi dùng thẻ bài hay là kỹ năng chu nam không dám k i n h thường dùng tay lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra hùng miêu tiên phan thiết quyền phanh đến một tiếng hùng miêu tiên giữa không trung hiện thân hắn nên không một quyền một tiếng ầm v a n g đem này còn chưa rơi xuống hỏa cầu khổng lồ đánh thành đầy trời h ỏ a tinh đây là tiên tri thiết quyền cưỡng ép đánh tan đợi đầy trời h ỏ a tinh tiêu tán tất cả dân binh chư yêu đã đều bị đánh giết chu nam hướng nơi xa xem xét vị kia số năm thất cách người chơi kéo lấy hắn đ i n h ba đang chạy trốn chạy so vừa rồi sông nhanh hơn chu nam lúc này cũng biết được hắn thuộc tính tin tức cái tên cùng kỹ năng tự nhiên là không nhìn thấy nhưng có thể nhìn thấy hắn có cấp bốn mươi sinh mệnh giá trị cao đến m ộ ư ơ i hai vạn hộ giáp cùng ma kháng cũng có m ộ ư ơ i điểm hùng miêu tiên long thái tử ngũ đại kiếm long đuổi theo cho ta chu nam quát hắn để đại bộ đội án binh bất động phân ra hùng miêu tiên long thái tử cùng năm đầu kiếm long đuổi theo giết thất cách người chơi lại thả ra tiểu long nữ mình cũng lái đại đạo cụ xe vận tải đuổi theo ra đi thất cách người chơi chạy điên nhanh tuy nhiên dù sao cũng là dùng chạy không nhanh bằng trên trời bay mắt thấy hùng miêu tiên liền có thể đối nó phát động kỹ năng này thất cách người chơi đột nhiên dừng lại làm cái trả bữa trong tay hắn đinh ba lập tức trở nên phi thường to lớn có thể siêu qua trăm mét chi trường trực tiếp vạch qua bầu trời hạ bổ xuống long thái tử nga o nguyên bá một cái né tránh không kịp bị một đinh ba đập bay một trăm nghìn tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự từ long thái tử nga o nguyên bá trên đỉnh đầu xuất hiện m á u của hắn đầu trực tiếp liền rút ngắn hơn phân nửa cùng lúc đó nay thất cách người chơi lắp một cái tay lại ném ra một tấm thẻ bài hóa thành một đầu cự long khổng l ồ như vậy kim quan cự ứng này cự ưng một cái cánh liền liền sinh ra một trận c ồ n phong đem tiểu long nữ cùng năm đầu kiếm long thoáng đánh lui hùng miêu tiên lại là một đấm đến gần c ồ n phong nện thành ánh sáng này kìm quan cự ưng nhưng cũng hướng hắn n a o tới chu nam lúc này nhìn về phía này thất cách người chơi quắt khá lắm ngươi ngược lại là rất giàu hoạt có thể dừng ở đây ngươi đã ở ta tầm bắn bên trong trong lúc nói chuyện chu nam run tay đánh ra năm tấm thẻ bài phi tiêu kia là bốn tờ giã nhân vương thẻ bài cùng giã nhân lang thẻ bài cái này năm tấm thẻ bài phi tiêu có thể đánh ra vượt qua hai mươi vạn vật lý tổn thương đủ để đánh giết này thất cách người chơi này thất cách người chơi cũng là phản ứng cấp tốc hắn không thể né tránh năm tấm thẻ bài phi tiêu lại há miệng cắn nát một tấm thẻ bài phi một tiếng một cái kim trùng cháo hư ảnh tại hắn ngoài thân xuất hiện năm tấm thẻ bài phi tiêu thế mà chỉ là đánh dụng hắn gần một nửa thanh máu tuy nhiên tiếp xuống bốn đại dã nhân ở bên cạnh hắn xuất hiện lang nha bổng một đập mỗi cái sau lưng đều đụng tới chín cái dã nhân hộ vệ nhất thời đem này thất cách người chơi cho vây quanh âu ngao một tiếng dã nhân lang phát ra giã tính gào thét một đám dã nhân vung lên lang nha bổng trong lúc nhất thời huyết vụ vụ b ă n g h ỏ a tinh gió xoáy bay loạn phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh cùng loại đánh bao các tiếng vang lít nha lít nhít mà lên này thất cách người chơi bị nện ngao ngao trực hiếu thanh máu cùng giảm chu nam h nghe n t được hệ thống nhắc nhở trong lòng một bao quát lúc này sân thi đấu bên trong giã nhân vương hùng miêu tiên các loại tự động biến trở về thẻ bài bay trở về chu nam không gian chữ vật một cái loe sáng truyền tống quang cầu tùy theo xuất hiện tại chu nam trước người một bước bước vào con cầu chu nam liền liền trở về chuẩn bị chiến thần điện không hổ là thủ tịch chiến tướng thẻ này bài bộ đội vô địch thiên ngai lãng nhân trước hết nhất hướng chu nam trúc đấu chiến vô địch hướng chu nam chắc tay chính nghĩa đại kiếm đứng dậy một mặt vui mừng n g u y ệ t bạch đinh ngược lại là vẫn như cũ sắc mặt bình thản nhưng cũng nhìn chằm chằm vào chu nam nhìn chu nam không thèm để ý k h o á t k h o á t tay nói đấu đ ố i kháng không có bất kỳ cái gì hạn chế xử lý đối thủ coi như thắng có thể cắn thuốc các vị sớm chuẩn bị một chút nói xong hắn ngồi trở lại ghế ngồi của mình bắt đầu nghĩ lại một trận chiến này đánh cho vẫn còn bất ổn thất cách người chơi trả đũa này một chút tổn thương to lớn Ta truy, liền không nên chu o dù m ố nam truy, tiến đó cũng là đại bộ đội lên, đằng cũng cùng lên, là bộ s u đấu, xuất lại chiến có khó không thể dễ dàng như vậy xuất thủ, dàng đ dễ vậy ả bao ả o cho sẽ không bị người một chút cho dây. Chu người n bị một dây. m b a trùm tại đại đạo cụ bình trên b à n xa tự thân sinh mệnh giá trị cùng đại đạo cụ xe vận tải độ bền đ ậ c ra biểu hiện là một cái thanh máu tương đương với có được một trăm năm mươi tám tám trăm điểm sinh mệnh giá trị hắn tự thân ma pháp miễn dịch mặc hoàng kim thánh ý h ĩ hộ giáp có bốn mươi điểm cái này thuộc tính cũng coi như rất có thể chịu đánh nhưng còn chưa đủ lấy muốn làm gì thì làm chu nam quyết định về sau tranh tài m ì chính l i nghĩa đại kiếm lúc này hướng chúng nhân nói thẻ bài của ta không có đoàn trường mạnh nhưng sẽ đem hết toàn lực mà chiến hy vọng có thể cầm xuống đối thủ đi nói xong nếu như chu nam ở đây liền sẽ phát hiện nói chuyện đúng là hắn tại thần ma nghị hội thấy qua nhị sư huynh tiểu soái giờ phút này đầu thất cách trang phục cùng ban đầu ở thần ma nghị hội lúc giống nhau như lúc hắn chỉ mặc một bộ rộng rãi lớn quần cộc con mắt lửa mở dùng tráng kiện đầu ngón tay móc lấy lỗ mũi không nhanh không chậm mà nói ngươi đụng phải là nhân loại thủ tịch chiến tướng thua cũng bình thường bất quá chỉ là tổn thất bốn điểm tích lũy mà thôi không quan trọng hừ hừ lỗ lỗ lên tiếng thử lên tiếng thử t r u n g quanh bốn đầu thất cách hướng tiểu xoáy một trận lầm bầm tiểu xoáy nói dạy các ngươi nói tiếng người các ngươi đều dùng điểm tâm a đợi đến thần ma nghị hội các ngươi liền minh bạch thần ma nghị hội bên trong thần ma chín mươi phần trăm trở lên đều là bởi vì nhân loại nghĩa viện vông mà đản sinh cho nên ở nơi đó tiếng người là tiếng thông dụng nói so khủng long ngữ đều muốn p h cập cơ hồ tất cả thần ma đều biết nói tiếng người chúng ta nếu là không học đó chính là lãng phí chủng tộc thiên phú lên tiếng cái kia nhân loại thủ tịch chiến tướng lên tiếng thử rất mạnh hán thẻ bài rất lợi hại số năm thất cách người chơi nhìn về phía bên cạnh một đầu trắng tinh mập như là một trái bóng ra thất cách người chơi nói ra người số bốn kế tiếp ra sân lên tiếng thử nhất định muốn thắng lên tiếng thử số bốn thất cách người chơi gật gật đầu nói lên tiếng thử lên tiếng thử lên tiếng thử lên tiếng thử tiểu xoáy nói số bốn người của ngươi lời nói còn phải lời thêm phát âm qua không đúng tiêu chuẩn ra sân đi người võ nghệ cao siêu còn có thẻ tím chỉ so với ta yếu một chút xíu xuống dưới tháng một c ụ À đ úng số bốn thất cách v ô vô cái bụng một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng sau đó hắn lăn khỏi chỗ thân thể hóa thành một cái viên thịt trực tiếp lăn tiến truyền tống quang cầu bên trong rất nhanh phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong liền hiện ra chính nghĩa đại kiếm cùng số bốn thất cách người chơi thân ảnh chu nam hiếu kỳ quan sát hắn liền gặp chính nghĩa đại kiếm ra sân sau đi đầu một vỗ ngực sau lưng đột nhiên liền mọc ra một đôi kim sắc t i ê n sử cánh tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái cầm ra uống máu kiếm tay trái một năm quyền tiểu trên cánh tay xuất hiện một mặt màu lam nhạt khiên tròn tiếp lấy chính nghĩa đại kiếm m ũ i chân điểm một cái cánh sau lưng gỗ cả người liền bay đến bên trên bầu trời sau đó hai chân của hắn phía trên xuất hiện ngân sắc giải chiến phần eo xuất hiện đai l ư n g vàng lại có t ử sắc đầu khôi gai nhọn giáp ngực hổ đầu hộ giáp hồng sắc bao dịp tơ vàng găng tay liên tiếp trang bị đến trên thân phanh phanh phanh lại có ba tấm thẻ bài bị chính nghĩa đại kiếm dùng ra một chương hóa thành một viên hỏa cầu vây quanh chính nghĩa đại kiếm xoay tròn một chương hóa thành sáu cây dài hơn một thước băng thứ treo tại chính nghĩa đại kiếm quanh người sau cùng một chương hóa thành một đạo thiên sứ hư ảnh phiêu phủ ở chính nghĩa đại kiếm sau lưng chính nghĩa đại kiếm giống như tại chỗ b i ế n thân chỉ tiếp trên người trang bị không thành bộ nhan sắc khác nhau nhìn liền có vẻ hơi l o ạ l o ẹ ghế bình luận bên trên chính nghĩa đại đao kích động nói quang huy chi dực uông mau kiếm lam ngân hàng rào truy phong giải chiến thẻ bài đai lưng long nha đầu khôi phản kích triển ế n giáp hổ vương miếng lấp vai huyết quang bao dịt mảnh vàng vụn găng tay còn có hộ thân h ỏ a cầu huyền băng tri thương thiên sứ che trở hoắc đại kiếm trực tiếp đem m ư ơ i ba trang bị toàn bộ lộ ra đến a huyết h ả i đại thánh cả kinh nói không hổ là chính nghĩa gia tộc tộc trưởng thế mà tích lũy ra nhiều như vậy trang bị thẻ bài đại đao không biết các ngươi tộc trưởng hiện tại là cái gì thuộc tính ngươi đây có thể tính hỏi đúng người đại kiếm sinh mệnh giá trị hiện tại có thể vượt qua mười lăm vạn lực công kích của hắn hẳn là một nghìn sáu trăm hộ giáp cùng ma kháng là mười lăm có thể bay đi tốc độ di chuyển cực nhanh cái này thuộc tính cũng chính là trung thượng thẻ làm triệu hoán vật tiêu chuẩn đi các ngươi tộc trưởng bằng vào cái này thân thể trang bị có thể cùng cường lực thẻ bài triệu hoán vật chiến đấu sao chờ một lúc ngươi liền biết Kỵ sĩ, đại mục sư, chính nghĩa đại kiếm mp không đủ liền uống hồi ma dự tể cuối cùng đại khái sử dụng hơn một trăm tấm thẻ bài tổ kiến ra bản thân đại bộ đội tại những n à y thẻ bài triệu hoán vật bên trong bắt mắt nhất là hai đầu có được vẩy màu xanh lục kịch độc cựu đầu xà đây là có thể không kém gì cự long sinh vật cường đại so với chính nghĩa đại kiếm phanh g t ấ t phanh phanh n hướng một tấm thẻ bài hóa thành một đầu dài bốn mươi năm mươi mét phi thiên cự heo này cự heo dùng lỗ thai khi cánh lơ lửng ở trên bầu trời không tiến không lùi nó phi thường mập mạc liền tựa như một cái thổi phồng nhiệt khí cầu mỹ mắt lửa mở có bệ nghệ thiên hạ ánh mắt bốn chi tiểu chân ngắn có tiết tấu chuyển như đồng du lạn mà đổi thành bên ngoài hai tấm thẻ bài thì biến thành hai đầu xe tăng lớn như vậy con nhím này hai đầu con nhím liền song song lấy xuất hiện trên mặt đất cặp mắt của bọn nó đỏ bừng lông tóc sắm đen phía sau mọc gai đều đứng lên như cùng một con chỉ t r ư ờ n g thường chúng nó dùng móng trước mải mặt đất số bốn thất cách người chơi lại ấp úng ấp úng lên tiếng đột nhiên hướng mặt đất một nắm sấp tiếp lấy giống như bóng da bắn lên đến phi thường linh hoạt rơi xuống dùng lỗ thai khi cánh phi thiên cự heo trên c h á n ấp úng ấp úng tay phải hắn giơ cao trong tay xuất hiện một cái dài một mét tiểu hào đinh ba mà hắn động tác này tựa như cũng là mệnh lệnh Phi i t ê nguyễn cự c heo ù n hai đ ầ mắt đỏ con nhím liền bắt đầu tiến lên. Nguyệt bạch ắ t tiến Nguyệt đầu lên. b đinh vẻ mặt thành thật nàng nhìn về phía chu nam trừ cái này kéo lưu xa sợ là chúng ta bốn cái gặp được cái này thất cách người chơi đều không tốt đánh đại giáo chủ người khả năng cần chị một chút con mắt ta là kéo lư xa sao. Chu Nam nói, Rõ ràng là lư xa kéo chương hai trăm linh ba thẻ bài sát thủ mười ngày trước liền năm mươi cấp như thế h ô n g ác phải biết chỉ là từ cấp bốn mươi thăng cấp bốn mươi mốt cái này khảm liền cần một nghìn một trăm vạn điểm kinh nghiệm a ngươi là ở nơi đó nhìn thấy năm mươi cấp thất cách người chơi n g u y ệ n bạch đinh bọn họ có chút kinh ngạc chu nam tiếp tục nói nếu như ta đoán không sai số một thất cách người chơi hẳn là nó tên của nó gọi tiểu soái biết nói tiếng người còn đặc biệt có văn hóa thiên ngai lãng nhân nói nói cách khác ta ta sẽ cùng với hắn đối đầu áp lực như núi a đấu chiến vô địch nói đấu đối kháng theo tháng bưởi diễn số tính toán thắng bại đại hiệp cầm trận tiếp theo thắng lợi hiện tại nhân loại người chơi cùng thất cách người chơi điểm số có thể làm so sánh số không nếu như đại kiếm ván này bị thua đằng sau thiên n g a i tộc trưởng đối đầu cái k i a t i ể u xoáy thất cách cũng bị thua vậy ta cùng nguyệt giáo chủ chỉ cần lại có một cái bị thua chúng ta liền thua hai mươi năm điểm tích lũy chắp tay nhường cho người n g u y ệ t bạch đinh nói xem so tài đi sân thi đấu bên trong chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu không có bất kỳ cái gì thăm dò càng không có ràng co trực tiếp cũng làm ánh liệt đối công chính nghĩa đại kiếm thẻ bài triệu hoán vật nhiều mã tạp cùng nhau tiến lên sắp lá cả dùng binh khí phóng ma pháp hoàn toàn cũng là cường chính diện tư thái từ trận thế nhìn lại muốn so số bốn thất cách người chơi phi thiên hữu cự heo cùng mắt đỏ con nhím mạnh hơn nhiều nhưng mà số lượng hoàn toàn không đủ để san bằng chất lượng bên trên t r ê n l ệ n h số bốn thất cách người chơi hai đầu mắt đỏ con nhím trước hết nhất phát động công kích chúng nó song song lấy đứng vững trong lỗ mũi đột nhiên phun một cái bạch khí phía sau lưng trường thường gai lông s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u cất cánh khoa c h n g là những cái kia con nhím đâm giống như lắp thúc đẩy nhiên liệu pháo hỏa tiễn bay ra sau phần đôi phun ra hỏa tinh tử sau đó rầm rập rơi xuống chính nghĩa đại kiếm thẻ bài trong bộ đội lại thật mang ra h o à n h tạc hiệu quả cả mặt đất đều bị phá hư vùng đất bị nổ về r a chính nghĩa đại kiếm thẻ bài bộ đội gặp công kích như vậy tổn thương sổ tự liền như sóng biển nhấc lên đại lượng thẻ bài triệu hoán đơn vị bị nổ ngã t r á i ngã phải mà này hai đầu con nhím phần lưng gờ giáp bắn ra một vòng về sau lại sẽ nhanh chóng ngọc ra rất nhanh trong lỗ mũi lần nữa phun ra bạc h khí lại một vòng con nhím đâm pháo hỏa tiên phát sạn đầu kia phi thiên cự heo càng kỳ quái hơn từ khi nó bị đánh một chút trên da liền phát ra kim quang phảng phất thành kim đúc đồng dạng về sau liền ngay cả kịch độc cựu đầu xà phun ra nọc độc cầu hành trên người nó lại cũng chỉ rơi hai chữ số tổn thương bình thường công kích đều bất phá phòng mà lại từ đầu này phi thiên cự heo thể nội cấp tốc sinh ra rất nhiều tiểu phao phao những cái kia tiểu phao phao nhẹ nhàng bay ngũ quang thóc sắc hoặc là bay trở về phi thiên cự heo thể nội hoặc là liền bay hướng phía dưới hai đầu mắt đỏ con nhím chúng nó thế mà có được hiệu quả trị liệu mỗi một cái tiểu phao phao có thể bổ sung một ngàn điểm sinh mệnh giá trị chính nghĩa đại kiếm không nói một lời nó một mực đối một đầu mắt đỏ con nhím khởi sướng tấn công mạnh hắn động tác vẫn như cũ sắp bén một tay múa kiếm mau lẹ như gió quanh người hỏa cầu có thể tại mắt đỏ con nhím trên thân cọ ra tổn thương này phiêu p h ù ở chung quanh hắn băng thứ sẽ tự động bay ra đâm về mắt đỏ con nhím chính nghĩa đại kiếm thậm chí còn có thể phát động cùng loại toàn phong c h ạ m kiếm khí công kích hắn chuyển vận không thể khinh thường có thể đầu kia mắt đỏ con nhím thanh máu rất dài lại tiếp nhận đại lượng tiểu phao phao trị liệu lộ vẻ đặc biệt có thể chịu chu ẩ n bị chiến thần điện bên trong nguyễn bạch đinh nói này hai đầu mắt đỏ con nhím sinh mệnh giá trị là một trăm hai mươi vạn năm dây một vòng truyền vận đại khái một nổ tung tổn thương không dễ tính toán phỏng đoán cẩn thận có thể đánh ra á năm mươi vạn trở lên tổn thương vì thiên thai to heo sinh mệnh giá trị chí ít một trăm ba mươi lăm vạn trở lên như thế phóng thích tiểu phao phao mỗi giây trị liệu lượng sẽ không thấp hơn năm vạn chính nghĩa đại kiếm hỏa lực chuyển vận không đủ tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi chu nam cả kinh nói những này số liệu là ngươi nhìn ra ra nguyễn bạch đinh gật đầu không sẽ cùng thực tế số liệu t r ê n lệch quá lớn thiên ngai lãng nhân lúc này nhớ tới đã từng cùng n g u y bạch đinh cùng một chỗ tham gia trận kia phát sóng trực tiếp hắn hướng chu nam hỏi đoàn trường người giã nhân vương hành hành hào tốc độ đánh là bao nhiêu mười hai thật sự là mười hai a thiên ngai lãng nhân nói vậy ta tin nguyệt giáo chủ nói dù sao nàng ngay cả giã nhân vương tốc độ đánh đều có thể nhìn ra ra xem ra chính nghĩa tộc trưởng không tốt đánh đấu chiến vô địch lớn cao mày nói đổi lại là ta đoán chừng cũng không được ba đầu thẻ tím triệu hoán vật còn có một cái mang trị liệu này làm sao đánh chu năm nói giải thích giống như đối chính nghĩa tộc trưởng rất có lòng tin chúng ta xem tiếp đi đi giờ này, khắc này ghế bình luận bên trên huyết hải đại thánh cao mày nói thất cách người chơi không có chút nào kỹ thuật liền ỉ vào thẻ bài cường đại quá làm giận hắn cảm giác phi thiên cự heo tăng thêm hai đầu mắt đỏ con nhím đã khó giải chính nghĩa đại kiếm bị thua chỉ là vấn đề thời gian ngược lại là có thật nhiều mưa đạn bình luận hắn cho rằng nói rất có đạo lý đánh không lại liền chạy đi đường cương chính diện bảo bảo đều nhanh chết sạch đối đầu chỉ cần không chết liền sẽ không bại nếu là không có tăng máu còn có thể mài mài một cái có t h ừ a máu liền tuyệt vọng chạy xa, xa lại thành thế hòa chính nghĩa đại kiếm chạy a không mất mặt đại lượng mưa đạn bình luận soát chính nghĩa đại đao cũng lưu ý đến những n à y mưa đạn bình luận hắn lại lắc đầu nói hiện tại còn nói chi còn sớm huyết hải đại t h á n h nói thế nào chẳng lẽ các ngươi tộc trưởng còn có át chủ bài chính nghĩa đại đao hơi hơi trầm âm nói ra đại kiếm có ba cái kỹ năng minh tưởng tiết kiệm cùng vượt mức quy định thể nghiệm huyết hải đại thánh thoáng giật mình cái này ba cái kỹ năng giống như đều rất p h ê à, nhất là cái thứ ba ta đã từng rút đến qua không có tuyển chính nghĩa đại đao lắc đầu nói ra không có phế kỹ năng vượt mức quy định thể nghiệm lên tới lv năm có thể giảm xuống thẻ bài sử dụng đẳng cấp cấp m ư ơ i năm đại kiếm vì lần n t r a h t à i này, làm k h ô n g í tại chuẩn、bị. trước mấy ngày, chúng mực ngày, bị, ta một t mấy cấp a o c địa đồ săn cao cấp bột, sau đó đ cao sau săn n giết cấp buột, á hai r thẻ trắng. Thẻ trắng. tệ, Không thể, này mươi thẻ năm g i Đại i có thể sử dụng. Đại kiếm hiện tại cấp 25, mượn nhờ vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng hắn có thể sử dụng này m ộ ư ơ i cái thẻ trắng còn có cấp bốn mươi thẻ trắng tuy nhiên thẻ trắng có làm được cái gì có thể thay đổi hiện tại trên cục ta trước đó còn đề cập tới đại kiếm là đặc thù trước nghiệp giả nghề nghiệp của hắn tên gọi thẻ bài sát thủ thẻ bài sát thủ không tệ thẻ bài sát thủ giết là thẻ bài có ý tứ gì xem tiếp đi đi sân thi đấu bên trong chính nghĩa đại kiếm thẻ bài triệu h o á n đơn vị đã còn thừa không có mấy hai đầu mắt đỏ con nhím bắt đầu thu hoạch một đầu kịch độc cựu đầu xà thành vì chúng nó tập kích mục tiêu chiến đấu tình hình cùng đứng lột cũng không có gì khác nhau chỉ là song phương chiến đấu lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc hai đầu mắt đỏ con nhím so cựu đầu xà vì m ấ y nhiều lại thêm có phi thiên cự heo tăng máu chiến cục cũng là nghiêng về một bên chính nghĩa đại kiếm không nói một lời từ đầu đến cuối đối một đầu mắt đỏ con nhím công kích lấy thân thủ của hắn tạm thời ngược lại là không có, có bị thương tổn mà thất cách người chơi không lọt vào mắt hắn tồn tại đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện bị chính nghĩa đại kiếm công kích đầu kia mắt đỏ con nhím đột nhiên phịch một tiếng biến thành một t r ư ơ n g to lớn từ sắc thẻ bài nay thẻ bài phụ không xoay tròn chính diện có mắt đỏ con nhím đ ổ án chịu lấy chín quả tinh thẻ bài mặt sau thì có một con số ba mươi sáu xuất hiện cấp ba mươi sáu cựu tinh thẻ tím không có siêu cấp bốn mươi có thể dết chính nghĩa đại đa hô to lên tiếng đại kiếm chức nghiệp thiên phú phát động tấm thẻ bài kia bị đánh về nguyên hình giết nó chỉ cần chín cái thẻ đủ huyết h ả i đại thánh không hiểu nói có ý tứ gì cũng vào lúc này thi đấu trong sân chính nghĩa đại kiếm không chút do dự dùng ra chín tấm thẻ bài này chín tấm thẻ bài nhưng không có biến thành triệu hoán thú mà chính là hóa thành ánh sáng bay về phía mắt đỏ con n h í m biến thành to lớn thẻ bài tạch tạch tạch tấm kia to lớn thẻ bài thế mà nháy mắt chia năm xẻ bảy giờ khác này nguyên bản đứng đang phi thiên cự heo trên c h á n thành thơi t h à n thơi thất cách người chơi đột nhiên nhảy dựng lên hắn con mắt trợn tròn trong miệng ấp ú n g giống to một tiếng cấp tốc nhìn về phía chính nghĩa đại kiếm、người ấp úng ta mẹ nó ấp úng đánh phân ngươi a này tất h cách người chơi trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc nó giơ tiểu đinh ba táo bạo từ phi thiên cự heo trên đầu nhảy xuống lao thẳng tới chính nghĩa đại kiếm vô c h i đầu heo còn muốn cùng ta giao thủ chính nghĩa đại kiếm cười to hất lên uống mau kiếm liền muốn cùng thất cách người chơi giao thủ s o thẻ bài h ắ n ván này không có thắng nhưng cái này đầu heo lại muốn cùng mình giao thủ vậy thì có lật bàn cơ hội sau đó tiếp xuống số bốn tất cách người chơi một đinh ba liền đem chính nghĩa đại kiếm quất bay tới đất bên trên hắn đội tiếp thân thể mập mạc vậy mà dị thường linh hoạt long hành hổ bộ cầm trong tay tiểu đinh ba vung vẩy hổ hổ sinh phong chính nghĩa đại kiếm từ dưới đất đứng lên lập tức liền gặp báo tố công kích trong lúc nhất thời vậy mà khó mà chống đỡ cũng chính là thời gian mấy hơi thở lại bị số bốn thất cách người chơi một kích phi cướp đại bay này thất cách người chơi lăn khỏi chỗ đ ổ i kịp đối chính nghĩa đại kiếm mặt cũng là một đinh ba cái này một đinh ba nện đến răn răn chắc chắc chính nghĩa đại kiếm cổ co rụt lại phản phất bị đóng ở trên mặt đất thất cách người chơi tiếp xuống đá háng cắm mắt một mạch mã thành lại một đinh ba ôm lấy chính nghĩa đại kiếm phần gáy đem hắn kéo đến phụ cận chính nghĩa đại kiếm hoàn toàn bị đánh ngộng hắn hoàn toàn nghĩ không ra đầu này thất cách mạnh như vậy thân thủ tốt như vậy tiếp xuống bụng hắn lại chịu một quyền thân thể không tự chủ được không người này số bốn thất cách người chơi h á to miệng rộng ấp úng một ngụm trực tiếp cắn hắn phần gáy giống như dã t h u ngậm lấy con mồi dùng sức vung đ ầ u chính nghĩa đại kiếm trên đỉnh đầu không ngừng toát ra tổn thương sổ tự một lát sau thanh mau không liền liền hóa thành bạch quang biến mất hắn thế mà bị số bốn thất cách người chơi đánh chết tươi đại lượng mưa đạn bình luận xót ra ta sát này đầu heo biết vó là cái người lấy vó nói nhảm nhị sư minh có thể cùng đại sư minh đánh ba ngày ba đêm bất phân cao thấp võ nghệ còn có thể kém chính nghĩa tộc trưởng bị song bạo a ai có thể nói cho ta vừa rồi phát sinh cái gì ta nói là đầu kia mắt đỏ con nhím làm sao đột nhiên liền biến thành thẻ b ạ i sau đó còn bị đánh nổ thua A, chúng ta sẽ không đánh không lại chư đầu tộc đi chương hai trăm linh bốn bộ này thẻ tổ hẳn là thích hợp ngươi chính nghĩa đại kiếm trở lại chuẩn bị chiến thần điện sau hơi có chút thất lạc chủ quan không nghĩ tới cái kia đầu heo chiến đấu lực mạnh như vậy ta ngay cả uống thuốc cơ hội đều không có hắn nói chu năm nói cái kia đầu heo tạm thời gọi hắn tiểu bàn đi quả thật có chút đồ vật hắn không khỏi suy nghĩ nếu là mình gặp được cái k i a tiểu bàn sẽ như thế nào tuyệt đại bộ phận thẻ bài triệu hoán vật chiêu thức rất có hạn cao cấp động tác căn bản làm không được động tác công kích trên cơ bản đều là giống nhau như lúc trốn tránh loại hình toàn bộ nhờ kỹ năng nếu là không có đánh bay đánh lui các loại công kích đặc hiệu như vậy liền xem như một trăm mét cao quái vật khổng lồ cũng có thể bị một đầu tiểu ngư nhân kẹp lại người chơi liền không giống có thể quyền đấm tước đá có thể làm dùng binh khí có thể chủ động trốn tránh có thể đánh ra các loại khống chế hiệu quả cũng tỷ như thất cách tiểu bản có thể đem chính nghĩa đại kiếm đánh bay có thể cắn cổ của hắn loạn vùng có thể đánh đến hắn còn không tay v â n v â n v â vân. n vân vân. đây chính là trang bị lưu người chơi ưu thế lớn nhất chu nam đang nghĩ nếu là mình đối mặt thất cách tiểu bản công kích mở ra hoàng kim thánh ý kim thân đặc hiệu miễn dịch vật lý k h ô n g chế như vậy hẳn là có thể cùng hắn đứng lột ngược lại cũng không cần sợ hắn lực công kích của hắn là không kém nhưng là mình có thể ném thẻ bài phi tiêu ném chết hắn thiên ngai lãng n h â n nói chính nghĩa t ộ c trưởng nghe nói ngươi nghề nghiệp là thẻ bài sát thủ vừa rồi tại trên sàn thi đấu đem này thất cách tiểu bàn mắt đỏ con nhím đánh về nguyên hình thật giết tấm thẻ bài kia chính nghĩa đại kiếm gật gật đầu không tệ ta triệt để phá hủy tấm thẻ bài kia đây là nghề nghiệp của ta năng lực triệt để phá hủy nguyễn bạch đinh nói vĩnh c ử u tổn thất sao phải nghề nghiệp của ta thiên phú thụ đẳng cấp hạn chế chỉ đối thẻ bài triệu hoán đơn vị hữu hiệu muốn xem vận khí phát động mọi người nghe vậy thoáng động dung chu nam nói cái này có chút hôm hát ngươi trực tiếp phá hủy đầu heo tiểu bàn một trương thẻ tím t r á c không được hắn xuống tay với ngươi nặng như vậy ha, ha. nguyễn bạch, đi. bạch đinh gật ư gật đầu liền liền đứng dậy đi hướng truyền tống toàn cầu uy chu nam gọi nàng một tiếng không muốn sinh tưởng bại cũng không quan trọng đừng có áp lực hừ nguyễn bạch đinh bạch chu nam liếc một chút giờ này khắc này kỳ thật trong lòng nàng thật sự có chút áp lực nàng thẻ bài so sánh người chơi bình thường vậy coi như là rất mạnh có thể đối so cường đại thất cách người chơi trong lòng nàng một điểm lực lượng cũng không có hiện tại nàng thẻ bài mạnh nhất cũng là dục huyết cự long thẻ bài nàng là hồng tạp giáo chủ chức nghiệp thiên phú là hồng tạp cường hóa thẻ bài cường hóa không cần b í phương có thể sử dụng mặc cho chất liệu gì đến tiến hành cường hóa làm cho trở thành biến dị h ồ n g tạp nhưng một tấm thẻ bài nhiều nhất cường hóa chín lần cũng chính là cường hóa vì cựu tinh h ồ n g tạp mà cường hóa tài liệu khác biệt thẻ bài cường hóa hiệu quả cũng khác biệt sử dụng càng thêm cường lực tài liệu thẻ bài cường hóa sau năng lực tăng lên cũng lại càng lớn thậm chí có khả năng tại cường hóa sau thu hoạch được kỹ năng theo đẳng cấp tăng lên mỗi lần cường hóa tài liệu số lượng có thể càng nhiều đột phá cấp 30 về sau mỗi lần cường hóa n g u y ệ t bạch đinh nhiều nhất có thể sử dụng năm kiện tài liệu nếu như bất kể chi phí sử dụng cao cấp tài liệu n g u y ệ t bạch đinh có thể để cựu tinh hồng tạm năng lực viễn siêu nguyên bản cựu tinh thẻ bài mặt khác nàng còn có một cái kỹ năng gọi huyết mạch bí phương thông qua kỹ năng này mượn nhờ một ít huyết mạch tài liệu tỉ như cự long huyết mạch loại hình có thể để thẻ bài tại từng cường hóa trình bên trong biến dị vì đặc thù huyết mạch thẻ bài hiện tại nàng đã nắm giữ ba cái huyết mạch bí phương phí huyết nạ ga h u rất t đáng tiếc nguyễn bạch đinh không có đạt được lam sắc thẻ bài huyết mạch bí phương tại sử dụng truyền thống lệnh bài trước đó nguyễn bạch đinh đã hao hết gia tộc trong kho hàng cao cấp tài liệu nàng hiện tại mạnh nhất thẻ bài là tại hôm qua mới vừa vặn cường hóa ra dục huyết cự long đ ã gục lạ đầu này dục huyết cự long sinh mệnh giá trị có thể đạt tới bảy mươi vạn chiến đấu l ự c thắng qua ba đầu phổ thông dục huyết cự long nhưng còn không đạt được thẻ tím tiêu chuẩn hy vọng ta đối thủ không nên quá mạnh đi n g u y ệ t bạch đinh yên lặng suy nghĩ nàng cũng không muốn thua trận tranh tài đến sân thi đấu về sau n g u y ệ t bạch đinh cấp tốc liền sử dụng mình thẻ bài cựu tinh phí huyết nạ gạ chín mươi chín đầu cựu tinh huyết tương cự thú chín đầu cựu tinh dục huyết cự long hai đầu một lớn một nhỏ trừ cái đó ra còn có bốn tờ sử dụng thẻ làm cường hóa ra cựu tinh hồng tạp tuy nhiên bởi vì không phải bí phương hồng tạp cường hóa tài liệu cũng không phải đình phong cho nên này bốn tờ cựu tinh hồng tạp thuộc tính so với nguyên bản cựu tinh thẻ lam cũng chưa chắc càng mạnh nguyện bạch đinh thẻ bài bộ đội không thể bảo là không cường đại tuy nhiên đối thủ của nàng số ba thất cách người chơi cũng không phải bình thường này số ba thất cách người chơi thoạt nhìn là cái nữ tính lông mi rất dài nhưng tương tự cao lớn và vỡ hai to mặt lớn làn da của nàng ngược lại là rất trắng mặc tạp dề y phục a sân về sau liền ở tại chỗ xoay a xoay như là múa hương ca còn thỉnh thoảng bay cái hôn vớt bị nhãn đương nhiên nàng cũng sử dụng đại lượng thẻ bài mà lại s o n g u y ệ n bạch đinh còn muốn khoa trương một loại mang bánh xe đầu heo đại pháo nàng c h ọ n vẹn thả ra bốn năm trăm l đỡ tại cầm xuân thu đại đao mọc r a hát sắt tròn dâu dài thân thể cao cao ba trượng mắt phượng đầu heo cự nhân nàng thả ra sáu tôn có được hồ được cánh có thể bay trên trời t i ể u trừ nàng thả ra lít nha lít nhít một mảnh còn có mọc r a đầu heo nhưng là có một thân l á o hổ văn quái vật nàng cũng thả ra mấy chục con bắt mắt nhất hay là một cái mặt đỏ đầu heo cự nhân này đầu heo cự nhân có sáu cánh tay thân thể cao tới năm mươi mét dán vẻ mỗi một cánh tay bên trên nắm lấy một thanh thật bốn mươi mét đại đao nó nâng cao bộ bự da thịt màu nâu xám phi thường mỹ vũ không bao lâu chiến đấu bộc phát số ba thất cách người chơi mang theo bộ đội của nàng dẫn đầu phát động công kích hai phe bộ đội hôn thành một đoàn trang diện hùng vĩ rất có một loại chiến tranh cảm giác c h ọ n vẹn kinh lịch một giờ chiến đấu mới ngưng xuống cuối cùng vẫn là số ba thất cách người chơi bộ đội càng mạnh hơn một chút n g u y ệ t bạch đinh tất cả binh lực đơn vị đều bị đánh giết bao quát đầu kia có được bảy mươi vạn sinh mệnh giá trị dục huyết cử long mà số ba thất cách người chơi binh lực đơn vị còn thừa lại một chút tiểu phi heo Cùng đ ầ lại a chờ một lúc nguyễn bạch đinh liền bị đánh giết số ba thất cách người chơi một mực sợ tại đại bộ đội hậu phương vững vàng cực kỳ không cho nguyễn bạch đinh bất luận cái gì lật bàn cơ hội ta thua nguyễn bạch đinh trở lại chuẩn bị chiến thần điện về sau mày nhữ lại nhìn thần sát so trước đó chính nghĩa đại kiếm còn thấp hơn rơi chu nam nói với nàng nhìn ra được ngươi hẳn là hết sức thẻ của ngươi bài kém một chút ta ngược lại là biết một bộ thẻ tổ khả năng phi thường thích hợp ngươi ngươi có muốn biết hay không a n g u y ệ n bạch đinh hỏi thẻ tổ cái gì thẻ tổ chính nghĩa đại kiếm thiên ngai lãng nhân cùng đấu chiến vô địch ba người rõ ràng cũng tới hứng thú một bộ hạ cấp thẻ tổ thu thập độ khó khăn cùng chất lượng cũng liền cao hơn cựu mệnh miêu như vậy ném một cái ném nhưng đối nguyện giáo chủ đến nói khả năng là độ tốt nếu như ngươi nguyện ý trả giá một chút đại giới ta có thể đem cái này thẻ tổ tin tức nói cho ngươi đại giới nếu như là nữ sắc n g u y ệ t bạch đinh nhìn về phía chu nam ta gia tộc bên trong âm n g u y ệ t hữu tỉnh có thể tặng cho ngươi hoặc là sóng dài nở thì cũng được chân của các nàng đều còn có thể ách chu nam vỗ chán một cái quả nhiên là nguyệt giáo chủ tuy nhiên ngươi nghĩ gì thế ta là cái loại người này sao ta nói là trước ngươi đạt được thần ma tệ ngươi toàn bộ giao cho ta ta đem cái này thẻ tổ tin tức cặn kẽ nói cho ngươi n g u y ệ t bạch đinh hơi chút suy tư vẻ mặt thành thật mà nói những thần ma này tệ ta muốn giữ lại nếu không ngươi liền suy tính một chút ta đưa ra điều kiện có n g ư như thế làm tộc trường sao chương u n hai trăm linh năm h lên mạnh nhất thất cách tiểu soái đấu chiến vô địch đi vào truyền tống quang cầu về sau nguyễn bạch đinh lấy ra hai mươi lăm mai thần ma tệ nàng nhìn xem chu nam nói ra ngươi kêu cái gì thẻ tổ thật rất thích hợp ta lý do an toàn trước tiên ta hỏi một chút chu nam nói n g u y ệ t giáo chủ bình thường màu trắng nhất tinh thể bài triệu h o a n vật tỉ như sinh mệnh giá trị chỉ có một ngàn n g ư ơ i cường hóa đến cựu tinh về sau sinh mệnh giá trị nhiều nhất có thể đạt tới bao nhiêu a không có nhiều nhất không có nhiều nhất là bao nhiêu ba vạn năm vạn mười vạn chỉ cần tài liệu phù hợp phẩm chất thật tốt bên trên không không giới hạn mạnh như vậy a vậy ta đây sáo tạp tổ đối với ngươi mà nói thực tế rất thích hợp không quả thực cũng là tuyệt phối đến cùng là cái gì thẻ tổ không muốn thừa nước đục thả câu âm n g u y ệ t hưu tình thật có thể tặng cho ngươi ta nói được thì làm được ngươi nếu là không thích nữ nhân nam nhân cũng được có ta vô địch đại lực kháng tôn c ô n g nguyện luân hàn bất tín ngươi tùy ý chọn ngươi thật là bà khí chu nam lắc đầu đứng đắn một chút ngươi đem trong tay thần ma tệ cho ta ta liền nói cho ngươi biết thẻ tổ tin tức thật sự là tiện nghi ngươi n g u y ệ t bạch đinh hử một tiếng nói tham tiền nàng hơi chút do dự cuối cùng vẫn là đem hai mươi năm mai thần ma tệ giao cho chu nam chu nam cũng không nuốt lời hắn đem cựu đầu xà thẻ tổ tin tức viết thành thư tín để tín điệp hạ chèn cho nguyễn bạch đinh đưa qua nguyễn bạch đinh xem hết cựu đầu xà thẻ tổ tin tức cho dù là nàng trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên nói thẻ này tổ không kém đương nhiên không kém chu nam đích nói thầm một câu nguyên bản cựu tinh thẻ trắng cựu đầu xà sau cùng hợp thể đại xà vương đều có thể đạt tới bảy hai mươi chín nghìn điểm sinh mệnh giá trị nếu như nguyễn bạch đinh bỏ được dốc hết vốn liếng cường hóa ra cựu tinh hồng tạp cựu đầu xà như vậy hợp thể đại xà vương liền lợi hại coi như không có kỹ năng chỉ dựa vào thuộc tính cơ sở cũng có thể quét ngang một phương so với hồng tạp một bộ cựu đầu xà ta hát tạp một bộ cựu đầu xà liền muốn khó làm cho nhiều chu nam yên lặng suy nghĩ lại đối nguyễn bạch đinh nói chờ ngươi cường hóa ra dùng bài này thẻ tổ nhớ kỹ cho ta xem một chút thuộc tình n a tốt dậy ta ao ước ao ước đến lúc đó nhìn ta tâm tình nguyễn bạch đinh mỉm cười trước đó tranh tài bị thua thất lạc tâm tình quét sạch xanh xanh chính như chu nam nói tới như vậy bộ này cựu đầu xà thẻ tổ quá thích hợp bản thân mà giờ này khắc này sân thi đấu bên trong đấu chiến vô địch chính tại sử dụng thẻ bài phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. hắn vừa ra trận liền phóng ra hai đầu hắc long một đầu hồng lòng một đầu lục lòng một đầu lam long sau đó lại thả ra lôi đ ỉ n h t r ê n lưng sư thiếu kỵ binh song túc phi long hắn một cái mặt đất đơn vị đều không có sử dụng thoạt nhìn là hoàn toàn đi không quân lộ tuyến mà đối thủ của hắn số hai thất cách người chơi mặc một đầu màu trắng lớn quần cộc trên cổ b u ộ c lên một đầu hát sắc cà vạt tay hắn cầm một cây nhìn ra trường dài ba mét p h á p trượng này p h á p trượng chiếu sáng rặng rỡ phía trước khảm nạm lấy một viên trừng bóng rổ lớn như vậy thủy tinh nhìn rất lợi hại dáng vẻ hắn không có sử dụng thẻ bài cứ như vậy nhanh chân hướng về phía trước đi đến vô số quan chiến người chơi chẹn sừng rằng lần này đấu chiến vô địch có thể thắng dù sao không quân bộ đội tính cơ động rất cao mà đấu chiến vô địch có thể thừa cưỡi cự long chi này không quân bộ đội có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn tiến hành linh hoạt tương chiến nhưng chiến đấu ngay từ đầu này số hai tất cách người chơi đ ố i cứng hai ngụm long viêm ấp úng xong vài câu chú ngữ về sau đem pháp trượng hướng bầu trời dơ lên một đạo có được truy tung năng lực thiểm điện liền từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem đấu chiến vô địch cùng hắn thừa cưỡi thương ba h long đánh rơi năm không không không không không thương tổn cực lớn sổ tự xuất hiện đấu chiến vô địch trực tiếp liền lĩ ngo tạo trực tiếp một chiêu dây quá bi thảm đi Ta chẻn sứng rằng đại ấ u c n tộc t lượng mưa đạn bình luận tại phát xong trực tiếp hình ảnh bên trong soát ra mà đấu chiến vô địch thì một mặt mở mịn g bị truyền tống về chuẩn bị chiến thuật điện chu nam cảm giác có áp lực hắn đối chủng tộc vinh diệu thi đấu thắng bại hay là rất để ý dù sao hắn biết đây là hạch tâm tự mình bày kế đại hình hoạt động phía dưới đến phía ta đoán chừng đối diện số một chư đầu nhân càng mạnh ta hết sức nỗ lực thiên ngai lãng nhân sắc mặt nghiêm túc chờ hắn truyền tống đến sân thi đấu về sau cũng không có trực tiếp sử dụng thẻ bài mà chính là lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ t ỷ như nhìn thường thường không có gì lạ gốm sứ bình tiểu quái thú mô hình tổn hại luôn đao không biết cái gì quái thú răng vỏ s o mặc vào dây chuyền vân vân vân vân, thiên ngai lãng nhân liền như là muốn bày quái bán hàng chu nam lúc này cũng nhìn thấy số một thất cách người chơi quả nhiên không sai đó chính là tiểu soái đầu này tiểu soái tại phát xong trực tiếp ống kính hạ cởi xuống lớn quần cộc sau đó không nhanh không chậm ném ra thẻ bài phanh phanh, phanh, phanh. một mảng lớn trang bị xuất hiện trên mặt đất tiểu soái k h ẽ hát đầu tiên từ này một đống trang bị bên trong lấy ra một đầu quần da đen mặc vào lại trói lên đai lưng vàng đeo lên một chuỗi thất thải dây chuyền phủ thêm lam sắc áo khoác lớn cột lên cá lớn lân miếng lấp vai đ e o lên vòng tay nhặt lên mười cái nhẫn lần lượt ngón tay đ e o lên lại ngồi dưới đất mặc vào lớn đủng ra sau cùng nhấc lên một thanh đại khảm đao tiếp xuống đầu này thất cách lắc lắc thân thể mang theo vô sỉ biểu lộ phá vỡ vô số nhân loại người chơi nhận biết hắn vui tơi hớn hở hát lên ca đều nói ta lão chư mập lại béo cái bụng lớn nha lỗ thai lớn có nha có phúc tướng lao chư ta hôm nay hớn hở c o n ta tân lương tử vừa đi vừa hát ra cao lao trang một đường tốt phong quang ngoa tạo cái này đầu heo biết ca hát không có âm nhạc xoa bình đây là từ phim truyền hình bên trong xuyên việt đến sao thật muốn đi tới bạo truy hắn một hồi không ai chú ý hắn trang bị sao giả heo bộ thiên hạ đệ nhất ta cái này đầu heo thật tao vô số mưa đạn bình luận xuất ra tại chuẩn bị chiến thần điện bên trong nguyễn bạch đinh hướng chu nam hỏi đây chính là ngươi nói cấp năm mươi chư đầu nhân chu nam gật đầu không sai cũng là hắn chính nghĩa đại kiếm nói nhìn hắn giống như là trang bị lưu người chơi nguyễn bạch đinh lại hướng chu nam hỏi hắn vì sao lại nói chuyện chu nam nói tại thần ma nghị hội học thất cách nhất tộc có được cường đại lời nói thiên phú theo ta được biết thất cách tiểu soái không chỉ có biết nói tiếng người khủng long ngữ cùng b i ể n sâu bạch tuộc nôn g ngữ tay chân hắn cũng tinh thông gia hỏa này là một nhân tài thật giả ngươi không có gà ta nguyễn bạch đinh giống như đối thất cách tiểu soái cảm thấy rất hứng thú tại sao ta cảm giác hắn giống như là người già trang hắn háo sát sao chu nam cười nói cái này ngươi có thể đi thử một lần nói không chừng liền để hắn cong đi lúc này sân thi đấu bên trong thiên ngai lãng nhân còn không có phát hiện đối thủ của mình hắn v ẻ mặt thành thật đối phát sóng trực tiếp ố n g kính nói ra xác thực nói ta không phải chiến đấu t r ư ớ c nghiệp giả ta là một người thu thập ta không có chính nghĩa tộc trưởng bọn họ thao tác chỉ có thể dựa vào một chút vật s i ê u tập cường hóa một chút thẻ bài mọi người xem trọng nói xong thiên ngai lãng nhân ném ra một tấm thẻ bài phình một tiếng một tay cầm trường đao ra xanh thú nhân xuất hiện này ra xanh thú nhân nhìn xem mặt đất đột nhiên đem trường đao trong tay vứt bỏ thế mà nhặt lên thiên nhai lãng nhân trước đó lấy ra tổn hại luôn đ a o thiên nhai lãng nhân tiếp lấy lại thả ra một đầu đại tinh tinh này đại tinh tinh thì nhặt lên trên đất tiểu quái thú mô hình âu ngao một tiếng thân thể đột nhiên biến lớn rất nhanh liền biến thành cùng này tiểu mô hình giống nhau như lúc đại quái thú lại có một đầu mỹ nhân ngư xuất hiện nàng nhặt lên trên đất vỏ sò dây chuyền đeo lên đột nhiên liền toàn thân phát sáng còn có băng nhạc thú giã nhân song túc phi long v v bị thiên nhai lãng nhân thả sau khi đi ra đều từ dưới đất nhặt lên một kiện đồ vật tiếp theo phát sinh một ít biến hóa các loại tất cả vật phẩm đều bị nhặt lên về sau thiên ngai lãng nhân lại dùng r a sau tấm thẻ bài nương theo lấy phanh phanh thanh âm một đầu tay cầm trường thương tôm đầu quái vật một đầu tay cầm tròn búa hình người con của lớn một đầu quy thừa tướng một nhân thân đôi r ộ n g trên đầu mọc r a sừng thú thiếu nữ một người mặc áo giáp màu bạc tay cầm bảo kiếm tuấn lãng thiếu niên một đầu đội châu quan người mặc long văn quan phục uy nghiêm l á o giả liền liền đăng trảng chu nam vừa nhìn thấy sau cùng ra sân này sáu vị cả kinh nói binh tôm tướng quơ quy thừa tướng thái tử long nữ lao long vương khá lắm thiên ngai l ã n nhân hán thế mà đem long cung thẻ tổ cho góc đủ l o n g cung thẻ tổ n g u y ệ n bạch đinh đi vào chu nam bên cạnh ngồi xuống cái này thiên ngai lãng nhân không kém hắn sau cùng sử dụng hai tấm thẻ tím ngươi lại nhìn ra ra chu nam nói lão long vương cùng long thái tử hẳn là thẻ tím đi nói không chừng thiên ngai lãng nhân có thể nghịch tập thiên ngai lãng nhân sử dụng tất nhiên là nguyên bản l o n g cung thẻ tổ chu nam giờ phút này phi thường tò mò nguyên bản l o n g cung thẻ tổ cùng mình hát tạp l o n g cung thẻ tổ đến cùng cái nào càng mạnh binh tôn tướng c u a quy thừa tướng đương nhiên không cần phải nói khẳng định là mình hát tạp càng mạnh mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm t h á i tử Long Lao long, long Nữ v ư ơ n g hai trăm à n lẻ sáu nguyên n bản l o n g cung thẻ tổ sân thi đấu bên trong tại thiên ngai lãng nhân trung quanh dao động mặt biện mặt đất đặc hiệu sinh ra nguyên bản quân tôm bắt đầu triệu hoán đồng bạn nguyên bản cua tướng hình thể cấp tốc biển lớn nguyên bản long thái tử biến thành dài hơn mười triệu bạch long bay đến trên bầu trời nguyên bản tiểu long nữ lại tựa hồ như không biết bay nàng dùng tải c u ố n lên bọc nước triệu hồi ra bốn đầu thủy l o n g nguyên bản lão long vương thì đứng tại đầu sóng bên trên khinh thường phía trước có thật nhiều quan sát phát sóng trực tiếp người chơi nhận ra long cung thẻ tổ cùng soát mưa đạn bình luận biết bộ này thẻ tổ người chơi cũng không ít thật là không gặp ai có thể góp đủ n g u y ệ t bạch đinh đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm ba người lúc này cũng có chút kinh ngạc long cung thẻ tổ ta nghe câu n g u y ệ t luân đề cả qua nguyễn bạch đinh hướng chu nam hỏi nói ngươi thật giống như rất quen thuộc bộ này thẻ tổ có phải là cũng g ó đủ đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm lúc này cũng hướng chu nam q u ă n g t ơ i ánh mắt tò mò chu nam nói ta là cứng r ắ n gót cái này thiên ngai lãng nhân có thể góp đủ mới là thật lợi hại à đúng hắn có thể bài đúc lại kỹ năng có thể là đúc lại ra đương nhiên cũng có khả năng thật biết cái này sau tấm thẻ bài xuất xứ quay đầu nhất định phải hướng hắn thỉnh giáo một chút n g u y ệ t bạch đinh lại hướng chu nam hỏi long cung thẻ tổ có cái gì thẻ tổ đặc hiệu chu nam nhìn xem n g u y ệ t bạch đinh đấu chiến vô địch cùng chính nghĩa đại kiếm dứt k á t cho bọn hắn khi giải thích long cung thẻ tổ đặc hiệu rất cường đại quân tôm có thể triệu hắn đồng bạn chính ó t ể thể tiểu thể thể thể thiên thần hạ phạm, thừa tướng triệu thủy thái tử thân, thành tứ hạ phạm, phục sinh phá hôi, hoán hóa bạch chân chia hóa phương h vi long nữ có thể triệu hoán thủy long, long thái tử có thể hóa ra bạch long chân thân, long vương có thể chia ra làm bốn, hóa thành tứ long vương. làm ra ra có có có có c lão nghĩa đại kiếm nói nói như vậy thiên ngai lãng nhân có cơ hội thắng hạ tranh tài đấu chiến v u a địch nói nhìn cái kia chư đầu nhân còn tại thoải mái nhản nhã ca hát đâu không đúng hắn cái đầu làm sao b i n lớn chu nam nghe vậy nhìn về phía tất h cách tiểu soái phát hiện hắn hình thể quả nhiên đang chậm rãi bia lớn nguyên bản giá hỏa này thân cao cũng chính là một m tám chín tả hữu nhưng lúc này tựa hồ có thể vượt qua hai m năm thân thể của hắn liền tựa như đang chậm rãi thổi phồng không bao lâu thân thể của hắn liền có cao năm m tựa như đạt đến cực hạ không còn b i ế n lớn nhân loại người chơi không chủ động tiến công sao vậy ta liền khởi s ư ớ n g công kích thất cách tiểu xoáy nói một câu giờ phút này đột lại chính là r a tốc công kích rất nhanh liền tới gần thiên ngai lãng nhân đại bộ đội thiên ngai lãng nhân căn bản cũng không chủ động tiến công hắn lại thả ra có được nuốt kỹ năng lớn tê giác liền liền co lại đến đại bộ đội hậu phương để cho mình thẻ bài bộ đội tự hành chiến đấu rất nhanh chiến đấu bốc phát trước hết nhất hướng thất cách tiểu xoáy phát động công kích chính là biến thành tiểu bạch long long thái tử chu nam chăm chú quan sát nguyên bản long thái tử so với long thái tử nga o nguyên bá hiển nhiên thanh tú rất nhiều biến thành tiểu bạch long cũng lộ ra tinh tế hắn căn bản không chơi c á i bữa cách hơn một trăm l i n xa há miệng liền hướng thất cách tiểu xoáy phun ra tia chớp màu bạc này tia chớp màu bạc giống như giống cây lao từ thị giác hiệu quả nhìn lại uy lực tất nhiên không kém thất cách tiểu xoáy tuy nhiên m ậ mạng nhưng động tác dị thường linh hoạt hắn nhẹ nhõm tránh thoát mấy đạo thiểm điện đánh kích lúc này tại thiên ngai lãng nhân thẻ bài bộ đ thất n n ó m b ném trường thường, hắt nhân ngư hát lên cách à một chút trình nhau viễn đơn nhau t động n g tiểu t i soái vốn là thẳng tiến không lùi xem xét này sóng lớn đánh tới tranh thủ thời gian quay đầu triệt thoái phía sau trọn vẹn rút khỏi một trăm linh còn khó khăn lắm không có bị này đầu sóng nào chúng đương nhiên này sóng nước chỉ là kỹ năng hiệu quả rất nhanh liền tiêu tán mặt đất cũng không có có nước động thất cách tiểu xoáy lại sông về đến tay hắn cầm đại đao nguyên điệu nhất chuyển liền hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt gió lốc lấy hình rắn lộ tuyến hướng lên trời nhai lãng nhân đại bộ đội tới gần miễn c ư ơ n g ăn tiểu bạch long cùng với các viễn trình đơn vị công kích trên đó phương toát ra lít nha lít nhít tổn thương sổ tự mắt thấy thất cách tiểu xoáy lại sông sáu bảy mươi m tiểu long nữ xuất thủ nàng dùng đôi rồng mang theo cả bốn năm mét sóng nước nửa người trên tại sóng nước tri thượng hạ nửa người tại sóng nước phía dưới đưa tay hướng về thất cách tiểu xoáy hóa thành gió lốc nhất chỉ, liền có đại lượng thủy tiễn từ phía sau nàng bắn ra ngay tại lúc đó bốn đầu thủy long cũng hướng thất cách tiểu xoáy hóa thành gió lốc phát động công kích chúng nó ngược lại là cùng tiểu long nữ ngọc từ chân triệu hồi ra nguyên tố thủy long giống nhau như lúc thất cách tiểu xoáy hóa thành gió lốc cũng không l ư i lại vọt thẳng quá gần hồ một khoảng trăm thước trước đó thiên nhai lãng nhân triệu hồi ra ra xanh thú nhân đại tinh tinh quái thú các loại hướng hắn vây đánh tới ngăn không được lúc nào đi đường một khi tới gần còn phải bị kết xù tổn thương lúc này thất cách tiểu xoáy từ gió lốc hình thái hồi phục nguyên trạng m á u của hắn đầu ngay cả một phần mười đều không có c o tổn thất cười ha ha một tiếng hám i ệ n g trợn hấp khí ở ngực giống như thổi phồng nhanh chóng bành trướng cũng không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp đ ạ p ở sóng trên đầu lão long vương đột nhiên chia ra làm bốn tứ phương long vương xuất hiện đồng thời tay h á o hất lên chính là tứ trọng sóng lớn n h ấ t lên trực tiếp đem thất cách tiểu xoáy bao phủ thất cách tiểu xoáy bành trướng ở ngực lập tức xẹp xuống dưới liền tựa như kỹ năng cong đánh gãy 215, đánh lui. 189, đánh lui. 188, đánh lui. 214, đánh lui đại lượng tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự từ thất cách tiểu xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện nay tứ trọng sóng lớn tựa như tồi khô l ạ m hủ trực tiếp đem hắn xông ra ngoài trăm thước đợi sóng lớn đặc hiệu biến mất thất cách tiểu xoáy liền nằm d ạ p trên mặt đất long thái tử truy kích tới hướng về phía sau lưng của hắn phun ra một viên xe hơi nhỏ lớn như vậy lôi cầu một tiếng ầm vang 45867 t tổn thương sổ tự từ thất cách tiểu xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện cả người hắn nổ từ dưới đất bay lên tiểu long nữ cũng truy kích tới nàng đưa tay hướng thất cách tiểu xoáy nhất chỉ liền có một dòng nước như xiềng xích từ cánh tay nàng bên trong bay ra sẽ bị nổ bay thất cách tiểu xoáy trói lại lại kéo về mặt đất lúc này thất cách tiểu xoáy rõ ràng là bị khống chế lại quân t ô m bắt đầu đối nó t ậ p kích tay cầm tròn búa thiên thần hạ phạm nguyên bản của tướng tay cầm loan đao ra xanh thú nhân đại tinh tinh biến thành quái thú văng n h a thú g i ã nhân song túc phi long các loại giờ phút này cùng nhau tiến lên vây quanh bị trói thất cách tiểu xoáy cũng là tấn công mạnh đại lượng tổn thương sổ tự từ thất cách tiểu xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện quan sát phát sóng trực tiếp người chơi lúc này hưng ấ n cồn phát mưa đạn bình luận làm được、tốt. lòng thái tử i tiểu long nữ cùng lão long vương nhìn đều là pháp hệ chuyển vận phối hợp lại ngược lại không kém nhất là lão long vương sóng lớn sung kích trăm mét bao quát sóng lớn còn rất hùng vĩ bất quá bọn họ sao số hẳn là không cao chuyển vận có chút thấp tiểu xoáy cũng qua khám đánh chu nam lắc đầu không hề nghi ngờ thất cách tiểu xoáy bị quần đầu trên đầu tổn thương sổ tự c u ố n b ú t lên nhưng máu của hắn đầu co lại giảm tốc độ cực c h ậ m cực c h ậ m nguyễn bạch đinh lúc này mở miệng nói cái kia đầu heo hp của hắn khả năng vượt qua một ngàn vạn chính nghĩa đại kiếm nghe vậy cả kinh nói vượt qua một ngàn vạn quá phận a hắn xuyên được là cái gì trang bị đấu chiến vô địch nói đây chính là đệ nhất thất cách tuy nhiên nếu là hắn không có những khả năng khác cho dù có một ngàn vạn sinh mệnh giá trị cũng phải nằm long cung thể tổ sắc thực lợi hại tứ trọng sóng lớn đánh lui có chút không hợp t h o i thường còn có lớn khống các loại thiên ngai lãng nhân trở về ta nhất định muốn hướng hắn hỏi một chút l o n g cung thể tổ làm sao làm chu nam nói đáng tiếc thiên ngai lãng nhân l o n g cung thể bài sao số hẳn là không cao chuyện vận không phải rất cho lực binh tôn tướng quơ quy thừa tướng cơ hồ cũng là bài trí long thái tử cùng lao long vương cũng kém một chút cũng tại lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong â m vang một tiếng buộc chặt thất cách tiểu xoáy xiềng xích vỡ vụn hắn hét lớn một tiếng q u á phận liên liên dùng đại đao hướng quanh người vũ mạnh đem ra xanh thú nhân các loại đánh lui ngay sau đó hắn há miệm hấp khí ở ngực cấp tốc bành trướng ngạnh kháng bốn năm g â y công kích về sau hắn quay hàm nâng lên hám i ệ n g h ư ớ n g về phía trước phun ra đỏ ngọn lửa màu đỏ bị hắn phun ra hỏa diễm hiện lên hình quạt tàn ra xông ra bốn năm mươi m xa đoán chừng có thể bao trùm bốn năm cái sân bóng rổ lớn như vậy khu vực ngọn lửa điên cuồng v ậ t động có thể nổi lên cao hai mươi ba mươi m